Quy 1 chương 728, thế nào lại là hắn? Ilya Lưu Võ thần thứ 728 chương thế nào lại là hắn? Hoắc Thiên đại nhân, chúng ta đều đi rồi đã lâu như vậy, công tử hắn rốt cuộc ở đâu? Rời đi khách sạn, Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư ở cổ thần Hoắc Thiên dưới sự hướng dẫn của bọn họ một đường trước được rồi hơn 10 phút còn không có dừng lại ý tứ, điều này làm cho đến Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư vậy mà sốt ruột, không nhịn được mở miệng hỏi. "Này, Hạ Lạc tộc trưởng, Bàng Khắc tộc trưởng hai người các ngươi rốt cuộc muốn mang chúng ta đi đâu? Đúng vậy, các ngươi đây là mở cái gì tiệc rượu a? Đây là đem chúng ta làm khỉ đùa bỡn đúng không?" Đi theo Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư mà sau chứa nhiều gia tộc tộc trưởng cùng các phú thương các lao bản cũng cũng không nhịn được vào đúng lúc này tả hắn nói, "Bọn họ trong ngày thường xuất hành đều có xe đặc trùng đưa đón, nơi nào đi qua xa như vậy được à, bây giờ có người càng thở hổn hộc, mồ hôi đầm địa, thật là, rốt cuộc còn phải đi bao lâu a?" Hai người này thật là biết cố làm ra vẻ bí ẩn. Lai Duy Tư cùng Khải Tư đặc cũng cũng không nhịn được oán trách hai câu. "Hạ Lạc Tư, Bàng Khắc Duy Tư, hai người các ngươi trong hồ lô rốt cuộc là bán thuốc gì? Đầu lại chúng ta chơi vui gì?" Hạ Lạc Tư Hôm nay các ngươi nếu không phải cho chúng ta một thỏa mãn công đạo nói, vậy cũng đừng trách chúng ta. Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư cũng đều vào đúng lúc này, vẻ mặt khó coi mở miệng. Từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, sẽ chính mình có về, sẽ ngậm miệng theo đi chính là. Cổ thần Hoắc Thiên trong mắt Hàn Quang nói lên, vẻ mặt không vui mở miệng. Không biết là hắn lời này là trả lời Hạ Lạc Tư, còn là theo ở phía sau Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư bọn họ nói. Nghe được cổ thần lời nói của Hoắc Thiên, theo ở phía sau mọi người đều là không khỏi thức thời ngậm miệng lại đến. Kể cả cổ thần Hoắc Thiên đại nhân hắn đều như vậy nói rồi, bọn họ mặc dù là trong lòng có lời bán hận cũng không dám phản bác. Cho dù là Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư hai người bọn họ cũng đều không nói nữa, mà là theo ở phía sau. Chỉ là bọn họ đối với Hạ Lạc Tư bọn họ theo như lợi vị thần bí nhân kia càng hiếu kỳ hơn. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra được trong hát sâm thành rốt cuộc có vị nào đại nhân có thể làm cho Hạ Lạc Tư, bằng khác duy tư, thậm chí cổ thần hóa thiên đối xử như thế. Quay đồ nướng. Chẳng lẽ này Hạ Lạc Tư là muốn mời chúng ta ăn tiêu đốt? Nhiệm, sẽ không phải là nơi này đi. Sân bãi đổi thành nơi đây. Có lầm hay không? đốt ở cổ thần dẫn dắt đi của Hắc Thiên mọi người một đường đi tiếp cuối cùng ở một cái ven đường thiêu đốt trước sạt đường lại làm cho mọi người đều là không khỏi nghị luận sôi nổi vào giờ phút này Diệp Hiên cùng Lý Tuần Dương trong khi quậy đồ nướng nơi đây gặp phải một chút phiền phức một đám lưu manh của Hắc Sâm Thành thấy Diệp Hiên bọn họ lạ mặt cảm thấy dễ ức hiếp đang vây quanh bọn họ thu bảo hộ phí đầu linh tên ở Hắc Sâm Thành cũng coi như là có vậy tí xíu tên chính là bằng khắc gia tộc từng tộc nhân bằng khắc hẹn hàn chỉ vì trái với tộc quy bị trục xuất cửa nhà. Theo bảng khắc hẹn hàn bị trục xuất bảng khắc gia tộc, thế nhưng dù sao cũng là bảng khắc gia tộc từng tông nhân, đánh bảng khắc gia tộc tên tuổi giả danh lừa bịp ngược lại cũng không ai dám làm thế nào bắt hắn. "Tiểu tử, thức thời nói mau mau đem bọn ngươi trên tay mang theo nhận chứa đồ giao ra đây cho ta, nếu không nói chúng ta không ngại cho các ngươi một chút vị đáng nếm thử." Thấy cái kia bình tĩnh ăn thiêu đốt uống bia diệp hiên cùng Lý thuần dương, bảng khắc hẹn hàn vẻ mặt băng hàn, va chạm năm đấm, quát lên. Nhưng mà, Diệp Hiên cùng Lý thuần dương căn bản thì không để ý đến như trước là uống rượu ăn que thì nướng. Đáng chết, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các anh em, cho ta giết chết bọn họ. Thấy Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương cái kia nhẹ như mây gió dáng dấp, Bàng Khắc Hẹn hàn lửa giận trong lòng ngang giọng, quát lên: "Thảo, chơi hắn." Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn thuộc hạ tiểu đệ đều là cùng nhau rút ra bên hông bội đao, hướng về Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương chém tới. "Dừng tay cho ta." Mắt thấy trong tay bọn họ trường đao sắp sửa rơi vào Diệp Hiên cùng trên người của Lý Thuần Dương, uy nghiêm quát trói hai tiếng lại là Lặng Yên gian vang lên. "Wen cười dễ ức." Theo này quát trói hai tiếng vang lên, đáng sợ uy thế cùng vô hình cương khí giống như sóng lửa giống như hướng về Bàng Khắc Hẹn hàn chứa nhiều tiểu đệ tập kích mà đi, đưa bọn họ chấn động đến mức hộc máu bên ngược. Lại là vừa mới tới rồi Hạ Lạc Tư đang nhìn đến tình cảnh này sau không chút nào do dự ra tay rồi. Người nào? Bất thình lình biến cố làm cho bàng khắc hẹn hàn sắc mặt không khỏi biến đổi. Truy lý phát sinh một tiếng quát chói tai, xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Tộc trưởng, Hạ Lạc Tư đại nhân. Khi hắn nhìn thấy cái kia đi tới bàng khắc duy tư cùng Hạ Lạc Tư hai người lúc, bàng khắc hẹn hàn sắc mặt không khỏi đại biến, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh khủng, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Truy Chuy lý truyền ra run rẩy lời nói đến. Hắn thật không ngờ loại lớn lên người và Hạ Lạc Tư đại nhân bất cứ sẽ xuất hiện ở nơi đây hơn nữa ở tại bọn hắn phía sau còn theo rất nhiều hắc sâm thành có máu mặt nhân vật thậm chí còn có thành chủ lai đức long đại nhân cùng hắn khắc gia tộc khải đức tư tộc nhân như vậy như thế sang trọng đội hình sợ đến bang khác hẹn hàn chân đều đang phát run có phải bọn họ đều là hướng về phía chính mình đến chính nhưng căn bản sẽ không có đắc tội bọn họ vào đúng lúc này bang khắc hẹn hàn trong lòng có vô số ý nghĩ nảy qua hoa thiên bài kiến công tử hạ lạc tư bang khác duy tư bài kiến công tử nhưng mà hạ lạt tư bang khác duy tư căn bản sẽ không có nhìn cái tiêu bang khác hẹn hàn một chút mà là ở cổ thần hoa thiên dẫn dắt đi đi tới diệp hiên trước mặt một chân quỳ xuống cùng tính ông quyền. Cái gì? Dầm. Tình cảnh này rơi vào đến bảng khắc hẹn hàn trong mắt, khiến cho hắn đồng tử co rú lại, cả kinh hắn con ngươi đều phải bạo, hắn hai đầu gối mềm nhũn, lúc này liền là quỷ ở trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn làm sao cũng thật không ngờ vừa mới bọn họ muốn đánh cướp tên thân phận bất cứ tôn quý như thế, cho dù là ở trong mắt hắn cao cao không thể với tới hạ là tư, bảng khắc duy tư tộc trưởng bọn người đều phải quỳ xuống cúi chào. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nay cổ thân Hoắc Thiên bọn họ vì sao lại gọi đối phương làm công tử? Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Không chỉ là bàng khắc hẹn hàn bị sợ ngây người, Kể cả đứng ở đằng xa nghị luận sôi nổi chứa nhiều cùng theo Hạ Lạc Tư bọn họ một lên người cũng đều hoàn toàn bị sợ ngây người. Bọn họ ngơ ngác nhìn cái kia một chân quỳ xuống cung kính ôm quyền cổ thần Hoắc Tiên, Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư ba người, trong mắt tất cả đều là chấn động cùng kinh khủng, trong đầu càng một mảnh trống không. Này, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Không chỉ là Hạ Lạc Tư tộc trưởng, Bàng Khắc Duy Tư tộc trưởng đều quỳ xuống, kể cả cái kia cổ thần hóa Tiên đại nhân hắn cũng đều vào đúng lúc này một gối quỳ xuống. Đáng người kia là điên rồi gì? Khải Tư đặc cùng Lai like Duy Tư hai người bọn họ con người đều sắp rơi ra ngoài cho dù là thành chủ Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư hai người cũng đều vào thời khắc này khó có thể giữ vững bình tĩnh, Lăng Lăng thấy cái kia làm cho cổ thần Hoắc Thiên, Hạ Lạc Tư, bảng Khắc Duy Tư ba người cùng kính quỳ xuống, tối chào nam tử. Chỉ tiếc, bởi vì hắn là đưa lưng về phía bọn họ ngồi, bọn họ không cách nào thấy rõ ràng tên kia dáng dấp. Thế nhưng không biết là tại sao, bọn họ chỉ cảm thấy người nọ bóng lưng giống như ở nơi nào gặp qua, có loại không hiểu quen thuộc. "Đứng lên đi." Mọi người ở đây làm người đàn ông kia dáng dấp cùng thân phận cảm thấy nghi hoặc, suy đoán dồn lúc, người đàn ông kia lại là từ từ xoay người lại, nhàn nhạt mở miệng. "Theo Diệp Hiên từ từ xoay người lại, Hắn tấm kia đầy giấy lanh khốc mũi vị khuôn mặt tất là rõ ràng hiện lên ở Khải Tư Tư, Lai Duy Tư, Lai Đức Long, Khải Đức Tư trong ánh mắt của bọn họ, khiến cho bọn họ lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, vẻ mặt mà chấn động cùng kinh hãi. Quy một chương 729, gan dạ tiếp gì? Thế nào lại là hắn? Hóa ra là hắn. Không có khả năng, thế nào lại là cái kia phế vật? Huyền Diệp, ta, ta không có nhầm lầm. Khó có thể tin chấn động lời nói tất là phân biệt theo Khải Đức Tư, Lai Đức Long, Khải Tư Đặc cùng Lai Duy Tư truyền lý của bọn họ truyền ra bọn họ làm sao cũng thật không ngờ làm cho bọn họ đợi lâu như vậy, thậm chí làm cho bọn họ thay đổi của kiến hội, làm cho cổ thần hóa tiên, hạ lạc tư tộc trưởng, bảng khác duy tư tộc trưởng tự mình nên tiếp, quỳ xuống cúi chào bất cứ sẽ là cái kia bị vạn phần của bọn họ xem thường, chút nào thì xem thường về lần diệp, điều đó không có khả năng. thế nào lại là hắn? hắn không phải liền thỉnh tiếp đều không có bị công nhân viên ngăn lại phế vật gì, hắn nào có thể sẽ có như vậy thân phận, làm cho cổ thần hóa tiên đại nhân đều quỳ xuống đất cúi chào. khải tư đặc cả người giống như giống như bị điên, truy lý truyền gia điên cuồng lời nói đến. Hắn nhớ mang mang chính mình ở khách sạn cửa lớn xem thường diệp hiên lúc tình cảnh, lúc đó người này nhưng liền thỉnh thiếp đều không có lấy ra còn muốn trà trộn vào đi tham gia tiệc rượu, cuối cùng bị công nhân viên ngăn ở bên ngoài. Thời điểm này, khải tư đặc tâm tình hãy cùng ngày một con chó như khó chịu. Mặc dù không biết là tên trước mắt này thân phận thực sự rốt cuộc là cái gì, thế nhưng có thể làm cho đến cổ thần hoắc thiên đều quỳ xuống, vậy tuyệt đối là làm người cảm thấy run rứt, sợ hãi tồn tại. Lai đức long đồng dạng là có chút khó có thể tin tưởng được trước mắt chứng kiến hình ảnh, tên tiểu tử kia bất cứ để cổ thần hoắc thiên đều quỳ xuống đất cúi chào, điều này làm cho cho hắn không thể nào tưởng tượng được phải biết rằng trước hắn nhưng còn đã nói Diệp Hiên căn bản thì không xứng với Lai Duy Tư. Còn Lai Duy Tư tất là vẻ mặt kinh ngạc cùng mừng như điên, nàng làm sao cũng thật không ngờ Diệp Hiên vẫn còn có như vậy che giấu thân phận, khó trách hắn như thế nguyên tiền, làm cho nàng cảm thấy thần bí. "Công tử, ta, ta vừa mới thật chính là mắt bị mù bất cứ đụng phải người, cầu người tha cho ta đi, công tử, người xin thương xót, tha cho ta đi." Bàng khác ngữ Hàn Tất là liền quỳ mang trèo đi tới bên cạnh của Diệp Hiên, không ngừng mà quay hắn dập đầu xin lỗi. Hắn vừa mới bất cứ muốn cắp lấy nhận chứa đồ của Diệp Hiên, đây không phải là muốn chết sao? Sớm biết rằng thân phận của Diệp Hiên như vậy cao quý, cho dù là cho hắn một ngàn cái lá gan hắn cũng không dám. Tước Hàn, lần trước ngươi trái với tộc quy ta để lại ngươi một mạng, đưa ngươi đổi đi ra tộc môn, không ngờ rằng ngươi bất cứ như trước là đến chết không đổi, bất cứ còn dám xông tới công tử, đang chém. Thấy cái kia dập đầu xin tha bảng khắc Tước Hàn, bảng khắc Duy Tư trong mắt hàn quang lóe lên, vẻ mặt lạnh như băng nói: Loài lớn lên người, ta." Bảng khắc Tước Hàn sắc mặt trắng bệnh, muốn mở miệng giải thích, nhưng mà bảng khắc Duy Tư lại là con ngón tay búng một cái, một đạo cương khí gạo thét bất ra, đưa hắn đầu lâu xuyên thủng, khiến cho hắn tại chỗ tử vong. Công tử Mặc dù bàng khắc cước hẳn đã sớm bị ta đuổi đi đã xuất ra loài, nhưng hắn trung quy chạy xuôi ta bàng khắc gia tòa huyết mạch, bây giờ hắn xúc phạm công tử, là ta dạy dỗ không nghiêm, kính xin công tử trách phạt. Sau đó, bàng khắc duy tư quay Diệp Hiên cung kính mà ôm quyền nói. Bỏ đi, bất quá là một vài không quá quan trọng sự tình thôi. Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời. Từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều không có nhìn cái kia Khải Đức Tư cùng Lai Đức Long, Khải Tư đặt bọn họ một chút, mà là đưa bọn họ triệt để không Huyền. Lai duy tư rốt cục là từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, nàng vẻ mặt ngạc nhiên muốn xông lên phía trước cùng Diệp Hiên chào hỏi, thế nhưng lại bị Lai Đức Long cho ngăn lại. Cha, Lai duy tư muốn nói cái gì, thế nhưng Lai Đức Long lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, trước xem tình huống một chút. Cha, này, Khải Tư đặc cũng là vẻ mặt lo lắng mở miệng, Khải Đức Tư tất là xùi bàn tay ra vô vô bả vai của hắn, từ tốn nói hai chữ bình tĩnh. Dù sao Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư đều là trải qua sóng to gió lớn người, có hải lòng tâm tính, nhưng những người khác thì sẽ không thể như bọn họ như vậy bình tĩnh. Nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập chấn động, truy lý truyền gia nghi hoặc nghị luận lời nói, người thanh niên kia rốt cuộc là ai vậy? Bất cứ để Hoắc Thiên đại nhân bọn họ quỳ xuống túi chào. Không biết, có điều nghĩ đến tuyệt đối không đơn giản, có thể làm cho Hoắc Thiên đại nhân quỳ xuống túi chào người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hoắc Thiên đại nhân cứ gọi hắn là công tử, nói vậy hắn hẳn là tam hoàng hoặc là ngũ đế mấy vị kia đại nhân giỏng dõi. Xem ra, này Hắc Sâm thành trời sợ là phải thay đổi. Nhìn phía dưới cái kia ổ lên một mảnh mọi người, Hạ Lạc Tư cùng khắp Duy Tư hai người trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, chỉ cảm thấy cảnh tượng này mặt, Hạ Lạc Tư nhẹ nhàng mà thở dài một hơi hướng về mọi người giải thích các vị công tử chính là tối hôm nay nhân vật chính tối hôm nay tiệc tối chính là ta và bảng khắp duy tư đặc biệt vì công tử tỉ mỉ chuẩn bị vì hắn bày tiệc mời khách có thể thật không ngờ hoặc thiên đại nhân bất cứ đã quên đem thỉnh tiếp giao cho công tử cho nên dẫn đến công tử bị ngăn ở ngoài cửa cùng với nói này hạ lạc tư là hướng về mọi người giải thích chẳng bằng nói hắn là hướng về diệp hiên giải thích dừng một chút hạ lạc tư tiếp tục mở miệng nói vậy mọi người đối với công tử thân phận thực sự rất là hiểu kỳ có điều công tử lần này là lén lút đi tuần thân phận không dễ bại lộ dêu dao cho nên sẽ không liền như mọi người cụ thể tiết lộ Nếu không phải Hạ Lạc Tư cùng bằng khắc Duy Tư hai vị tộc trưởng hết sức mời công tử, công tử cũng sẽ không ở trường hợp này lộ mặt, các ngươi có thể may mắn nhìn thấy công tử, cái kia là các ngươi vinh hạnh, dù sao công tử thân phận của hắn. Hừ hừ. Cổ Thần Hoắc Thiên cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng mở miệng, dừng một chút hắn tiếp tục nói, có điều các ngươi ai nếu là muốn ngầm điều tra công tử thân phận, tiết lộ công tử hành tung nói, đường trách buồn thần không có nhắc nhở các ngươi, các ngươi sẽ chết đến rất thảm, hiểu chưa? Hoắc Thiên đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Nghe được cổ Thần Hoắc Thiên cùng lời nói của Hạ Lạc Tư, mọi người mặc dù đối với không cách nào biết được thân phận thực sự của Diệp Hiên mà cảm thấy vô cùng thất vọng thế nhưng như trước là cung kính mà trả lời. Bái kiến công tử. trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đều là không hẹn mà cùng quay Diệp Hiên quỳ một chân, cung kính mà ôn quyền. thấy thế, cổ thân Hoắc Thiên Hải lòng gật gật đầu, lập tức đưa mắt rơi vào bên cạnh vẻ mặt có vẻ cực kỳ khó coi Lai Đức Long, Khải Đức Tư, Khải Tư đặc ba người bọn họ trên người, lạnh lùng chất vấn. Lai Đức Long, Khải Đức Tư, các ngươi vì sao không quỳ? Lai Đức Long, Khải Đức Tư, ra mắt công tử. đối mặt cổ thần chất vấn của Hoắc Thiên, Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư hai người bọn họ nhìn nhau. Do dự một chút chung quy là quay Diệp Hiên cung kính mà quỳ xuống. Không có khả năng, hắn căn bản là không là cái gì công tử, hắn gọi Huyền Diệp là Thấy cái kia cung kính quỳ xuống Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư, Khải Tư đặc thật sự là khó có thể tiếp thu, không nhịn được vào đúng lúc này thất thố hết lớn. "Bút, tử, còn không mau mau cho ta quỳ xuống." Nhưng mà, Khải Tư đặc lời nói còn chưa kịp nói xong, hắn cha Khải Đức Tư chính là một cái tắt tàn nhẫn mà rút ra ở hắn trên khuôn mặt, quay hắn quát lên. "Không, ta không thể tin được, hắn căn bản là không là cái gì công tử." Hắn tên là Huyền Diệp, là một từ đầu đến đuôi phế vật. Nếu hắn thực sự là một vị con cái vua chúa hoặc là hoàng tử nói, hắn làm sao có khả năng sẽ như vậy biết điều, thậm chí căn bản sẽ không đem chính mình thân phận nổ đi ra. Ta không tin, hắn chính là tên dắt rưỡi, các ngươi chớ bị hắn lừa. Mặc dù là Khải Đức Tư tàn nhẫn mà rút một cái tát, Khải Tư Đặc như trước là khó có thể tin tưởng được thân phận của Diệp Hiên, mà là giống như bị hóa điên bình thường điên cuồng zit gào lên. Huyền Diệp, ngươi đừng xếp bảo, ngươi có hay không loại theo ta một mình đấu. Một mình đấu. Nghe được lời nói của Khải Tư Đặc. Diệp Hiên khoẹt miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt hiện ra một chút hí ngược vẻ. Không sai, một mình đấu. Ngươi nếu như có thể thắng ta nói, ta phụng ngươi làm chủ. Khải Tư Đặc vẻ mặt điên cuồng nói. Ta đối với ngươi có thể không có hứng thú. Diệp Hiên lạnh lùng quét Khải Tư Đặc một chút, nhàn nhạt, nhạt trả lời. Làm sao? Ngươi sợ? Không dám. Nếu như ngươi thực sự là một vị hoàng tử hoặc là con cái vua chúa nói, chẳng lẽ còn sợ theo ta một mình đấu gì? Ngươi sợ hai vua? Ngươi biết mình không đánh lại được ta. Khải Tư Đặc ánh mắt sáng quét nhìn trầm Diệp Hiên, nắm đấm bóp vang lên càn Hắn cùng Diệp Hiên từng giao thủ đối với thực lực của hắn rõ rõ ràng ràng, biết hắn căn bản là không phải đối thủ của chính mình. Công tử, khuyến tử con trẻ, không hiểu chuyện, vô tình xúc phạm, mong rằng công tử chớ trách. Nghe được lời nói của Khải Tư Đặc, Khải Đức Tư vẻ mặt lo lắng, vội vàng mở miệng nói: Ngươi còn tưởng rằng ta thật đánh không lại ngươi? Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, trong mắt có tầm nhìn mang hoạt động. Ngươi nếu là thật có thể đánh qua ta, vậy thì theo ta một mình đấu a, ngươi thắng ta đem ta mạng cho ngươi đều được. Như thế nào? Ngươi dám không? Khải Tư Đặc đối với thực lực mình có đầy đủ tin tưởng, hắn chắc chắn Diệp Hiên không dám với hắn một mình đấu hắn thì càng ngày càng khoa trương. nghịch tử, câm miệng cho ta. khải đức tư nổi giận phừng phừng, lại một cái tắt tàn nhẫn mà rút ra ở vội vàng của khải tư trên, lập tức vội vàng hướng về diệp hiên xin lỗi, công tử, khuyển từ hắn, muốn ta cùng ngươi một mình đấu cũng không phải không thể, có điều ta đối với ngươi mạng có thể không có hứng thú. diệp hiên lời biến vươn người một cái, không nhanh không chậm nói, vậy ngươi muốn làm gì? khải tư đặc chiến ý hiên ngang nói, một mình đấu cái gì thì miễn đi, nếu là ngươi khả năng đủ tiếp ta ba chiều, vậy bất kỳ yêu cầu gì của ngươi buồn công tử cũng có thể thỏa mãn. Cho dù là ngươi để ta giúp các ngươi tiêu diệt hạ lạc gia tộc và bắn khắc gia tộc cho các ngươi đưa bọn họ thôn tính cũng có thể. Diệp Hiên đưa mắt rơi vào trên người của Khải Tư Đặng, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Có điều ngươi nếu là không đón được ta ba chiêu nói, vậy ta các ngươi phải hán khắc nhà thoát ly ta đến lầu. Từ nay về sau làm bổn công tử dốc sức. Người gan dạ tiếp gì? Hán đây là tự cấp hán khắc gia tộc thiết sáo. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, hiện trường có thể nói là ồ lên một mảnh. Hạ Lạc Tư, Bàn Khấp duy tư còn có Khải Tư, Lai Đức Long sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập kiếp sợ cùng kinh ngạc quy một chương 730, một chiêu. Này, công tử. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Hạ Lạc Tư cùng bảng Khắc Duy Tư càng vẻ mặt lo lắng, không nhịn được mở miệng nói: "Làm sao? Các người đối với bổn công tử không tin tưởng?" Diệp Hiên mắt sáng lên, rơi vào Hạ Lạc Tư cùng trên người của Bàng Khắc Duy Tư: "Ta, chúng ta tự nhiên là tin tưởng công tử người, chỉ là này Khải Tư đặc thiên phú tuyệt hảo, thực lực bất phàm, thực lực thậm chí không kém ta, có điều công tử ngươi nếu là ba chiêu muốn đánh bại hắn nói e sợ có chút gian nan." Hạ Lạc Tư liền vội vàng giải thích: "Đúng đúng, công tử, ngươi với hắn một mình đấu có thể Ba chiêu được hẹn tuyệt đối không thể. Bàng Khắc Duy Tư cũng đều vào thời khắc này vội vàng mở miệng nói, bọn họ là từng trải qua thực lực của Diệp Hiên, đích thật là rất mạnh, nếu là một mình đấu tự nhiên là có thể vượt qua Khải Tư đặc, thế nhưng Diệp Hiên hắn muốn ba chiêu đánh bại nói của Khải Tư đặc, không thể nghi ngờ là có chút gian nan. Bọn họ càng lo lắng vạn nhất cái kia Khải Tư Đắc thật đỡ được ba chiêu của Diệp Hiên, đề xuất hướng về hắn đề xuất muốn tiêu diệt hai người bọn họ gia tộc nói, cái kia đến lúc đó bọn họ Bàng Khắc gia tộc và Hạ Lạc gia tộc chẳng phải là triệt để xong đời. Bọn họ căn bản thì không hy vọng Diệp Hiên đánh bạc, càng không hy vọng bị Diệp Hiên đem ra làm tiền đặc. Cực này công tử đích thật là đầy đủ cường, hắn vừa mới 6 sao võ vương, mà Khải Tư Đặc sớm đã là 9 sao đỉnh cao võ vương, lúc nào cũng có thể bước vào trí tôn hoàn cảnh, còn có năng lượng vũ trang, hắn nếu muốn ba chiêu đánh bại Khải Tư Đặc, khó khăn được nào. Lai Đức Long cũng là vào đúng lúc này thấp giọng nói, đối với Diệp Hiên ba chiêu này nói như vậy, căn bản thì không coi trọng. Tốt. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Khải Tư Đặc đầu tiên là sử sốt, lập tức vội vàng là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, không chút do dự mà đáp ứng rồi Diệp Hiên vụ cực này. Đừng nói là ba chiêu, cho dù là 30 chiêu, ba chiêu hắn đều có tuyệt đối tin tưởng đỡ được thậm chí hắn vậy một tia tin tưởng ở trong vòng ba chiêu đem Diệp Hiên đánh bại. Nếu là hắn thật làm tới nói, vậy cái này cái gọi là công tử không thể nghi ngờ là trở thành đá kê chân của hắn. chuyện này nếu là chuyện đi, hắn Khải Tư đặc đủ để ở Tu La thế giới nêu cao tên tuổi, nhân khí tăng vọt, thậm chí tìm được Tà Đế đại nhân ưu ái cùng trọng dụng. này không phải là liên quan đến đến ngươi cá nhân mà là liên quan đến đến gia tộc của ngươi, cho nên chỉ là một mình ngươi đáp ứng rồi không thể được, không làm chủ được, đến làm cho Khải Đức Tư tộc trưởng đáp ứng rồi vừa mới chắc chắn. thấy cái kia đầy mặt tin tưởng đáp ứng một tiếng Khải Tư đặc, Diệp Hiên khuôn mặt chất đầy nụ cười xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia Lâm vào trầm mặc Khải Đức tư trên người, "Khải Đức tư tộc trưởng, ý của ngươi như thế nào?" "Kính xin công tử cân nhắc." Thấy Diệp Hiên hỏi dò ý tứ của Khải Đức tư, Hạ Lạc tư cùng bảng Khắc duy tư sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, chỉ lo Khải Đức tư đáp ứng, vội vàng mở miệng nói. Còn Khải Đức tư như trước là trầm mặc cùng suy tư, không biết là đang suy nghĩ gì. Nói thực ra, Diệp Hiên mở đi ra thẻ đánh bạc thật đủ lớn, nếu là Khải tư đã thắng, điều kiện mặc bọn họ bại ra, thậm chí còn không có thể giúp bọn hắn thôn tính Hạ Lạc gia tộc và Bàng Khắc gia tộc, chuyện này quả thật là sức mê hoặc chân đấy. Nhưng nếu bị thua, bọn họ phải thoát ly tà đế lầu, do đó làm Diệp Hiên dốc sức, nhìn qua tựa hồ cũng không có quá lớn tổn thất, ngược lại làm việc cho người nào không phải dốc sức. Hơn nữa này thân phận của Huyền Diệp tất nhiên là cực kỳ khủng bố, tuyệt đối có không kém chút nào tà đế chỗ dựa, dốc sức cho hắn không thể nghi ngờ là tương đương làm phía sau hắn đại nhân dốc sức, cũng cũng không tệ lắm. Phải biết rằng nửa năm qua tà đế đại nhân thuộc hạ đội ngũ lần lượt tổn hại, bất luận là nhân khí còn là trên thế lực ở ngũ đế bên trong dĩ nhiên trở thành xếp hạng cuối cùng tồn tại. Nếu là so với một hồi cũng không làm không thể, nhưng mà Khải Đức Tư lo lắng Diệp Hiên hắn lại có ngoại lực giúp đỡ, dù sao hắn thân phận vậy không đơn giản. Cha, đây chính là ngàn năm có một cơ hội tốt. Ngươi thì đáp ứng a, Hải Nhi có tuyệt đối tin tưởng. Nhìn thấy Khải Đức Tư Lâm vào chợ mặc, vẫn đang đang suy tư, Khải Tư Đặc không nhịn được mở miệng nói. Hắn muốn trước mặt mặt của tất cả mọi người đem Diệp Hiên giẫm nát dưới chân, hắn muốn nói cho bên cạnh Lai Du Tư, chỉ có hắn Khải Tư Đặc vừa mới xứng với hắn. Diệp Hiên hoàn toàn không sốt ruột, mà là đầy hứng thú mà nhìn tất cả những thứ này. Một khi hắn thắng Khải Tư Đặc, đem hắn khắc nhà bỏ vào trong túi nói, vậy toàn bộ Hát Sâm Thành liền gần như chỉ còn lại có một thành chủ phụ. Đến lúc đó Diệp Hiên hắn liền có thể thuận thế làm cho Lai Đức Long thần phủ, đem toàn bộ Hát Sâm Thành bỏ vào trong túi kể từ đó bọn họ trở lại tây phương tu la thế giới cũng coi như là có một thuộc về mình chỗ đặt chân cha đừng suy nghĩ ngươi tin tưởng ta ta có thể làm được ta trước khi với hắn từng giao thủ hắn chỉ có điều là sáu sao, sao võ vương mà thôi lần trước ta chỉ là nhất thời bất cẩn bị thiệt thòi khải tư đặc vẫn đang ở khuyên bảo khải đức tư tốt ta tin tưởng ngươi một lần ngươi có thể tuyệt đối không nên để là cha thất vọng cuối cùng khải đức tư đáp ứng rồi khải tư đặc thỉnh cầu hắn biết rõ khải tư đặc tính cách đã như vậy vậy hóa tiên thành chủ phiền phức hai người các ngươi làm một chút chứng kiến a ba chiêu chỉ cần khải tư đặc đỡ ta ba chiều, vậy liền coi như ta thua, bất kỳ điều kiện gì tùy tiện khải tư đặc bày ra, ta đều đáp ứng. có thể nếu là hắn không chặn được ta ba chiều nói, vậy toàn bộ hắn khách nhà thoát ly ta lý lầu, từ nay về sau làm buồn công tử dốc sức. ngay lập tức diệp Hiên chính là đưa mắt rơi vào cổ thần hoắc thiên cùng khải đức tư trên người, trầm giọng nói rằng, công tử yên tâm. cổ thần hoắc thiên cùng lai đức long hai người nhìn nhau, đều là gật gật đầu. chỉ là lai đức long đấy lòng lại là có một tia không tốt linh cảm, mặc dù coi như phần thắng của khải tư đặc rất cao, có thể nếu là hắn đã bị thua nói, vậy, mà sau lai đức long không dám đi nghĩ đến. Hắn tin tưởng này, cổ thần Hoắc Thiên tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đi tới Hắc Sâm Thành. Công tử, Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư còn muốn khuyên bảo Diệp Hiên hai câu, nhưng ở cảm nhận được Diệp Hiên cùng cổ thần Hoắc Thiên cái kia lệnh như băng ánh mắt sau, bọn họ chỉ có thể thức thời nghi ngầm miệng. Nhưng mà bọn họ sắc mặt lại là trắng bệnh một mảnh, có vẻ càng khó coi. Không phải bọn họ không thể tin được Diệp Hiên, chỉ là ở tại bọn hắn xem ra Diệp Hiên nếu muốn trong vòng 3 chiêu đánh bại Khải Tư đặc, thật sự là quá khó khăn quá khó khăn. Chuyện này căn bản là là không thể sự tình. Vậy, bắt đầu đi. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là thả người nảy một cái, rơi xuống một bên trên đất trống. Khải Tư Đặc đồng dạng là vào đúng lúc này lập tức bay vọt bước ra, rơi vào đối diện của Diệp Hiên. Diệp Hiên hơi suy nghĩ, trên người ma áo giáp rát đồng hiện lên, thân là sáu sao vọt vương khí tức không giữ lại chút nào thả ra. Ha ha! Cảm nhận được khí tức của Diệp Hiên, Khải Tư Đặc trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, hai tay bá quyết, toàn thân cương khí hoạt động trên người màu đỏ sầm cương khí áo giáp hiện lên. Không chỉ như thế hắn còn nhanh chóng nhấn xuống trên cổ tay mang theo đa chức năng đồng hồ đeo tay, một cái năng lượng màu đen hình thành chiến giáp ở trên người của hắn hiện lên đưa hắn thân thể vây kín mít, khiến cho hắn khí tức tăng vọt, đủ để mời đẹp mới vào trí tôn hoàng cảnh khí tức tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra. Theo hai người thả ra ngoài khí tức đến xem, rõ ràng là Khải Tư đặc càng hơn một bậc. Này, hai người bọn họ khí tức thực lực sai biệt lớn như vậy, công tử chỉ có sáu sao võ vương khí tức, nhưng mà Khải Tư đặc lại là đủ để mời đẹp đến mức tôn hoàng cảnh khí tức, đừng nói là ba chiêu, cho dù là thả ra đánh lên, e sợ công tử đều không trốn được chút nào chỗ tốt. Đáng chết, bây giờ nên làm gì? Muốn hay không ngăn cản? Nếu là một lúc công tử thật đã bị thua cái kia Khải Tư đặc thật yêu cầu hắn tiêu diệt hai nhà chúng ta nói, cái kia cảm nhận được Diệp Hiên cùng Khải Tư đặc khí tức trên lệnh Hạ Lạc Tư cùng bảng khắc duy Tư đều là vẻ mặt lo lắng, không nhịn được mở miệng nói Hạ Lạc Tư, bảng khắc duy Tư ta xem hai nhà các ngươi sợ là phải bị diệt Khải Đức Tư tất là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Hạ Lạc Tư cùng bảng khắc duy Tư hai người trên người treo gẹo như nói nếu như nói trước khi hắn còn có chút lo lắng nói của Khải Tư đặc vậy bây giờ hắn cảm giác mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa Lai Đức Long đấy lòng cái kia một tia không tốt linh cảm cũng đều vào đúng lúc này tan thành mây khói. Bên cạnh đứng Lai Duy Tư tất là nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập lo lắng, dù sao lúc trước nàng là nhìn thấy Diệp Hiên cùng Khải Tư Đặc trong lúc đó chiến đấu. "Công tử, ta chuẩn bị được rồi, động thủ đi." Khải Tư Đặc hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào đối diện Diệp Hiên vẻ mặt, mở miệng cười. "Thùng." Khi hắn lời nói vừa mới hạ xuống lập tức, Diệp Hiên đột nhiên động. Dưới chân hắn cương khí ngang dọc bùng nổ, thân thể giống như một con gào thét bước ra Ma Long, xoay vòng thiết quyền mang theo mạnh mẽ sức mạnh tàn nhẫn mà hướng về Khải Tư Đặc giận nền mà đi. Ma Long kình, Ma Long giận, Quy một chương 731, quy xuống chịu vua Yề Lưu võ thần thứ 731 trăm ba chương quỳ xuống chịu thua. Đến hay lắm, thấy cái kia xoay vòng thiết quyền giận điện mà đến Diệp Hiên, Khải Tư đặt sức mạnh toàn thân dâng chào, bị hắn rót vào đến tay phải nắm đấm bên trong, làm cho hắn trên nắm tay bốc cháy lên một tầng cực nóng ánh lửa, hóa thành lửa quyền hướng về nắm đấm của Diệp Hiên đối với đánh ra ngoài, bắt hoang viêm dương quyền. Bịch, theo cái kia phảng phất bực đội trống giống như âm thanh vang lên, ở những người trung quanh cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, nắm đấm của Diệp Hiên cùng nắm đấm của Khải Tư đặt đấu ở cùng nhau. Đáng sợ năng lượng giống như như sóng to gió lớn dùng bọn họ nắm đấm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đem bốn phía cái bản đều chấn động phải vỡ vụn ra. Bạch bạch bạch. Diệp Hiên cùng Khải Tư Đặc cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải lùi ra ngoài. Diệp Hiên lui về sau hơn 10 bước hình dáng, mà Khải Tư Đặc gần như chỉ lui về sau 78 tám bước. Người này đích thật là cực kỳ bất phàm, đem ma long của Diệp Hiên giận hết mức cả lại và không có đã bị chút nào thương tổn. Một chiêu. Công tử, ngươi công kích chỉ đến như thế, hãy cùng giảng nữa như. Dễ dàng đỡ công kích của Diệp Hiên, Khải Tư Đặc chỉ cảm thấy hào tình trượng, cười lớn mở miệng. Này, chủ động khởi xướng tiến công, lại vẫn là Khải Tư đặc chiếm thượng phong, này. Ai? Chiêu thứ nhất đều không có đạt được bất kỳ hiệu quả nào, còn gần như chỉ còn lại có hai chiêu, lần này treo. Thế thế, Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc Duy Tư tất là không nhịn được thở giải nói. Nhìn dáng dấp Khải Tư đặc thắng chắc, Khải Đức Tư cũng là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lai Đức Long, tâm tình thật tốt nói. A. Lai Đức Long cũng là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Lai Duy Tư tất là vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng. Đúng là cổ thần Hoắc Thiên trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào chiến trường. Hắn tin tưởng biết vừa mới cái kia một chiêu chỉ có điều là Hiên thiếu hắn đang đùa thôi, có điều chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi. Nhìn em ngươi lắc ý đến, thấy cái kia vẻ mặt vui sướng, tin tưởng tăng nhiều khải tư đặc. Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, khinh thường mở miệng. Bút. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn vây tay một cái, trong tay một thanh cổ xưa ma kiếm tái hiện ra. Thanh kiếm này là hắn tô hải quần binh mình kho báu đáy đao cái kia thần thú trong cơ thể tìm được, bèn là ma đế binh khí, vẫn không có lấy ra sử dụng, bây giờ vừa vận dụng khải tư đặc đến thử một lần uy lực của nó. Hắn đã rất lâu vô dụng kiếm, trước đó không lâu bọn họ tiêu diệt vô song kiếm tông. Diệp Hiên đối với vạn kiếm quyết của vô song kiếm tông cảm thấy hứng thú, tu luyện vài chiêu, ngược lại là có thể thử xem này vạn kiếm quyết uy lực. Không hổ là từng ma đế binh khí, ma tính mười phần, không sai. Ma kiếm nơi tay, khí thế của Diệp Hiên biến đổi, trong cơ thể ma khí tất là vào đúng lúc này, giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt bình thường bất cứ chủ động hướng về ma kiếm hội tụ ma đi, làm cho ma kiếm trên thân kiếm đầu lâu coi như sống lại bình thường, bùng nổ ra ánh ánh sáng, từng đạo từng đạo màu đen kiếm khí vờn quanh ở bên cạnh của hắn, làm cho khí thế của Diệp Hiên càng thêm ép người thời điểm này Diệp Hiên nhìn qua giống như là một gã theo trong địa ngục đi tới đen sống kiếm chủ một luồng nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở đáy lòng của Khải Tư Đặc, làm cho hắn đáy lòng dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị lên hắn vây tay một cái một thanh điêu khắc cổ xưa giao long đồ đẳng trường thương màu đỏ ngóng tất là hiện lên ở trong tay của hắn khiến cho hắn khí thế đồng dạng là tăng vọt làm cho trong mắt hắn chiến ý dạn dào hắn vung lên trong tay trường thương vòng eo Diệp Hiên Truy lý truyền ra khí phách mười phần lời nói đừng lề mề mau mau ra chiêu đi đáng tiếc người này không phải nhân vật chính như vậy hung hăng nhất định là phải trả giá cả hừ Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh trong cơ thể năng lượng dâng trào cuồn cuộn không ngừng mà bị hắn dốt vào đến ma kiếm bên trong khiến cho ma kiếm bùng nổ ra một đạo sông thẳng lên trời kiếm khí màu đen Diệp Hiên phía sau cảng vô số kiếm khí màu đen hiện lên Wayne cười dễ ức. trong nháy mắt tiếp theo Diệp Hiên đột nhiên vung lên trong tay ma kiếm quay Khải Tư đặt một kiếm chém đi ra ngoài vạn kiếm quyết thức thứ nhất vạn kiếm như cầu vồng. theo Diệp Hiên chiêu kiếm này chém ra một đạo có tới năm trưởng khổng lồ kiếm khí màu đen theo ma trên thân kiếm bắn mạnh bút ra mang theo vô tận sát ý gào thét hướng về Khải Tư đặt phóng đi suy suy không chỉ như thế Vân quanh ở Diệp Hiên bên cạnh chứa nhiều kiếm khí màu đen cũng là vào đúng lúc này nhận lấy một loại nào đó mệnh lệnh hóa thành đầy trời mưa tên quay khải tư đặc bao phủ xuống đưa hắn đường lui hết mức đóng kín xa xa làm chuẩn đầy trời kiếm khí màu đen giống như tạo thành một khổng lồ luyện ngục nhà giam đem khải tư đặc bao phủ trong đó chiêu kiếm này uy lực khủng bố như vậy cho dù là cách rất xa một khoảng cách hạ lạc tư bằng khắc duy tư cũng có thể cảm nhận được Diệp Hiên chiêu kiếm này mạnh mẽ kinh khủng như thế kiếm pháp quả thực là trước đây chưa từng thấy này uy thế của một kiếm rất có quần thể long xuất hải cảm giác thật mạnh một kiếm thật là khủng khiếp một kiếm chỉ là nhìn một chút liền cảm thấy tê cả ra đầu, không hổ là công tử, có thể thi triển ra cường đại khủng bố như thế kiếm khí. Trung quanh mọi người càng vẻ mặt phân chấn, vẻ mặt mà chấn động cùng kích động. Diệp Hiên chiêu kiếm này thật sự là thái quá mắt sáng. Như vậy cưỡng, Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư hai người đều bị Diệp Hiên chiêu kiếm này cho tàn nhẫn mà dọa một cái. Chiêu kiếm này uy lực mặc dù là bọn họ cũng đều cảm nhận được cũng là nguy hiểm. Chỉ bằng như vậy công kích tựa như đánh bại ta, không biết tự lượng sức mình. Xem ta tiến ảnh bất diệt thương, thấy cái kia đầy trời kéo tới kiếm khí, Khải Tư đặc trong mắt chiến ý hoạt động, toàn thân năng lượng dâng trào dưới chân cùng da kình khí ngang dọc bùng nổ hoàn toàn không để ý tới này màu đen kiếm khí tùy ý chúng nó đánh vào năng lượng của hắn vũ trang chiến rắc trên còn hắn thì cầm trong tay trường thương đón đạo kia khổng lồ kiếm khí màu đen phóng đi trong cơ thể năng lượng điên cuồng dốc vào đến trong tay hắn trường thương bên trong khiến cho trường thương trong tay của hắn trên thương văn coi như sống lại bình thường ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ theo trường thương đâm ra hướng về cái kia ánh kiếm phóng đi cười rêu kéo cũng không có khải tư đằng theo dữ liệu tiếng va chạm cùng tiếng nổ mạnh vang lên mà là khi hắn kinh hãi cùng khó có thể tin ánh sáng nhìn kỹ bên dưới, cái kiếm màu đen ánh kiếm giống như cắt đầu hũ bình thường dễ dàng đưa hắn thương mang cho xé rách, đem trong tay hắn nắm trường thương cho cắt trở thành hai nửa. Sau đó hơn thế không giảm hướng về hắn đánh giết chém tới. Làm sao có khả năng? Không, thấy cái kiếm bị diệt hắn vũ khí so hơn thế không giảm hướng về hắn bổ tới kiếm khí màu đen, khải tư đặc hoàn toàn biến sắc, muốn né tránh dĩ nhiên không kịp. Phụt. trong nháy mắt tiếp theo, kiếm khí màu đen chính là chém ở hắn trên người, dễ dàng đưa hắn năng lượng vũ trang chiến giáp cùng cương khí áo giáp xé rách, quay hắn tạo thành trực tiếp nhất thương tổn. A. Thê thảm tiếng kêu thảm thiết theo truy lý của Khải Tư đặc truyền ra, thân thể của hắn bị ánh kiếm thúc đẩy không dứt hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, cuối cùng trực tiếp nện tiến vào xa xa trong thùng rác, nhấc lên đẩy trời bụi trần. Khu khu. Đợi cho bụi trần tàn đi, vóng người của Khải Tư đặc tất là một lần nữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Giờ phút này Khải Tư đặc dáng rất vô cùng chật vật, trên người hắn năng lượng vũ trang áo giáp cùng cường khí áo giáp trải qua kiếm khí màu đen công kích đã sớm phá nát không chịu nổi, một đạo theo hắn vai trái lan tràn đến chân trái bắt đuổi, có vẻ sâu không thấy đáy vết kiếm tất là ở trên người của hắn hiện lên, không ngừng mà có đỏ tươi máu chảy xuôi ra đưa hắn quần áo hết mức nhuộm thành màu máu, lại hơn nữa Khải Tư Đặc là nằm ở trong đống rác, giờ phút này hắn thoạt nhìn thì giống như một sắp sửa chết đói ven đường ăn mày, hấp hối, với hắn cái kia hất sâm thành thiên tài số một công tử ca giáng giấp hoàn toàn lại như hai người khác nhau. Nếu không phải có năng lượng vũ trang chiến giáp cùng cương khí áo giáp hộ thể, giúp hắn triệt tiêu đại bộ phận sức mạnh nói, e sợ Khải Tư Đặc đã sớm bị Diệp Hiên chiêu kiếm này cho bộ thành hai nửa. Ồ, oh. thấy Khải Tư Đặc cái kia chật vật giáp giấp, hiện trường mọi người đều là vẻ mặt chấn động, ồ oh, lên một mảnh. Nhìn về phía bên cạnh cái tiêu bảo trì vùng kiếm tư thế Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ cùng kinh ngạc đến. Chiêu kiếm này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Hạ Lạp Tư, bằng khác duy tư bọn họ tất là khẩu trận mắt lên ngô, sau đó vẻ mặt mừng như điên. Bọn họ biết, công tử thắng. Mặc dù là Diệp Hiên cũng đều làm chiêu kiếm này uy lực mà rung động một phen. Bất quá hắn biết chiêu kiếm này uy lực ngoại trừ vạn kiếm quyết mạnh mẽ ở ngoài cùng này, ma kiếm cũng có to lớn quan hệ, đây tuyệt đối là một cái thần binh. Nào? Tại sao lại như vậy? Thiên kia chiêu kiếm đó tại sao có thể mạnh như vậy? Khải Tư Đặc khó khăn ngẩng đầu lên, đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên. Truy Lý Truyền gia khản khàn cùng khó có thể đặt. Tin lời nói đến, Khải Tư Đặc, ngươi như thế nào? Khải Tư Đặc, Lai Đức Long vẻ mặt vô cùng lo lắng. Khải Đức Tư tất là nhanh chóng theo chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại vọt tới trước mặt của Khải Tư Đặc. Truy Lý Truyền gia thân thiết mà lời nói, Khuku, cha, cha, ta, ta không sao. Khải Tư Đặc nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Ở nâng đỡ của Khải Đức Tư, khó khăn đứng dậy. Khải Tư Đặc, lúc này mới chiêu thứ hai, còn có chiêu thứ ba. Thấy cái kia từ từ đứng dậy Khải Tư Đặc, Diệp Hiên mặt không thay đổi mở miệng này, công tử, nghe được lời nói của Diệp Hiên, Khải Tư Đặc cùng Khải Đức Tư sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi. Khải Đức Tư càng vẻ mặt làm khó dễ mở miệng. hắn biết dùng Khải Tư Đặc bây giờ bộ này thảm trạng cùng nghiêm trọng thương thế căn bản là không thể tiếp được Diệp Hiên chiêu thứ ba. Hơn nữa chiêu thứ hai cũng đã như vậy cường đại rồi, hắn không thể nào tưởng tượng được chiêu thứ ba sẽ mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hắn có thể xác định nếu như Khải Tư Đặc thật đi đón chiêu thứ ba nói, không hề nghi ngờ, hắn sẽ chết. Công tử, dùng cái này Khải Tư Đặc trạng thái, hắn không đón được người chiêu thứ ba. Chúng ta chịu vua. Khải Đức Tư sắc mặt trắng bệch một mảnh, nghiến răng mở miệng hắn cũng không muốn con trai của chính mình chết trận, cha, ta còn có thể tái chiến. nghe được lời nói của khải đức tư, khải tư đặc hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt lo lắng mở miệng, xác định chịu thua, không tiếp chiêu thứ ba. diệp hiên lạnh lùng hỏi, xác định chịu thua, khải đức tư vẻ mặt chán nản trả lời, đã như vậy, vậy chúng ta đánh cuộc. diệp hiên cười lạnh hỏi, theo lời nói của diệp hiên hạ xuống, cổ thần hóa tiên, hạ lạc tư, bảng khắc duy tư ba người bọn họ tất là nhanh chóng xuất hiện ở khải đức tư bên cạnh, hiện tam giác tư thế đưa bọn họ cho bao bọc vây quanh, đưa bọn họ phong kín đường lui. thấy thế, lai đức long sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn muốn nói, cổ thần Hoắc Thiên lại là lạnh lùng lượm hắn một cái. Chúng ta hắn khắc nhà có chơi có chịu, từ nay về sau thoát ly tà đế lầu, nguyện làm công tử dốc sức, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, muôn lần chết không chối tử. Thấy cái kia đưa bọn họ bao bọc vây quanh cổ thần Hoắc Thiên bọn người, Khải Đức Tư hít sâu một hơi, phái Diệp Hiên một chân quỳ xuống, cung kính mà ô quyền. Khải Đức Tư tộc trưởng, nói miệng không bằng chứng, ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi? Diệp Hiên ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú vào cái kia quỳ gối hắn trước mặt Khải Đức Tư, mặt không thay đổi mở miệng. Công tử, ngày mai ta sẽ ở tu la trên hoàng phi cả nước sẽ tuyên bố thoát ly tạ đế lầu thông cáo, dùng cái này. Khải Đức Tư vội vàng mở miệng nói: "Ở Tu La Web sẽ tuyên bố thông cáo cái gì thì không cần, đem cái này Phệ Hồn Đan nuốt xuống thuận tiện." Nhưng mà, Khải Đức Tư lời nói vẫn chưa nói hết liền bị Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy, hắn đem một viên Phệ Hồn Đan đưa tới Khải Đức Tư trước mặt. "Phệ Hồn Đan, đây là Diệp Hiên bí chế một loại độc dược, ở chỗ ẩn chứa một tia của hắn linh hồn lực, một khi người ăn vào sau, chỉ cần một ý nghĩ của hắn liền có thể đưa hắn linh hồn làm nổ." "Cha, không muốn." "Vâng." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy hắn truyền đạt Phệ Hồn Đan, Nhìn bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch cổ thần Hoắc Thiên bọn người, Khải Đức Tư do dự một chút cầm lấy vẻ hồn đan nuốt vào trong bụng. Rất tốt. Thế thế, Diệp Hiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Bây giờ, hắn xem như thành công đem hắn khắc gia tộc nắm giữ tới trong tay, bây giờ còn lại liền chỉ có thành chủ phủ. Công tử, Hoắc Thiên đại nhân, ta còn có chuyện thì cáo từ trước. Nhìn thấy tình cảnh này, Lai Đức Long sắc mặt ưng trọng, hắn hít sâu một hơi, quay Diệp Hiên cung kính mà liền ổn quyền, liền mang theo Lai Duy Tư vội vàng rời đi. Hắn nhất định phải đem nơi đây sự tình bẩm báo cho Tạ đế lại nhân, tìm cầu mặt trên tiếp viện mới được. Nhưng mà Lai Đức Long tâm tư vừa nơi nào giấu giếm được Diệp Hiên, lập tức Diệp Hiên chính là lệnh giọng mở miệng nói: "Lai Đức Long thành chủ, các loại, đi." Nhưng Lai Đức Long căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, mà này đây càng nhanh nhẹn hơn tốc độ rời đi. "Lai Đức Long, nhanh như vậy thì vội va đi, ta xem ngươi còn là ngồi xuống cùng công tử nhiều tâm sự a." Đáng tiếc lại bị cổ thần Hoắc Thiên ngăn lại. Trước tiên định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ ký, sách tạm trục một chương 732, Hàng phục thành chủ, bắt hát xâm thành. Lưu võ thần thứ 732 chương Hàng phục thành chủ, bắt hát xâm thành. "Công tử, ngươi đây là ý gì?" Thành chủ Lai Đức Long ánh mắt ngưng trọng thấy cái kia ngăn trở bọn họ đường đi cổ thần Hoắc Thiên, vẻ mặt của hắn từ từ trở nên khó coi, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, lệnh lùng hỏi: Không có ý gì, chỉ có điều là muốn cùng Thành chủ đàm luận một hồi hợp tác mà thôi. Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời: ở hắn nói chuyện đồng thời, hạ lạc tư, bảng khác duy tư bọn họ dĩ nhiên hiện tại hữu tư thế đem Thành chủ Lai Đức Long đem vây lại, bọn họ ở cổ thần trợ giúp của Hoắc Thiên bên dưới dĩ nhiên gia nhập kiếm đế cát, tất cả tự nhiên này đây cổ thần Hoắc Thiên dẫn đầu, mà cổ thần Hoắc Thiên thì lại này đây Diệp Hiên dẫn đầu. Hơn nữa Diệp Hiên vừa rồi cái kia sắc bén một kiếm, bọn họ không thể nghi ngờ là dần dần mà suy đoán tới thân phận của Diệp Hiên, hắn vô cùng có khả năng là kiếm đế các tương lai ít đổi các chủ. Đương nhiên, Khải Đức Tư cũng đều vào đúng lúc này lặng yên gian hành động, đem thành chủ Lai Đức Long cho vây quanh lên. Dù sao, hắn bây giờ dĩ nhiên thành Diệp Hiên người, làm Diệp Hiên rút sức, tự nhiên là muốn có điều biểu hiện có thể nói, bây giờ Hắc Sâm Thành ba gia tộc lớn dĩ nhiên bị Diệp Hiên chỗ triệt để nắm giữ, bất luận là từ loại nào phương diện tới nói bọn họ đều là rất tình nguyện nhìn thấy phủ thành chủ bị diệt hoặc là bị Diệp Hiên chỗ thu phục, vậy toàn bộ Hắc Sâm Thành liền triệt để rơi vào đến bọn họ trong tay. Bây giờ Diệp Hiên muốn làm chính là thuận thế đem này Hắc Sâm Thành cho triệt để lấy xuống. Vốn hắn vốn là muốn lẫn vào phủ thành chủ làm một người nằm vùng từ từ tìm hiểu, có điều cổ thần xuất hiện của Hoắc Thiên cùng đối với hắn thân phận sắp xếp tất là làm cho hắn kế hoạch đã xảy ra thay đổi, cho nên cho nên mới có như bây giờ quyết đoán. Thấy bị bao vây cục diện, Lai Đức Long từ bỏ mạnh mẽ phá tan vây quanh ý nghĩ. Dù sao ở cổ thần hoắc thiên cùng ba gia tộc lớn tộc trưởng liên thủ lại hắn không cho là mình có thể thoát đi. Nhờ vào lần này là tới tham gia tiệc rượu duyên cớ, hắn căn bản là thật không ngờ lại có như vậy biến cố, căn bản sẽ không có mang bao nhiêu người. Hợp tác? Cái gì hợp tác? Ánh mắt của hắn sáng quét nhìn trầm trầm Diệp Hiên, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Rất đơn giản, thoát ly ta đến lầu. Từ nay về sau dốc sức cho ta. Diệp Hiên mặt không thay đổi trả lời. Nếu như ta không, Lai Đức Long hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, toàn thân cương khí dâng trào. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lai Đức Long thành chủ, ngươi rất rõ ràng hậu quả. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ mức độ, ta cũng không muốn tiêu diệt phụ thành chủ, tin tưởng ta, ta có thể làm được." Diệp Hiên không nhanh không chậm trả lời. "Huyền Diệp, ngươi..." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lai Duy Tư sắc mặt không khỏi biến đổi, không nhịn được mở miệng nói. Vốn theo Diệp Hiên cứu nàng, và trải qua hoang đảo nguy cơ sau nàng đối với Diệp Hiên là có vậy một tia hảo cảm, nhưng bây giờ này một tia hảo cảm tất là trong khi tiêu tán. Diệp Hiên thân phận này thay đổi cùng hắn bây giờ hành động làm cho nàng có chút khó có thể tiếp thu, lật đổ nàng đối với ấn tượng của Diệp Hiên. "Lai Đức Long thành chủ, xem ở trên mặt của Lai Du Tư, ta thật không muốn ngươi theo ta là địch." Nhưng Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến Lai Đức Long, mà là ánh mắt rơi vào trên người của Lai Đức Long tiếp tục mở miệng nói: "Muốn muốn cho ta thần phục quy thuận ngươi cũng không phải không thể, thế nhưng ngươi đến lấy ra để cho ta tin phục đầy đủ thực lực." Lai Đức Long ánh mắt lấp loé, trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, truy lý chuyển ra hùng hồn lời nói: "Muốn ra sao thực lực mới có thể cho ngươi tin phục." Diệp Hiên khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong: "Ngươi nếu như có thể đánh thắng ta, ta liền thần phục với ngươi, từ nay về sau dùng ngươi dẫn đầu, cho ngươi phục. Nếu là ngươi thất bại nói, vậy thả ta phụ nữ rời đi, như thế nào?" Lai Đức Long nghĩ đến muốn, trầm giọng mở miệng nói: Mặc dù Diệp Hiên cho thấy không tầm thường thực lực, thế nhưng hắn có tuyệt đối tin tưởng có thể đưa hắn đánh bại, thậm chí đang tỷ đấu bên trong đưa hắn bắt giữ, đến vào lúc ấy chỉ cần bắt bớ rơi xuống Diệp Hiên, vậy bây giờ Khốn Cục liền sẽ bị hắn dễ dàng phá giải. Chỉ có điều, Lai Đức Long bây giờ lo lắng chính là Diệp Hiên sẽ không đáp ứng đánh với hắn một trận. "Công tử, không thể." "Công tử, không nên đáp ứng hắn, Lai Đức Long chính là hàng thật giá đúng nhất tinh võ hoàng, mà là hắn năng lượng vũ trang tên là báo đen, lực phòng ngự cùng lực công kích đều là rất mạnh. Hắn có thể có phải là Khải Tư đặc có thể so với, công tử cân nhắc." "Công tử, cần gì với hắn nói nhảm?" Dùng chúng ta bây giờ thế cuộc hoàn toàn có thể tiêu diệt hắn, dễ dàng dẹp thiên phủ thành chủ. Nghe được lời nói của Lai Đức Long, Hạ Lạc Tự, Bàng Khắc Duy Từ, Khải Đức Tư bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, vội vàng mở miệng nói. Đúng là cổ thần Hoắc Thiên không nói gì, mà là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, hắn đã đoán được lựa chọn của Diệp Hiên. Dùng tính cách của hắn tất nhiên là sẽ đáp ứng cùng Lai Đức Long một trận chiến. Nói miệng không bằng chứng, ngươi có dám lập xuống võ đạo lợi thể? Diệp Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Lai Đức Long, vẻ mặt lãnh đạm mở miệng. Võ Tây Phương tu la thế giới tôn trọng võ đạo, mà võ đạo lợi thể tất là có thụ người tin tệ, không ai sẽ đồng ý dễ dàng lập xuống võ đạo lợi thể. Một khi lập được võ đạo lợi thể nói vậy tất nhiên sẽ tuân thủ, nếu không nói một đời võ đạo liền lại cũng khó có thể tiến bộ, thậm chí đã bị võ đạo lợi thể cắn trả mà rút lui. Tốt. Nhìn thấy Diệp Hiên bất cứ thật sự dám cùng chính mình một trận chiến, Lai Đức Long tại chỗ liền phát ra võ đạo lợi thể. Công tử, bây giờ có thể hay không tin ta? Lập xuống võ đạo lợi thể sau, Lai Đức Long ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, triệt ý giản giáo nói. Đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu mặt không thay đổi mở miệng ầm lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới hạ xuống không khí nổ tung âm thanh lại là đột nhiên vang lên lại là Lai Đức Long vào đúng lúc này không có dấu hiệu nào quay Diệp Hiên phát ra công kích toàn thân hắn cương khí dâng trào trên nắm tay năng lượng ngang dọc mang theo óng ánh ánh quyền hướng về khuôn mặt của Diệp Hiên tập tới khiến cho sắc mặt của Diệp Hiên lạnh lẽo hắn cũng không có chút nào muốn né tránh một kìa, mà là xoay vòng nắm đấm mang theo óng ánh ánh chớp tiến lên liên tiếp bịch trong nháy mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên đáng sợ sức mạnh ngang dọc bùng nổ Diệp Hiên thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài này sức mạnh của Lai Đức Long còn hơn Khải Tư Đặc đến mạnh không chỉ một sao nửa điểm, ít nhất ba cái đẳng cấp. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cho rằng đánh bại ta thì gan dạ cùng Lai Đức Long thành chủ một trận chiến gì. Quả thực là muốn chết. Thấy cái kia bị Lai Đức Long một quyền đập bay diều hiên, Khải Tư Đặc trong mắt lộ ra nồng nàn quán độc, cười lạnh mở miệng. Này, công tử có phải là quá, quá ngông cuồng. Bất cứ đáp ứng rồi cùng Lai Đức Long một mình đấu. Một lúc công tử nếu là thua nói, nên làm gì? Ai ra, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, tuổi trẻ khinh cùng a. Thấy tình cảnh này, Hạ Lạt Tư, Khải Đức Tư bằng khác duy tư bọn họ đều là không nhịn được thở dài một hơi phải biết rằng lai đức long chính là hắc sâm thành công nhận đệ nhất cao thủ toàn bộ người mạnh nhất của hắc sâm thành cho dù là bọn họ cũng khó có thể là đối thủ của lai đức long diệp hiên bất quá là sáu sao võ vương mà thôi lại dám cùng lai đức long một mình đấu chuyện này quả thật là quá ngớ ngẩn ở tại bọn hắn xem ra diệp hiên này hoàn toàn là chính mình tìm hai vạn vốn chỉ cần diệp hiên ra lệnh một tiếng bọn họ liền có thể cùng nhau động thủ dễ dàng đem lai đức long lấy xuống nhưng một mực diệp hiên muốn làm như vậy vừa ra làm cho bọn họ cực kỳ không rõ cố gắng hãy chờ xem công tử không nhất định thất bại nghe được hạ lạc tư Bằng Khắc Duy Tư nghị luận của bọn họ, Cổ Thần Hoát Thiên Long mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nhàn nhạt mở miệng, không nhất định thất bại. Cổ Thần lời nói của Hoát Thiên rơi vào Hạ Lạc Tư, Bình bằng Khắc Duy Tư trong thai của bọn họ suýt nữa không khiến cho bọn họ nhảy dựng lên, đáy lòng lại là tràn đầy càng nhiều xem thường. Bọn họ thật sự là không biết là Cổ Thần Hoát Thiên rốt cuộc là nơi nào đến dũng khí bất cứ nói ra như vậy lời nói, như thế xem trọng công tử, có phải hắn không nhìn thấy công tử bây giờ hoàn toàn là đang bị Lai Đức Long đè lên đánh gì? Có điều những lời nói này bọn họ chỉ có thể dưới đáy lòng bực tức thôi, có thể không chút nào dám cảm nhận dáng ngay ở cổ thần mặt của Hoắc Thiên nói ra, dù sao sau đó bọn họ còn hy vọng cổ thần Hoắc Thiên có thể đối với bọn họ nhiều hơn dẫn. Cổ thần Hoắc Thiên cũng không có giải thích cái gì, mà là đưa mắt rơi vào phía trước trên chiến trường, lặng lặng mà xem cuộc chiến lên. Mặc dù bây giờ Diệp Hiên đích thật là hoàn toàn bị Lai Đức Long dựa vào cường hãn võ lực ở đe lên ánh, nhưng thân hình của hắn lại là vững như bàn đá, bất động như núi, cho dù là Lai Đức Long công kích rơi vào trên người của hắn, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, gần như chỉ là làm cho hắn không ngừng lùi lại mà thôi. Có điều vẫn bị này một đè lên ánh, Diệp Hiên trong lòng là rất khó chịu. Khi hắn đang muốn chuẩn bị phản kích lúc, Lai Đức Long sắc mặt lại là đột nhiên lạnh lẽo, trên người cương khí áo giáp hiện lên, báo đen hình thái năng lượng vũ trang càng lặng yên gian khởi động, khiến cho cả người hắn khí thế cùng sức mạnh đột nhiên tăng lên dữ dội. Hắn giống như một con lao ra báo đen lập tức xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, năm đấm mang theo tính chất hủy diệt ánh quyền hướng về Diệp Hiên giận nện mà đến. Một quyền đập ra, tốc độ nhanh tới cực điểm, tiếng nổ đùng đoảng vang vọng không dứt. Thời điểm này, Lai Đức Long ra quyền tốc độ dĩ nhiên vượt qua tốc độ âm thanh, làm cho Diệp Hiên căn bản là khó có thể làm ra phòng ngự động tác. Xuất hiện, thành danh của Lai Đức Long võ kỹ, tốc độ âm thanh nổ tung quyền. Xong đợi, công tử tránh không thoát. Từng Lai Đức Long dùng này một chiêu đánh bạo một con ma thú cấp 7 đầu. Thấy Lai Đức Long này tươi đẹp một quyền, hiện trường mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, truy lý truyền ra kinh hãi lời nói đến. Hạ Lạc Tư, bằng khác duy tư, Khải Đức Tư bọn họ tất là vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng. Khải Tư đặt trên khuôn mặt đoán độc cùng vui sướng vẻ càng nồng, theo hắn Diệp Hiên không cách nào né tránh Lai Đức Long này một chiêu, ở Lai Đức Long này một chiêu bên dưới, hắn chắc chắn phải chết. Thùng. Đúng vậy. Diệp Hiên không có thể né tránh Lai Đức Long này đột nhiên bùng nổ cường lực một quyền, bị Lai Đức Long một quyền đập trúng ngực, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Sui suy, Diệp Hiên thân thể không bị khống chế rút lui, cuối cùng đập vào xa xa nhà trên vách tường vừa mới ổn định thân hình, nhấc lên đẩy trời bụi trần đến, khiến người không thấy rõ hắn giờ phút này rằng, rốc. Một đòn đem Diệp Hiên đập bay. Cái kia lai Đức Long căn bản sẽ không có dừng lại ý tứ, mà là hóa thành một con màu đen báo săn nhanh như chớp giật hướng về phía trước bụi trần bên trong phóng đi. Trên nắm tay năng lượng màu đen hoạt động, vừa là một cái tốc độ âm thanh nổ tung quyền hướng về bụi trần trung tâm đập ra. Hắn không cho là vừa mới cú đấm kia có thể đem Diệp Hiên triệt để đánh bại, cho nên hắn đến một lần nữa bù đắp một quyền. Một chút trước mắt, lai Đức Long liền xông vào vào đến bụi trần bên trong, biến mất không còn tâm tích. Khu, khu. thiên kia xuống tay có thể thật là Diệp Hiên bàn tay ra lau lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt ngưng trọng nói. Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt. Phía trước một luồng cuồng mãnh kình phong chính là lạng Yên Gian kéo tới, làm cho hắn ánh mắt lẫm liệt, Băng Hỏa Âm Dương mắt lạng Yên Gian mở ra, cái kia xoay vòng nắm đấm đập tới Lai Đức Long chính là rõ ràng hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Thiên ma múa. Mắt thấy Lai Đức Long càng ngày càng gần, nguy cơ càng ngày càng mạnh, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, một luồng màu xanh tham thẳm năng lượng giống như sóng lửa bình thường theo trong hai mắt của hắn phun ra bức ra, hướng về cái kia Lai Đức Long tập kích mà đi. Khanh khách. Đến mà, công tử. Diệp Hiên bất thình lình công kích không thể nghi ngờ là đánh Lai Đức Long một trở tay không kịp, thân hình của hắn tại chỗ chính là màu xanh thâm thẳm năng lượng chố qua chúng. Thân hình lạng Yên gian đọc lại, tràn ngập nồng nặc mê hoặc âm thanh vang vọng ở bên tai của cảnh hắn, từng đạo từng đạo gợi cảm xinh đẹp bóng người ở trước mặt của hắn hiện lên, có vẻ mê người và phần. Không chỉ như thế, Lai Đức Long càng nhìn thấy hắn mặt ngoài thân thể dĩ nhiên bắt đầu ngưng kết thành băng. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế thế, Lai Đức Long sắc mặt phát lạnh, toàn thân kinh khí dâng trào, thân thể chấn động mạnh một cái, đem trên người vừa mới ngưng tụ đi ra hàn băng đập vỡ tan trở thành một phấn. Còn là ta đến nói cho ngươi chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, vừa lúc đó lãnh đạm âm thanh lại là lạng Yên gian vang lên, diệp yên thân hình khi hắn trước mặt hiện lên, Hắn nắm tay phải bị nồng nặc kim quang vây quanh, giống như một vòng màu vàng mặt trời tàn nhẫn mà hướng về Lai Đức Long ném tới. Âm Dương Bá Thể Quyết tuyệt đệ nhất võ kỹ đốt cháy này, thùng phút Lai Đức Long muốn né tránh căn bản là không kịp, tại chỗ liền là bị nắm đấm của Diệp Hiên đánh trúng, truy lý phun đến một hơi đen thui máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược bước ra. Vừa mới Lai Đức Long thành chủ cú đấm kia thật mạnh, nhấc lên bụi trần như thế nồng nặc, căn bản là không nhìn thấy phía trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn dùng nhìn thấy gì? Đương nhiên là kia cái gì công tử xong đời, người công tử kia quả thực quá ngông cuồng. Hắn cho rằng đánh bại Khải Tư đặc liền có thể một mình đấu thành chủ gì tốt xấu chúng ta thành chủ nhưng hắc xâm thành cường giả số một thấy cái kia ngang dọc tràn ngập bụi trần bên ngoài mọi người đều là nghị luận không nứt Hoắc Thiên đại nhân công tử hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi chúng ta muốn hay không động thủ cứu viện Hạ Lạc Tư cùng Bàng Khắc duy tư tất là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cổ thần trên người của Hoắc Thiên nghi hoặc mà hỏi nhưng mà bọn họ lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt nặng nề tiếng va chạm lại là theo bụi trần trung tâm truyền ra sau đó bọn họ chính là thấy được khiến cho bọn họ vô cùng kinh sợ một màn ở tại bọn hắn chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới vốn khí thế hùng hổ xông vào vào đến đuổi Trần Trung Tâm lai Đức Long truy lý phun đến một hơi đen thui máu tươi cả người giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường từ bên trong bay ngược bước ra không chỉ như thế vốn bị lai Đức Long một quyền đập bay Diệp Hiên lại là hoàn hảo không chút tổn hại theo đuổi Trần Trung Tâm bay ra hướng về lai Đức Long truy kích mà đi cái kia gượng mạnh mẽ đá ngang còn quân sấm gió lực lượng không ngừng mà đá đánh vào trên người của lai Đức Long làm cho lai Đức Long căn bản là không còn sức đánh trả chút nào từ xa nhìn lại lai Đức Long bị đầy trời cước ảnh bao vây bị Diệp Hiên bị đá không dứt bay ngược có vẻ cực kỳ chấn động. Lam Diệp Hiên cuối cùng một cước đá vào Lai Đức Long trên người sau, Lai Đức Long không thể kiên trì được nữa, chủy lý phun đến một hơi đen thui máu tươi, nặng nghề hiện ở xa xa trên mặt đất bùng nổ ra nặng nghề tiếng vang, nhấc lên lượng lớn bụi trần, cứng rắn sàn nhà đều bởi vì không chịu nổi Lai Đức Long thân thể mang theo sức mạnh mà vỡ vụn đến từng đạo từng đạo tay trạng phẩm chất vết nước đến. Đợi cho bụi trần tan đi, thân hình của Lai Đức Long một lần nữa hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt lúc, bọn họ đều là không khỏi cả kinh Trước tiên định vị nhỏ mục tiêu, tỷ như một giây nhớ trí, sách tạm trục một chương bảy ma công, nuốt chửng. Giờ phút này Lai Đức Long tóc thay bùn rủ. Khắp toàn thân đều là dấu chân, nhìn qua vô cùng chật vật, hoàn toàn đã không có thành chủ uy nghiêm hình tượng, thậm chí ngay cả năng lượng của hắn vũ trang chiến giáp trên đều có từng đạo từng đạo thật nhỏ vết rách hiện lên. Nếu không phải có năng lượng vũ trang chiến giáp giúp hắn ngăn cản đại bộ phận sức mạnh nói, ở Diệp Hiên như thế cương mãnh phản kích bên dưới hắn sợ là sớm đã trọng thương mất đi chiến đấu, mặc dù là như thế hắn bây giờ cũng đều là bị thương không nhẹ. Bất cứ chỉ là bị một tia vết thương nhẹ. Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lai Đức Long, trong mắt tràn ngập một tia nghiêm nghị, có chút bất mãn nói: "Phải biết rằng vừa rồi hắn nhưng thi triển âm dương bá thể quyết đệ nhất võ kỹ." 36 sấm gió đá cùng với 72 cấp băng hỏa liên hoàn trần, hơn nữa hết thảy công kích đều hết mức rơi vào trên người của Lai Đức Long. Kết quả đối phương chỉ là vết thương nhẹ, này có thể nào không cho Diệp Hiên cảm thấy giật mình đây? Nay thực lực của Lai Đức Long đích thật là cực kỳ không kém, nếu như có thể triệt để đưa hắn thu phục, ngược lại cũng là một không sai trợ lực. "Công tử, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi." "Có điều, dùng ngươi vừa rồi công kích cường độ là không thể đánh bại ta." Đứng dậy, xue bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, Lai Đức Long ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. cười dễ ước. Theo lời nói của Lai Đức Long hạ xuống, hắn thân hình chấn động mạnh một cái trên người giấu chân hết mức bị đánh tan, báo đen hình thái năng lượng chiến giáp trở nên càng thêm thuần túy, một luồng càng mạnh mẽ hơn hùng vi khí tức tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra. Thời điểm này, Lai Đức Long khí tức còn hơn vừa rồi đến nước trường mạnh một đoạn dài, đủ để mời đẹp hai sao võ hoàng, thậm chí còn hơn Diệp Hiên ở sông băng trên giết chết qua Tống Gia ba đời lao tổ đến cũng đều sợ hãi không nhiều để. Hơn nữa hắn có năng lượng vũ trang chiến giáp, cả công lẫn thủ. Lúc trước Diệp Hiên đánh giết Tống Gia ba đời lao tổ nhưng vận dụng dồn mũi nhọn sơ mổ vừa mới làm được bất quá bây giờ Diệp Hiên cũng không tính vận dụng ròng mũi nhọn sơ mổ kỹ năng, dù sao có vài thứ cùng thủ đoạn hắn cũng không muốn bại lộ quá sớm. Đối mặt Lai Đức Long như vậy cả công lẫn thủ, am hiểu đánh lâu dài đối thủ, thôn thiên của Diệp Hiên ma công cùng hắn trên sông băng tu thành long tộc bá thể ngược lại có thể phát huy ra không sai dị dụng. Có điều Diệp Hiên cũng không có dự định cùng Lai Đức Long đến một hồi đánh lâu dài. "Công tử, cẩn thận rồi." Theo Lai Đức Long lời nói hạ xuống, hắn chính là mang theo lệnh leo sát ý nhanh như chớp giật hướng về Diệp Hiên một lần nữa xông ra ngoài. Lần này, hắn lao ra tốc độ càng thêm cấp tốc, càng thêm máy liệt, ven đường nơi đi qua nhấc lên một trận đáng sợ của phòng làm cho bốn phía mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. ở Lai Đức Long lao ra lập tức, hắn hai mắt hóa thành màu đỏ thắm, toàn thân cương khí dâng trào, bao trùm thân hình năng lượng vũ trang chiến giáp trên hiện ra từng đạo từng đạo màu máu hoa văn, mặt ngoài thân thể còn thiêu đốt nổi lên từng tầng từng tầng cực nóng ánh lửa, tản ra cực nóng nhiệt độ cao, khiến cho nguy hiểm của hắn hệ số tăng lên mấy lần, phản phất một con có lửa năng lực màu đen chỉ báo hung mãnh vô song. hiển nhiên Lai Đức Long cũng cũng không tính lại tiếp tục cùng Diệp Hiên hao tổ nữa, hắn muốn một chiêu đem Diệp Hiên trọng thương giải quyết. Diệp Hiên có thể thấy rõ Lai Đức Long toàn thân sức mạnh điên cuồng hướng về hắn nắm tay phải hội tụ trở thành một điểm. Đây là Lai Đức Long đem trong cơ thể sức mạnh ép tới cực hạn biểu hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên vung lên nắm đấm hướng về Diệp Hiên đập ra. Viêm Dương báo Quyền. Hay. Theo Lai Đức Long cú đấm này đập ra, một con tử năng lượng ngưng tụ mà thành ánh lửa chiến báo bùng dương theo trên nắm tay của hắn lao ra, hướng về Diệp Hiên cắn xé đập ra. Chiến báo tiếng gầm gừ vào đúng lúc này vang vọng không trời, chấn động đến mức người tê cả da đầu. Huyền Diệp, cháy mau. Lai Duy Tư vẫn tâm tình phức tạp mà nhìn Lai Đức Long cùng Diệp Hiên trong lúc đó chiến đấu, nàng vẫn hy vọng cha mình có thể thắng, cho Diệp Hiên một chút dạy dỗ, thế nhưng vừa không hy vọng Diệp Hiên thua quá thảm bây giờ nàng nhìn thấy lai đức long liền cường đại như thế võ kỹ đều phát huy ra, nàng cũng không nhịn được nữa hô. nàng rất rõ ràng tra nàng này một chiêu đi lực, không cho là diệp hiên có thể đỡ này công kích. một khi diệp hiên bị này công kích bắn trúng, chắc chắn phải chết. khải tư đặc trên khuôn mặt vui sướng vẻ càng ngày càng nồng nặc, thấy lai đức long quay diệp hiên thi triển ra này mạnh mẽ một quyền, cả người hắn tâm tình có thể nói là vui sướng tới cực điểm. đáng chết, đây là lai đức long mạnh nhất võ kỹ, một quyền có vạn cân lực lượng. công tử cẩn thận, mau tránh ra. công tử, tránh mau. thấy lai đức long này mạnh mẽ một quyền, hạ là từ bảng khắc duy tư sắc mặt của bọn họ đột nhiên đại biến, muốn lao ra quay Diệp Viên triển khai cứu viện, nhưng lại bị Cổ Thần Hoắc Thiên ngăn lại. Hoắc Thiên đại nhân, người đây là? thấy cái tiêu ngăn lại Cổ Thần của bọn họ Hoắc Thiên Hạ Lạc Tư bọn họ không hiểu hỏi. tin tưởng công tử. Cổ Thần Hoắc Thiên hai mắt thiu lại, nhàn nhạt, nhạt trả lời. nhưng này, lặng lặng thấy chính là Hạ Lạc Tư bọn họ còn muốn nói gì, thế nhưng lại bị Cổ Thần Hoắc Thiên lạnh lùng âm thanh chôn đánh gãy. ở Cổ Thần Hoắc Thiên xem ra Lai Đức Long cú đấm này uy lực đích rất mạnh, nhưng nếu là Diệp Hiên không thể tiếp được một quyền này của hắn nói, liền không xứng làm người đàn ông kia đệ tử. đến hay lắm. Bây giờ ngược lại là có thể thử xem ta Long tộc bá thể cùng Thôn Thiên Ma công uy lực. Thấy Lai Đức Long cái kia mạnh mẽ một quyền, Diệp Hiên chiến ý dạt dào, cười lớn mở miệng. "Bút." Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn bàn chân đột nhiên giẫm một cái, toàn thân cương khí dâng trào, trên cánh tay phải bất cứ hiện ra từng mảng từng mảng chói mắt vậy ròng đến, khiến cho hắn sức mạnh toàn diện tăng cường, trên nắm tay ma khí vần quanh, trực tiếp quay cái kia vụ zét đến ánh lửa chiến báo đập ra ngoài. Thôn Thiên Ma công, nuốt trừng. "Vần cười dễ ư?" trong ngay mắt tiếp theo, làm cho những người chung quanh chấn động cùng kinh ngạc một màn lặng yên gian phát sinh, bọn họ kinh hãi nhìn thấy cái kia quay Diệp Hiên vỗ giết mà đi ánh lửa chiến báo đang cùng Diệp Hiên năm đấm tiếp xúc lập tức kinh khủng, kia năng lượng lại bị Diệp Hiên năm đấm quỷ dị mà hấp thu, làm cho hắn trên cánh tay phải vẩy rồng đều thiêu đốt nổi lên ánh lửa đến. thủng trong ngay mắt tiếp theo, Diệp Hiên năm đấm chính là nhanh như tia chớp đập vào lai Đức Long trên ngực. hay phút ánh lửa chiến báo tiếng gầm gừ cùng miệng phun máu tươi âm thanh vang lây theo. Vốn bị Diệp Hiên nắm đấm hấp thu ánh lửa chiến báo tất là theo trên nắm tay của hắn lao ra, nặng nề đụng vào trên ngực của Lai Đức Long, đáng sợ sức mạnh càng rất tàn nhẫn dốc vào đến trong thân thể của hắn. Trên người hắn năng lượng vũ trang chiến giáp lặng yên gian phá nát, cương khí áo giáp tùy theo nổ tung, thân thể giống như một cái chó chết giống như bay ngược bước gian tiện ở cách đó không xa quán đồ nhậu nướng, đem quầy hàng đều cho văng nát trở thành bột phấn. Nào, tại sao lại như vậy? Khu thúc, cười khúc thích. Lai Đức Long Lý phun đến lượng lớn máu tươi, khó khăn ngẩng đầu lên thấy Diệp Hiên, truy Lý truyền ra khàn khàn cùng khó có thể tin lời nói đến. Hắn thật không ngờ hắn thi triển công kích bất cứ sẽ bị Diệp Hiên y nguyên không thay đổi trở về, đưa hắn chính mình trọng thương. Lai Đức Long thành chủ, người thất bại. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, cất bước đi tới trước mặt của Lai Đức Long, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Nghe được lời nói của Diệp Hiên, trên khuôn mặt của Lai Đức Long hiện ra một chút trắng bệ vẻ. Hắn thật không ngờ chính mình sẽ bại, mà là còn bị bại triệt để như vậy. Cha, ngươi như thế nào? Cha." Thấy thế, Lai Duy Tư vội vàng chạy đến Lai Đức Long trước mặt, đưa hắn thân thể cho nâng dậy, truy lý truyền ra thân thiết lời nói. "Khụ cụ, ta không có chuyện gì." Lai Đức Long nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập thán phục công tử ta Lai Đức Long có chơi có chịu từ nay về sau thoát ly tả đế lầu phụng công tử làm chủ sau đó hắn bay Diệp Hiên một chân quỳ xuống truy Lý truyền ra cung kính lời nói này này không thể có thể Lai Đức Long thành chủ hắn hắn bất cứ đã bị thua thấy cái kia quỷ một gối xuống ở Diệp Hiên trước mặt Lai Đức Long Khải Tư đặc thật sự là khó có thể tiếp thu như vậy đả kích tâm thần bị thương truy Lý phun ra một hơi đen tuôi máu tươi ngất đi tại chỗ đứng lên đi Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu xuề bàn tay ra đem Lai Đức Long cho đỡ lên hắn cũng không có cho lai đức long vệ Hồn đan, bởi vì hắn lập được võ đạo lợi thể, này đã đủ rồi. tối hôm nay sự tình ta không muốn để cho bất kỳ người nào khác biết, các ngươi hiểu không? sau đó diệp hiên đưa mắt rơi vào hạ lạc tư, bảng khắc duy tư bọn họ trên người, mặt không thay đổi mở miệng. rõ rồi. nghe được lời nói của diệp hiên, hạ lạc tư, bảng khắc duy tư bọn họ nhìn nhau, đều là gật gật đầu. thuần dương, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. diệp hiên không nói thêm gì nữa, mà là ở cùng đi của lý thuần dương xoay người rời đi. a, không, đừng có giết ta. hạ lạc tư tộc trưởng chúng ta sẽ không đem tối hôm nay sự tình nói ra. Thê thảm tuyệt vọng âm thanh không ngừng mà từ phía sau truyền đến, rơi vào trong thai của Diệp Hiên lại làm cho hắn không nổi lên được chút nào cơn sóng. Cho dù là không cần hắn dặn dò, Khải Đức Tư, Lai Đức Long bọn họ cũng sẽ không bỏ qua tối hôm nay này xem trò vui tên. Dù sao bọn họ cũng không muốn bọn họ phản bội Tà Đế, ngược lại làm Diệp Hiên dốc sức tin tức truyền đi. Nếu không nói Tà Đế giận dữ, bọn họ đem nên đón thai hoàng ngập đầu. Làm Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương trở lại khách sạn gian phòng lúc Thánh Ma Địch La Khắc cùng Cuồng Lâm Phong hai người đang ngồi ở trong phòng khách trò chuyện, nhìn thấy Diệp Hiên bọn họ trở về bọn họ đều là không hẹn mà cùng hỏi thế nào hết thề đều so với theo dự đoán muốn thuận lợi lai đức long cùng khải đức tư bọn họ đã bị chúng ta chỗ thu phục chuyện này ý nghĩa là phụ thành chủ cùng hán khắc nhà cũng đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta có điều thì trước mắt mà nói bọn họ cũng không biết thân phận thực sự của ta diệp hiên nghĩ đến muốn trả lời cho dù là bây giờ lai đức long cùng khải đức tư bọn họ còn có chỗ kế vặn bọn họ cũng không lật nổi cái gì bọn nước đến vậy hạ lạc tư cùng bàng khắc duy tư ngươi định xử lý như thế nào thánh ma địch la khắc nghĩ đến muốn hỏi nói của bọn họ giao cho tiên đi xử lý A. Tin tưởng hắn mới có thể hoàn toàn xử lý tốt, làm cho bọn họ triệt để thuần phục ta." Diệp Hiên trầm giọng nói, hắn cũng không muốn ở chuyện này tiêu phí nhiều lắm thời gian. "À, tạm thời thì làm cho bọn họ tưởng đang vì kiếm đế các dốc sức a, dù sao lấy bọn họ đẳng cấp cũng đều khó mà tra ra người thân phận bây giờ thật giả. Đương nhiên, bây giờ tình huống tốt nhất vẫn là để phụ thành chủ cùng hắn khất nhà báo chí nguyên lai like làm tà đế dốc sức trạng thái, dù sao bọn họ đều thuộc về tà đế lầu, nếu như tà đế biết bọn họ đã phản bội nói tất nhiên sẽ giận dữ, đến lúc đó đại quân đột kích thì phiền phức. Còn sau lưng đương nhiên là làm cho bọn họ cho chúng ta làm việc là đến nơi." Điên Cuồng Lâm Phong nhẹ nhàng mà gật gật đầu, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, những ngày qua chúng ta lục soát khắp toàn bộ Hắc Sơn Thành, đều không có phát hiện bất kỳ liên quan tới thí nghiệm phòng nghiên cứu cùng thần ma điện bộ hạ cũ tin tức, e sợ chuyện này đến đến hỏi Lai Đức Long, chỉ sợ cũng chỉ có hắn vừa mới chỉ hiểu một vài tin tức. "Tốt, sáng sớm ngày mai ta liền tự mình đi phủ thành chủ đi một chuyến, hy vọng có thể trong tay hắn tìm được một vài hữu dụng tin tức." Mắt sáng lên của Diệp Hiên, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Quy một chương 734, Cứu viện hành động. Hôm sau buổi sáng, phủ thành chủ phòng nghị sự, Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư hai người tìm được Diệp Hiên muốn tới tin tức sau bọn họ liền sớm ở nơi này chờ. Thuộc hạ Lai Đức Long, Khải Đức Tư bài tiến công tử. Thấy cái kia tiến lại Diệp Hiên, Lai Đức Long, Khải Đức Tư hai người bước nhanh tiến lên liên tiếp, vẻ mặt cùng kính mà ưu quyền. Trải qua một đêm suy nghĩ, hai người bọn họ suy đi nghĩ lại, cuối cùng hạ quyết tâm sau đó một lòng theo Diệp Hiên, vì đó dốc sức phân ưu. Dù sao Diệp Hiên bày ra tiềm lực thật sự là thái quá lớn lớn hơn, hơn nữa hắn thân phận cũng đủ mạnh, mà bọn họ cũng là có thể có được Diệp Hiên coi trọng. Lai Đức Long thành chủ, Khải Đức Tư tộc trưởng khách khí, mau mau miễn lễ. Diệp Hiên đem Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư hai người đỡ lên. Công tử xin mời ngồi. Theo Lai Đức Long làm một mời mọc động tác tay, Diệp Hiên chính là cất bước không chút khách khí ngồi lên rồi thủ tọa. Nhìn hai vị một đêm không ngủ hình dáng, hay không suy nghĩ kỹ càng. Diệp Hiên ánh mắt bình tĩnh mà theo Lai Đức Long cùng trên người của Khải Đức Tư là qua, mở miệng cười. Công tử nói tới nơi nào nói, chúng ta tối ngày hôm qua cũng đã quyết định, từ nay về sau liền trung thành theo công tử người, chỉ cần công tử một câu nói, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa chúng ta cũng nói lại không chối từ. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư hai người tất là vẻ mặt kiên quyết nói: Yên tâm, chỉ cần các ngươi cố gắng theo ta, bọn quân cũng chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi." có điều, các ngươi nếu là ai muốn ở trước mặt ta đùa bỡn cây và nói, vậy coi chừng sẽ chết đến rất thảm. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt thành thật mở miệng, chỉ là lời nói của hắn tới cuối cùng lại là đầy dây một luồng ý lạnh. Dừng một chút, Diệp Hiên tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng. Các ngươi mặc dù bây giờ đã quy thuận ta, dốc sức cho ta, ta cũng sẽ không đối ngoại tuyên truyền cho các ngươi dễ dàng bại lộ. Bây giờ các ngươi chỉ cần bảo trì nguyên lai like hình dáng, làm ta đế làm việc có thể. Nếu như ta hữu dụng tìm được địa phương của các ngươi, tự nhiên là sẽ dặn dò các ngươi. Minh chưa? rõ rồi. Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư hai người vội vàng đáp ứng. Diệp Hiên bây giờ theo như lời có thể nói là không thể tốt hơn nữa, dù sao bọn họ cũng không muốn cùng Tà Đế đối nghịch, đi trực diện Tà Đế lửa giận. Bây giờ làm công tử làm một người Tà Đế này phe thế lực nằm vùng, rất tốt. Hôm nay cho nên ta tới tìm các ngươi còn có một cái nhi. Ta nghe nói bất tử tiên hoàng ở Hắc Sơn thành xung quanh xây dựng một tòa thần bí thí nghiệm phòng nghiên cứu từ Tà Đế lầu hỗ trợ kiến tạo, có thể có việc này nhi. Nhìn thấy Lai Đức Long cùng phản ứng của Khải Đức Tư, Diệp Hiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tùy tiện nói ra lần này ý đồ đến. Công tử, thật có việc này Toàn này lòng đất thí nghiệm phòng nghiên cứu còn là do chúng ta phụ thành chủ cùng hắn khắc nhà hỗ trợ kiến tạo. Lai Đức Long cùng Khải Đức Lý nhìn nhau, đưa bọn họ biết sự tình chỗ giảng thuận ra, có điều ở chúng ta đem dưới lòng đất nơi này thí nghiệm phòng nghiên cứu kiến tạo hoàn thành sau khi, liên quan tới bất cứ chuyện gì của nó liền không muốn để cho chúng ta nhúng tay, chúng ta từng nghe nói cái này thí nghiệm phòng nghiên cứu ở chỗ ở làm liên quan tới thân thể cải tạo các phương diện nghiên cứu, chính là ta đế lầu cùng bất tử tiên lầu chung nhau cung cấp nhân viên kỹ thuật tất cả cùng đồng thời. Nghiên cứu phát minh Ta nghe nói từng thần ma điện bị bắt làm tù binh rất nhiều bộ hạ cũ bị giam giữ tại đây thí nghiệm phòng nghiên cứu ở chỗ tiếp thu cải tạo thí nghiệm." Diệp Hiên tiếp tục hỏi. "Hình như là có chuyện như thế, bất quá chúng ta nghe nói này thí nghiệm tỷ lệ tử vong rất cao, tiến vào bên trong người đã chết một nhóm vừa một nhóm, tính toán từng những tù binh kia của thần ma điện đều sắp tử vong, mặc dù là bọn họ có mấy người mạng lớn không chết, chỉ sợ cũng ở tiếp nhận rồi cải tạo sau trở thành bất tử tiên hoàng cùng ta đế trong tay bọn họ con cờ." Lai Đức Long bưng lên trên bàn chén trà đặt ở bên mép cạn nếm thử một miếng, vừa mới tiếp tục nói. "Đúng rồi, công tử, ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Làm Như nghĩ tới điều gì, Khải Đức Tư tò mò hỏi. "Ta đối với bọn họ nghiên cứu đúng là có vài phần hứng thú, cho nên muốn đến xem." Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời. "Chỗ đó không phải là bình thường nguy hiểm, đối với Bất Tử Tiên Hoàng bọn họ tới nói rất là trọng yếu, hàng năm sẽ vì bọn họ sản xuất chế tạo ra rất nhiều cường giả, hơn nữa ta nghe nói ở chỗ không chỉ có Tà Đế Lầu Đen Sâm Thần Khố nhị trạch trấn thủ, còn có Bất Tử Tiên Lầu Sáng Thế Chủ Sắt Lôi Phu trấn giữ, nguy hiểm dị thường, công tử tốt nhất đừng đi mạo hiểm." Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư vẻ mặt nghiêm túc mà miệng bất luận là đen sẫm thần khố nhi trạch còn là sáng thế chủ sắt lôi phu đều là tây phương tu la thế giới tiếng tăm lừng lẫy ngang ngược, có cực cao danh vọng cùng thực lực, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Dù sao đen sẫm thần khố nhi trạch chính là tây phương tu la thế giới 36 thần một trong tồn tại, nhưng lại là xếp hạng ở hàng đầu loại kia. Còn sáng thế chủ sắt lôi phu, thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn cùng bố, mặc dù vắng mặt tây phương tu la thế giới nhóm đến 9 đại ma vương hàng ngũ, thế nhưng là được công nhận là thứ 10 ma vương, tuyệt đối là khó chơi chủ. Nghe vậy, Diệp Hiên Long mày không để lại dấu vết vừa nheo, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị. Hát cám sinh cố nhĩ chạy cùng sáng thế chủ sắt lôi phu đích thật là khó có thể đối phó. Có điều chỗ đó hắn lại là không đi không được. Cái kia phòng nghiên cứu xây ở nơi nào? Ngay lập tức Diệp Hiên không chút nào do dự hỏi. Công tử, người sẽ không phải thật là muốn. Nghe được Diệp Hiên hỏi như vậy, Lai Đức Long cùng sắc mặt của Khải Đức Lý đều là không khỏi biến đổi. Hãy nói cho ta biết cái kia phòng nghiên cứu ở đâu là đến nơi. Ấy sự tình của hắn các ngươi không cần phải xem bảo. Trong giọng nói của Diệp Hiên lộ ra không thể nghi ngờ. Vị trí khá là đặc thù, ở vào hắc sâm thành phía đông Tu Ma đảo trên Tu Ma trong rừng rậm càng nguy hiểm. Nếu như công tử cố ý muốn đi nói, chúng ta đồng ý tự mình dẫn đường cho ngài." Lai Đức Long cùng Khải Đức Lý hai người đứng dậy ôm quyền nói, "Dẫn đường thì không cần, chúng ta đi là được. Có thể có bản đồ." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cự tuyệt Lai Đức Long cùng hảo ý của Khải Đức Tư. Dù sao hắn cũng không muốn ở hai người này trước mặt bại lộ nhiều lắm gì đó, hơn nữa hắn lần đi mục đích là cứu viện từng bộ hạ cũ của thần ma điện, mang theo Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư có nhiều bất tiện. "Bản đồ đúng là có, người chờ, ta đi thư phòng làm người mang tới." Lai Đức Long đứng lên xoay người hướng về thư phòng rời đi, một lúc liền đem bản đồ đem ra giao cho trong tay của Diệp Hiên rất tốt, Diệp Hiên liếc mắt nhìn, hài lòng gật gật đầu. Này mặt trên bản đồ không chỉ có thí nghiệm phòng nghiên cứu vị trí, còn có thí nghiệm phòng nghiên cứu kết cấu bên trong thiết kế đồ chỉ, đúng là khá là toàn diện. Đến tiếp sau sự tình, Hoắc Thiên sẽ an bài cho các ngươi giao nhận, ta còn có chuyện, trước tiên đi rồi. Sau đó, Diệp Hiên cho Lai Đức Long cùng Khải Đức Tư hai người chào hỏi một tiếng, liền cất bước vội vàng rời đi. Huyên Huyên Huyên Diệp, đứng ở đằng xa trong hành lang đứng Lai Du Tư thấy vậy từ trong phòng nghị sự đi tới Diệp Hiên, do dự hồi lâu, không nhịn được mở miệng hô. Nghe được lời nói của Lai Du Tư, bước chân dừng lại của Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lai Duy Tư, cười mở miệng nói, "Làm sao? Lai Duy Tư, có chuyện gì gì?" Diệp Hiên này có vẻ hơi mới lạ lời nói rơi vào trong thai của Lai Duy Tư làm cho nàng vẻ mặt không khỏi bối bã, trải qua chuỗi này đã phát sinh sự tình, Lai Duy Tư nàng cảm giác mình cùng khoảng cách của Diệp Hiên càng ngày cũng xa. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Hiên thực sự là lần đầu tiên đến tu la thế giới một thân một mình lang bạn, lại thật không ngờ hắn lắc mình biến hóa trở thành cao cao tại thượng công tử, cho dù là cha của nàng cũng đều ngợp nhìn. Vốn nàng cho rằng lúc trước Diệp Hiên hàng phục đầu kêu biến dị hoang lang vương chỉ là vận may mà thôi, Lại thật không ngờ hắn dựa vào chính là thực lực chân thật của chính mình, cho dù là cha của nàng cũng đều thua ở trên tay của hắn. To lớn như vậy tương phản làm cho Lai Duy Tư rất là khó có thể tiếp thu, khó có thể một lần nữa tìm tới một loại thích hợp thái độ đi đối xử Diệp Hiên. Không không có chuyện gì. Lai Duy Tư vốn muốn mời Diệp Hiên ăn một bữa cơm cảm tạ hắn cứu mình, nhưng bây giờ nàng có chút nói không nên lời. Có thể đợi cho nàng tìm được rồi đối xử thái độ của Diệp Hiên, xác định trong lòng mình ý nghĩ sau nàng mới có thể dũng cảm đi một lần nữa đối mặt Diệp Hiên. Đã không có chuyện gì nói, ta đây trước hết đi rồi. Diệp Hiên gật đầu cười, lập tức xoay người cất bước rời đi, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của Lai Duy Tư. Lai Duy Tư mặc dù là người đẹp nhất của Hạ Sơn Thành, bất luận là hình dạng của nàng, vóc người còn là khí chất đều là độc nhất vô nhị loại kia, thế nhưng Diệp Hiên đối với nàng đích thật là không có hứng thú. Đương nhiên, không phải hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, mà là hắn bây giờ một nghị thẩm chính là như thế nào nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, một lần nữa thành lập một thế lực, làm nửa năm sau cuộc chiến phong thần làm chuẩn bị. Hắn muốn lên cuộc chiến phong thần đoạt lại thuộc về tất cả của hắn. Rời đi phủ thành chủ sau, Diệp Hiên mang theo Thánh Ma Địch La Khắc, điên cuồng lâm phong. Lý Thuần Dương ba người bọn họ hướng về Tu Ma trong rừng rậm cái kia thần bí thí nghiệm phòng nghiên cứu xuất phát. Tu Ma rừng rậm ở vào Hắc Sơn thành phía đông Tu Ma hải vùng Tu Ma đảo trên, nơi đây hàng năm bị có tê liệt người thần kinh có thể khiến người sản sinh ảo giác ma vụ bao vây, ít hỏi có người ở, hiếm có người dám đi tới tòa này Tu Ma đảo trên thám hiểm. Tu Ma đảo trên ma thú đại đa số đều là biến dị loại hoặc là kỳ đi loại, sức chiến đấu của chúng nó cùng lực sát thương đều vượt xa cái khác ma thú bình thường, càng hung mãnh có chơi, mặc dù là trong ngày thường có gan lớn thám hiểm giả xông vào đến Tu Ma đảo trên thám hiểm, cuối cùng cũng đều trở thành trên hòn đảo ma thú trong miệng thức ăn ngon. Lam Diệp Hiên, Thánh Ma Địch La Khắc, Điên Cuồng Lâm Phong bọn họ cưỡi biến dị hoang lang vương đi lên hòn đảo này trong khi đã là trạng vạng tập hẩn, trong không khí tràn ngập một luồng nguy hiểm mùi vị. Ở trên bờ cát của Tu Ma Đảo, một chừng bảy mét to lớn dấu chân ngay đầu tiên liền hấp dẫn Diệp Hiên sự chú ý của bọn họ, làm cho bọn họ ánh mắt đều là không khỏi dùng mình, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Cái này to lớn dấu chân theo nhân loại dấu chân nhìn nhau, thế nhưng lớn hơn quá nhiều quá nhiều, rất khó tưởng tượng lại có khổng lồ như thế nhân loại. Cứu mạng cứu mạng a! Ngay ở Diệp Hiên bọn họ vì cái này to lớn dấu chân lâm vào nghi hoặc cùng suy tư lúc. Lo lắng tiếng cầu cứu lại là theo trên đảo tu ma bên trong vùng rừng rậm truyền đến, làm cho Diệp Hiên bọn họ ánh mắt đều là không khỏi dùng mình. "Đi, qua xem một chút." Ngay lập tức, bọn họ nhanh chóng hướng về tu ma rừng rậm chạy đi một chương 735, hạ lộ lộ cùng tin tức. Làm Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong bọn họ chạy tới tu ma xâm lâm truyền ra tiếng cầu cứu ngọn nguồn lúc, hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt tất là cực kỳ nguy hiểm một màn. Một đám cưới lửa cháy ngửa cả người lộ ra một luồng khí tức sát phạt giáp chiến sĩ đem một gã quần áo rách nát cả người hiện đầy vết thương, nhìn qua cũng chỉ có 78 tuổi cô bé cho bao quanh vây lại. Cô bé mặc dù chỉ có 78 tuổi hình dáng, thế nhưng dung nhan cực kỳ đáng yêu cảm động, trải lên hai cái thật dài bím tóc, trong veo trong đôi mắt to lấp loè lo lắng cùng lệ quang, nhưng nàng tấm kia tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện đầy chấp nhất cùng của tường. Ở nàng che kín đầy vết bẩn trên cánh tay nhỏ xăm lên một đạo hình kiếm hình xăm, làm cho vốn là đáng yêu nàng hơn vẻ kiên nghị. Tên là của nàng Hạ Lộ Lộ, xuất thân từ ma đô xóm nghèo lại trời sinh thức tỉnh rồi một loại nào đó năng lực, ở bốn đại đế liên thủ vây công thần ma đi lúc, nàng bị tà đế bộ hạ phát hiện, cuối cùng bị tóm tới tu ma xâm lâm ở chỗ lòng đất phòng nghiên cứu tiến hành cải tạo. Ở chứa nhiều hoạn nạn người dưới sự giúp đỡ, nàng thật vất vả vừa mới thoát đi đi ra, lại gặp xuống đất thí nghiệm phòng nghiên cứu bọn thủ vệ đội bắt, vừa mới lâm vào trước mắt như vậy tình thế khó khăn. Đương nhiên, đối với tất cả những thứ này, Diệp Hiên cùng điên cuồng lâm phong bọn họ cũng không biết, bọn họ chạy tới nơi này sau cũng không có thần tốc ra tay cứu viện, mà là lặng lặng mà nhìn trước mắt thế cục, trong ánh mắt lộ ra không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến, trong mắt lập lòe suy tư ánh sáng. Hạ Lộ Lộ, ngươi đừng nghĩ có thể theo trong tay của chúng ta chạy trốn, ta xem ngươi còn là ngoan ngoãn theo chúng ta trở về tiếp thu sát lôi phu đại nhân lần thứ ba cải tạo. Thủ vệ đội trưởng trời Lưu ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia thân hình trật vật hạ lộ lộ, trên khuôn mặt tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh lùng, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Ta không muốn. Ta không." Nghe được thủ vệ đội trưởng trời Lưu lời nói, hạ lộ lộ trên khuôn mặt hiện ra một chút sợ hãi, đặc biệt là ở nàng nghe đến sắt lôi phù ba chữ trong khi, nàng trên khuôn mặt vẻ sợ hãi càng nồng. "Ngươi đã không muốn ngoan ngoãn đi theo chúng ta, vậy chúng ta cũng là chỉ đánh động thủ đưa ngươi bắt sau lại mang đi trở về." "Động thủ, cho ta đưa nàng bắt." Nghe vậy, thủ vệ đội trưởng trời Lưu trên khuôn mặt né qua một tia tàn nhẫn vẻ rõ da đỏ tươi đầu lươi liếm liếm khỏe miệng, truy lý truyền ra lạnh leo lời nói. Ngoanh cười dễ ức. Theo lời nói của hắn hạ xuống, chứa nhiều canh phòng vào đúng lúc này cùng nhau động thủ, quay hạ lộ lộ phát khởi một loạt mạnh mẽ tấn công, trong nháy mắt đủ loại năng lượng võ kỹ đem hạ lộ lộ cho bao phủ, làm cho nàng căn bản là không có một chút nào né tránh đường sống. Phản phất sau một khắc hạ lộ lộ liền muốn trôn thây tại đây cường hãn vây công bên dưới. Những thủ vệ này bày ra thực lực càng không kém mỗi người mặc dù nhìn như chỉ có võ tôn cấp bậc thực lực, thế nhưng mỗi một người bọn hắn đều tiếp thu qua cải tạo hơn nữa trang bị khoa học viễn tưởng trang bị, thả ra ngoài công kích đủ để uy hiếp đến võ vương cường giả. Chờ chút, xem trước một chút nói lại, cái kia cô bé hoàn toàn không là chúng ta chứng kiến đơn giản như vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thuần Dương hai mắt nhíu lại, đang muốn động thủ cứu viện lại bị Diệp Hiên ngăn lại. Uống. Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới hạ xuống, vốn biểu hiện nhát gan có vẻ điểm đạm đáng yêu bé gái trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện đầy kiên quyết, nàng Truy Lý phát sinh một tiếng quát chói tai, toàn thân cuồng bạo năng lượng dâng trào. Đáng sợ kinh khí tất là theo trong thân thể của nàng thả ra, một luồng màu xanh lam năng lượng cũng là lấy nàng thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng năng dọc, đem cái kia quay nàng bao phủ xuống công kích đập vỡ tan trở thành hư vô. Cô bé này hóa ra là một vị thực lực đạt đến bốn sao cấp bậc võ vương cường giả, làm cho Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương, điên cùng lâm phong trong mắt của bọn họ đều là né qua một tia kinh ngạc. Phải biết rằng cô bé này mới 78 tuổi hình dạng a, bất cứ chính là bốn sao cấp bậc võ vương, này thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Lý Thuần Dương ở Diệp Hiên dưới sự giúp đỡ cảnh giới võ đạo trải qua một loạt tăng lên vừa mới đạt được 8 sao võ vương cấp độ, nếu không phải ở Tô Hải cuộc chiến sau khi kết thúc Lý Tuần Dương trở lại Vô Song kiếm tông có thu hồi nói, bây giờ hắn bước vào không dứt 8 sao võ vương, 78 tuổi 4 sao võ vương, đây là đến cỡ nào nghịch thiên thiên phú mới có thể đạt được. Bất luận là Lý Thuần Dương, còn là điên cuồng Lâm Phong, Thánh Ma địch La khắc hay hoặc là, là Diệp Hiên đều bị cô bé này bày ra võ đạo thiên phú cùng thực lực cho rung động thật sâu một cái. Dựa theo cô bé này thiên phú, tương lai tuyệt đối có thể trưởng thành lên thành cao nhất ngang ngửa Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong bọn họ quen biết một chút, cùng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị cùng chấn động. Bất quá bọn hắn vẫn đang không có chuẩn bị ra tay cứu viện, mà là quyết định nhìn nhìn lại. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Hạ Lộ Lộ cùng chứa nhiều bọn thủ vệ chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn tột độ trình độ. Mặc dù Hạ Lộ Lộ bày ra thực lực và võ đạo thiên phú rất tốt, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng lại không đủ khả năng. Hơn nữa những thủ vệ kia không chỉ vũ khí tân tiến, còn có năng lượng vũ trang sử dụng, hiểu được vây kín thuật Ở nàng đánh bại vài tên canh phòng sau, liền lâm vào tình thế khó khăn, rơi vào rồi hạ phong hơn nữa nặng nhất chính là thủ vệ đội trưởng trời lưu từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên không có ra tay hạ lộ lộ đừng nữa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngươi nhưng sắt lôi phu đại nhân trái tim nhỏ bé ta cũng không muốn đưa ngươi làm bị thương ta xem ngươi còn là ngoan ngoan theo chúng ta trở về đi thấy cái kia ở bọn thủ vệ vây công dưới đã hoàn toàn lâm vào hạ phong sức mạnh từ từ suy kiệt hạ lộ lộ thủ vệ đội trưởng thiên lang tất là vẻ mặt hí ngược mở miệng không ta tuyệt đối sẽ không với các ngươi trở về chào mọi người không dễ dàng mới khiến cho ta theo cái địa phương quỷ quái kia trổ núng ra Ta tuyệt đối sẽ không với các ngươi trở về. Ta muốn tìm tới Ma Quân Đại Nhân, xin hắn dẫn Thần Ma Điện chiến bộ đem bọn ngươi nơi đây san bằng, đưa bọn họ toàn bộ đều cứu ra. Hạ lộ lộ vẻ mặt quật cười nói, ha ha, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội kia. Hơn nữa ngươi một lòng sùng bái Ma Quân cũng sớm đã chết rồi, Thần Ma Điện cũng đều hết mức bị diệt. Thủ vệ đội trưởng trời lưu vẻ mặt hí ngược mở miệng, cái gì? Ma Quân Đại Nhân đã chết rồi, Thần Ma Điện bị diệt. Hạ lộ lộ cả người đột nhiên bật ngơ, nàng chỉ biết là bốn đại đế vây công Thần Ma Điện, nhưng lại không biết Ma Quân chết rồi, Thần Ma Điện bị diệt. Ở Hạ Lộ Lộ làm thủ vệ đội trưởng trời lưu lời nói thất thần lúc, cái kia chứa nhiều canh phòng lại là đột nhiên kéo ra một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem Hạ Lộ Lộ cho lưới tiến vào. Đáng chết. Vâng. Các ngươi bọn này người xấu, mau mau thả ta. Hạ Lộ Lộ ở trong lưới kịch liệt giấy giụa, đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng gì. Đi thôi, trở về. Cũng đừng làm cho sát lôi phu đại nhân đợi lâu. Trời lưu vẻ mặt hí ngược mà miệng. Không, ta tuyệt đối sẽ không với các ngươi trở về, cho dù chết cũng tuyệt không với các ngươi trở về, tuyệt không. Hạ Lộ Lộ sắc mặt kỳ biến, trong mắt lập lòe nồng nặc kiên quyết, trí lý có khẽ kêu có tiếng truyền ra. Vanh cười dễ ước. Theo nàng lời nói hạ xuống, nàng trên cánh tay hình xăm lại là đột nhiên bùng nổ ra chói mắt ánh sáng. Nàng màu đen tóc vào đúng lúc này từ từ biến thành màu xanh lam. Một luồng càng thêm cuồng dã sức mạnh tất là theo trong thân thể của nàng ngang do quyết tán bứt ra, đem trùm kín cạm bẫy của nàng chấn động phải nát bẫy, đem bốn phía canh phòng đều cấp yên vi, nhấc lên lượng lớn bụi trần đến. Đợi cho bụi trần tan đi, hạ lộ lộ cả người còn cuốn một tầng màu xanh lam ánh lửa, hoàn toàn không có trước khi ôn nhu đang yêu, cả người có vẻ lãnh khốc văn Người đã cố ý muốn chết, vậy ta sẽ thành người được rồi. Thấy cái kia bị đánh bay trên tay chứa nhiều cánh phòng, nhìn cái kia trở nên mạnh mẽ lạnh lùng hạ lộ lộ, trời lưu trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, truy lý truyền ra lạnh lẽo lời nói. "Ngươi cười dễ ư?" Ở trên trời lưu lời nói hạ xuống lập tức, dưới chân hắn cuồng bạo sức mạnh gào thét năng dọc, thân thể giống như một viên như đạn pháo lao ra, lập tức xuất hiện ở trước mặt của hạ lộ lộ, xoay vòng nắm đấm hướng về nàng giận nện mà đi. Cái này trời lưu hóa ra là một vị chín sao đỉnh cao võ vương cường giả, phối hợp vũ khí của hắn trang bị cho dù là chí tôn võ hoàng cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. "Hừ, thế thế" Hạ lộ lộ sắc mặt lạnh như băng, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, cũng không có bất kỳ nẻ tránh, xoay vòng nắm đấm trực tiếp hướng về trời lưu đập ra ngoài. Thùng. Trong ngay mắt tiếp theo, hai người nắm đấm chạm vào nhau ở cùng nhau, đáng sợ sức mạnh giống như sóng gió kinh hoàng bình thường dùng bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng rộng, chấn động đến mức trung quanh đại thụ đều ở đây run không ngừng, lượng lớn la cây bay xuống bớt ra. Vẫn tính là có chút thực lực, chẳng trách sát lôi phu đại nhân sẽ như vậy coi trọng ngươi, đáng tiếc vẫn còn quá yếu, ngươi cũng chưa hề hoàn toàn đem cổ lực lượng này nắm giữ, cho nên công kích bị Hạ Lộ Lộ cứng cả lại, trời lưu trên khuôn mặt nẹt qua một tia kinh ngạc, trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói. giặc, khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, cánh tay của hắn đông dương du lên, một luồng càng mạnh mẽ hơn cùng dã sức mạnh tỏa ra, quả quyết xông vào vào đến trong thân thể của Hạ Lộ Lộ, phản phất vật gì đó vỡ vụn âm thanh vang lên theo. Phụt! Hạ Lộ Lộ Truy Lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi, cũng lại không chịu nổi trời lưu cổ lực lượng này cùng công kích, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nặng nề lện ở xa xa trên cây to, bùng nổ ra nặng nề va chạm tiếng vang, lâm vào tuyệt đối trọng thương. Khu khu. Hạ lộ lộ khó khăn muốn đứng dậy, nhưng nàng vừa mới vừa mới dùng sức trong cơ thể thương thế liền bị liên lụy, nồng nặc đau nhức tràn ngập ở trong thân thể của nàng khiến cho nàng ho kịch liệt lên. Hạ lộ lộ, ta nói rồi ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn theo ta trở về đi. Thấy cái kia trọng thương Hạ lộ lộ, trời lưu trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, Truy Lý truyền gia lạnh lùng vô tình lời nói. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn chính là giống như một vị ác ma giống như dối ra cái kia dính đầy máu tươi, bàn tay hướng về cổ của Hạ lộ lộ chụp tới, làm cho Hạ lộ lộ cái kia trắng bệnh đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nồng tuyệt vọng. Thật không tiện, quấy rối một chút xin hỏi này tu ma xâm lâm ở chỗ lòng đất phòng nghiên cứu đi như thế nào tình cảnh này để này diệp hiên cùng lý thuần dương ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi dùng mình theo ẩn giấu thân hình cổ thụ trên bay vọt đi xuống này đột nhiên vang lên âm thanh làm cho hạ lộ lộ sửng sốt trời lưu ánh mắt tất là dùng mình có điều hắn hướng về hạ lộ lộ chụp tới bàn tay cũng không có chút nào dừng lại ý tứ mà này đây càng nhanh nhẹn hơn tốc độ chụp tới chi tiết ở bàn tay hắn sắp sửa rơi vào hạ lộ lộ trên cổ lập tức lại là đột nhiên ngừng lại bởi vì một chỉ do linh hồn lực ngưng tụ vô hình bàn tay đưa hắn bàn tay bắt lại làm cho hắn bàn tay cũng lại khó có thể di động mảy may. may. Đồng thời, Diệp Hiên, Lý Thuần Dương, Điên Cuồng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La khắc bốn người bọn họ tất là đi tới Hạ Lộ Lộ bên cạnh, đưa nàng chắn phía sau. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thấy cái kia đột nhiên tiến lại Diệp Hiên, Lý Thuần Dương bọn người, Trời Lưu ánh mắt lạnh như băng, vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Chỉ có điều là trùng hợp đi ngang qua hỏi người qua đường mà thôi. Các ngươi biết này tu ma xâm lâm bên trong tòa kia lòng đất thí nghiệm phòng nghiên cứu đi như thế nào gì? Diệp Hiên ngáp một cái, lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm nói. Các ngươi tìm thí nghiệm phòng nghiên cứu làm gì? Trời Lưu vẻ mặt cảnh giác hỏi. Ta đang tra hỏi ngươi, chỉ cần ngươi trả lời cũng không có cho người vấn đề. Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng mở miệng, Quyên cười dễ ước. khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn hơi suy nghĩ, con kia cầm lấy trời lưu bản tay linh hồn tay đột nhiên phát lực, đem trời lưu cho quăng bay ra đi đồng thời một trường đẻ ở trên ngực của hắn, khiến cho hắn miệng phun máu tươi, bay ngược bứt ra. đáng chết, các ngươi biết nơi này là nơi nào gì? ổn định thân hình, trời lưu ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên và người, vẻ mặt tràn ngập trước đó chưa từng có nghiêm nghị, quát lên. trước mắt này đột nhiên tiến lại bốn người thực lực không phải bình thường, mang cho hắn một luồng rất lớn áp lực, làm cho hắn khó có thể nhìn ra thực lực bọn hắn sâu cạn. Đại ca, ta biết cái kia thí nghiệm phòng nghiên cứu ở đâu, ta có thể mang bọn ngươi đi, có điều ngươi muốn giết bọn họ để tránh bọn họ mật báo. Hạ Lộ Lộ vẻ mặt tỉ mỉ mà đánh giá cái kia cứu Diệp Hiên của nàng, đáy lòng làm như quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường, nghiến răng mở miệng nói: "Tốt, không thành vấn đề. Thuần Dương, bọn họ là ngươi, vừa vặn cho ngươi luyện tập." Nghe được lời nói của Hạ Lộ Lộ, Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, Lý Thuần Dương tất là bước ra một bước, hướng lên trời lưu bọn họ phóng đi. Đáng chết, chia lìa trốn về đi cho chư vị thống lĩnh cùng sắt lôi phu đại nhân báo tin liền nói có cường địch xâm lấn. Nghe nói Diệp Hiên cái kia thoải mái đáp ứng, trời lưu sắc mặt kỳ biến, căn bản sẽ không có chiến đấu ý tứ, Trú Lý phát sinh một tiếng quát chói tai, đột nhiên quay đầu chạy trốn. Cái kia chứa nhiều bị thương canh phòng cũng đều vào đúng lúc này điên cuồng phát đi. A. Nhưng mà, Thánh ma địch la khắc cùng điên cuồng lâm phong nơi nào sẽ cho những thủ vệ này thoát đi cơ hội, ở tại bọn hắn động thủ lập tức liền dễ dàng mà nâng đưa bọn họ đánh chết. Còn Lý Tuần Dương tất là nhanh như chớp giật hướng lên trời lưu truy kích mà đi. Sau 5 phút, Lý Tuần Dương cầm một khối lệnh bài thân phận đi trở về. Nhanh như vậy thì giải quyết. Thấy cái kia đi về tới Lý Tuần Dương, Diệp Hiên trên khuôn mặt né qua một tia kinh ngạc, cười hỏi. Mặc dù năng lượng của hắn vũ trang có chút phiền phức, thế nhưng giải quyết lên hoàn toàn không tính khó. Lý Thuần Dương cầm trong tay lệnh bài thân phận vứt qua một bên, mở miệng cười. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đưa mắt rơi vào trên người của Hạ Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ trên người đau đớn rất nghiêm trọng, có điều Diệp Hiên cái kia mạnh mẽ y thuật ngược lại có thể ung dung đưa nàng thương thế chữa khỏi. Đưa tay lấy ra Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng, âm thanh của hắn nghe không ra vui giận. Hạ Lộ Lộ do dự một chút, ngoan ngoãn đưa nàng tay nhỏ đưa đến trước mặt của Diệp Hiên. Diệp Hiên gỡ xuống một viên độ ạch châm cứu tiêm ở trên cổ tay của nàng. Đem Lịch Thiên 13 Kim Lặng Yên gian khởi động. Theo Diệp Hiên thi triển Lịch Thiên 13 Kim, Hạ Lộ Lộ chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm ở trong cơ thể của nàng chảy xuôi, tu sửa trong cơ thể nàng thương thế, làm cho nàng thoải mái vận phần, làm cho nàng nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập ôn nhu cùng tăng kích. "Đại ca, cảm ơn ngươi." Hạ Lộ Lộ thấp giọng nói. "Thoải mái gì?" Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười. "A, đại ca ca, ta gọi là Hạ Lộ Lộ, là từ các ngươi muốn tìm cái kia thí nghiệm phòng nghiên cứu ở chỗ trốn ra." "Đại ca, các ngươi tìm cái kia thí nghiệm phòng nghiên cứu làm gì?" Hạ Lộ Lộ khéo léo gật gật đầu đối với Diệp Hiên nàng có loại không hiểu cảm giác thân thiết cứu người Đại ca ca có vài bằng hữu giam ở bên trong Diệp Hiên trầm giọng mở miệng không biết là Đại ca ca bằng hữu gọi là gì ở chỗ người ta đại bộ phận đều biết trên khuôn mặt của Hạ lộ lộ nẽo qua một tia ý mừng không rõ lắm ta cũng vậy theo người khác trong miệng nghe được tin tức nói ta có thật nhiều bằng hữu bị giam ở bên trong nghiên cứu bọn họ đều là thần ma điện từng bộ hạ cũ Diệp Hiên nghĩ đến muốn trả lời thần ma điện bộ hạ cũ Đại ca ca ngươi biết người của thần ma điện Hạ lộ lộ trên khuôn mặt hiện lên một chút nồng nặc vẻ vui mừng dừng một chút tiếp tục mở miệng tại đây lòng đất phòng nghiên cứu ở chỗ đích thật là đóng rất nhiều từng đại nhân của thần ma điện không chỉ có tình báo nữ vương ngọc la tỷ tỷ còn có phán quyết thần tịch mẹ á ca ca bọn họ đều quá ôn nhu hạ lộ lộ quá yêu thích bọn họ người nói thực sự gì ngọc la tịch mẹ á bọn họ đều bị giam giữ ở phương diện này nghe được lời nói của hạ lộ lộ diệp hiên cùng thánh ma địch la Khắc, điên cuồng lâm phong trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên cả người có thể nói là kích động tới cực điểm diệp hiên càng cầm lấy bả vai của hạ lộ lộ vẻ mặt cực nóng mà miệng không thể không nói tin tức này đối với Diệp Hiên bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là thái quá chấn động cùng ngạc nhiên lên. Phải biết rằng bất luận là Ngọc La, còn là Tịch mẹ Á ở Diệp Hiên, Điên Cung Lâm Phong, Thánh Ma Địch La khắc trong lòng bọn họ địa vị đều là không thể thay thế, đều là cùng người thân vậy. Đặc biệt là ở Diệp Hiên bọn họ cho rằng Tịch mẹ Á, Ngọc La bọn họ cũng đã chết rồi dưới tình huống. Tin tức này không có gì so với ấy hắn càng làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Đúng vậy, bọn họ vốn là đều bị giam giữ ở bên trong, cái này Ngọc Bội còn là Ngọc La tỷ đưa cho ta. Chỉ là đáng tiếc, Hạ lộ lộ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lấy ra một viên Ngọc Bội đến, từ từ mở miệng chỉ là lời nói của nàng tới cuối cùng, vẻ mặt của nàng từ từ trở nên đạm đạm lên. Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La khát thấy Hạ Lộ Lộ trong tay Ngọc Bội, ánh mắt đều là không khỏi dùng mình. Ngọc Bội kia bọn họ tự nhiên là nhận thức, đích thật là tình báo nữ vương ngọc la tín vận. Hơn nữa là lúc trước Diệp Hiên tự mình chế tạo đưa cho nàng, chỉ là đáng tiếc cái gì? Nghe được lời nói của Hạ Lộ Lộ, đáy lòng của bọn họ đều là nẹt qua một tia không tốt linh cảm, vội vàng mở miệng hỏi. Chỉ là đáng tiếc cải tạo của bọn họ từ lúc nửa tháng trước hoàn thành, sau đó bọn họ liền bị người mang đi, từ nay về sau bọn họ thì không còn có trở về. Hạ lộ lộ không còn có từng thấy bọn họ hạ lộ lộ thấp giọng nói, bọn họ bị mang đi nơi nào? Diệp Hiên cùng Điên Quân Lâm Phong bọn họ nhìn nhau, cùng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia mãnh liệt sát ý. Ta, ta cũng không biết, có lẽ chỉ có quản lý toàn bộ thí nghiệm phòng nghiên cứu đen sâm thần khố nhị trạch cùng sáng thế chủ sắt lôi phu hai người này cao nhất đại bại hoại mới biết. Màu xanh la tỷ tỷ bọn họ cũng không có ít đòi chịu đựng hai người này siêu cấp đại bại hoại hành hạ. Hạ lộ lộ nắm chặt tay nhỏ, căng chặt hàm răng, tàn bạo mà nói, nhìn dáng dấp chúng ta phải đến gặp gỡ một lần khố nhị cùng sắt lôi phu bọn họ. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lấp sắc ý hoạt động, lạnh lùng mà miệng. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Hạ Lộ Lộ trên người, trầm giọng hỏi, "Hạ Lộ Lộ, ngươi có biết đi chỗ đó lòng đất phòng nghiên cứu đường đi như thế nào?" "A." Hạ Lộ Lộ nhẹ nhàng mà gật gật đầu. "Vậy được, mang chúng ta đi thôi." Diệp Hiên ngữ khí kiên quyết nói. "Tốt." Mặc dù Hạ Lộ Lộ rất sợ lại trở lại cái địa phương quỷ quái kia, thế nhưng nàng lại nghiến răng đáp ứng. "Đi Di thôi." Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, hơi suy nghĩ, đem Biến Dị Hoang Lang Vương cho kêu gọi tới, mang theo Hạ Lộ Lộ lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Biến Dị Hoang Lang Vương chính là mang theo Diệp Hiên bọn họ nhanh chóng hướng về phương xa đi vội vã quy mô chương 736, xông vào. Ba chiến tướng, tu ma bên trong vùng rừng rậm dày đặc sư ngủ, lúc đó có ma thú qua lại, nguy hiểm và phần. Cho dù là Diệp Hiên đám người bọn họ có hạ lộ lộ chỉ đường, nhưng lại cưỡi hùng hãn biến dị hoang lang vương, cũng đầy đủ bỏ ra hơn nửa ngày thời gian vừa mới đến cái kia âm vũ thí nghiệm phòng nghiên cứu. Thí nghiệm phòng nghiên cứu xây dựng ở chót vót cổ xưa trong vách núi, bốn phía có lượng lớn hoa cỏ cây cối nguy trang, dù cho Diệp Hiên bọn họ có bản đồ, nếu không phải có hạ lộ lộ chỉ đường nói, Diệp Hiên bọn họ nếu muốn tìm tới này thí nghiệm phòng nghiên cứu vị trí vẫn đang là phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ở thí nghiệm phòng nghiên cứu bốn phía ngoại trừ có lượng lớn hoa cỏ cây cối làm ngụy trang ở ngoài, còn có lượng lớn trên người mặc trang phục sặc sỡ canh phòng gác tuần tra cùng điện tử theo dõi mắt tiến hành theo dõi, nếu muốn im hơi lặng tiếng xông vào nơi đây không thể nghi ngờ là càng phiền phức. Đương nhiên, Diệp Hiên đám người bọn họ cũng cũng không có dự định ẩn giấu tung tích len lén lén lẹn vào đi vào. "Cị, sì, các ngươi muốn làm gì?" Thấy cái kia muốn bại lộ tung tích xông vào đi vào Diệp Hiên bọn người, Hạ Lộ lộ vẻ mặt lo lắng, vội vàng mở miệng. "Đương nhiên là xông vào cứu người." Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời. Ở chỗ canh phòng nghiêm ngặt, giả phân đông, nguy hiểm tầng tầng như vậy xông vào bị bọn họ phát hiện nói sẽ rất phiền phức. Ta phát hiện một cái mật đạo ở ngọn núi sau lưng, chúng ta chỉ cần vòng qua ngọn núi lớn này từ phía sau mật đạo đi vào thì sẽ không bị phát hiện hạ lộ lộ thấp rộng mở miệng. Diệp Hiên ngẩng đầu lên nhìn ngó tòa này cao vút trong mây núi lớn, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không cần. như vậy nói quá buồn rầu phiền phức đi vòng qua lại được hơn nửa ngày thời gian, trực tiếp xông vào đi thôi. ngươi nếu là sợ hay nói, chờ ở bên ngoài chúng ta chính là. đang khi nói chuyện, Diệp Hiên dĩ nhiên mang theo Thánh Ma Địch La Khắc, Lý Thuần Dương, Điên Cổ Lâm Phong bọn họ xông ra ngoài. đại ca, chờ ta, ta và các ngươi đồng thời. Thấy cái kia xông ra ngoài Diệp Hiên bọn người, Hạ Lộ Lộ do dự một chút đồng dạng là nghiến răng xông ra ngoài. Người nào?" Bọn họ vừa mới vừa mới lao ra, còn không có gần sát cái kia dẫn tới thí nghiệm phòng nghiên cứu cửa lớn liền bị bọn thủ vệ phát giác. Theo quát chói tai tiếng vang lên, từng người từng người ẩn dấu ở trên núi bọn thủ vệ chính là nhanh chóng vọt ra, đem Diệp Hiên bọn họ cho bao bọc vây quanh. "Hạ Lộ Lộ." Khi bọn hắn nhìn thấy cùng với Hạ Lộ Lộ của Diệp Hiên lúc, ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt trở nên lạnh như băng cùng khó coi lên, lạnh lùng âm thanh tất là theo chỉ lý của bọn họ truyền ra, "Bọn họ là ai? Thiên Lưu đội trưởng đâu? Bọn họ đều chết rồi." các ngươi bọn này người xấu, Hạ Lộ lộ thật chặt cầm lấy góc áo của Diệp Hiên, vẻ mặt tức giận nói, cái gì, Thiên Lưu đội trưởng bọn họ chết rồi. Nghe nói lời nói của Hạ Lộ lộ, bọn này bọn thủ vệ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, Truy Lý truyền ra kinh ngạc lời nói đến, đáng chết, cho chúng ta đứng lại. Nhưng mà, Diệp Hiên, điên cuồng Lâm Phong bọn họ lại căn bản thì không có một chút nào với bọn hắn nói nhảm ý tứ, mà là cất bước trực tiếp hướng về phía trước cửa lớn bước vào, làm cho cái kia chứa nhiều canh phòng cùng nhau rút ra bên hông bộ kiếm đến, loằng cười dễ ước. bọn họ đang muốn đối với Diệp Hiên bọn họ đầu thú. Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, hơi suy nghĩ hùng vĩ linh hồn lực bao phủ bước ra hướng về bọn họ bao phủ mà đi. Ở hạ lộ lộ nàng cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái kia chứa nhiều canh phòng mặt màu tóc bạch, hai mắt vô thần, miệng phun máu tươi ẩm ẩm ngã xuống. Chỉ là Diệp Hiên một đơn giản linh hồn lực phóng thích liền đưa bọn họ hết mức xóa bỏ. Nay cửa lớn chính là sắt thép hợp kim chế tạo bước ra, thiết kế có mật mã còn có mặt người phân biệt chức năng, không có mật mã cùng mặt người quyền hạn nói chúng ta căn bản là không vào được. Thấy cái tia đi tới cửa lớn Diệp Hiên bọn người hạ lộ lộ liền vội vàng giải thích, nhưng lời nói của nàng vừa mới vừa mới vừa dứt. Diệp Hiên trong tay rồng mũi nhọn gào thét, đột nhiên vung lên, cười ría kéo, phẳng phất móng tay và chạm ván quan tài thanh âm chói thải vang lên theo. Cái kia sắt thép hợp kim chế tạo đi ra cửa lớn dễ dàng bị Diệp Hiên trong tay rồng mũi nhọn xé rách trở thành mảnh vỡ, ầm ầm gian vỡ ra được, làm cho Hạ lộ lộ đột nhiên mẩn ngơ, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn động, trợn to hai mắt, há to miệng, thật lâu nói không ra lời. Đây chính là sắt thép hợp kim chế tạo cửa lớn à? Cứ như vậy giống như các đầu hũ giống như bị xé rách, nay không khỏi cũng quá trâu, quá phóng đại một chút, đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau cửa lớn là một cái dẫn tới thí nghiệm phòng nghiên cứu thông đạo, có lượng lớn canh phòng trông coi, theo cửa lớn đột nhiên vỡ vụn, sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, hướng về cửa lớn, cái kia tràn ngập đuổi trần nhìn lại. Ở tại bọn hắn khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên, Thánh ma địch La khắc, điên cuồng lâm phong bọn họ tất là cất bước từ từ đi đến, một luồng lánh khốc khí chất tất là theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra, khiến cho trong đường nối nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Địch tấn công, địch tấn công, có địch tấn công. Mau mau thông báo chư vị đại nhân. Nhanh thông báo các vị đại nhân, mỗi một đại thống lĩnh Trong nháy mắt tiếp theo, lo lắng thanh âm đàm thoại cùng chói tai còi báo động tất là ở trong đường hầm vang lên. Giết! lượng lớn canh phòng tất là mang theo nồng nặc sát ý hướng về Diệp Hiên bọn họ liều chết xung phong. Bọn họ thế tới hung hăng, khí thế ép người, hùng vị thanh thế phảng phất thiên quân vạn mã giống như chạy trộm. Đáng tiếc, nhưng và chứng, tuy ý bọn họ nhân số nhiều hơn nữa, thực lực như thế nào đi nữa cường hãn như trước không cách nào ngăn cản Diệp Hiên, điên cuồng lâm phong cùng hạ lộ lộ bước chân của bọn họ. Công kích của bọn họ còn không có rơi vào Diệp Hiên trên người của bọn họ, liền bị Lý thuần dương, thánh ma địch la khắc bọn họ chỗ dễ dàng cột ngã. Phàm La Diệp Hiên bọn họ ven đường nơi đi qua, căn bản thì không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Xèo xèo xèo. Từ xa nhìn lại, Diệp Hiên bọn họ giống như là ở đẩy trời vây công bên trong đi bộ nhàn nhã. Phàm La bọn họ quay bọn họ phát động tấn công, canh phòng sẽ bị sắc bén kiếm khí cắt trở thành hai nửa, sẽ bị cực nóng thuần dương cương khí đốt cháy trở thành hư vô, sẽ bị đáng sợ ánh quyền nện thành mảnh vỡ, sẽ bị đáng sợ khí lạnh trô đóng băng. Này, này thực lực không khỏi cũng quá, thái quá kinh khủng một vài. Thấy cái kia thần cản giết thần, Phật cản rất Phật, thế như trẻ che không có bất kỳ có thể ngăn cản bọn họ bước chân Diệp Hiên bọn người. Theo ở phía sau Hạ Lộ Lộ tinh xảo đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nồng nặc chấn động, truy lý có vô cùng kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Diệp Hiên bọn họ bày ra thực lực thật sự là thái quá cường hãn, hoàn toàn đổi mới nàng cái này đứa trẻ nhận thức cùng tăng quan, làm cho nàng đấy lòng cũng là chấn động, vừa là khâm phục. Nàng tin tưởng có Diệp Hiên trợ giúp của bọn họ, các nàng tất nhiên có thể thành công cứu ra thí nghiệm phòng nghiên cứu ở chỗ chứa nhiều đồng bạc đến. Theo Diệp Hiên bọn họ một đường đi tiếp bay nhanh, ngăn cản vây giết canh phòng của bọn họ tất là càng ngày càng nhiều, đáng tiếc đều không có bất kỳ tác dụng. Toàn bộ đều bị Diệp Hiên bọn họ giết chết. Có lẽ là bọn họ biểu hiện ra thực lực thật sự là thái quá cường hãn cùng làm người kinh sợ chuyến cớ, ngăn cản vây công người của bọn họ tất là càng ngày càng ít, tới cuối cùng bất cứ không còn có nửa người đi tới, thậm chí này một đường cửa ải đều tự động mở ra, cho bọn hắn nhường ra một con đường. Như vậy biến hóa làm cho Diệp Hiên lông mày của bọn họ đều là không để lại dấu vết vừa nhíu, đáy lòng né qua một tia không tốt linh cảm. Hiển nhiên, đối phương là nghệ đại chiêu. Đương nhiên, bọn họ có thể không có một chút nào sợ hãi, như trước là cất bước tiếp tục hướng phía trước ở thông đạo phía trước có một cổ xưa đại điện ở trong đại điện tập kết lượng lớn canh phòng cùng cường giả toàn bộ thí nghiệm phòng nghiên cứu gần như một nửa binh lực gần như tất cả đều tụ tập ở nơi đây bọn họ khí tức chất phát xếp thành hàng chỉnh tề khắp toàn thân đều là lộ ra nồng nặc khí tức sơ sát hội tụ ở nơi đây trận địa sẵn sàng đón quân địch yên lặng chờ cường địch tiến lại ở cổ xưa đại điện ngay phía trước bày ra ba cái ngôi bảo ở ba cái trên bảo tọa phân biệt ngồi một người xinh đẹp tới cực điểm nam nhân một anh tuấn đến bất hợp lý nữ nhân cùng một người tuổi còn trẻ đến có chút quá phận lão nhân bọn họ chính là này thí nghiệm phòng nghiên cứu ở chỗ địa vị chỉ đứng sau đen sâm thần khố nhị Trạch cùng sáng thế chủ ba vị của sắt lôi phu thống lĩnh xinh đẹp tới cực điểm nam nhân chính là ba thống lĩnh mỹ nam anh tuấn đến bất hợp lý nữ nhân chính là hai thống lĩnh anh nữ tuổi trẻ quá mức lao nhân chính là đại thống lĩnh xanh già. thực lực của bọn họ cực kỳ cường hãn chính là tây phương tu la thế giới tà đế lầu thành viên trọng yếu ở tây phương tu la thế giới cũng có cực kỳ không kém tiếng tăm thậm chí thân phận địa vị của bọn họ còn hơn thành chủ của hắc sâm thành lai đức long đến đều không hề yếu kẻ sâm lấn tới chỗ nào mỹ nam ngồi ở trên bảo tọa đung trong tay chén rượu, lạnh lùng mở miệng. khởi bẩm ba thống lĩnh, bọn họ đã xông qua đạo thứ 8 cửa hải phòng tuyến, tin tưởng rất nhanh bọn họ thì sẽ đạt được chúng ta này đạo thứ 9 phòng tuyến. nghe được mỹ nam lời nói, một gã canh phòng vội vàng mở ra theo dõi hình chiếu hình ảnh đến, vẻ mặt cung kính mà mở miệng. cái này theo dõi hình chiếu hình ảnh bị phân cách trở thành 5 cái bộ phận, trung gian bộ phận biểu hiện chính là diệp hiên bọn họ giờ phút này cất bước trạng thái cùng đi tới con đường, cái khác bốn cái hình ảnh thì lại biểu hiện chính là diệp hiên bọn họ này cùng nhau đi tới kịch liệt chiến đấu lời nói. theo bọn người kia biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem, đều cực kỳ không kém đều sắp đạt được võ hoàng cấp bậc, không nghĩ tới hạ lộ lộ cái kia cô gái nhỏ bất cứ vẫn có thể tìm tới như vậy tử bình. Nhìn dáng dấp thiên lưu những tên kia đã bị giải quyết, có điều bọn người kia tới thật tốt, canh giữ ở nơi đây nhiều năm như vậy, mấy người chúng ta rốt cục có cơ hội hoạt động dưới vân cốt. Thấy cái kia cho thấy đến hình chiếu hình ảnh, anh nữ khẽ nhấp một miếng trong chén rượu đỏ, vẻ mặt yêu nhã mở miệng. Thực lực của bọn họ không thấp, một lúc các ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Đặc biệt là cái kia cầm trong tay hàng phục long kiếm cùng mang theo đầu ngón tay mũi nhọn tên, rất có thể là từng điện quầng. Cái kia xanh già ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm trong hình điên cuồng Lâm Phong, trong mắt lóe ra lạnh như băng nghiêm nghị ánh sáng, trong cổ họng truyền ra khàn khàn lời nói. "Thường điên cuồng, nay không thể nào, dù sao tiên kiệt đều chết rồi nhiều năm, hơn nữa ngươi xem dáng dấp của hắn căn bản là không giống như là điên cuồng, chỉ có điều là hắn số may chiếm được điên cuồng hàng phục Long kiếm cùng đầu ngón tay mũi nhỏ tôi. Đương nhiên, ta càng có khuynh hướng hắn là điên cuồng người hâm mộ hoặc là mô phỏng theo người. Không sai, điên cuồng cũng sớm đã chết rồi, người này chẳng qua là một mô phỏng theo người thôi. Đương nhiên, dù cho hắn là điên cuồng lại có thể như thế nào?" Năm đó hắn bị nghiêm trọng như vậy đau đớn dù cho là còn sống thực lực cũng đem rút lui, mà chúng ta ở trong những năm này thực lực tăng nhiều, nếu muốn giết hắn cũng đều là dễ dàng. Nghe được xanh giả lời nói, anh nữ cùng mị nam ánh mắt đều là dùng mình, hai mắt hiếp lại thành một cái dây nhỏ, tỉ mỉ mà đánh giá điên cuồng Lâm Phong, nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, điều này cũng đúng. Xanh giả trên khuôn mặt hiện ra một chút nụ cười, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đúng như anh nữ theo như lời như vậy, bọn họ mấy năm nay thực lực tăng nhiều, dù cho đối phương thực sự là điên cuồng, bọn họ như trước không có đặt ở trong mắt. Thùng. Lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa dứt, nặng nề tiếng va chạm tất là liên tục không ngừng mà vang lên, phía trước cái kia đóng chặt cửa lớn tất là không ngừng mà chấn động lên, phảng phất có người ở bên ngoài dùng năm đấm đấm vào cửa lớn bình thường, là cứng rắn cửa lớn lom xuống đến mỗi người sâu sắc giấu cửa đến. Tất cả mọi người chú ý, kẻ xâm lấn đã đến đạo thứ 9 cửa ải, trong khi số cửa, mọi mọc mỗi một đơn vị làm tốt chiến đấu chính xác. Bất thình lình tiếng va chạm làm cho trong đại điện chứa nhiều canh phòng sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, Lý có trầm thấp âm thanh theo hiện trường quan chỉ huy truyền ra. Loảng xoảng cười dễ ước. nhưng mà Hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, cái kia đóng chặt cửa lớn lại là cũng lại không chịu nổi đáng sợ kia công kích tầm ầm vỡ ra được, một luồng đáng sợ kình phong giống như hồng hoang manh thu giống như từ bên ngoài vào vào, làm cho đại điện mặt đất chứa nhiều bọn thủ vệ hoàn toàn biến sắc. Công kích. Lo lắng thanh âm đàm thoại tất là vang lên theo. Quy một chương 737, điên cuồng một trở ba. Lộc cộc lộc cộc. Theo công kích mệnh lệnh truyền đạt, võ trang đầy đủ tay cầm súng bọn thủ vệ cùng nhau vung lên trong tay súng ống quay phá nát cửa lớn bỏ cỏ. Nòng súng khẩu phun ra lượng lớn ánh lửa, lít nha lít nhít viên đạn mang theo sắc bén sát ý che ngập bầu trời hướng về cái kia phá nát cửa lớn tổn tới. Quay cái kia thật giận kẻ xâm lấn triển khai điên cuồng công kích. Nhất thời, súng ống tiếng gầm gừ, viên đạn cắt ra không khí chói hai tiếng cùng sắc bén đả kích tiếng vang vọng không dứt. Ít nhất trong nháy mắt liền có hàng trăm hàng ngàn viên viên đạn cùng phát. Đợi cho hết thảy bọn thủ vệ đánh xong một súng máy băng đạn vừa mới từ từ dừng lại, ánh mắt sáng quắc ma nhìn cái kia bụi trần bay lượn cửa lớn, trí lý có nghi hoặc thanh âm đàm thoại truyền ra, đều chết rồi gì? Như thế mãnh liệt công kích nên toàn bộ đều chết rồi. Bọn người kia có thể nói là tự hỏi tự trả lời. Phải biết rằng vừa rồi cái kia ngăn ngắn một vòng công kích ít nhất có ngàn vạn viên viên đạn đánh ra thơn nữa mỗi một viên viên đạn đều có phá giáp năng lực, có thể phá vỡ võ giả phòng ngự. Cho dù là một con ma thú cấp 7 ở cường đại như vậy, bắn bên dưới cũng đem người bị thương nặng, chạy chối chết. bọn họ không cho là những sâm lấn giả kia phòng ngự có thể cùng ma thú cấp 7 lực phòng ngự so với, không có một chút nào động tĩnh, nhìn dáng dấp những tên kia xong đời, e sợ không tới phiên chúng ta ba người ra tay rồi. Mỹ nam càng vào thời khắc này không nhịn được vẻ mặt thở dài nói, ai ra? Sớm biết rằng như vậy nói sẽ không làm cho bọn họ công kích, thả bọn họ tiến đến được rồi. Anh nữ cũng là vào đúng lúc này thấp giọng mở miệng, trong lời nói tràn ngập một tia tuyệt đối. Cẩn thận. Nhưng mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, cái kia thanh lão làm như cảm nhận được cái gì, sắc mặt không khỏi đại biến, quát lên. "Ôi cười rế ước." Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, một đạo đáng sợ kiếm khí màu đen, một đạo bóng ánh màu vàng ánh quyền, một đoàn tiêu đốt cực nóng ngọn lửa hừng hực, một con ma khí ngưng tụ hắc sắc ma rồng tất là đột nhiên từ phía trước cửa lớn, cái kia tràn ngập đuổi trần bên trong lao ra, hướng về cái kia chứa nhiều võ trang đầy đủ bọn thủ vệ phóng đi, đưa bọn họ thân thể luốt mất. A. Trong nháy mắt tiếp theo, thê thảm tiếng tiêu thảm thiết cùng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh ở, mầm gian ở bên trong cung điện vang lên đáng sợ năng lượng tất là giống như gào thét sóng biển bình thường ở trong đại điện ngang dọc cuấy tán, đem chứa nhiều canh phòng thân thể trốn mất trường, đưa bọn họ đánh bay. Ngắn ngắn trong lúc nhất thời, trong đại điện bụi trần bay lượn, kình khí ngang dọc, tiêu thảm thiết không, rước. Vốn chỉnh tề vô cùng canh phòng đại quân trận hình ầm ầm gian tan vỡ, lượng lớn canh phòng ở kinh khủng này đáng sợ công kích bên dưới bị kình khí xé rách thân hình ầm ầm gian tử vong. Đợi cho tung bay bụi trần từ từ tàn đi, trong đại điện cảnh tượng vừa mới một lần nữa hiện lộ ra. Vốn chỉnh tề rộng rãi đại điện bây giờ sớm đã là tàn tạ một mảnh, ngoại trừ mỹ nam, anh nữ, thanh lão ba người bọn họ ở ngoài ở châu đóng quân bọn thủ vệ đều bị quật ngã đánh ngã trọng thương hụt máu nằm trên mặt đất không ngừng mà kêu thảm thiết cùng buồn bã khóc to năm đạo lăng liệt bóng người không biết là khi nào tất là quỷ dị mà xuất hiện ở đại điện ngay chính giữa bọn họ không phải người khác chính là xông vào nơi đây diều hiên thánh ma địch la Khắc, điên cuồng lâm phong lý thuần dương cùng với hạ lộ lộ bọn họ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào bốn phía tất cả làm cho bốn phía trọng thương bọn thủ vệ không dám chút nào gần sát mà là còn như là Gama, vẻ mặt sợ hãi cùng kinh ngạc bọn họ vừa mới cái như thế quy mô lớn công kích không chỉ không có thương tổn được bọn người kia mảy may còn bị bọn họ chỗ trọng thương. Như vậy thực lực quả thực là làm bọn họ chạy tới sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kẻ xâm lấn thực lực thật sự là thái quá sợ hãi cùng cường đại rồi. Lại nảy, xui. Thấy cái kia thẳng tắp mà đứng Diệp Hiên bọn người, nhìn bốn phía trọng thương chứa nhiều đồng bạn, những thủ vệ kia đều là vẻ mặt kinh khủng, chỉ cảm thấy hết hầu phát khô, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, Truy lý truyền ra hút vào khí lạnh âm thanh. Mặc dù là vừa mới còn chuyện trò vui vẻ, làm không có thể cùng Diệp Hiên bọn họ giao thủ mà cảm thấy tiếc nuối Mị Nam cùng anh nữ hai người bọn họ ánh mắt cũng đều vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi lên, trong mắt còn có từng kia một nghiêm nghị đang nhấp nháy. Diệp Hiên, Điên cùng Lâm Phong bọn họ vừa mới bày ra công kích thật sự là quá mạnh mẽ, bất cứ dễ dàng như thế liền đưa bọn họ nơi đây canh phòng toàn bộ đánh ngã, đây không thể nghi ngờ là vượt quá đoán trước của bọn họ cùng tưởng tượng. Cho dù là sắc mặt của thanh lão cũng đều không khỏi biến đổi, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Trước mắt kẻ xâm lấn bày ra thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Có điều ba người bọn họ dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, ra sao sự tình đều trải qua, ở mạnh mẽ người cũng đều thấy qua, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dù sao vừa rồi Diệp Hiên thủ đoạn của bọn họ mặc dù cường hãn, thế nhưng bọn họ đồng dạng là có thể làm được ngay lập tức, vị nam chính là xuề bàn tay ra khẽ vớt cái kia mượt mà gõ má, nợ nụ cười mở miệng, rất tốt, có thể xông tới nơi này, dễ dàng như thế mà đem những thủ vệ này giải quyết, các ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Bây giờ, rốt cục có thể có mấy người, cái theo chúng ta cùng nhau chơi một người. Khanh khách, người ta nhưng tịch mịch lâu lắm rồi. Mỹ nam lời nói tới say sau tràn ngập một luồng khuy phòng thiếu phụ tịch mịch cũng khát vọng, lại phối hợp hắn xuề bàn tay ra vô về bộ ngực mình động tác, làm cho Diệp Hiên bọn họ trong dạ dày một trận rời sông lớp biển. Người này tuyệt đối là một tiên biến thái. Ha ha lần này có ý tứ, rốt cục có người có thể bồi đại gia ta chơi. Anh nữ tất là vẻ mặt hào sảng, cười lớn nói: các ngươi có thể một đường sông tới nơi này thật rất tốt, chỉ tiếc các ngươi cũng phải chết rồi. Thanh lão trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe, Truy Lý có khản khàn mà âm độc thanh âm đàm thoại truyền ra. Bọn họ chính là này thực nghiệm nghiên cứu sở ở chỗ ba đại thống lĩnh, ngoại trừ đen sấm thần khố nhị trạch cùng sáng thế chủ sắt lôi phu hai người bọn họ ở ngoài, toàn bộ thực nghiệm nghiên cứu sở ở chỗ là thuộc thân phận địa vị của bọn họ cao nhất, thực lực mạnh nhất. Huyền Diệp Kaka, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Hạ lộ lộ ánh mắt ngưng trọng thấy mỹ nam. Anh nữ cùng thanh lão ba người bọn họ, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào sợ hãi, đáng yêu trên khuôn mặt hiện ra một chút kinh khủng cùng sợ hãi, lôi kéo tay của Diệp Hiên chiến chiến nguy nguy mở miệng. Hiện nhiên, nàng bình thường không có ít đòi chịu đựng bọn người kia bắt nạt cùng đánh đập. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đưa mắt rơi vào thanh lão bọn người trên người, trong mắt lập lóe lạnh lẽo ánh sáng. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Điên Cuồng Lâm Phong tất là dẫn đầu mở miệng trước, nơi đây giao cho ta một người đối phó, các ngươi đi phòng nghiên cứu nội bộ. Giao cho ngươi một người đối phó. Ha ha, ngươi coi chính mình ai? Coi chính mình cầm một cái hàng phục long kiếm mang lên trên đầu ngón tay mũi nhọn chính là cái kia chết đi phong ma, quả thực là nửa ngẩn. Nói thật cho ngươi biết ra, ngươi sùng bái đối tượng điên cuồng tên kia chính là chết ở chúng ta đám người kia trong tay, ha ha. Nghe được điên cuồng nói của lâm phong, mỹ nam, anh nữ bọn họ phảng phất nghe được tiên đại chuyện cười bình thường, đều là không nhịn được cười ha ha lên. Cho dù là thanh lão cũng đều không khỏi cười một tiếng. Nhìn về phía điên cuồng ánh mắt của lâm phong tràn ngập hí ngược cùng xem thường, người này lại còn coi là phong ma, thật không. Thấy bọn họ cái kia cười to giáng dấp, điên cuồng lâm phong sắc mặt lạnh như băng, bàn tay ra từ từ đưa hắn mang theo mặt nạ lấy xuống hiện lộ ra hình dáng của hắn, hắn đúng là không sợ thanh lão, bị nam bọn người kia đưa hắn thân phận tiết lộ ra ngoài, dù sao ở điên cuồng trong mắt của lâm phong bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở thành người chết. ở bốn vị đại đế dẫn phần đông bộ hạ vây công thần ma địa lúc này thanh lão, mỹ nam, anh nữ thừa dịp điên cuồng cùng ta đế một trận chiến kịch đấu lúc đối với điên cuồng triển khai đánh lén đưa hắn chỗ trọng thương. bây giờ bọn họ cùng điên cuồng lâm phong trong lúc đó món nợ này cũng là trong khi tính quên đi. cái gì thế nào lại là ngươi đáng chết, ngươi bất cứ còn sống sao có thể có chuyện đó? này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Thấy cái kia hiện lộ ra hình dáng đến điên cuồng lâm phong, thanh lão, mị nam, anh nữ sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi. Nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc, truy lý truyền gia khó có thể tin thất thố lời nói đến. Hiện nhiên, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ điên cuồng lâm phong bất cứ thật còn sống. Còn cái kia hạ lộ lộ cũng là ngần ngừ, lăng lăng thấy điên cuồng lâm phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng kinh ngạc đến, chỉ là phần này chấn động cùng kinh ngạc rất nhanh liền hóa thành nồng nặc mừng như điên. Điên cuồng đại nhân, nàng lập tức thì xông tới ôm lấy điên cuồng bắp đuổi của lâm phong. Nàng làm một triệt để thần ma điện, bất luận là sáng lập ma quân của thần ma điện còn là tam ma của thần ma điện, bắt thần đều là thần tượng của nàng. A Hiên, các ngươi đi thôi, nơi đây giao cho ta một người là được, ta cùng bọn người kia có một bút nợ cũ nên cố gắng tính một quyền đi. Điên cuồng Lâm Phong xuề bản tay ra, sờ sờ đầu nhỏ của Hạ lộ lộ, xoay đầu lại quay Diệp Hiên cùng Thánh Ma địch là khắc bọn họ nói. Tốt. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đối với Điên cuồng Lâm Phong hoàn toàn không lo lắng. Ngay lập tức, hắn chính là không chút khách khí mở miệng, Hạ lộ lộ ngươi và Thủy Dương hai người một tổ đi giải phóng này bị nhốt người. A địch ngươi theo ta đi tìm khố nhị trạch cùng sát lôi phu. Vâng. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn và Thánh Ma Địch La khác tất là hướng về đại điện phía bên phải thông đạo bước vào, Hạ Lộ Lộ tất là mang theo Lý Thuần Dương hướng về đại điện bên trái thông đạo bước vào. Còn muốn chạy? Hôm nay các ngươi một đều chớ nghĩ rời đi nơi này. Nhìn thấy tình cảnh này, Mị Nam, anh nữ còn có thanh lão bọn họ sắc mặt đều là vào đúng lúc này trở nên cực kỳ khó coi, muốn quay Thánh Ma Địch La khác, Diệp Hiên, Lý Tuần Dương bọn họ triển khai truy kích. Đối thủ của các ngươi ư như ta. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp lao ra. Điên cuồng Lâm Phong trong tay hàng phục Long Kiếm lại là đột nhiên ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm khí màu đen ẩm ẩm gian tỏa ra, hướng về bọn họ tập kích mà đi, đưa bọn họ triệt để cho ngăn lại, làm cho bọn họ không thể không từ bỏ đối với Diệp Hiên truy kích của bọn họ. Đáng chết! Thấy cái kia thần tốc biến mất Diệp Hiên, Lý Thuần Dương bọn người, Mỹ Nam, Lửa Nữ sắc mặt của bọn họ có thể nói là khó coi tới cực điểm. Truy Lý không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mang đến. Sau đó, bọn họ chính là đưa mắt cùng nhau rơi vào Điên Cuồng Lâm Phong trên người, trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng. Truy Chuy Lý chuyển ra vô tình lời nói, Điên Cuồng. Mặc dù không biết là lần trước ngươi bởi vì nguyên nhân gì bất cứ may mắn tránh được một tiếp, thế nhưng hôm nay ngươi cũng không có tốt như vậy vật khí. Bất luận như thế nào, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Đợi chúng ta làm thì ngươi, nữa đưa này rác rưởi khởi hành. Nghe vậy, điên cuồng Lâm Phong trong mắt hàn quang nói lên, lạnh lùng mà miệng. Ít nói nhảm, động thủ đi. Ở điên cuồng Lâm Phong lời nói hạ xuống lập tức, hắn chính là mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến thanh lão, mị nam bọn họ mà đi, quay bọn họ phát khởi tuyệt cường công kích. 1 chọi hoàn toàn không sợ. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực một chương 738. Sáng thế chủ sát lôi phu, đen sâm thần khố nhĩ trạch, cổ kính sang trọng trong đại sảnh, hai đạo khí thế bất phàm bóng người lười biếng nằm trên ghế salon, bọn họ một bên hưởng thụ bên cạnh các mỹ nữ xoa bóp, nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ, một bên nhàn nhã trò chuyện, có vẻ cực kỳ thích thú cùng nhàn nhã. Hai người bọn họ chính là tòa này người thống trị trí cao của thực nghiệm nghiên cứu sở đen sâm thần khố nhĩ trạch cùng sáng thế chủ sát lôi phu. Đen sâm thần khố nhĩ trạch nhìn qua ước chừng hơn bốn tuổi hình dáng, giữ lại một con màu đen tóc dài, trên người một bộ đen tuyệt chiến giáp, hiện lộ ra thon dài dáng người, phối hợp hắn tấm kia tràn ngập âm lãnh mùi vị gò má giống như ẩn dấu ở trong bóng tối mãnh hổ, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt trước mắt nhảy lên con ngồi. Làm Tà Đế Tâm Phúc, đen sông thần thực lực của khối nhị trạch còn hơn từng tà thần đến không biết là muốn cao hơn nhiều hay ít cái đẳng cấp, dù sao tà thần ở Tây Phương tu la thế giới 36 thần đệ bên trong xếp hạng cuối cùng tồn tại, mà xếp hạng của hắn tất là cực kỳ cao, hiếm có người dám trêu chọc. Con sáng thế chủ sắt lôi phu, bất luận là thực lực của nàng còn là hình dạng của bọn nàng, nàng chờ hết thảy hết thảy đều cùng một điều bí ẩn bình thường, có vẻ rất là thần bí, mặc dù nàng không có đứng hàng chín đại ma vương, nhưng cũng được công nhận thứ 10 lớn ma vương. Ngoại giới mọi người cho rằng nàng là một người đàn ông, nhưng mà trên thực tế nàng lại là một người phụ nữ, nhưng lại là hại nước hại dân loại kia. Nàng nhìn qua hơn 30 tuổi hình dáng, rối tung một con màu đỏ thắm tóc dài, tóc mái hướng về hai bên buông xuống, hiện lộ ra nàng tấm kia tràn ngập nồng nặc mị lực tinh mỹ gò má, thon dài uyển chuyển dáng người bị một bộ màu trắng nữ bác sĩ mặc đồ chức nghiệp bao vây, cái kia trước ngực cúp áo giường như muốn bị nàng cái kia cao vóc sang trọng cho xanh bạo bình thường, rất có thị giác tính. Nàng lười biếng nằm trên ghế salon, hai chân chéo ngoài, đem cái kia bị vớ cao màu đen bao vây đùi đẹp như ẩn như hiện, hiện lộ bức ra, khiến người ta nhìn một chút thì không tự chủ được muốn xòe bàn tay ra đi xoa một cái. Nhưng mà nàng cả người khí chất quá lạnh, khiến người ta căn bản là không dám gần sát, chỉ có thể đem cái kia cơn dục vọng cho xua tan. Nàng chính là sáng thế chủ sắt lôi phù, là một khoa học kỹ thuật người điên, y học người điên, nghiên cứu người điên, cải tạo người điên. Thôi, hey, trận này có thể coi là mệnh chết ta, có điều cũng còn tốt. Cuối cùng là đem tịch mây á, mộc la này khó chơi tên cho đưa đi. Đen sấm thần khố nhĩ chạch ánh mắt không để lại dấu vết theo sáng thế chủ sắt lôi phù cái kia thon dài chuyển dáng người trên đã qua, nhăn nhăn liếm thử một miếng rượu đỏ, cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dừng một chút, đen sông thần khố nhị trạch tiếp tục mở miệng nói, có điều những tên kia mạng cũng thật là lớn, lúc trước bị nghiêm trọng như vậy đau đớn đều cho rằng bọn họ sắp chết, lại thật không ngờ bọn họ bất cứ còn sống, nhưng lại rất qua như vậy nhiều lần cải tạo. Ta đế đại nhân cùng bất tử tiên hoàng đại nhân cũng thực sự là, biết rõ ta ở nơi đây vất vả như vậy, một mực không cho ta chạm mộng là cái kia hiếm thấy mỹ nhân. Ai? Sáng thế chủ sắt lôi phu cười cười cũng không nói lời nào. Thế thế, đen sông thần khố nhị trạch chỉ cảm thấy một trận không thú vị dừng một chút tiếp tục mở miệng ngươi nói một chút tà đế đại nhân cùng bất tử tiên hoàng đại nhân tiêu phí nhiều như vậy tài nguyên cùng sức mạnh đến cải tạo bọn họ rốt cuộc là vì cái gì vẫn có thể là vì cái gì đương nhiên là để nửa năm sau cuộc chiến phong thần sáng thế chủ sắt lôi phu nhàn nhạt trả lời ý của ngươi là nửa năm sau tà đế đại nhân cùng bất tử tiên hoàng đại nhân sẽ làm cho bọn họ đại diện cho tà đế lầu cùng bất tử tiên lầu tham gia cuộc chiến phong thần đen xóm thần khố nhĩ chạch ánh mắt lâm liệt trầm giọng miệng không sai bọn họ hoàn thành nhiều lần cải tạo bây giờ chỗ có sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ hơn nữa tất cả đều ở tà đế cùng bất tử tiên hoàng nắm trong bàn tay nếu là bọn họ có thể đại diện tà đế lầu cùng bất tử tiên lầu tham gia cuộc chiến phong thần nói vậy tất nhiên sẽ cho tà đế cùng bất tử tiên hoàng mang đến to lớn thu hoạch hơn nữa bọn họ từng chính là thần ma điện thành viên bây giờ lại ngược lại làm tà đế lầu cùng bất tử tiên lầu dốc sức xuất chiến hiện nhiên là sẽ khiến cho to lớn não động thậm chí vô cùng có khả năng đem thần ma điện này tàn bể dẫn ra đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ tự giết lẫn nhau đây chính là tà đế cùng bất tử tiên hoàng tình nguyện nhất nhìn thấy tiếng của bọn họ cũng đem vì vậy mà nâng cao một bước sáng thế chủ sát Lôi phu trong mắt tầm nhìn ánh sáng lấp loé, nhàn nhạt mở miệng. Thì ra là thế. Nghe được sáng thế chủ giải thích của Sắt Lôi Phu, Đen Sâm Thần Khố Nghị trách tất là một bộ bỗng nhiên tình nộ hình dáng, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đúng rồi, cuộc chiến phong thần ngươi cũng sẽ tham gia gì. Bây giờ ngoại giới nhưng công nhận ngươi làm người thứ 10 Ma Vương. Đen Sâm Thần Khố Nghị trách vẻ mặt tò mò hỏi. Đến lúc đó lại xem đi. Sáng thế chủ Sắt Lôi Phu nhàn nhạt trả lời. Này, vậy ngươi rốt cuộc dự định lúc nào đối ngoại chính thức tuyên bố gia nhập Bất Tử Tiên lậu a? mặc dù rất nhiều người đều cho rằng ngươi là bất tử tiên lầu người, là bất tử tiên hoàng đại nhân rực sức, bất quá ta nhưng rất rõ ràng, ngươi trước mắt nhưng không có gia nhập bất kỳ thế lực, cùng bất tử tiên hoàng cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. đen sấm thần khố nhĩ chạy nghĩ đến muốn hỏi, hắn cùng sáng thế chủ sắt lôi phu đồng thời tại đây cộng sự nhiều năm, đối với sáng thế chủ ý nghĩa của sắt lôi phu lại vẫn luôn nhìn không thấu. nhưng mà, trả lời đen sống thần khố nhĩ chạy lại là sáng thế chủ sắt lôi phu cái kia lạnh như băng ánh mắt, làm cho hắn bất đắc dĩ nhún vai, thức thời ngậm miệng lại. khởi bẩm khố nhĩ đại nhân, sắt lôi phu đại nhân, có kẻ xâm lấn xông vào. nhưng vào lúc này một gã canh phòng lại là vội vã mà chạy vào báo cáo, Trí truy Lý truyền ra lo lắng lời nói, có kẻ xâm lấn xuống vào, không phải còn có Thánh Lão, Mỹ Nam, Anh Nữ bọn họ ở đó không? Hướng về bọn họ báo cáo chính là, thấy cái kia xông tới canh phòng, đen sầm thần khố nhị chạy lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, vẻ mặt không vui mở miệng, sáng thế chủ lông mày của sắt lôi phu cũng đều vào thời khắc này hơi nhũ lại, khởi bẩm hai vị đại nhân, kẻ xâm lấn thực lực quá mạnh mẽ, đã có hai người đột phá ba vị thống lĩnh bảy ra phòng tuyến, xông đến nơi này đến, bên ngoài các anh em đã sắp không chống nổi, thủ vệ kia chiến chiến uy uy mở miệng, cái gì? đen sông thần khố nhĩ chạy cùng sắt lôi phu hai người ánh mắt đều là không khỏi dùng mình phải biết rằng đối với thanh lão ba người bọn họ thực lực bọn họ vẫn là rất rõ ràng đối với mới có thể xông vào tới nơi này nói rõ thực lực của bọn họ còn hơn thanh lão bọn họ ba vị này thống lĩnh đến còn cường hắn hơn giang giác giang giác bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện nồng nặc khí lạnh tất là xuyên thấu qua khe cửa cùng cửa sổ từ bên ngoài khuyết tán mà đến khí lạnh nơi đi qua bất luận là cửa lớn còn là cửa sổ hay hoặc là là những vật khác đều bị đóng băng theo khí lạnh càng ngày càng nhiều trong đại sảnh dĩ nhiên bày ra một tầng dày đặc băng xương. Hết thể tất cả cùng là bị đóng băng, làm cho toàn bộ trong đại sảnh ổn định bỗng nhiên giảm xuống. Tiên địa canh phòng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng, liền là bị khí lạnh quất trúng, ngưng kết thành để một tòa bắt mắt tượng băng đến. Bịch. Rắc. Theo phảng vất pha lên phá nát âm thanh vang lên, cái kia bị khí lạnh đóng băng cửa lớn lại là đột nhiên vỡ ra được, hóa thành đầy trời bông tuyết lững lờ hạ xuống, ở ánh đèn chiếu rọi xuống chiết xạ ra chói mắt ánh sáng. Hai đạo thon dài lánh khốc bóng người tất là ở cửa lớn từ từ đi lên, bước lạnh như băng bước chân đi vào hàn khí này tràn ngập đại sảnh này hai bóng người thình lình dàn chính là một đường mạnh mẽ xông vào tới nơi này Diệp Hiên cùng Thánh Ma Địch là Khắc. Bất thình lình biến cố làm cho đen sâm thần khố nhị chạy cùng sắt lôi phu trong mắt hàn quang lóe lên, thấy cái kia cất bước từ từ đi tới Diệp Hiên cùng Thánh Ma Địch là Khắc, vẻ mặt của bọn họ đều là vào đúng lúc này lạnh như băng tới cực điểm. Có thể lướt qua thanh lão ba người bọn họ trông coi xông tới nơi này, các ngươi đích thật là có chút bản lĩnh nhỉ? Có điều các ngươi ở trên địa bàn của chúng ta đại náo, không khỏi cũng qua không đem buồn thần để ở trong mắt. Đen sâm thần khố nhị lạnh lùng mở miệng, bất quá là ta đến nuôi một con chó mà thôi, có tư cách gì để cho chúng ta đưa ngươi đặt ở trong mắt? Nghe được đen sẫm thần lời nói của Khố Nhĩ Trạch, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không khỏi hiện lên đến một chút cười lạnh, ánh mắt bình tĩnh mà mở miệng. Đen sẫm thần Khố Nhĩ Trạch mặc dù là rất mạnh, thế nhưng trung quy là tà đế nuôi một con chó mà thôi. Diệp Hiên thời kỳ tột cùng thật đúng là không có đưa hắn đặt ở trong mắt. Người muốn chết. Bị Diệp Hiên như vậy sỉ nhục, đen sẫm thần Khố Nhĩ Trạch sắc mặt băng hàn, phẫn nộ văn vần, cách không một quyền hướng về Diệp Hiên đập ra ngoài. Theo đen sẫm thần Khố Nhĩ Trạch cú đấm này, một đạo khủng lồ màu đen ánh quyền hóa thành một con dương nhanh múa vớt ác quỷ hướng về Diệp Hiên vồ zết mà đi, làm cho Diệp Hiên mắt sáng lên. Hắn đang muốn động thủ, Thánh Ma Địch La Khắc lại là một quyền đập ra, đem đen sấm thần ánh quyền của khố nhĩ trạch đập vỡ tan trở thành một phấn. Thật mạnh thân thể lực lượng, Thánh Ma ra tay của Địch La Khắc làm cho đen sấm thần khố nhĩ trạch hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Sáng thế chủ sắt lôi phu trong mắt cũng né qua một tia vẻ kinh ngạc, như vậy cường độ sức mạnh thân thể đích thật là rất hiếm thấy. Các người rốt cuộc là cái gì? Xông tới nơi này có mục đích gì? Đen sấm thần khố nhĩ trạch sắc mặt lạnh như băng, nắm chặt nắm đấm quát lên: Nỗ La, phán quyết thần tịch Mễ Á bọn họ ở nơi nào? Diệp Hiên không thấy đen sống thần câu hỏi của Khố Như Trạch, đưa mắt rơi vào sáng thế chủ trên người của sát Lôi Phu, lạnh lùng hỏi. Đen sống thần Khố Nhĩ Trạch hắn là nhận thức, thế nhưng đối với trước đây nữ nhân này Diệp Hiên lại hết sức xa lạ, trước đây chưa từng từng thấy, có điều đã tên hướng kia là đen sống thần lời nói của Khố Như Trạch, vậy nữ nhân này tất nhiên chính là sáng thế chủ sát Lôi Phu. Hắn có thể cảm giác đến nữ nhân này thực lực khủng bố, đối với tên gọi của nàng trước đây cũng từng có nghe thấy, vốn cho rằng nàng là một lão nam nhân, lại thật không ngờ hóa ra là cô gái. Nguyên lai like các ngươi là để cứu bọn họ mà đến? Bản tọa rốt cuộc là rất tò mò các ngươi là làm sao biết bọn họ ở nơi đây? Chẳng lẽ nói là vì hạ lộ lộ tên tiểu tử kia? Đối mặt Diệp Hiên cái kia lạnh lùng dáng dấp, Sáng Thế Chủ Sắt Lôi Phu lại là cười nhạt một tiếng, nàng rũi da trắng nón ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tung bay tóc mái, không nhanh không chậm mở miệng, "Có điều rất đáng tiếc, các ngươi tới trễ, bọn họ sớm đã bị đưa đi." "Bị đưa đi nơi nào?" Nhìn thấy Sáng Thế Chủ Sắt Lôi Phu cũng không có nếu không lời nói của bọn họ, Diệp Hiên gáy lòng lẽ qua một kia ngạc nhiên như thế nói hắn liền càng thêm có thể xác định Phong Thần Tô Lạc bọn họ còn còn sống, lập tức hắn chính là tiếp tục hỏi. "Cái này nhưng bí mật, bản tọa có thể chưa hề nghĩ tới muốn nói cho các ngươi." Có điều các ngươi nếu là xa xa quỳ xuống dập đầu thần phục, trở thành bản tọa thí nghiệm con dối nói, vậy bản tọa ngược lại là có thể nói cho các ngươi, liên quan tới mấy tên kia tam tích, thậm chí vẫn có thể đưa cho ngươi bọn đi với bọn hắn gặp mặt, như thế nào? Sáng thế chủ Sắt Lôi Phu treo chọc mở miệng nói, nàng có thể nhìn ra Thánh Ma Địch là khắc cùng Diệp Hiên thân thể bất phàm, đều là hoàn mỹ vật thí nghiệm, nàng có thể thật muốn cố gắng điều khắc một phen. Ha ha. Sắt Lôi Phu đại nhân nói đến không sai, nếu như các ngươi liền ngoan ngoãn dập đầu xin tha, tiếp thu chúng ta cải tạo thành cho chúng ta thí nghiệm con rối, chúng ta ngược lại là có thể đưa cho ngươi bọn đi đoàn tụ với bọn họ nếu không nói, các ngươi chỉ có thể chết ở nơi đây. đen sấm thần khố nhĩ trạch cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng mở miệng. các ngươi đã không muốn mở miệng, vậy chúng ta cũng là chỉ đánh đánh tới các ngươi mở miệng. diệp hiên sắc mặt băng hà một mảnh, đã sớm mất đi với bọn hắn nói chuyện kiên nhẫn, đánh tới chúng ta mở miệng. quả nhiên là ngốc cuồng. vậy khiến cho bổn thần tới thăm ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng được rồi. đen sấm thần khố nhĩ trạch trong mắt sát ý hoạt động, toàn thân năng lượng dâng trào, giống như một con quỷ thần mang theo sắc bén sát ý hướng về diệp hiên phóng đi. hừ, ngươi đối thủ nhưng ta. thấy thế, thánh ma địch la khắc hai mắt lại. Dưới chân mạnh mẽ tùy khí ngang dọc bùng nổ, hướng về đen sẫm thần khố nhị trách phóng đi, với hắn kịch đấu ở cùng nhau. Từng luồng từng luồng cuồng bạo kình khí tất là theo hai người kịch đấu trung tâm khuyết tán bước ra. Quy một chương 739, thần ma điện đệ tam ma. Có phải ngươi không dự định động thủ gì? Diệp Hiên ánh mắt bình tĩnh mà theo cái kia kịch đấu đen sẫm thần khố nhị trách trên người đã qua, cuối cùng rơi vào sáng thế chủ trên người của sắt lôi phù, trong mắt lập lòe lợi hại ánh sáng, Trú truy Lý truyền gia bình tĩnh lời nói: Đánh đánh giết giết sự tình ta luôn luôn không quá ưa thích, có điều ngươi nếu là muốn động thủ nói, ta ngược lại là không ngại cùng ngươi vui đùa một chút, thế nhưng Cuối cùng kết quả là ngươi có thể sẽ bị chết rất thảm, như vậy hoàn mỹ vật thí nghiệm ta nhưng lần đầu tiên là phải, nếu không cẩn thận làm bị thương vậy coi như khiến người ta đau lòng. Sáng Thế Chủ sắt lôi phu rồi ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm vẻ miệng, có vẻ phá lệ mê hoặc mê người. Một luồng vô hình khí chẳng cũng là theo sáng thế chủ trong thân thể của sắt lôi phu khuyết tán bước ra, làm cho nàng cả người trình độ nguy hiểm hiện tăng vượt lên, làm cho vẻ mặt của Diệp Hiên từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Ngươi đối với mình tin tưởng nhưng thật ra vô cùng đầy đủ, có điều chỉ sợ ngươi cuối cùng không có bản lĩnh này nhi. Diệp Hiên hai mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào sáng lập chủ sắt lôi phu. Vậy ngươi đến thử xem không thì tốt rồi." Sáng thế chủ Sắt Lôi Phu cười lạnh mở miệng. "Ngươi cười dễ ức." Ở nàng lời nói hạ xuống lập tức, nàng bàn chân đột nhiên giống một cái, thùng vĩ cương khí ngang dọc gào thét, hóa thành hai cái màu bích lục rắn độc đột nhiên há mồm ra lộ ra sắc bén răng nọc hướng về Diệp Hiên tấn xé mà đến. "Chít chít." Thấy thế, Diệp Hiên vẻ mặt lạnh lẽo, thôi suy nghĩ ngập trời ma khí theo hắn trong thân thể ngang dọc quyết tán bước ra hướng về cái kia hai cái màu bích lục rắn độc bao phủ mà đi đưa chúng nó cho đốt cháy trở thành hư vô. Có tính ăn mòn ma khí, có chút ý tứ, khiến cho bản tọa đến gặp gỡ ngươi được rồi. Sáng thế chủ Sắt Lôi Phu trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nàng ngọc thủ đột nhiên vung lên, màu bích lục cương khí thất luyện tất là ở trong tay của nàng hình thành một cái hình dáng kỳ lạ trường tiên bị nàng vung lên hướng về Diệp Hiên quất tới. Diệp Hiên nơi nào sẽ đứng chịu đòn? Ở trường tiên gào thét quất tới trước mắt, Diệp Hiên thân hình lóe lên, dưới chân bước chân di động với tốc độ cao, dễ dàng tránh thoát sáng thế chủ công kích của Sắt Lôi Phu, nhanh như chớp giật hướng về nàng phóng đi, xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Diệp Hiên tay phải ma khí quanh, mang theo cùng dã sức mạnh hướng về sáng thế chủ Sắt Lôi Phu giận lệnh mà đi. Ma Long kình, Ma Long giận. Thấy thế, thế. Sắt Lôi Phu sắc mặt lạnh lẽo, trong tay trưởng tiên vung một cái, nhanh chóng lùi về hình thành một mặt cương khí tấm khiên che ở nàng trước mặt. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên nắm đấm chính là đập vào trường tiên hình thành cương khí trên khiên bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Không bố đáng sợ sức mạnh theo trên nắm tay của Diệp Hiên ngang dọc quyết tán xuất ra, thế nhưng thân hình của Sắt Lôi Phu lại là vẫn không nhúc nhích. Công kích của Diệp Hiên căn bản sẽ không có đạt được bất kỳ hiệu quả. Xoát xoát soạt. Công kích không có kết quả, Diệp Hiên hơi biến sắc mặt, cánh tay hắn đột nhiên du lên, đang muốn một lần nữa phát lực, một mạnh mẽ lực phản chấn lại là ầm ầm gian bùng nổ đem cả người hắn chấn động phải rút lui đi ra ngoài, đồng thời sắt lôi phu càng vùng lên trường tiên điên cuồng quay diệp hiên tiến hành một loạt quật. Từ xa nhìn lại, toàn bộ trong đại sảnh đều là trường tiên gào thét lưu lại bóng roi, diệp hiên cả người hoàn toàn bị bao phủ ở đầy trời bóng roi bên trong, hành động đã bị to lớn hạn chế, không thể không nói, này sáng thế chủ sắt lôi phu đối với trường tiên vận dụng đích thật là có chính mình một bộ, có thể nói là tiên pháp xuất chúng. Khanh khách, làm sao vậy? Nhỏ của ta món đồ chơi, vừa mới không phải bỏ rất cứng rắn gì, làm sao bây giờ cũng chỉ có chút bản lĩnh này nhi? Nếu như ngươi thật chỉ có như vậy một chút, bản linh nói, vậy không khỏi cũng quá để bản tọa thất vọng rồi. Đúng rồi, các ngươi tới nơi này không phải dò hỏi phán quyết có tiếng tịch mẹ á bọn họ tâm tích gì. Vậy bản tọa bây giờ liền hướng ngươi tiết lộ một chút được rồi. Lần thứ 6 của bọn họ cải tạo thất bại, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, cho nên vừa mới bị đưa đi. Mặc dù không biết là ngươi với bọn hắn là thế nào quan hệ, có điều mấy tên kia cũng không có ít hỏi chịu đựng bản tọa bắt nạt. Này bích lạc roi mùi vị bọn họ nhưng sâu tận xương thủy, thế bị nộ bọn họ có thể không ít bị ta đây bích lạc roi quất đến ra chốc thịt bong. Sát Lôi Phu một bên vung lên, trường tiên không ngừng mà quật Diệp Hiên, một bên cười lạnh dùng ngôn ngữ kích thích Diệp Hiên. Muốn nhìn một chút cái này món đồ chơi mới rốt cuộc có thế nào tiềm lực. Đáng chết! Nghe được lời nói của Sát Lôi Phu, Diệp Hiên trong mắt sát ý hoạt động, Truy lý không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mang đến. Trong mắt hắn hàn quang lấp lóe, trong tay rồng mũi nhọn nhảy lên, phản thủ làm công, không ngừng mà cùng công kích của Sát Lôi Phu chạm vào nhau cùng nhau. Khanh khách. Không sai, chính là muốn như vậy, ngươi phản kháng còn có thể càng hung manh một chút. Chính nhận thấy được con ngùi con rối phản kháng đến càng ngày càng kịch liệt. Sát Lôi Phu trên khuôn mặt hiện ra một chút hí ngược nụ cười, Truy Lý có khanh khách cạn tiếng cười truyền ra. Con ngỗng phản kháng đến càng là kịch liệt càng là lợi hại, đợi cho nàng cuối cùng đưa hắn tuần phục sau khi vừa mới càng có cảm giác thành công. Ngươi đã nhận thức tình báo nữ vương ngọc la, phán quyết thần tịch mẹ á bọn họ, vậy nói vậy ngươi cũng nhận thức người này. Làm như nghĩ tới điều gì, Sát Lôi Phu thân hình lõe lên dễ dàng tránh qua Diệp Hiên rồng mũi nhọn tập kích, đột nhiên với hắn kéo dài khoảng cách xuất hiện ở đại sảnh một bên không trê trên này, nhấn xuống một hình chiếu nút bấm. Theo sắt Lôi Phu đem điều này hình chiếu nút bấm cho xuống, một bộ hình chiếu hình ảnh tất là từ từ hiện lộ bứt ra làm cho Diệp Hiên ánh mắt lẫm liệt, đột nhiên dừng động tắt lại. Cái kia hình chiếu hình ảnh bắt nguồn từ với biển sâu, chỉ sâu không lường được đáy biển có một từ chấn kim chế tạo đi ra nhà giam, ở trong lồng giam có một tóc thai bổ sú nam tử. Hắn rối tung một con rối tung tóc, vốn anh tuấn khuôn mặt bị rối tung tóc cùng hồ cần che lại hơn nữa, có vẻ dị thường tang thương cùng giàn mua, tay chân của hắn đều bị xiển xích chỗ quấn, quanh. cả người bị vây ở cái này nhà giam bên trong, có vẻ hấp hối, giống như người chết. Ở nhà giam bên ngoài có một vị khổng lồ hình người ma thú, con này hình người ma thú chính là lúc trước Diệp Hiên ở tu ma hải trên gặp phải sam cư thú. Giờ phút này con này hung hãn sam cự thú trong khi không ngừng mà quay cái kia nhà giam phát động tấn công, muốn đem ở chỗ người đàn ông kia chỗ ăn ngấu nghiến. Ở nó cái kia điên cuồng công kích bên dưới, chấn kim chế tạo nhà giam trong khi không ngừng mà vặn vẹo biến hình, nói vậy tiếp qua không mất bao nhiêu thời gian, cái này chấn kim nhà giam liền sẽ bị con này sam cự thú chỗ phá hoại, bị khóa ở trong lồng giam người đàn ông kia thì lại đem triệt để bị trở thành đồ ăn của hắn, bị hắn chỗ nuốt chửng. Thấy trong lồng giam người đàn ông này, bất luận là thánh ma địch la cũng tốt còn là Diệp Hiên cũng được, sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, suy truy lý truyền gia khó có thể tin lời nói đến, tần thú Ha ha, xem ra ta quả nhiên không có đoán sai, các ngươi quả nhiên biết hắn. Không sai, hắn chính là thần thú, từ Tây Phương Tu La thế giới chín đại ma vương một trong thú ma, thần ma điện tam ma bắt thần một trong. Thấy thánh ma địch La khắc cùng Diệp Hiên bọn họ cái kia chấn động vẻ mặt, sát Lôi Phu tinh mị trên gương mặt hiện ra một chút hí ngược nụ cười, không nhanh không chậm mở miệng, hắn vốn hẳn nên từ lúc 4 năm trước liền theo bị diệt của thần ma điện mà bị chết, là bản tọa cứu hắn. Vốn cho là hắn sẽ là một rất tốt món đồ chơi, một rất tốt vật thí nghiệm, lại thật không ngờ ở ta đối với hắn tiến hành rồi lần thứ 7 cải tạo trong khi Hắn không có thể chịu nổi, cuối cùng thí nghiệm triệt để thất bại, hắn trở thành phế nhân. Mà thất bại kết cục chính là bị trở thành con này sam cự thú trong miệng thức ăn ngon. Dựa theo ta dĩ vãng kinh nghiệm phòng chừng, ước chừng còn có 15 phút thời gian con này sam cự thú liền có thể đem này chấn kim nhà giam chỗ công phá, đến lúc đó hắn liền triệt để không cứu. Từ nơi này bằng nhanh nhất tốc độ muốn chạy tới chỗ đó nói phải 10 phút thời gian, nếu như ngươi muốn cứu hắn nói, vậy ngươi nhất định phải ở 5 phút đồng hồ trong thời gian đánh bại ta, mới vừa có cứu một cơ hội của hắn. Đang khi nói chuyện Sắt Lôi Phu cũng không biết từ nơi nào lấy ra một tính giờ đồng hồ cát đến, bày ra ở một bên, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt hí ngược vẻ càng động, "Đến đây đi, 5 phút đồng hồ, để ta xem ngươi thực lực rốt cuộc có thể mạnh bao nhiêu, ngươi cải tạo tiềm lực rốt cuộc có cỡ nào to lớn." "Ha ha, Sắt Lôi Phu đại nhân quả nhiên biết chơi, như vậy mới kích thích." "Đến đây đi, hai cái không biết là trời cao đất rộng phế vật." Nghe được lời nói của Sắt Lôi Phu, Đen sống Thần Khố nhị Trạch cũng là vào đúng lúc này cười ha ha mở miệng, nhìn về phía Diệp Hiên cùng Thánh Ma trong ánh mắt của địch la khắc tràn ngập không hề che giấu chút nào hí ngược. "5 phút đồng hồ gì? Vậy là đủ rồi." Nhưng mà, Diệp Hiên cùng Thánh Ma Địch La khắc căn bản thì không để ý đến bọn họ, mà là tự lẩm bẩm. Có thể tận mắt thú ma thần thú còn sống, đối với Diệp Hiên cùng Thánh Ma Địch La khắc chính là thiên đại tin vui cùng ban ân, bây giờ bọn họ vừa có thể nào chơ mắt mà nhìn thú ma tần thú chết đi, bị trở thành xăm cự thú trong miệng thức ăn ngon. Mặc dù chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, thế nhưng đã đầy đủ làm cho bọn họ giải quyết đi đen sấm thần khố nhị trách cùng sáng thế chủ sắt lôi phu. Vậy là đủ rồi. Ha <cười> ha. Hai người các ngươi tiểu tử sợ là chưa có tỉnh ngủ a. Thật đúng là coi chính mình có bản lãnh kia nhi có thể ở trong vòng 5 phút đánh bại chúng ta nghe được Diệp Hiên bọn họ cái kia lẩm bẩm lời nói, Đen Sấm Thần Khố Nhị chạy giống như nghe được Thiên Đại chuyện cười bình thường, không có hình tượng chút nào vào đúng lúc này cười ha ha lên, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt của bọn họ giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Anh cười dễ ước, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Đen Sấm Thần Khố Nhị Trạch tiếng cười lớn lại là im mà đi, hắn giống như một con cặc cặc thét lên con vịt giống như bị người cho vững vàng mà bác cổ, lại cũng khó có thể phát sinh một kia âm thanh đến. đơn giản là thời khắc này, Diệp Hiên đem lớn ma giới thi triển ra, ma khí cuộn cuộn che kín bầu trời, từng cây từng cây khổng lồ ma khí cột theo dưới nền đất phun trào ra. Vốn Hoa Lệ đại sảnh ở ngập trời ma khí ăn mòn bên dưới nhanh chóng sụp đổ, không ngừng mà có đá vụn lăn xuống. Gần như là trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh liền bị san thành bình địa. Không chỉ như thế, còn có lượng lớn từ ma khí biến ảo ra đến ma vật theo dưới nền đất chui ra, nhè răng trợn mắt, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm đen sẫm thần khố nhị trách cùng sáng thế chủ sắt lôi phu hai người. Bọn họ trong cơ thể hai người cương khí vận chuyển cùng tự thân thực lực đã bị to lớn áp chế, mà Diệp Hiên cùng thánh ma khí thế của địch La Tất là vào đúng lúc này liên tục tăng lên. Đáng chết, này là ma quân lớn ma giới. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này bất cứ sẽ thi triển ma quân lớn ma giới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đen sấm thần khố nhĩ trạch trên khuôn mặt nụ cười đã sớm biến mất không còn tâm hơi. Nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên giống như là còn như là gặp ma, trong mắt hiện ra nồng nặc kinh sợ cùng kinh ngạc. Truy lý truyền gia thất thố lời nói đến. Cho dù là vừa rồi luôn luôn trầm ổn, khống chế tất cả sáng thế chủ sắc mặt của sắt lôi phu cũng đều vào đúng lúc này có vẻ càng nghiêm nghị cùng khó coi. Nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập kiếp sợ cùng nghi hoặc. Lớn ma giới, đây chính là năm đó ma quân tự nghĩ ra võ kỹ, đã sớm uy danh lan xa, toàn bộ tu la thế giới không ai không biết không người không hay tồn tại. Năm đó ma quân chính là dựa vào lớn ma giới này, một cường hãn võ kỹ mang theo thần ma điện nhiều bộ công thành đoạt đất, không có hướng về chịu không nổi, vừa mới đánh hạ thần ma điện cái kia to lớn Giang Sơn. Có thể nói lớn ma giới chính là ma quân mang tính tiêu chí biểu trưng võ kỹ cùng bản hiệu. Bây giờ bọn họ nhìn thấy một xa lạ tên bất cứ thi triển ra lớn ma giới như vậy chiêu thức, bọn họ có thể nào không cảm thấy chấn động cùng giật mình đây. Loại cảm giác này thật đúng là làm người hoài niệm. Thánh ma địch La khắp thẳng tắp đứng thẳng ở lớn ma giới bên trong, hấp thu lớn ma giới bên trong nồng nặc kia ma khí, mặt ngoài thân thể bị ma khí bao trùm, có vẻ dị thường thụ, Truy Lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra. Khố Nhị Trạch, giữa chúng ta sổ cũng nên là trong khi cố gắng tính một quyền đi. Theo Thánh Ma lời nói của Địch La khắc hạ xuống, hắn xuể bàn tay ra kéo xuống trên mặt dịch dung ngụy trang, hiện lộ ra cái kia anh tuấn mà hung ác khuôn mặt, ánh mắt nhìn thẳng đèn sẫm thần khố nhị trạch, truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói. Thánh Ma Địch La khắc. Thảo, gặp quỷ. Ngươi không phải là đã chết sao? Thấy cái kia hiện lộ ra hình dáng Thánh Ma Địch La khắc, hắc ám thần khố nhị trạch cùng sáng thế chủ sắt lôi phu sắc mặt đều là biến, mặt mày kinh hãi mở miệng. Trước mắt hai người kia đưa cho hắn nhiều lắm rung động, quả thực là làm cho hắn coi chính mình gặp quỷ. Một sẽ ma quân lớn ma giới chiêu thức, một hóa ra là từng đã sớm nên chết đã đi thánh ma địch La Khắc, cái này quá rất gì để hắn khó có thể đi tin. Vốn ma làm sao lại dễ dàng như vậy chết? Đáng chết hẳn là ngươi mới đúng. Thấy cái kia vẻ mặt kinh hãi đen sẫm thần khố nhị trạch, thánh ma địch La Khắc lạnh lùng mở miệng. "Ngươi cười dễ ức." Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn chính là xoay vòng nắm đấm mang theo nồng nặc sát ý dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về đen sẫm thần khố nhị trạch dùng phong mà đi. Năm đó ngươi may mắn không có chết, vậy hôm nay liền chết một lần nữa được rồi. Thế thế, đen sẫm thần khố nhị trạch vẻ mặt lạnh lẽo nói rằng, trong nháy mắt tiếp theo Hắn đồng dạng là sông ra ngoài cùng Thánh Ma Địch La Khắc đấu ở cùng nhau. Sáng Thế Chủ Sắt Lôi Phu ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt lộ ra nồng nặc hứng phấn cùng hiếu kỳ, giống như tìm được rồi nàng suốt đời làm khát vọng con người bình thường. Truy Lý truyền ra lệnh như băng nghi hoặc lời nói: "Tên kia hóa ra là Thánh Ma Địch La Khắc, vậy ngươi vừa là ai đó? Ma quân năm đó?" "Có điều, ngươi là Ma quân độ khả thi thật sự là quá nhỏ, dù sao năm đó Ma quân thực sự chết rồi." Hắn thi thể ta tận mắt từng tới, thiếu chút nữa Nhi thì cầm người cứu, chỉ tiếc. Sáng Thế Chủ lời nói của Sắt Lôi Phu tới cuối cùng tràn đầy một kia tiếc nuối cùng thở dài. Còn không đợi Diệp Hiên trả lời, nàng liền tiếp tục mở miệng nói, "Có điều, ta có thể cảm giác được ngươi cùng những người khác bất đồng, ngươi linh hồn xa xa khác hẳn với người thường, hơn nữa tựa hồ đã trải qua một loại nào đó dị biến, rất là cổ xưa, có loại không nói ra được mùi vị." Wen cười dễ ức. "Nhưng mà, sáng thế chủ sắt lôi phu lời nói còn chưa kịp nói xong, Diệp Hiên liền giống như một vị ma thần giống như đột nhiên lao ra, quay hắn phát khởi hùng mãnh công kích. Âm dương bá thể quyết đệ nhất võ khí ma thần đốt cháy ngày, Quy chương 740, Thu phục sắt lôi phu. Bùm bùm. Cũng không biết Diệp Yên triển khai ra thần ma đốt cháy ngày ẩn chứa uy lực rốt cuộc cường đại cỡ nào." Hắn năm đấm ven đường nơi đi qua cùng không khí va chạm sinh ra chói mắt tia lửa, phát sinh cực kỳ chói thai âm thanh đến, tỏ rõ cú đấm này vì lực kinh khủng. Thùng! Đối mặt Diệp Hiên bất thình lình công kích, sáng thế chủ sắt mặt lộ ra của sắt lôi phu cực kỳ âm trầm cùng nghiêm nghị, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Diệp Hiên cú đấm này khủng bố. Thấy cái kia gào thét mà đến năm đấm, sáng thế chủ sắt lôi phu không chút nghĩ ngợi đột nhiên đem hai tay giao thoa cách thức chắn trước mặt trong ngay mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên ngập trời sức mạnh giống như hồng hoang manh thu giống như quả quyết xông vào vào đến sáng thế chủ sắt lôi phu trong thân thể khiến cho sắc mặt nàng trắng nhợt thân thể bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài nện ở xa xa trên vách đá vừa mới ổn định thân hình này lớn ma giới uy lực bất cứ kinh khủng như thế đem tiểu tử kia sức mạnh tăng lên nhiều như vậy sáng thế chủ sắt lôi phu vừa mới vừa mới ổn định thân hình diệp hiên dưới chân tiếng nổ mạnh vang lên thân thể hóa thành gạo thét lao ra hỏa tiễn Dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về sáng thế chủ sắt lôi phu phóng đi, đá ngang quét ngang bước ra, đến thẳng khuôn mặt của nàng, làm cho nàng khó có thể né tránh. Đáng chết, người này tốc độ bất cứ đổi nhanh hơn nhiều như vậy. Sau đó, sáng thế chủ sắt lôi phu đột nhiên cắn răng một cái, cánh tay đón đỡ bước ra, mạnh mẽ đỡ được Diệp Hiên này cường lực một cái đá ngang quét ngang. Cút, công kích bị ngăn cản, Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, đang muốn đem đá ngang thu hồi, một lần nữa phát động tấn công, sáng thế chủ sắt lôi phu lại là đột nhiên nắm được đá ngang của hắn, mạnh mẽ sức mạnh bùng nổ, đem Diệp Hiên cả người đều bỏ rơi bay ra ngoài. Bạch bạch bạch. Đáng sợ sức mạnh ngang dọc gào thét, mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc, Diệp Hiên bị cuốn bay đi ra ngoài mấy chục thước khoảng cách vừa mới ổn định thân hình. Mà vào lúc này sáng thế chủ sắt lôi phu dĩ nhiên phát khởi cường lực phản công. Nàng giống như một con dương cánh bay cao côn bằng nhảy một cái bay về phía chân trời, sau đó đột nhiên đáp xuống. Ở nàng lao xuống lập tức, nàng cánh tay phải bị màu xanh biết cương khí bao vây sau đó đột nhiên hướng về thiên linh cái của Diệp Hiên ấn xuống. Theo sát lôi phu này một tấm ấn xuống, nàng trên cánh tay vờn quanh màu xanh biếc cương khí tất là hóa thành một con khủng lồ dao long đột nhiên mở ra miệng rộng hướng về đầu của Diệp Hiên cắn sề xuống, mang cho Diệp Hiên cực kỳ nồng nặc nguy cơ đến. Này một chiêu tên là thanh giao săn mồi, chính là sắt lôi phu lực công kích rất mạnh võ kỹ. Lạnh như băng tiếng quát khẽ cũng là theo chỉ lý của sắt lôi phu truyền ra. An của ta một chiêu. Đối mặt sắt lôi phu này cường lực một đòn, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, đùi phải bị nồng nặng ma khí vây quanh, mang theo sức mạnh hướng về sắt lôi phu cái kia ấn xuống bàn tay đá vào. Phong thần giận, bịch. Trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Hiên đá ngang chính là cùng Sắt Lôi Phu ấn xuống bàn tay chạm vào nhau cùng nhau. Mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc quyết tán, Diệp Hiên cùng Sắt Lôi Phu hai người cùng là bị Mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức rút lui đi ra ngoài, chỉ là ở hai người rút lui đi ra ngoài lập tức, năm đấm của Diệp Hiên cùng Sắt Lôi Phu cái kia đá tới đá ngang tiến hành rồi một lần đụng nhau. Bạch bạch bạch. Ở cái này gượng Mạnh mẽ đụng nhau bên dưới, Diệp Hiên bị chấn động đến mức một liền lui về phía sau hơn 20 bước vừa mới đem thân hình ổn định, Sắt Lôi Phu cũng tương tự lui về sau hơn 20 bước, hai người xem như đứng một lực lượng ngang nhau. Ma quân lớn ma giới tăng cường quả nhiên là lợi hại lại có thể cho ngươi một sáu sao, sao võ vương sức chiến đấu tăng lên tới có thể cùng ta chính diện chống đỡ mức độ có điều ngươi cho rằng dựa vào điểm ấy nhi sức mạnh liền có thể theo ta một trận chiến gì ổn định thân hình sắt lôi phu ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào diệp hiên truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói ngoan cười dễ ước theo lời nói của sắt lôi phu hạ xuống nàng đem khoác trên người rõ ràng áo mặc ngoài bỏ đi hiện lộ ra nàng cái kia bị chế phục bao lại hoàn mỹ thân hình đến mặt ngoài thân thể bốc cháy lên từng tầng từng tầng màu bích lục ánh lửa một cái cương khí chiến giáp từ từ ngưng tụ đứt ra Này cũng không phải đơn thuần cương khí chiến giáp, mà là dung hợp năng lượng vũ trang có vẻ cao cấp hơn thiên cương chiến giáp, bất luận như là nó cung cấp lực phòng ngự cùng lực công kích đều không phải cương khí áo giáp cùng năng lượng vũ trang có thể so với. Thiên cương chiến giáp toàn thân thành màu bí lục, thiêu đốt hừng hực ánh lửa, đưa nó cái kia có lồi có lõm thân hình hoàn mỹ bao lại, chiến giáp cổ áo vị trí rất hấp, khảm một khối năng lượng đa quý, làm cho nàng vóc người thoạt nhìn càng thêm kình bạo cùng hùng ngực. Đương nhiên, sát lôi phù thực lực cũng vào đúng lúc này trở nên càng mạnh hơn. Dựa theo phòng trường của Diệu Hiên, thực lực của nàng vào đúng lúc này ít nhất tăng lên hơn 2 lần, nguy hiểm hệ số tăng lên gấp bội làm cho ánh mắt của Diệp Hiên cũng đều từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Sắt Lôi Phu có thể được khen là Tây Phương Tu La thế giới thứ 10 ma vương, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. "Tiểu tử, người xong." "Chờ ngươi hoàn toàn thần phục ở dưới chân của ta lúc, bản tọa nhất định sẽ cẩn thận mà thương yêu ngươi." Sắt Lôi Phu ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, lạnh lùng mở miệng. Ở nàng lời nói hạ xuống lập tức, nàng chính là hóa thành một đạo màu xanh lục ánh lửa hướng về Diệp Hiên phóng đi, quay Diệp Hiên phát khởi hùng mãnh công kích, hai người triển khai kịch liệt quyết đấu. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng ở di động với tốc độ cao, căn bản là thấy không rõ lắm động tác của bọn họ. Ngắn ngắn trong lúc nhất thời, hai người liền giao thủ không dưới trăm chiều. Mặc dù mỗi người có thắng bại, thế nhưng hiển nhiên còn là sắt lôi phu chiếm thượng phong. Dù sao ở lớn ma giới bên trong ngoại trừ đen sấm thần khố nhị trạch cùng sắt lôi phu ở ngoài cũng không có ý địch nhân của hắn. Thùng. Theo một tiếng nặng nghề tiếng va chạm vang lên, năm đấm của Diệp Hiên đập vào trên người của sắt lôi phu, năm đấm của sắt lôi phu tất là đập vào trên ngực của Diệp Hiên mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc gào thét Diệp Hiên chỉ cảm thấy cả người như bị xé đánh, truy lý phun đến một hơi đen tui máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. ở Diệp Hiên bị đánh bay ra ngoài lập tức sát lôi phu bàn chân đột nhìn rướm mạnh mẽ đem Diệp Hiên trên nắm tay cái kia cổ cường đại sức mạnh cho rời đi, thân hình giống như quỷ mị hướng về Diệp Hiên phóng đi, quỷ dị mà xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên. nàng gái kia thon dài trắng nón ngọc thủ càng nhanh như tia chớp ra, hướng về cổ họng của Diệp Hiên chụp tới, chuyển lý truyền ra lệnh như băng lời nói, tiểu tử ngươi xong đời, lấy mạng cầm thủ, rốt cuộc là ai xong đời còn nói không nhất định chứ? Thấy Sắt Lôi Phu cái kia chộp tới bàn tay, nghe được lời nói của nàng, Diệp Hiên cười lạnh trả lời. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, trong tay hắn rồng mũi nhọn nhếch lên, bàn tay càng nhanh như tia chớp nhấn xuống một bên sơ mổ lỗ bấm. giống mũi nhọn sơ mổ, trắng đen trời ra. Oanh cười chế ức. Theo Diệp Hiên động tác này, bóng ánh hắc quang không có dấu hiệu nào bùng nổ, ở Sắt Lôi Phu còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, chính là đưa nàng cả người tầm nhìn cùng giác quan các loại hết mức chiến loạn, nàng chỉ cảm thấy cả người coi như rơi vào tới một vòng xoáy màu đen bên trong, ý thức cũng đều hỗn loạn một mạnh. Trắng đen xiển xích tòng long mũi nhọn bên trong phun trào bức ra đem tay chân của sắt lôi phu hết mức quấn quanh, Này hết thảy đều gần như chỉ phát sinh trong nháy mắt, làm cho sắt lôi phu căn bản là khó có thể làm ra bất kỳ phản kháng. đợi cho sắt lôi phu khi phục hồi tinh thần lại, nàng kinh hãi phát hiện mình tay chân dĩ nhiên bị màu trắng đen xiềng xích chỗ quấn quanh ràng buộc, còn cái kia bao lại nàng thân hình thiên cương chiến dấp cũng bởi vì trắng đen xiềng xích đôi kia cương khí áp chế tác dụng mà từ từ tàn đi, hiện lộ ra nàng cái kia làm tức giận thân thể mềm mại. có lẽ là trắng đen xiềng xích bị siết quá chặt duyên cớ, nàng cái kia vốn là nóng nảy vóc người thoạt nhìn càng thêm kinh bạo trước ngực cao vấp dường như muốn đem quần áo cho xanh bạo bình thường hiện lộ ra tảng lớn trắng như tuyết cả người giống như là bị trói ở trên thập tự giá cùng đợi bị lăng nhục nữ tụ, đáy lòng tràn ngập một luồng nồng nặc lửa giận cùng với sâu sắc cốt đục Sát lôi phu muốn ra sức dây dưa lại phát hiện giờ phút này nàng căn bản là không nhấc lên được chút nào khí lực trong cơ thể cương khí căn bản là không cách nào vận dụng mảy may khiến cho sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm dù sao nàng không phải am hiểu lực lượng hình cao thủ đừng từ chối vô dụng ở trắng đen trời giam ràng buộc bên dưới bất kỳ võ giả cương khí đều không thể vận dụng Diệp Hiên ánh mắt lạnh đạm nhìn chăm chú vào cái kia bị tỏa liên giảng buộc hiện lộ ra kình bạo vóc người đến sát lôi phu, truy lý truyền ra băng lợi nói của lãnh vô tình. "Đáng chết, vừa mới ngươi rốt cuộc làm cái gì?" Sắt lôi phu sắc mặt khó coi, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Diệp Hiên, truy lý truyền ra lạnh lẽo lời nói. "Nàng thật không ngờ chính mình bất cứ sẽ rơi vào một hậu bối tiểu tử trong tay. Hay nói cho ta biết, phong thần Tô Lạc bọn họ rốt cuộc bị các ngươi đưa đi nơi nào?" Diệp Hiên suỵ bàn tay ra nâng lên sắt lôi phu cái kia lời cảm, truy lý truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. "Bọn họ đã chết rồi." Sắt lôi phu vẻ mặt quả cường, lạnh lùng trả lời. Ẩm. Lời nói của Sắt Lôi Phu vừa mới vừa mới hạ xuống, khủng bố sát ý cùng hùng vĩ linh hồn lực giống như gạo thét sóng biển bình thường theo trong thân thể của Diệp Hiên khuyết tán bước ra, làm cho Sắt Lôi Phu chỉ cảm thấy rơi vào vô biên trong hầm băng, toàn thân tóc gáy đều không khỏi bắt đầu dựng ngược lên, chỉ cảm thấy sợn cả tóc gáy. Thật là khủng khiếp sát ý, thật đáng sợ linh hồn lực, hơn nữa rõ ràng là có thêm hai đạo linh hồn, chỉ là một đạo khác linh hồn bị cắn ước. Người này chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết người trùng sinh? Cảm nhận được Diệp Hiên trong thân thể khuyết tán bước ra sát ý cùng hùng vĩ linh hồn lực, sát Lôi Phu hoàn toàn biến sắc, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Nếu như người này thật chính là trong truyền thuyết người trùng sinh nói, vậy giá trị nghiên cứu của hắn không thể nghi ngờ đem không thể đánh giá, quả thực là có thể so với thế gian náo vật, nếu như có thể đối với hắn tiến hành cải tạo nghiên cứu nói, vậy đời này không tiếc. Nghĩ đến đây, Sát Lôi Phu nhìn về phía Diệp Yên trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào cùng nhiệt cùng kích động lên. Ta có thể nói cho ngươi phán quyết thần tịch mệ á tâm tích của bọn họ, thậm chí vẫn có thể giúp ngươi cứu ra bọn họ, cho dù là từ nay về sau ta ra sức cho ngươi cũng chưa chắc không thể. Có điều, ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề và đáp ứng ta một điều kiện ngay lập tức, sát lôi phu không chút do dự mà mở miệng nói: vấn đề gì, điều kiện gì? Diệp Hiên hiển nhiên thật không ngờ sát lôi phu bất cứ sẽ nói ra như vậy lời nói, lập tức chính là lệnh giọng hỏi. Ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng thậm chí có thể nhìn thấy ngươi có hai đạo linh hồn, chỉ có điều một đạo khác bị ngươi căn bước, ngươi có phải là linh hồn người chúng sinh? Sát lôi phu ánh mắt cực nóng nhìn chăm chăm Diệp Hiên, vẻ mặt trông chờ mở miệng. Nếu là nhìn kỹ lại ngươi sẽ phát hiện hai tròng mắt của sắt lôi phu theo vốn màu đen trong lúc vô tình đã biến thành màu xanh lam. Nghe được lời nói của Sắt Lôi Phu, Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt cùng ngợn sóng, đáy lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng đến. Phải biết rằng vấn đề này hắn gần như đối với mấy người đã nói, hắn hoàn toàn không rõ này Sắt Lôi Phu rốt cuộc là làm sao thấy được. "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì." Diệp Hiên mặt không thay đổi trả lời. "Khanh khách, không cần che giấu, ta đã đã nhìn ra, ngươi không lừa được ta, không can thiệp tới ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, ngươi chính là một linh hồn người chúng sinh." Nghe vậy, Sắt Lôi Phu không khỏi cười khúc khích, trêu chọc mở miệng. Theo nàng Khanh khách cười rộ lên, Trước ngực nàng cái kia cao vóc sang trọng có thể nói là run lên một cái cực kỳ mê người. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn chăm chằm Sắt Lôi Phu, không nói gì. "Khanh khách, đừng có dùng như vậy ánh mắt thấy người ta, chỉ cần ngươi đáp ứng người ta một điều kiện, người ta từ nay về sau sinh là người người, chết chính là người quỷ." Lời nói của Sắt Lôi Phu tới cuối cùng, tràn ngập một luồng chấp nhất cùng chăm chú. Diệp Hiên mặc dù trong lòng làm lời nói này của Sắt Lôi Phu cảm thấy nghi hoặc cùng giận mình, thế nhưng trên khuôn mặt lại không có một chút nào dị dạng, lạnh lùng hỏi: "Điều kiện gì?" Quy một chương 741, đen sống thần đến chết. Từ nay về sau ta hy vọng ngươi có thể phối hợp nghiên cứu của ta. Sát lôi phu ánh mắt sáng quắc nhìn trầm trầm Diệp Hiên, giống như thấy được bảo vật, vẻ mặt cực nóng nói. Phối hợp nghiên cứu của ngươi. Chân mày hơi nhíu lại của Diệp Hiên, trong mắt lập lòe nghi hoặc ánh sáng. Không sai, linh hồn của ngươi có thể sống lại đây tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu là ngươi có thể phối hợp ta làm phương diện này nghiên cứu, nói không chừng ta có thể nghiên cứu ra trường sinh bất tử bí quyết đến, để linh hồn có thể vĩnh cửu tồn tại. Sát lôi phu nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vẻ mặt chấp nhất cùng buồn nói. Mặc dù nàng yêu thích thân thể cải tạo, gen dung hợp biến dị các phương diện nghiên cứu, thế nhưng theo nàng linh hồn phương diện nghiên cứu đối với nàng tới nói càng có tính khiêu chiến cùng nghiên cứu tính. Diệp Hiên là của nàng bây giờ gặp phải cái thứ nhất linh hồn người chúng sinh, nếu như có thể nghiên cứu ra sống lại bí quyết, có lẽ sau đó mọi người sẽ không chết, vậy nàng không thể nghi ngờ là đem sáng tạo ra một tất cả nhân loại kỳ tích. Nghe được lời nói của sát lôi phu, Diệp Hiên cũng không có vội vã trả lời, mà là lâm vào dài lâu trầm mặc. Nếu như có thể đem Sắt Lôi Phu Thu vào dưới chướng nói đối với hắn muốn một lần nữa thành lập thần ma điện, đối phó Tà Đế, thanh đế các loại chứa nhiều đại đế đến đích thật là có to lớn tác dụng cùng trợ rút. Nhưng muốn cho Diệp Hiên phối hợp nghiên cứu của Sắt Lôi Phu, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ phiến thức, thậm chí rất nhiều thứ của hắn đều sẽ ở Sắt Lôi Phu trước mắt bại lộ. Dù sao người này, nhưng đầu tiên nhìn thì nhìn ra hắn là một người trùng sinh sự tỉnh. Ma quân đại nhân, ngươi suy tính được như thế nào? Thấy cái kia lâm vào dài lâu trầm mặc cùng suy tư Diệp Yên, Sắt Lôi Phu tình mỹ trên gương mặt lại là hiện ra một chút mê người cười yếu ớt, trêu chọc mà miệng. Ngươi? Nghe vậy, Diệp Hiên sử sốt, nhìn về phía Sắt Lôi Phu trong ánh mắt bên trong tràn ngập không hề che giấu chút nào sát cơ đến, hiển nhiên hắn thật không ngờ Sắt Lôi Phu bất cứ sẽ đột nhiên một lời nói toạc ra hắn thân phận thực sự. "Ha ha, ngươi có phải là rất nghi hoặc tại sao ta có thể biết ngươi là Ma Quân? Nguyên nhân rất đơn giản, một là vì ngươi là một vị người trùng sinh, hai là vì Thánh Ma Địch là khác hắn đi theo bên cạnh của ngươi hơn nữa dùng ngươi dẫn đầu, ba là bởi vì các ngươi tới nơi này mục đích là vì cứu viện từng bộ hạ cũ của thần ma điện, bốn là vì ngươi vừa mới thi triển lớn ma giới, nó là chỉ có Ma Quân mới có thể vận dụng chiêu thức, cho nên Ta rất dễ dàng liền đem thân phận của ngươi xác định. Sắt Lôi Phu không thấy Diệp Hiên cái kia bao hàm nồng nặc sát ý ánh mắt, nợ nụ cười mở miệng. Ta Sắt Lôi Phu có thể ra sức cho ngươi, trở thành bộ hạ của ngươi cũng không mất mặt. Nhìn thấy Diệp Hiên vẫn đang đang suy tư, Sắt Lôi Phu tất là tiếp tục mở miệng nói, Ma Quân Đại Nhân, chớ do dự, không có gì đáng giá tốt cân nhắc. Ngươi đáp ứng rồi điều kiện của ta, từ nay về sau ta ra sức cho ngươi. Đối với tới nói của ngươi đây tuyệt đối là một việc rất có lợi bán. Hơn nữa không can thiệp tới như thế nào, ta cũng coi như là phán quyết thần tịch mẹ ác ân nhân cứu mạng của bọn họ. Nếu như không phải ta cải tạo nói của bọn họ. Chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết rồi. Tốt, ngươi điều kiện ta đáp ứng rồi. Nghe được lời nói của Sắt Lôi Phu, Diệp Hiên suy tư hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đã Sắt Lôi Phu biết rồi thân phận thực sự của hắn, vậy hắn cũng không có cái gì tốt kiên kỵ. Đã như vậy, vậy Ma Quân đại nhân chúng ta đến định hợp đồng a. Cứ như vậy ngươi cũng có thể yên tâm, ta cũng có thể yên tâm, như thế nào? Nhìn thấy Diệp Hiên đáp ứng, Sắt Lôi Phu vội vàng mở miệng. Tốt. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức liền cùng Sắt Lôi Phu định ra rồi hợp đồng. Ma Quân đại nhân, hợp đồng vừa mới hoàn thành. Sắt Lôi Phu chính là giống như một con chú mèo ham ăn lập tức nhào vào trong lòng của Diệp Hiên. Hai tay ôm cổ của Diệp Hiên, bị tất ra bao vây thon dài thẳng tắp đùi đẹp tất là quần tại bên hông của Diệp Hiên, có vẻ cực kỳ thân mật, tràn ngập một luồng nồng nặc mê hoặc, làm cho Diệp Hiên cả người đột nhiên ngẩn ngơ. Thấy Diệp Hiên cái kia lấy ra đến cổ, Sắt Lôi Phu không nhịn được há mồm ra muốn đi cắn một cái, nếm thử Diệp Hiên này máu tươi mùi vị, có điều cuối cùng Sắt Lôi Phu mạnh mẽ đem phần này kích động đè xuống, chỉ là lẻ lưỡi nhẹ nhàng mà liếm một chút. Dợi ạ. Diệp Hiên thân thể run run một cái, toàn bộ suýt nữa tại chỗ thì bạo. Lập tức chính là lạnh lùng nói, "Bông Không, không mà, ta sẽ không thua ra, sau đó ngươi đã có thể là ta tâm can bảo bối nhi. Nhưng mà, trả lời Diệp Hiên lại là sắt lôi phu cái kia tràn ngập mê hoặc lời nói, nàng lắc eo ở Diệp Hiên trước mặt làm nũng, giống như một vật trang sức nhi giống như treo ở Diệp Hiên trên người, làm sao cũng không cắt đôi được. Cái này phong cách vẽ đột biến đến thật sự là quá nhanh, làm cho Diệp Hiên căn bản là khó có thể thích ứng hạ xuống, máu tươi phun ra một hơi lao huyết. Ngươi thật sự nếu không theo trên người của ta đi xuống nói, vậy đừng trách ta không khách khí, từ nay về sau ngươi đừng hòng ta phối hợp bất kỳ của ngươi nghiên cứu. Ngay lập tức, Diệp Hiên chỉ có thể lạnh giọng uy hiếp nói: Sát lôi phu lúc này mới lưu luyến theo trên người của Diệp Hiên nhảy xuống. Diệp Hiên hơi suy nghĩ, giống mũi nhọn khôi phục vốn hình thái, Hắc quang kết giới từ từ tản đi. Vành! Phút! Hắc quang kết giới vừa mới vừa mới tản đi, nặng nề tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi âm thanh chính là Lạc Yên gian vang lên. Ở Diệp Hiên cái kia lạnh như băng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, đen sẫm thần khối nhị trạch bị Thánh Ma Thiết quyển của địch la khắc đập chúng, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, lện tiến vào xa xa trong thạch bích, lâm vào tuyệt đối trọng thương. Khô khô từng tiêm một đen thui máu tươi tất là theo đen sấm thần truy lý của khố nhị chạy phun ra tung tóe hắn muốn dây rùa đứng dậy nhưng thương thế thật sự là quá nặng căn bản là không nhấc lên được chút nào khí lực mặc dù đen sấm thần thực lực của khố nhị Trạch càng không sai ở mấy năm nay tiến bộ cũng cực kỳ to lớn thế nhưng hắn có thể nào là thánh ma đối thủ của địch la khát dù sao thánh ma địch la khác mấy năm nay ở tây phương hắc cám thế giới cũng không phải toy công la lột, hắn có thể trở thành tây phương hắc cám thế giới quân vương điện đời thứ tháng 3 năm một bốn nhọn thành viên thực lực không thể nghi ngờ không phải đen sấm thần khố nhị Trạch có thể so với xa xa xa Một chiêu đem đen sấm thần khố nhị trạch trọng thương đánh bại, Thánh Ma Địch La Khắc trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, cất bước lạnh lùng hướng về hắn bước vào, một luồng nồng nặc sát ý tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra. Khu khụ. Sắt Lôi Phu đại nhân, cứu, cứu ta. Nhìn cái kia mang theo nồng nặc sát ý đi tới Thánh Ma Địch La Khắc, đen sấm thần khố nhị trạch tất là đem cầu cứu ánh mắt rơi vào trên người của Sắt Lôi Phu, truy Lý Truyền ra khàn khàn lời nói, "Chờ chút." Thánh Ma Địch La Khắc mặt không cảm xúc, trong mắt hàn mang hoạt động xoay vòng thiết quyền hướng về đen sông thần khố nhị chạy ném tới, mắt thấy nắm đấm của hắn sắp sửa rơi vào đen sông thần trên đầu của khố nhị chạy đưa hắn đầu đánh nổ, sát lôi phu tất là lạnh giọng mở miệng. ở sát lôi phu lời nói hạ xuống lập tức, nàng dĩ nhiên xuất hiện ở thánh ma trước mặt của địch la khắc, chắn nón thon dài ngọc thủ dò ra đem thánh ma nắm đấm của địch la khắc bắt lại, làm cho nắm đấm của hắn dừng lại ở đen sông thần trên đỉnh đầu của khố nhị chạy. thánh ma địch la khắc động tác một trận, sát mặt phát lệnh, đang muốn phát lực, đứng ở một bên diệp hiên tất là trầm giọng mở miệng, a địch, giao cho nàng xử lý. mặc dù không biết là diệp hiên lời nói này là dụng ý gì, thế nhưng thánh. Ma Địch La khát như trước là nghe theo lời nói của Diệp Hiên, thu hồi năm đấm. Nhiều. Đa Tạ Sắt Lôi Phu đại nhân xuất thủ cứu rút. Thấy thế, sống sót sau hai nạn đen sấm thần khố nhị chạy vội vàng hướng về Sắt Lôi Phu nói lời cảm tạ. Xin lỗi, ngươi có thể nghĩ sai rồi, bản tọa sở Di xuất thủ cứu ngươi chỉ có điều là muốn tự tay giết ngươi thôi. Nhưng mà, đáp lại đen sấm thần khố nhị chạy lại là Sắt Lôi Phu cái kia băng lãnh như lệnh lời nói. Âm thanh của nàng rơi vào đen sấm thần trong mắt của khố nhị chạy, làm cho cả người hắn đột nhiên mà ngơ, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng kinh ngạc cũng không rõ. Sắt Lôi Phu đại nhân, ngươi. Ngươi lời này là có ý gì? Chính là mặt chữ trên ý tứ." Sắt Lôi Phu mà không thay đổi trả lời. Ở nàng lời nói hạ xuống lập tức, trong tay nàng một thanh sắc bén truy thủ hiện lên, ở Đen Sấm Thần Khố Nhĩ Trạch còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, liền dễ dàng đưa hắn cổ họng cắt vỡ. "Ngươi, ngươi!" Phụt. Đen Sấm Thần Khố Nhĩ Trạch hai tay ôm cổ, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Sắt Lôi Phu, truy Lý chuyển ra khàn khàn lời nói. "Nhưng mà," hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, gáy đột nhiên nơi cổ cùng hắn trù lý phun đến lượng lớn máu tươi, hắn mắt nhắm lại, ầm ầm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. "Này!" Bất thình lình biến cố làm cho Thánh Ma Địch La Khắc cũng đều không khỏi ngẩn ngơ, nhìn về phía trong ánh mắt của Sắt Lôi Phu tràn ngập nồng nặc kinh ngạc vẻ đến. Hiển nhiên thật không ngờ Sắt Lôi Phu bất cứ sẽ tại chỗ đem đen xâm thần khố nhị trách cho giết. Bọn họ không phải một nhóm gì? Trước mắt đây rốt cuộc là tình huống thế nào? A Địch, Sắt Lôi Phu đã lập xuống hợp đồng từ nay về sau cho ta thuần phục, bắt đầu từ bây giờ nàng chính là chính mình người. Ở Thánh Ma Địch La Khắc vì thế cảm thấy nghi hoặc lúc, Diệp Hiên tất là mở miệng giải thích. Gì? Thánh Ma Địch La Khắc sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Hiên. Người này bất cứ đem Sắt Lôi Phu như vậy yêu nữ đều cho thu phục này không khỏi cũng quá cái kia đi. Khanh khách, Thánh Ma đại nhân, từ nay về sau ngươi và ta chính là đồng nghiệp, trước khi có bao nhiêu đắp tội cùng sông tới, mong rằng Thánh Ma đại nhân không được để ở trong lòng. Sắt Lôi Phu cười khúc khích, đi tới Thánh Ma trước mặt của địch la khắc quay hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm, nở nụ cười mở miệng. A địch, hắn nhưng, ngươi, thấy cái kia có vẻ mê hoặc cảm động Sắt Lôi Phu, Thánh Ma địch la khắc một bộ muốn nói lại thôi gián dấp. Hiển nhiên, đối với Sắt Lôi Phu trở thành hắn đồng nghiệp chuyện này Thánh Ma địch la khắc còn là có điều chống cự, dù sao Sắt Lôi Phu nàng nhưng đối với phong thần tô lạc bọn họ tiến hành cải tạo cùng hành hạ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Kỳ thực nếu không phải sắt lôi phu nàng đối với tô lạc bọn họ tiến hành rồi cải tạo, chỉ sợ bọn họ thật cũng đã chết rồi. Nói cách khác sắt lôi phu cũng coi như là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Hơn nữa nếu muốn triệt để cứu lại nói của bọn họ, còn cần trợ giúp của nàng. Diệp Hiên đi tới Thánh Ma trước mặt của địch La Khắc, duỗi bàn tay ra vô vu bả vai của hắn, nhàn nhạt mở miệng. Thánh Ma địch La Khắc nhẹ nhàng mà gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Đi thôi, nên qua đi cứu Tần Thú cái tên kia. Nếu là chậm, chỉ sợ hắn thật thì trở thành đầu kia sam cự thú trong miệng thức ăn ngon. Ngay lập tức. Sắt Lôi Phu chính là mang theo Diệp Hiên cùng Thánh Ma Địch La khắp hướng về phòng nghiên cứu giam giữ trọng phạm biển sâu ngục giam mưa vào. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực một chương 742, thú ma thần thú. Biển sâu ngục giam chính là tòa này thực nghiệm nghiên cứu sở giam giữ trọng phạm tù binh địa phương, tổng cộng chia làm tầng 5, thực lực càng là cường hãn người tất là bị giam giữ ở tầng dưới nhất. Làm Sắt Lôi Phu mang theo Diệp Hiên cùng Thánh Ma Địch La khắp đạt được nơi đây trong khi, Hạ Lộ Lộ đã mang theo Lý Tuần Dương đem nơi đây chứa nhiều chồng coi hết mức giải quyết và đem rất nhiều người bị hại giải cứu bước ra. Hiên thiếu, thấy cái kia tiến lại Diệp Hiên, Thánh Ma Địch la khắp bọn người trên khuôn mặt của Lý Thuần Dương hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên nên tiếp vẻ mặt cung kính mà mở miệng. "Mọi người cứu ra đến rồi gì?" Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhàn nhạt hỏi. "Trên cơ bản đều cứu ra đến rồi." Lý Thuần Dương vẻ mặt cung kính mà trả lời. "Đại ca, ngươi, ngươi làm sao sẽ cùng sắt lôi phu nàng đi chung với nhau?" Hạ Lộ Lộ thấy cái kia Diệp Hiên phía sau cung kính đứng sắt lôi phu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nồng nặc sợ hãi cùng sợ hãi, Trì truy Lý truyền ra trầm thấp lời nói. Nàng nhưng không có bị Hạ Lộ Lộ dùng ống chích tiêm vào các loại thuốc, ở nàng đấy lòng lưu lại bóng ma làm cho nàng đối với sắt lôi phu có không hiểu sợ hãi. Xoát xoát xoát Nghe được lời nói của Hạ Lộ Lộ, nay bị bọn họ giải cứu ra các cường giả cũng đều là vào đúng lúc này không hẹn mà cùng năm chặt nắm đấm, vẻ mặt cảnh giác thấy sắt lôi phu, trong mắt có nồng nặng phẫn nộ. Nữ nhân này cũng không có ít đòi làm cho bọn họ chịu khổ. Lộ Lộ An, không cần sợ, sắt lôi phu nàng đã ở đại ca ca hướng dẫn dưới cải tà quy tránh Diệp Hiên xuề bàn tay ra sờ sờ đầu nhỏ của Hạ Lộ Lộ, an ủi nói, "Thật chứ?" Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Hạ Lộ Lộ tinh xảo đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tiếng ngạc nhiên. Sát lôi phu trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, Ngọc Thủ dò ra nhẹ nhàng một chiêu, trong tay một cái bình ngọc tái hiện ra, nàng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào trước mắt bọn này lửa giận cháy hừng hực cất cựng giả. Truy lý có lệnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra, đúng như thiếu chủ theo như lời bản tọa đã cải ta quy chính, từ nay về sau làm thiếu chủ rất sức. Đây là ước chế các ngươi gen cắn trả cùng trong cơ thể năng lượng xung đột, tiêu trừ các ngươi cải tạo sau thân thể chỗ sản sinh to lớn di chứng về sau thuốc, sau khi uống trên cơ bản có thể đem không tốt phản ứng chỗ tiêu trừ. Theo lời nói của nàng hạ xuống, nàng liền đem cái bình ngọc này ném cho hạ lộ lộ phía sau bọn họ đứng đám người kia voanh cười nghe được nói của sắt lôi phu cái kia những người này đầu tiên là sử xuất lập tức mở ra bình ngọc đem ở chỗ viên thuốc đổ ra nuốt vào theo viên thuốc nuốt vào thân thể của bọn họ vào thời khắc này đã xảy ra một loạt thay đổi thân thể từ từ khôi phục vốn răng rấp thân thể đau đớn cũng đều biến mất thậm chí kể cả thực lực cũng đều tăng lên rất nhiều làm cho bọn họ mừng như điên không nứt đa tạ sắt lôi phu đại nhân trong nháy mắt tiếp theo những người này đều là quay sắt lôi phu cung kính mà ôm quyền nói bây giờ bọn họ rốt cuộc không muốn đã bị khống chế khôi phục tự do muốn cảm ơn thì cảm ơn Huyền Diệp thiếu chủ a, các ngươi có thể được cứu vớt đều là công lao của nàng. sắt lôi phu không nhịn được phất phất tay, vẻ mặt lãnh đạm mở miệng. đa tạ Huyền Diệp thiếu chủ, đại ân đại đức của người chúng ta vĩnh viễn khó quên, nhưng nếu Huyền Diệp thiếu chủ có điều giản dị, núi lao biển lửa chúng ta đều không sẽ lùi bước nửa bước. nghe vậy, mọi người nhìn nhau, lập tức hai tay ôm quyền, quay Diệp hiên một chân quỳ xuống, Trí Lý có nồng nặc cảm tạ cùng kính sợ em thoại truyền ra. các vị mau mau xin đứng lên đi, ta cũng chỉ có điều là thuận thế làm mà thôi. đã chư vị cũng đã được cứu vớt, lấy được tự do là nữa, vậy xin mời mỗi loại rời đi thôi. Diệp Hiên nhàn nhạt, nhạt phất phất tay, lập tức xoay đầu lại quay sát Lôi Phu nói, "Chúng ta đi nhanh lên đi, thời gian không hơn." Tốt. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Sát Lôi Phu cung kính mà gật gật đầu lập tức mang theo Diệp Hiên dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về biển sâu ngục giam tầng thứ 5 chạy đi. Bởi vì thú ma tầng thú chính là bị giam giữ ở nơi đó. "Hiên thiếu, chờ chúng ta một chút." Thấy thế, Lý Thuần Dương cùng Hạ Lộ Lộ vội vàng bước nhanh đi theo. Con này bị bọn họ giải cứu ra mọi người tất là quay Diệp Hiên rời đi bóng lưng cung kính mà không người chào sau vừa mới từ từ tàn đi. Loang cười dễ ức biển sâu nhà giam tầng thứ 5 ở chỗ sâu trong theo nặng nghề phá cửa âm thanh vang lên cái kia dày nặng cửa lớn tất là lạng yên gian mở ra một nửa trong suốt đáy biển nhà giam tất là hiện lên ở diệp yên trong tầm mắt của bọn họ ở cái này trong nhà giam mặt cũng không có giam giữ phạm nhân chỉ là sáng từng chiếc từng chiếc bóng ánh đèn cùng một bàn điều khiển xuyên thấu qua cái kia cũng không biết từ tài liệu gì chế tạo đi ra nửa trong suốt vách tường có thể tin tưởng nhìn thấy ở nhà giam bên ngoài đi một khổng lồ chấn kim nhà giam ở chấn kim trong lồng giam cầm tù một người có mái tóc rối tung khuôn mặt tang thương nam tử hắn giống như một kẻ đã chết giống như ngồi ở trong nhà giam mặt không lúc đít tùy ý bên ngoài đầu kia khổng lồ sam cự thú quay chấn kim nhà giam phát động tấn công sắp sửa đem chấn kim nhà giam cho xé rách đều không có bất kỳ phản ứng phản phất hết thảy hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn hắn chính là từng thần ma điện tam đại ma vương một trong thú ma tần thú đáng chết cái kia chấn kim nhà giam sắp phá như thế nào mới có thể đưa hắn cứu ra thấy cái kia sắp sửa phá nát chấn kim nhà giam diệp yên sắc mặt khó coi vẻ mặt lạnh như băng mở miệng tiên tâm chỉ cần chấn kim nhà giam không có phá nát hắn thì còn có thể cứu chúng ta được thiết trí có cơ quan Sắt Lôi Phu thần sắc bình tĩnh mở miệng, đi tới một bên thao túng trên đài nhanh chóng nhấn xuống một bên cơ quan, loảng xoảng cười dễ ức. Theo Sắt Lôi Phu ấn xuống cơ quan, cái kia nửa trong suốt vách tường bất cứ quỷ dị mà biến mất. Bên ngoài chấn kim nhà giam thì lại là bị Bình Di tới cái này nửa trong suốt trong nhà giam. Sau đó cái kia nửa trong suốt vách tường vừa mới lần nữa khôi phục, mà trong toàn bộ quá trình trong nhà giam mà không có rót vào một giọt nước biển, có thể nói là thần kỳ và thần. Thấy cái kia hấp hối ngồi ở chấn kim trong lồng giam thú ma thần thú, Diệp Hiên cùng Thánh Ma địch la vội vàng mở ra chấn kim nhà giam chui vào, loạn trạng thú ma thân thể của thần thú, Trí Lý truyền gia lo lắng lời nói này, cầm thú, mau mau tỉnh lại đi, cầm thú, cầm thú, tỉnh lại đi. đặc biệt ngủ, chúng ta đã trở lại. đáng tiếc, tùy ý Diệp Hiên bọn họ như thế nào la lên, cái kia thú ma tần thú đều không có một chút nào phản ứng, hắn giống như là ngủ ngon giấc bình thường, làm cho Diệp Hiên bọn họ lo lắng không nứt. bất ngay lập tức, Diệp Hiên chính là không chút nào do dự xuề bàn tay ra rơi vào hắn cổ tay bắt mạch cho hắn, phát hiện cả người hắn mạch tượng có thể nói là yếu ớt tới cực điểm, hắn khí tức càng như có như không, ngũ tạng đều là đã bị bất đồng trình độ tổn thương, trong cơ thể thương thế nghiêm trọng tới cực hạn, có thể nói là chỉ còn lại có một hơi. Chỉ nửa bước đều bước vào quỷ môn quan. Cho dù là Diệp Hiên gỡ xuống Lịch Thiên 13 kim vì hắn trị liệu, hiệu quả cũng là cực kỳ yếu ớt, hắn như trước là nhắm chặt hai mắt căn bản sẽ không có tỉnh lại. Trong cơ thể hắn thương thế thật sự là quá nặng quá nặng, tựa như sắt lôi phu theo như lời như vậy bây giờ thú ma tần thú bởi vì cải tạo thất bại mà triệt để trở thành phế nhân, thậm chí khó có thể sinh tồn. Này, tại sao lại như vậy? Bất luận Diệp Hiên như thế nào thi triển Lịch Thiên 13 đều không thể thay đổi thú ma tình hình của tần thú, làm cho hắn sắc mặt khó coi tới cực hạn, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, truy Lý chuyển già phẫn nộ lời nói: Thiếu chủ Hắn trong cơ thể rót vào vượt qua 100 loại sinh vật biến dị gen, bởi vì hơn 100 loại sinh vật biến dị gen trong lúc đó tạo thành căn trả cùng bài xích hắn vừa mới trở nên bây giờ cái này hình dáng. Sắt Lôi Phu do dự một chút thấp giọng mở miệng, nếu là những người khác trong cơ thể trồng vào nhiều như vậy biến dị gen nói chỉ sợ hắn đã sớm nổ tan xác mà chết, bây giờ hắn vẫn có thể sống sót có một hơi, đã là một thiên đại kỳ tích. Đáng chết, làm sao lại ở trong cơ thể hắn truyền vào nhiều như vậy sinh vật biến dị gen. Nghe được lời nói của Sắt Lôi Phu, Diệp Yên trong mắt Hàn Quang lập lóe, sắc ý ngang dọc, đem cái kia vệ nhân ánh mắt rơi vào trên người của Sắt Lôi Phu. Lúc trước hắn vốn là nằm ở trọng thương gần chết trạng thái, ta đế đô hạ lệnh đưa hắn dầm nát cho cho ăn, là ta xem hắn thể chất bất phàm vừa mới mở miệng. Đưa hắn muốn lại tiếp thu một loạt cải tạo, hy vọng có thể nhận sự giúp đỡ này biến dị gen sức mạnh đến vì hắn khối này vốn là suy kiệt thân hình cung cấp sức sống, hy vọng có thể giúp hắn vượt qua một kiếp, mới đầu trong khi còn có điều cải thiện, chỉ là sau đó tác dụng càng ngày càng nhỏ, ta không thể không duy nhất truyền vào này hơn trăm loại sinh vật cổ gen đến trong cơ thể của hắn mới có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của hắn. Hy vọng có thể có điều kỳ tích xuất hiện, chỉ tiếc, kỳ tích xuất hiện hy vọng thái quá xa đời nếu là hắn thật có thể đem trăm loại sinh vật biến dị gen hết mức hấp thu thay đổi nói vậy hắn không thể nghi ngờ là sắp trở thành tránh thức thú ma rất nhiều sinh vật cổ đều muốn đã bị điều động của hắn sát lôi phu nhẹ nhàng mà thở dài một hơi truy lý truyền ra bất đắc dĩ lời nói nàng sở dĩ làm như vậy cũng là muốn đã đi xuống thần thú sáng tạo một kỳ tích tôi chỉ tiếc nàng đánh giá thấp thần thú thân thể dung hợp cùng năng lực thích hướng. hơn trăm loại sinh vật cổ gen tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận có điều cũng đang bởi vì này vừa lên trăm loại sinh vật cổ gen hỗ trợ lẫn nhau thú ma thần thú mới có thể sống đến bây giờ nghe nói lời nói của sắt lôi phù, diệp yên trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay độ ách chân cứu hiện lên, đột nhiên đâm vào đến trong thân thể của tần thú. ở đem lịch thiên 13 kim khởi động đồng thời diệp yên càng phân ra một tia linh hồn lực theo độ ách chân cứu dũng mãnh vào đến trong cơ thể của tần thú, tinh tế quan sát đến trong cơ thể hắn tình huống. đúng như sắt lôi phù theo như lời như vậy, bây giờ thú ma tần thú trong cơ thể tình hình cực kỳ gây go, trong cơ thể tràn ngập nhiều lắm hỗn loạn năng lượng, bởi vì hơn trăm loại thượng cổ sinh vật gen ở trong cơ thể của hắn phát sinh biến dị, lẫn nhau tiến hành dung hợp cùng trưởng, là hắn thân thể chất điện phân đã bị to lớn ảnh hưởng trở nên vô cùng rối loạn, các đại nội tạng triệt để mất đi cân bằng. Nếu là trạng thái này lại như vậy tiếp tục kéo dài nói, thú ma tần thú cuối cùng thì sẽ bởi vì trong cơ thể bộ phận suy kiệt mà chết hoặc là nổ tan xác mà chết. Bây giờ tần thú trong cơ thể nội tạng suy kiệt, năng lượng rối loạn, tế bào biến dị, gì, gen lẫn nhau nuốt chửng, trước mắt có thể cứu thú ma tần thú duy nhất biện pháp chính là thu được trong truyền thuyết cựu truyền thánh linh đan. Thấy cái kia sắc mặt lạnh như băng khó coi Diệp Hiên, sắt lôi phu nghĩ đến muốn trầm giọng mở miệng nói, cựu truyền thánh linh đan. Diệp Hiên ánh mắt lấm liệt, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của sắt lôi phu. Hắn từng thời kỳ tột cùng cũng thường nghe người ta nhắc qua, không sai. Cựu truyền thánh linh đan chính là tu ma hải phía đông người cá loài thánh vật, nó không chỉ có thể cải thiện võ giả thể chất, làm cho nó chứa đựng vật, thậm chí có thể trợ giúp trí tôn hoàng cảnh đỉnh cao võ hoàng đột phá nút cổ trai bước vào vô thượng đế cảnh, lên cấp võ đế. đương nhiên, nó lớn nhất công hiệu chính là tụ linh, có thể đem thần thú trong cơ thể này hơn trăm loại sinh vật cổ gen hoàn mỹ trung hòa. Kể từ đó, không chỉ có thể cứu thần thú, vẫn có thể dành cho hắn một hồi thiên đại vận may. Chỉ có điều cựu truyền thánh linh đan chính là người cá loại thánh vật, toàn bộ người cá loại trí bảo chúng nó là căn bản liền sẽ không đem vật này lấy ra làm trao đổi. Nếu như cấp độ nói, cái kia chính là cùng toàn bộ người cá loài khai chiến. Nếu muốn đem thánh linh đan chiếm được thật sự là thật quá khó khăn. Sát lôi phu hiển nhiên là biết rất nhiều bí ẩn tin tức, từ từ đưa nàng bản thân biết tin tức nói ra. Dừng một chút, sát lôi phu tiếp tục mở miệng nói, có điều, trước mắt đúng là có một không sai cơ hội. Cơ hội gì? Diệp Hiên trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe. Còn có thời gian nửa năm cuộc chiến phong thần liền sắp mở ra, để tăng cao thực lực, thanh đế cát, ta đế lầu, kiếm đế các ba thế lực lớn bây giờ đang cùng người cá loài toàn diện khai chiến mà bọn họ cùng người cá loài khai chiến mục đích liền là vì người cá loài trí bảo cựu truyền thánh linh đan. sắt lôi phu trong mắt tầm nhìn mang hoạt động trầm giọng mở miệng. nghe nói lời nói của sắt lôi phu, diệp hiên trước mắt không khỏi sáng ngời. thanh đế các, ta đế lầu, kiếm đế các ba thế lực lớn cùng người cá loài khai chiến này đối với bọn hắn tới nói đích thật là cướp đoạt cựu truyền thánh linh đan một cơ hội tuyệt cao. có câu nói gọi là cái gì nhỉ? ngao có tranh nhau như ông đã lợi. có điều mặc dù là như thế, đối với diệp hiên bọn họ tới nói cũng có to lớn khiêu chiến cùng nguy hiểm. người cá loại bọn họ cường giả phần đông, hơi bất cẩn một chút thì sẽ có bị chết nguy hiểm. Có điều, để cứu thần thú, bất luận việc này nguy hiểm cỡ nào, Diệp Hiên đều phải đi một lần. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 743, ngàn xung xuê ngư nhân đạo canh thứ nhất. Thiên Sâm ngư nhân đảo, ở vào tu ma hải vùng nơi sâu xa nhất, khoảng cách Hắc Sâm Thành có hơn 2000 km chặng đường, nơi đó nguy hiểm vô cùng, thần bí khó lường, chính là nhân loại cấm địa, trên cơ bản không có bất kỳ nhân loại gan dạ đặt chân, cũng không có bất kỳ con thuyền gan dạ từ nơi nào đi ngang qua, đơn giản là nơi đó ở lại khủng bố người cá loại. Cái gì? Ngươi muốn một thân một mình đi Tiên Sâm ngư nhân đạo? Làm thánh ma địch la khạc. Điên cuồng Lâm Phong bọn họ nghe đến Diệp Hiên làm ra quyết định này lúc đều là không khỏi giật nảy cả mình. Bọn họ rất rõ ràng Thiên Sâm Ngư Nhân đảo trên ở lại người cá loài có cỡ nào khủng bố, nếu không nói cũng sẽ không làm cho thanh đế cắt ta đế lầu kiếm đế các bọn họ ba thế lực lớn liên thủ tấn công. Không sai, ta muốn đi Thiên Sâm Ngư Nhân đảo. Tần thú người này tình huống rất tồi tệ, chỉ có người cá loài trí bảo cựu truyền thánh linh đan mới có thể giải cứu. Hắn là huynh đệ ta, ta không thể thấy chết mà không cứu. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vẻ mặt kiên quyết mở miệng. Không được, hắn cũng là chúng ta huynh đệ, muốn đi nói để hai chúng ta cùng ngươi đi. Nghe được trả lời của Diệp Hiên, điên cuồng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La khắc không hẹn mà cùng mở miệng. "Nếu như các ngươi theo ta đã đi Thiên Sâm Ngư nhân đạo, ai đi thì mục là Tịch Mệ Á bọn họ. Bọn họ bây giờ tình cảnh đồng dạng rất tồi tệ. Cho nên chúng ta phải chia binh hai đường, ta đi Thiên Sâm Ngư nhân đạo đoạn cũ chuyển Thánh Linh An, các ngươi tùy tùng sắt lôi phu đi cứu Ngộng là cùng Tịch Mệ Á bọn họ." Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. "Nhưng mà, điên cuồng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La khắc bọn họ còn muốn nói gì, lại bị Diệp Hiên tay đánh gãy, chuyện này thì quyết định như vậy. Năm đó tốt xấu ta cũng cùng người cá loại công chúa có một chút giao tình." lần đi không có quá lớn nguy hiểm. Hôm nay chúng ta ngay ở này thực nghiệm nghiên cứu sở bên trong nghỉ ngơi một đêm, sáng mai phân công nhau xuất phát. Nói xong, Diệp Hiên cũng không đợi Điên Cuồng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La khắc bọn họ có bất kỳ trả lời, liền xoay người cất bước rời đi. Ai ra? Thấy cái kia rời đi Diệp Hiên, Điên Cuồng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La khắc đều là không khỏi khẽ thở dài một hơi. Bọn họ biết Diệp Hiên đã quyết định đi, bọn họ không cách nào thay đổi. Yên tâm đi, Hiên thiếu bọn họ không có việc gì nhi. Thế thế, Lý Thuần Dương đi tới Điên Cuồng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La khắc trước mặt bàn tay ra vô vô bọn họ bà vai, an ủi nói rằng Thiên tiêu luôn như vậy, yêu thích cậy mạnh. Đối với điều này, Điên cùng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch là khắc chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng. Tung tung tung. Ban đêm hừng đông, Diệp Hiên tắm rửa xong trong khi trong phòng tu luyện, lanh lảnh tiếng đập cửa lại là vào đúng lúc này vang lên, làm cho hắn lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Ma Quân Đại Nhân, người đã ngủ chưa? Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, câu hồn mê người âm thanh lại là theo ngoài cửa truyền đến, làm cho Diệp Hiên chỉ cảm thấy đau cả đầu. Không cần nghĩ hắn cũng biết ngoài cửa là ai. Người này như vậy gọi hắn, cần phải sớm muộn đưa hắn thân phận tiết lộ ra ngoài không thể ngay lập tức, Diệp Hiên nhanh chóng phê một bộ y phục ở trên người đem cửa phòng cho mở ra. Mở cửa phòng, hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt là sát lôi phu cái tia rất có sức mê hoặc gợi cảm bóng người. Nàng mang theo một bộ mắt kính gọng đen, mặc một bộ bó sát người mặc đồ chức nghiệp, trên cổ mang theo một ống nghe, bên ngoài khoác một cái rõ ràng áo mặc ngoài. hoàn Mỹ làm tức giận vóc người cùng bị vớ cao màu đen bao lại, đuôi đẹp như ẩn như hiện, trong tay dẫn theo một thòng thuốc, một luồng nồng nặc nghề nghiệp nữ bác sĩ khí tức phả vào mặt, làm cho Diệp Hiên ngẩn ngơ, hít thở đều xuất hiện một tia rối loạn. Này đêm hôm khuya khuya quát ngươi mặc thành dạng này chạy đến gian phòng của ta tới làm chi? Ma quan lớn. Sì. Sí. Sắt Lôi Phu đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Hiên lại là xuề bàn tay ra bưng kín miệng của nàng, đưa nàng một cái cho kéo tiến vào gian phòng, tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Phiến Phúc ngươi sau đó không muốn đối với ta dùng danh xưng này, ta bây giờ dùng tên giả Huyền Diệp, ngươi sẽ gọi ta Huyền Nãi, sẽ gọi ta thiếu chủ. Ta cũng không muốn như vậy đã sớm bại lộ thân phận. Cực kỳ bất mãn âm thanh tất là theo truyền lý của Diệp Hiên truyền ra, ta đây cũng không thể được gọi ngài chủ nhân. Sắt Lôi Phu duỗi ra trắng nón ngọc thủ nhẹ nhàng kích thích mái tóc của nàng, quay Diệp Hiên nháy mắt một cái, truyền lý truyền ra câu hồn mê người lợi nói động tác này của nàng biểu hiện phối hợp nàng cái kia hiểu điệu mê người lời nói làm cho Diệp Hiên căn bản là không hề sức chống cự nhẹ nhàng mà gật gật đầu có thể nữ nhân này cũng là một câu người yêu tình đã thế thế này thì ta có chuyện gì sau đó Diệp Hiên mặt không cảm xúc hỏi chủ nhân đừng quên người nhưng đã đáp ứng ta muốn phối hợp ta làm nghiên cứu ta bây giờ tới nơi này đương nhiên là đến làm người kiểm tra sức khỏe sát lôi phu vặn vẹo cái kia đầy đặn mông mẩy cất bước đi tới một bên bên giường ngồi xuống kiểm tra sức khỏe Diệp Hiên ngạc ngơ không sai kiểm tra sức khỏe sắt lôi phu quay Diệp Hiên liếc mắt đưa tình nhi Nhẹ nhàng mà gật gật đầu, sáng mai phải cùng chủ nhân người phân biệt, cho nên ta muốn tối nay làm cái kiểm tra sức khỏe ghi chép xuống chủ nhân thân thể của người số liệu, để lần sau gặp mặt lúc làm so sánh. Tin tưởng chủ nhân người sẽ không cự tuyệt. Nấc. Được rồi. Đối mặt sắt lôi phu cái này câu người yêu tình cùng thỉnh cầu của nàng, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ vẻ, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Vậy làm phiền chủ nhân người đem áo cởi, lại nằm xuống. Sắt lôi phu rũa ra trắng nõn ngọc thủ quay Diệp Hiên nhẹ nhàng mà ngoắc ngoắc ngón tay. Diệp Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, theo lời đi tới trên giường nằm xuống. Sau đó Sát lôi phu đầu tiên là dối da trắng nón ngọc thủ làm Diệp Hiên bắt mạch. Sau đó túi người cầm ống nghe đặt ở Diệp Hiên trên lồng ngực tỉ mỉ mà nghe Diệp Hiên tiếng tim đập, tinh mỹ trên gương mặt tràn đầy chăm chú. Không thể không nói, chăm chú lên sát lôi phu rất đẹp, có một phen đặc biệt nữ nhân hương vị. Đặc biệt là theo nàng này túi người lắng nghe động tác, cái kia trước ngực bị áo sơ mi trắng bao lại không được trắng như tuyết giường như muốn vô cùng sống động bình thường, hiện lộ ra một cái mê người danh sâu, rung động thật sâu Diệp Hiên con người, làm cho Diệp Hiên hít thở không khỏi trở nên gấp áp, tim đập cũng đều thêm nhanh thêm mấy phần. Chủ nhân, người tim đập rất nhanh nha. Tựa hồ là cảm nhận được dị dạng của Diệp Hiên. Sắt Lôi Phu dội ra trắng nón ngọc thủ đưa nàng cái kia buông xuống ở trước ngực tóc dài đầy ra, Truy Lý truyền ra cười khẽ lời nói đến. Theo Sắt Lôi Phu đem che ở trước mặt mái tóc đầy ra, cái kia hiển lộ ra cảnh sắc càng thêm mê người, làm cho Diệp Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, vội vàng ngẩng đầu lên đem con mắt nhắm lại, không muốn nhìn, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Này, đại nhân kế tiếp rút ra một ống ngươi máu, có thể sẽ coi chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Thấy thế, thế Sắt Lôi Phu không khỏi cười một tiếng, túi người đem miệng kề sát ở Diệp Hiên bên tai nói nhỏ. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, không nói gì. Rất nhanh. Hắn liền cảm giác được sắt lôi phu đem một viên ống tiêm đâm vào đến hắn cánh tay bên trong bắt đầu hút máu, đợi cho ống tiêm theo trên cánh tay của hắn hút ra đi ra ngoài lúc Diệp Hiên chỉ cảm thấy vừa mới kim đâm địa phương truyền đến một trận vô cùng thoải mái mềm mại. Hắn túi đầu nhìn lại lại nhìn thấy sắt lôi phu đang cúi đầu rũi ra cái kia gợi cảm đầu lươi liếm hắn bị kim đâm vị trí, làm cho hắn theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân này tối hôm nay là cố ý tới nơi này mê hoặc gì của hắn. Chủ nhân, kiểm tra được rồi. Sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ngủ ngon. ở Diệp Hiên ý niệm trong lòng né quá lúc. Sắt Lôi Phu đã giúp Diệp Hiên kiểm tra sức khỏe xong xuôi, nàng quay Diệp Hiên làm một hôn gió, sau đó dẫn theo Hồng thuốc vẻ mặt thỏa mãn rời đi. Đây, hey, đợi cho Sắt Lôi Phu đi rồi, Diệp Hiên cả người vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tước Trừng qua một hồi lâu hắn vừa mới bình ổn trong hạ thể sôi trào khí huyết, hắn đang muốn ngủ, lanh lảnh tiếng đập cửa lại là một lần nữa vang lên, làm cho hắn trở nên đau đầu cùng bất đắc dĩ, "Cô nại nại của ta, còn có chuyện gì à? "Đại ca, ta, ta ngủ không được, ta sợ hãi." Theo Diệp Hiên đem cửa phòng mở ra, có vẻ thon nhỏ động lòng người đứa trẻ Hạ Lộ Lộ tất là ở trong tầm mắt của hắn hiện lên. Nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín nồng nặc thống khổ, trong veo mắt to mắt ba ba nhìn Diệp Hiên. Truy lý có khiếp xanh xanh thanh âm đàm thoại truyền ra. Nha đầu đốc, có gì đáng sợ chứ? Vào đi. Thấy Hạ Lộ Lộ này điểm đạm đáng yêu dáng dấp, nghĩ đến gặp của nàng, trong mắt lóe ra của Diệp Hiên một tia thương tiếc, xuề bàn tay ra sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mở miệng cười. Hạ Lộ Lộ khéo léo gật gật đầu, túi đầu đi theo phía sau của Diệp Hiên đi vào phòng. Đại ca, ngày mai ngươi muốn đi rồi gì? Do dự một chút. Hạ lộ lộ thấp giọng nói rằng, a, Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hạ lộ lộ một sợ hãi, không biết là nên đi nơi nào. Ta, ta muốn cùng Đại ca ca đồng thời Hạ lộ lộ túi thấp đầu, tay nhỏ cầm lấy góc áo nhỏ giọng nói, lộ lộ ngoan, Đại ca ca muốn đi địa phương rất nguy hiểm, ngươi nếu là thật sự không có chỗ đi à, hãy cùng Lâm Phong ca ca bọn họ đồng thời. Diệp Hiên cười nói, theo bọn họ đồng thời nói sau đó vẫn có thể nhìn thấy Đại ca ca gì. Hạ lộ lộ vẻ mặt nóng bừng hỏi, đương nhiên, ta chỉ là đi một chuyến thiên xâm ngư nhân đảo, rất nhanh thì sẽ trở về với bọn hắn hội hợp. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Vậy, ta đây ngày mai sẽ với bọn hắn đồng thời. Nghe đến trả lời của Diệp Hiên, Hạ Lộ Lộ đáy lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm, khéo léo gật gật đầu. "Vậy được, thời gian không còn sớm, mau đi về nghỉ đi." Diệp Hiên ngáp một cái, lười biếng vươn người một cái. "Đại ca, ta một người ngủ sợ hãi. Ta, ta muốn cùng ngươi ngủ chung đi." Hạ Lộ Lộ đỏ lên tròn vo khuôn mặt nhỏ, túi đầu hướng về Diệp Hiên làm đúng. "Này, này, này có chút không tốt lắm đâu." Diệp Hiên vẻ mặt lúng túng mở miệng. "Có cái gì không tốt? Lộ Lộ chỉ có điều là một tuổi trẻ nít mà thôi." Ta muốn sát bên đại ca ca ngủ hạ lộ lộ lôi kéo tay bán của Diệp Hiên manh. Được rồi, ngủ. Cuối cùng, Diệp Hiên không có thể bẻ gãy nha đầu này, chỉ có thể làm cho hắn cùng chính mình đồng thời ngủ. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời theo phía chân trời chiếu nghiêng xuống trong khi Diệp Hiên đã rời đi tòa này thực nghiệm nghiên cứu sở cơ biến dị hoang lang vương hướng về thiên Sâm Ngư nhân đạo xuất phát. Ba ngày sau, Diệp Hiên rốt cục đạt tới người cá loại lãnh địa biên giới. Nhìn về phía trước cái kia có vẻ dị thường bình tĩnh hải vực, ngẩng đầu lên thấy phương xa cái kia như ẩn như hiện thiên Sâm Ngư nhân đảo. Diệp Hiên hai mắt híp lại, lông mày không khỏi nhíu chặt ở cùng nhau. Nơi đây thái quá an tĩnh, thậm chí yên tĩnh có chút quỷ dị. Moen cười dễ ức, hắn đang muốn xoay người rời đi, to lớn tiếng nổ mạnh lại là ở phía xa trên mặt biển vang lên, làm cho ánh mắt lấm liệt của Diệp Hiên hướng về nổ tung trung tâm nhìn lại. Ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ bên dưới, một đạo mỹ lệ bóng người tất là theo đáy biển lao ra dùng cực nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên vị trí phương hướng bắt tới. Đó là một vị sinh đẹp người cá loài nữ tử. Nàng giữ lại một con màu xanh lam tóc dài, có một tấm tràn ngập hình dáng tinh mỹ gò má cùng cực độ làm tức giận vóc người, chỉ có điều nửa thân dưới của nàng là thân cá nhưng cũng một chút cũng không khiến người ta cảm thấy không phối hợp, ngược lại dị thường hoàn mỹ tràn ngập một luồng khác vẻ đẹp ha ha tiểu mỹ nhân ta xem ngươi trốn đi đâu người cá kia loài nữ tử vừa mới mới vừa từ đáy biển lao ra cười ha ha tiếng lại là lạc yên gian văng lên theo thanh âm này văng lên hai gã lưng hùm vai gấu nhân tộc nam tử tất là theo đáy biển lao ra ngăn cản đường đi của nàng khiến cho sắc mặt khó coi của nàng tới cực hạn truy lý truyền gia phẫn nộ lời nói nhân loại ti bỉ đợi ta người cá loài tám đại thủ lãnh tụ hội các ngươi chắc chắn chết không chỗ trốn thây ở nàng lời nói hạ xuống lập tức nàng đột nhiên tăng nhanh tốc độ hướng về diệp hiên phóng đi quay diệp hiên mê hoặc nợ nụ cười truy lý truyền gia câu hồn lời nói công tử chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết hai người này ác đồ, tiểu nữ chắc chắn cố gắng báo đáp ngươi. hiển nhiên nàng muốn để Diệp Hiên cùng hai người này nhân loại tự giết lẫn nhau. tiểu tử, giúp chúng ta đem người phụ nữ kia ngăn lại. thấy thế, cái kia hai gã nam tử tất lá quay Diệp Hiên quát lên. theo bọn họ trang phục trên huy chương đến xem chính là thành viên của thanh đế cát. Bất. nhưng mà Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến, mà là nhẹ nhàng một nhưng người, tùy ý người cá kia loài nữ tử theo hắn bên cạnh bay qua. nhìn thấy Diệp Hiên cũng không có ngăn cản chính mình, người cá kia mừng rỡ, đem dáng dấp của Diệp Hiên nhớ rồi vội vàng nói cảm ơn rồi đi, Khanh khách đa tạ công tử. tiểu tử, ngươi muốn chết? nhìn thấy Diệp Hiên bất cứ đem người cá kia để cho chạy, cái kia hai gã nam tử chủy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, đột nhiên rút ra bên hông bộ đao, hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến. bọn họ phải mau chóng giết tên tiểu tử trước mắt này, nắm được cái kia chạy trốn người cá. nếu không nói làm cho nàng tiến đến báo tin thông báo người cá loài tám đại thống lĩnh có thể gặp phiền toái. cười rêu kéo, thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, trong tay ma kiếm hiện lên đột nhiên vung lên, khổng lồ kiếm khí ngang dọc tỏa ra, đem này hai gã nam tử cho bộ thành hai nửa. sau đó. Diệp Hiên đạp lên sóng biển dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về phương xa cái kia Thiên Sâm Ngư nhân đảo bước vào. Bây giờ người cá loài đã cùng thanh đế các, Tà Đế lầu, Kiếm Đế các ba thế lực lớn toàn diện khai chiến, chính là lên đảo thời cơ tuyệt cao, Quy 1 chương 744, lên đảo. Cảnh thứ hai. Thiên Sơn Hoàng đảo, ở vào phía đông của Thiên Sâm Ngư nhân đảo, chính là người cá loài đệ nhị tụ tập. Ở nơi đây tụ tập người cá loài tám đại thủ lãnh thống lĩnh cùng tám đại thủ lãnh thống lĩnh tám đại chiến bộ, bình thường hiếm có người cá lại muốn tới nơi này. Nhưng theo người cá loài cùng Ta Đế Lầu, Kiếm Đế các cùng với Thanh Đế các tam đại nhân tộc thế lực khai chiến, Rất nhiều người cá loại người già trẻ em đều bị rời đi đến nơi này ở lại, làm cho nơi đây từ nguyên buồn lạnh lùng từ từ trở nên náo nhiệt. Nhưng mà, mỗi một vị người cá trên khuôn mặt đều là tràn ngập một tia nghiêm nghị cùng lo lắng. Bọn họ người cá loài Nữ Vương từ lúc 2 năm trước liền bắt đầu bế quan, ta Đế Đầu, Thanh Đế Các, Kiếm Đế Các ba thế lực lớn tất là thừa dịp Nữ Vương của bọn họ bế quan thời gian quay bọn họ người cá loài phát khởi tập kích, bây giờ thế cục đối với bọn hắn toàn bộ người cá loài cực kỳ không ổn, bọn họ không biết là khi nào mới có thể đem này để tiện nhân loại theo quê hương của bọn họ xua đuổi đi hùng vĩ uy nghiêm trong đại điện người cá loài tám đại thủ lãnh chính đang thương nghị như thế nào thiết kế đem tà đế lầu thanh đế cát kiếm đế cát này quấn người tên một mẹ bắt hết một vị canh phòng lại là vội vội vàng vàng vội lên báo cáo chư vị thống lĩnh thanh linh tiểu thư ở bên ngoài cổ kiến thanh linh hắn không phải trên thiên sâm ngư nhân đạo gì chạy thế nào tới đây đến rồi có phải đến chuyện gì mong mời nghe được thủ vệ kia lời nói tám đại thủ lãnh sắc mặt đều là không khỏi biến đổi dẫn đầu mặc ba tư trầm giọng mở miệng nói theo lời nói của bọn họ hạ xuống người cá canh phòng liền đem một gã gợi cảm mỹ lệ nữ tử lĩnh vào Nếu là Diệp Hiên ở nơi đây nói nhất định có thể đem cô gái này nhận ra, chính là hắn ở trên biển để cho chạy vị kia người cá loài nữ tử, tên là của nó Thanh Linh, chính là người cá loài thành viên hoàng thất. Thanh Linh thấy qua mặt Ba Tư thủ lĩnh cùng chư vị đại nhân. Thanh Linh quay tám đại thủ lãnh không người chào, trị truy lý truyền gia cùng kính lời nói. Thanh Linh, ngươi làm sao đột nhiên tới đây đến rồi? Thấy cái kia trên người mang theo đau đớn Thanh Linh, mặc Ba Tư trầm giọng hỏi. Sáng sớm hôm nay Hưng đông, đê tiện nhân tộc đánh lén thiên sông ngư nhân đạo, hoàng gia thủ vệ quân đánh bại, hoàng cung tràn ngập nguy cơ, nữ vương đại nhân nơi bế quan sắp sửa bại lộ, thông tin bị hủy. Thanh Linh chỉ có thể liều chết mở một đường máu đi ra hướng về chư vị thủ lĩnh tỉnh, cầu chi viện. "Kính xin chư vị thủ lĩnh mang theo viện quân hỏa tốc chi viện thiên lâm ngư nhân đảo, một khi hoàng cung bị phá, nữ vương nơi bế quan bại lộ, ta người cá loài nguy đã." Thanh Linh bay người cá loài tám đại thủ lánh một chân quỳ xuống, khẩn cầu. "Cái gì? Đáng chết." Nghe được lời nói của Thanh Linh, người cá loài tám đại thủ lánh sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Mạc Ba Tư càng một quyền nặng nghề đện ở trên bảo tọa, trí truy lý truyền gia phẫn nộ lời nói. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ thấp hèn nhân loại bất cứ sẽ đột nhiên toàn diện đánh lén Thiên xâm Ngư Nhân đảo, đây không thể nghi ngờ là đánh bọn họ một chỗ trở tay không kịp. Ngay lập tức, thủ lĩnh Mạc Ba Tư không chút do dự mà mở miệng, triệu tập 8 đại chiến bộ, lập tức chạy tới Thiên xâm Ngư Nhân Đạo chi viện, cần phải đem đám tia thấp hèn nhân loại đánh lui. Vâng. Theo thủ lĩnh lời nói của Mạc Ba Tư hạ xuống, người cá loài 8 đại chiến bộ tụ hội, thẳng đến Thiên xâm Ngư Nhân Đạo mà đi. Một hồi trước đó chưa từng có đại chiến sắp sửa trên Thiên Sâm Ngư Nhân Đạo bùng nổ. Bất quá đối với tất cả những thứ này, Diệp Hiên cũng không biết, giờ phút này hắn đã lén lút leo lên Thiên Sâm Ngư Nhân Đạo có lẽ là trải qua chứa nhiều đại chiến duyên cớ vốn náo nhiệt sầm uất thiên xâm ngư nhân đạo bây giờ có vẻ hơi buồn tẻ cùng suy yếu lượng lớn kiến trúc bị hủy đâu đâu cũng có chiến đấu sau lưu lại sốt ruột dấu vết diệp hiên này cùng nhau đi tới trên cơ bản không nhìn thấy người cá loài thân hình làm cho chân mày hơi nhũn lại của diệp hiên trận chiến tranh ngày so với hắn trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn người nào ngay ở diệp hiên ánh mắt tỉ mỉ mà đánh giá bốn phía lúc quát trói hai tiếng lại là đột nhiên ở phía sau của hắn văng lên theo thanh âm này lên một nhánh nhân tộc quân đội tất là đột nhiên từ một bên lao ra đem diệp hiên cho bao quanh vây lại Bọn họ trên người màu đen trang phục, nơi ngực có một đạo kiếm văn huy trường, tay cầm trường kiếm, cả người tản ra một luồng khí tức sơ sát, làm cho người ta cảm giác rất là hung ác, khiến người ta không dám trêu chọc. Hiển nhiên đây là vệ đội của Kiếm Đế Các. Ở tại bọn hắn phía sau còn áp lấy một nhóm tướng mạo xinh đẹp người cá loài nữ tử, các nàng bị dây thường buộc, trong mắt no mang theo nước mắt, nhìn về phía Kiếm Đế Các thành viên trong ánh mắt đều là tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi. Các nàng đều là người cá loài phổ thông con dân, bị Kiếm Đế Các chỗ tù binh, chuẩn bị mang tới tuần dương hạm của bọn họ trên cho mọi người hưởng lạc, cuối cùng lại vận đến nhân tộc trong thành trì tiến hành buôn bán. Dù sao người cá loại mỹ nữ ở trên thị trường giá cả nhưng tương đương đắt giá này đối với bọn hắn tới nói nhưng một bút có giá trị không nhỏ thu vào. Thấy cái kia đem chính mình bao bọc vây quanh kiếm đế các vệ đội, trong mắt của Diệp Hiên lập loè lạnh như băng ánh sáng, còn không đợi hắn mở miệng, kiếm đế các vệ đội đội trưởng tất là đi lên trước ánh mắt lạnh như băng đánh giá Diệp Hiên. truy Lý truyền ra lệnh lẽo lời nói, tiểu tử, đội nào? Làm sao bình thường chưa từng thấy cái quái gì vậy? Lão tử hỏi ngươi thì sao đây? Diệp Hiên đang muốn mở miệng, cái kia vệ đội đội trưởng tất là một cớ hướng về Diệp Hiên đúng quần cho đã đến, làm cho Diệp Hiên trong mắt sắt ý lóe lên. Thùng trong nháy mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm vang lên diệp hiên một nghiêng người tránh qua nảy vệ đội đội trưởng công kích đưa hắn một cước cho đạp bay ra ngoài Phụt. cái kia vệ đội đội trưởng thân thể nặng nề đập xuống ở trên mặt đất đỏ tươi máu trong nháy mắt theo quy lý của hắn phun mạnh bước ra đội trưởng đội trưởng đội trưởng ngươi không có việc gì chứ bất thình lình biến cố làm cho cái kia chứa nhiều kiếm đế các thành viên sắc mặt đều là không khỏi biến đổi vội vàng vọt tới trước mặt của hắn đưa hắn thân thể cho nâng dậy quy lý truyền ra thân thiết lời nói khuku thảo ngươi mẹ nó bất cứ còn dám cùng lão tử gì đó lão tử cái kia vệ đội đội trưởng Truy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, dấy rủa đứng dậy, đột nhiên rút ra bên hông bộ kiếm hướng về Diệp Hiên bổ tới, cười rêu kéo. Diệp Hiên sắc mặt lạnh lẽo, trong tay ma kiếm hiện lên vóc ngang bước ra, óng ánh kiếm khí bùng nổ, tại chỗ đem cái kia vệ đội, đội đội trưởng đầu cho cắt đi, khiến cho hắn ẩm ẩm ngã xuống đất tử vong. Mẹ kiếp, giết hắn, làm đội trưởng bảo thủ. Giết hắn, làm đội trưởng bảo thủ. Tình cảnh này làm cho cái kia kiếm đế các thành viên hoàn toàn biến sắc, Truy Lý phát sinh từng tiếng gầm lên, cùng nhau rút ra bên hông bộ kiếm hướng về Diệp Hiên liều chết xung phong. Thử, thấy thế. thế. Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, dưới chân bước chân di động, trong tay ma kiếm huy động, thân hình giống như quỷ mị theo bọn họ bên cạnh xẹt qua, làm cho cái kia chứa nhiều kiếm đế các thành viên thân hình lặng yên gian đọc lại, giống như bị thi triển định thân pháp bình thường. Đợi cho Diệp Hiên trong tay ma kiếm lần nữa quy về vỏ kiếm lúc, cái kia quay hắn triển khai vây công kiếm đế các thành viên đột nhiên nơi cổ từng đạo từng đạo tinh mịn vết kiếm hiện lên, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất tử vong. Chỉ là một cái hô hấp gian, chi này có tới 18 người kiếm đế các vệ đội liền bị Diệp Yên giết chết. Ô, ô, ô. Ân, ân, ân. Này kinh sợ một màn rơi vào cái kia bị trói chặt lại người cá loài nữ tử trong mắt khiến cho các nàng vẻ mặt kinh khủng bị ôm truy lý không ngừng mà có nghẹn ngào âm thanh truyền ra xa xa xa thấy cái kia cầm trong tay ma kiếm hướng về bọn họ đi tới diệp hiên các nàng vẻ mặt càng ngày càng kinh khủng kinh liệt dây rủa truy lý không ngừng mà có âm thanh phát sinh cười ría kéo ở các nàng cho rằng diệp hiên phải đem các nàng đánh rất lúc diệp hiên lại là đột nhiên huy động trong tay ma kiếm đem buộc chặt dây thừng của bọn họ cắt đứt khiến cho các nàng khôi phục chính mình như vậy biến cố làm cho các nàng ngẩn ngỡ vội vàng xuề bàn tay ra đem tắc lại các nàng miệng băng dán kéo xuống đến Xin hỏi, Diệp Hiên đang muốn mở miệng hướng về các nàng hỏi do một ít chuyện, các nàng lại là vẻ mặt kinh khủng, theo bản năng mà lùi lại mấy bước, cùng Diệp Hiên kéo dài khoảng cách. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, nghĩ đến muốn trầm giọng mở miệng nói, các ngươi không cần sợ hãi, ta là các ngươi người cá loài A Thẻ Toa công chúa bằng hữu, sẽ không làm thương tổn của các ngươi. Nghe được A Thẻ Toa ba chữ người cá kia loài nữ tử trên khuôn mặt sợ hãi cùng sợ hãi vừa mới tiêu tán không ít, một gã người cá loài nữ tử do dự một chút, thấp giọng mở miệng nói, ngươi là A Thẻ Toa nữ vương bằng hữu. A Toa nữ vương. Đã nhiều năm như vậy, A thể toa đã làm lên người cá loài nữ vương đến sao? Nghe vậy, Diệp Hiên sửng sốt, nghi hoặc mà mở miệng. Đúng vậy, ngươi thực sự là A thể toa nữ vương bằng hưu. Nghe vậy, người cá kia loài nữ tử nhẹ nhàng mà gật gật đầu. A, không tin nói các ngươi nhìn ta có nàng lúc trước cho ta tín vật. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, theo bản năng mà đi mỏ túi quần lại sờ trong không. Hắn lúc này mới vang lên cái kia vài thứ từ lúc hắn một đời trước bị chết lúc làm mất rồi, làm cho hắn vẻ mặt lúng túng. Này, xin lỗi. Giống như tín vật không cẩn thận bị ta làm mất rồi, ta thật chính là tên lừa đảo. Nhưng mà. Diệp Hiên lời nói còn chưa kịp nói xong, người cá kia loài mỹ nữ lại là bỏ rơi một câu nói, nhanh chóng thoát đi. Đối với điều này, Diệp Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn dáng dấp nếu muốn tìm tới Cựu Truyền Thánh Linh Đan còn phải dựa vào chính hắn. Như Cựu Truyền Thánh Linh Đan loại này, người cá loài trí bảo, e sợ chỉ có bên trong hoàng cung vừa mới có. Bụp. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn chính là nhanh như chớp giật hướng về người cá loài hoàng cung phóng đi. Quy một chương 745, Chư thần tụ hội canh thứ ba. Làm Diệp Hiên chạy tới người cá loại hoàng cung lúc, nơi đây đã sớm bị tạt lầu, kiếm đế cát, thanh đế tam đại quân cho vây lại đến mức chật như nêm. Nếu muốn bất chi bất giác lén vào đến trong hoàng cung, không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan, làm cho lông mày nhíu chặt của Diệp Hiên cùng nhau, chỉ có thể tạm thời nút trong bóng tối xa xa với xem. Rất nhanh, Diệp Hiên liền phát hiện lần này vây công người cá loài nhân vật thủ lĩnh, bọn họ phân biệt là đến từ chính tà đế lầu 8 cánh tay, tà ma mã cách nạp, kiếm đế các lưu ảnh kiếm ma Khải Đà, thanh đế các cựu thiên thần ma bước thắng lợi luân. 8 cánh tay tà ma mã cách nạp nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi hình dáng, mặt mũi lênh gốc, mi tâm vị trí có một chiếc mắt nằm dọc, khôi ngô thân hình bị một cái đỏ như máu chiến bào bao vây, đầy một luồn cùng dã vẻ đẹp. Ở Tây Phương Tu La thế giới có cực cao tiếng tăm cùng danh vọng, mặc dù vắng mặt chín đại ma vương hàng ngũ, nhưng là có ma vương danh sừng rất được Tà Đế trọng dụng. Lưu Ảnh kiếm ma Khải đa nhìn qua muốn trẻ trung hơn rất nhiều, ước chừng hơn 30 tuổi hình dáng, một con màu nâu tóc dài bị hắn chết thành đôi ngựa bó ở phía sau, trên đầu mang đỉnh đầu màu trắng tây dương nón, trên người một bộ màu trắng lễ phục, nắm Lưu Ảnh kiếm lười biếng nằm ở trên bảo tọa, có vẻ rất có thân sĩ cảm giác. Mặc dù hắn không phải chính thức công nhận chín đại ma vương, thế nhưng hắn ở Tây Phương Tu La thế giới nắm giữ tiếng tăm cùng danh vọng chút nào không cần chín đại ma vương yếu có rất nhiều nữ friends, chính là kiếm đế thụ nhất tin tại bộ hạ, bị bị thác trọng trách như tám cánh tay tà ma. So sánh với lưu ảnh kiếm ma Khải Đa cùng tám cánh tay tà ma mã cách nạp đến, Cửu Thiên Thần Ma bước thắng lợi luân tuổi tác của hắn tất là phải lớn hơn rất nhiều, hắn nhìn qua ước chừng 60 tuổi hình dáng, thành thu khuôn mặt lộ ra một luồng tầm nhìn cùng lãnh đạm, có vẻ rất là trầm ổn, không, có một chút nào đường hoàng, thon dài dáng người bị một bộ che kín vô số ma văn trường bào bao vây, cho dù là hằn khí tức nội liễm cũng không dám khiến người ta xem thường. Hắn chính là Tây Phương Tu La thế giới chính thức công bố chín đại ma vương một trong thanh đế thủ hạ tránh thức năng ngượng, chính mình sáng lập Thiên Ma Múa Tung Phong hội, ở Tây Phương Tu La thế giới có siêu cao nhân khí cùng địa vị, Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải đà cùng tám cánh tay Tà Ma Mã Cách Nạp so với ấy hắn đến đều phải kém hơn vậy một kia. Đương nhiên, hôm nay tới đây vây công người cá loại cao thủ ở ngoại trừ Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải đà, tám cánh tay Tà Ma Mã Cách Nạp cùng cựu Thiên Thần Ma bước thắng lợi luôn bọn họ ba gã đứng đầu ngang ngược ở ngoài, còn có cái khác ba chủ. Trong đó Tây Phương Tu La thế giới 36 thần ở chỗ liền có 6 vị thần để tiến đến gần, bọn họ phân biệt là tội ác thần Phan Há Miệng Chí, lửa chiến thần vậy, Băng Nữ thần yêu hoa nhại từ hai ách thần ba lô khác hủy diệt thần xoa có thể nhiều tham lam thần phủ tư đặc trừ này ra còn có những gia tộc khác đứng đầu ngang ngược. toàn bộ vây công người cá loài đội hình có thể nói là có thể nói sang trọng khiến người ta căn bản là khó có thể đối kháng người cá loài hoàng cung hết thể cửa ra vào đều bị bọn họ cho vây lại đến mức gắt gao diệp yên dò xét một vòng trên cơ bản khó có thể tìm tới bất kỳ cái hở cho dù là một con ruồi cũng khó có thể vượt qua vòng vây của bọn họ xông vào đến người cá loài bên trong hoàng cung hơi hơi có điều gì động đều sẽ bị bọn họ phát giác Hơn nữa mặc dù là Diệp Hiên có thể may mắn tránh khỏi phòng tuyến của bọn họ xông vào đến người cá loài bên trong hoàng cung, chỉ sợ cũng phải lập tức bị người cá loài bên trong hoàng cung chứa nhiều canh phòng phát giác. Bởi vì để phòng ngừa tà đế lầu liên quân của bọn họ trộm vào trong đó, toàn độ người cá loài hoàng cung nội bộ đồng dạng là canh phòng nghiêm ngặt. Ở hoàng cung cửa lớn hội tụ lượng lớn người cá loài một khi có người xông vào, e sợ nên tiếp chính là của bọn họ người cá loài cái tiết như mưa rông gió bão công kích. Trước mắt cục diện không thể nghi ngờ là hoàn toàn phá vỡ Diệp Hiên muốn lặng lẽ vào đến người cá loài trong hoàng cung ăn cấp cửu truyền thánh linh đan kế hoạch, làm cho hắn sắc mặt có vẻ càng khó coi cùng nghiêm nghị. Bây giờ hắn duy nhất khả năng đủ làm chính là yên lặng xem biến đổi, từ từ chờ đợi thất thú phát triển, sau đó sẽ tìm kiếm cơ hội. Dù sao, bây giờ Diệp Hiên còn không thể dùng sức lực của một người quét ngang tả đế lầu, kiếm đế các, thanh đế các liên quân thực lực. Thời gian ở dài lâu trong chờ đợi từng điểm từng điểm trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua hơn nửa ngày thời gian. Người cá loài bên trong hoàng cung chậm chạp không có động tĩnh, cựu thiên thần ma bước thắng lợi luôn bọn họ cũng cũng không có hạ lệnh đối với người cá loài khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Dù sao, người cá loài hoàng cung dễ thủ khó công, mạnh mẽ tấn công giá cả cùng tổn thất nhưng càng to lớn bước thắng lợi luôn đại nhân người cá loài căn bản thì không có một chút nào đầu hàng ý tứ nếu là lại như vậy mang xuống nói đợi cho người cá loài tám đại thủ lãnh dẫn tám đại chiến bộ tới rồi nói có thể gặp phiền toái thấy cái kia đóng chặt hoàng cung cửa lớn hai ách thần ba lỗ khắc hai mắt hiếp lại không nhịn được xoay đầu lại quay cựu thiên thần ma bước thắng lợi luôn nêu ý kiến nói không sai ba lỗ khắc lời ấy có lý thừa dịp người cá loài tám đại thủ lãnh còn không có sắp tiền đến chúng ta nên thừa cơ đem người cá loại hoàng cung cấm phá đưa bọn họ lừa vương bắt giữ kể từ đó liền có thể khống chế toàn bộ người cá loại nghe được hai ách thần lời nói của ba lỗ khắc tám cánh tay tà ma mã cách nạp nhẹ nhàng mà gật gật đầu, tán thành mở miệng. nghe vậy, cựu thiên thần ma bước thắng lợi luân nhẹ nhàng mà gật gật đầu, quay bên cạnh thị vệ phất phất tay, thị vệ kia chính là cầm kèn đồng quay bên trong hoàng cung chứa nhiều người cá lớn tiếng đều gọi nói, ở chỗ người cá loài hãy nghe cho ta, bước thắng lợi luân lớn người trong lòng nhân tử, cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn mở ra hoàng cung cửa lớn đầu hàng, tiếp thu bước thắng lợi luân đại nhân hợp nhất, hướng về thành đế, tà đế, kiếm đế ba vị đại nhân thần phục, các ngươi người cá loài mới vừa có một chút hy vọng sống, nếu không nói, đừng trách chúng ta vô tình công phá hoàng cung của các ngươi cửa lớn. Ta đến ba tiếng, nếu như các ngươi không nữa mở ra hoàng cung cửa lớn, vậy ta liền áp dụng mạnh mẽ tấn công. 3, 2, 1, một, kẹt. Mắt thấy bước thắng lợi luân sắp sửa, phất tay hạ lệnh phát động tấn công, hoàng cung cửa lớn lại là vào đúng lúc này từ từ mở ra. Một gã tóc hoa dâm, khí thế lại là dị thường chất phát người cá loài đại trưởng lao cùng hoàng cung lính cấm vệ quân đoàn trưởng hét mang theo lượng lớn người cá loài cường giả đi ra, hiện lên ở cửu thiên thần ma bước thắng lợi luôn trong tầm mắt của bọn họ, làm cho bọn họ trên khuôn mặt chất đầy đủ cười. Nhìn dáng dấp, người cá loại đúng là vẫn còn muốn hạ rồi. Người cá loài đại trưởng lao ánh mắt từ từ từ phía trước cái kia chứa nhiều thanh đế các liên quân trên người bọn họ đào qua, cuối cùng rơi vào cửu thiên thần ma bước thắng lợi luân lưu ảnh kiếm ma khải đà, tạm cánh tay tà ma mã cách nạp trên người bọn họ người, bay bọn họ không người chào, truy lý truyền gia giản mua khách khí lời nói. Người cá loài đại trưởng lão mặc thủ thấy qua ba vị đại nhân, không biết ba vị đại nhân dẫn đại quân tấn công ta người cá loài vì chuyện gì. Ta đế, thanh đế, kiếm đế ba vị đại nhân nhân tử, thấy ngươi người cá loài ở chỗ sâu trong nguy hiểm tu ma hại ở chỗ sâu trong, cô lập bất lực, cho nên đặt phái chúng ta đã đến đem bọn ngươi thu phục, cho các ngươi gia nhập ba vị đại nhân dưới trướng làm ba vị đại nhân dốc sức. Cửu Thiên Thần Ma bước thắng lợi luôn ngửa đầu đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt lẫm đạm nói: "Ta đế, Thành đế, Kiếm đế ba vị đại nhân có ý tốt ta người cá loài chân thành ghi nhớ, bất quá ta người cá loài thân thể ở tu ma hải bên trong, tự do quen rồi, không thể qua thúc, thật sự là không chịu đựng nổi ba vị đại nhân ân huệ, kính xin bước thắng lợi luôn đại nhân." Người cá loài đại trưởng lão Mặc Thủ vội vàng cung kính ma đáp lại, tư thế của hắn thả rất thấp. "Nó như vậy các ngươi là không dự định quy thuận." Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị tám cánh tay tà ma mã cách nạp cái tia lạnh như băng thanh âm đàm thoại đánh gãy trán trong lời nói lộ ra nùng nặng không nhịn được. "Này, này cũng không phải chúng ta không muốn quý hàng. Người cá loài đại trưởng lão Mặc thủ vẻ mặt làm có dễ, vội vàng mở miệng nói, mà là đại sự như thế chúng ta thực tại không có biện pháp làm chủ, còn muốn chờ nữ vương đại nhân làm chủ mới được." "Các ngươi nữ vương đại nhân đâu?" Nghe được giải thích của Mặc thủ, tám cánh tay tà Ma vẻ mặt của Mã Cách Nạp lúc này mới hòa hoãn vài phần, lạnh giọng hỏi: "Khởi bẩm Mã Cách Nạp đại nhân, nữ vương chúng ta đang lúc bế quan, tin tưởng không lâu sau nữa liền sẽ xuất quan, đến lúc đó tà đế, thành đế, kiếm đế ba vị đại nhân ý tốt chúng ta át sẽ hướng về nữ vương đại nhân chuyển đạt." kính xin chư vị đại nhân bình tĩnh đừng nóng, nhiều cho chúng ta một ít thời gian. Mặc thủ vội vàng cung kính mà mở miệng. Bây giờ bọn họ duy nhất khả năng đủ làm chính là kéo dài thời gian đợi cho người cá loài tám đại thủ lãnh tiến lại. Bế quan, đưa nàng gọi ra không là đến nơi. Ta nghe nói người cá loài nữ vương trời sinh quyến rũ, xinh đẹp câu hồn. Hôm nay vừa vặn muốn gặp gỡ một phen, còn không cút nhanh lên đi đưa nàng cho chúng ta gọi ra. Lưu ảnh kiếm ma khải đa sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, chậc chậc, không sai, đem bọn ngươi nữ vương cho chúng ta gọi ra đều nói các ngươi nữ vương công phu trên giường không sai, mau mau làm cho nàng đi ra cho chúng ta vui a vui a. Tham Lam thần phổ tư đặc rối ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm quẹt miệng, vẻ mặt Tham Lam mở miệng. làm càn. đối với nữ vương bất kính người, đáng chém. nghe được Tham Lam thần lời nói của phổ tư đặc, lính cấm vệ quân đoàn trưởng hét sắc mặt lệnh như băng, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Truy Lý có nổi giận thanh âm đàng thoại truyền ra. anh cười dễ ước. khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, toàn thân hắn bạo kình khí ngang dọc bùng nổ, đôi đột nhiên vung một cái, một cái bay ra ngoài, tay phải xoay vòng thiết quyền thiêu đốt hùng hồn sức mạnh quay cái kia Tham Lam thần đặc giận nện mà đi. Hắn đã sớm không quen nhìn trước mắt bọn này hung hăng cản quấy nhân loại. Bây giờ bất cứ còn dám sỉ nhục nữ vương của bọn họ, thân là lính cấm vệ quân đoàn trưởng hét có thể nào nhịn được xuống này một hơi? Lại dám chủ động phát động tấn công, đúng là can đảm lắm. Hôm nay khiến cho buồn thần đến gặp gỡ một lần ngươi được rồi. Thấy thế, Tham Lam thần phổ tư đặc trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn vẻ, lẹ lưỡi liếm liếm khỏe miệng vết máu. Dưới chân hắn cũng dã sức mạnh ngang dọc bùng nổ, thân thể giống như một viên như đạn pháo xông ra ngoài, xoay vòng nắm đấm cùng hét nắm đấm đấu ở cùng nhau. ầm, Trong ngay mắt tiếp theo, hai người nắm đấm đấu ở cùng nhau công bố sức mạnh gào thét năng rộng, Tham Lam Thần Phổ Tư đặc sắc mặt chấp nhận, truy lý phun đến một hơi đỏ tươi máu, bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Người cá loài lính cấm vệ quân đoàn trưởng hét thực lực bất cứ khủng bố như vậy, làm cho hiện trường mọi người đều là không khỏi kinh hãi. Thật mạnh. Cho dù là đồng tử của Diệp Hiên cũng không khỏi co rụt lại. Phải biết rằng Tham Lam Thần Phổ Tư đặc nhưng Tây Phương 36 thần một trong, mặc dù hắn không am hiểu thân thể chiến đấu, thế nhưng hét có thể một quyền đưa hắn trọng thương, đủ để chứng minh hét thực lực bất phàm cũng cường hãn. Nạp đi. Người cá tay không quyền. Một đòn đem Tham Lam Thần Phổ Tư đặc cho đánh bay. Hét cũng không có lùi về sau ngược lại là như hình với bóng, hóa thành một vệ sáng hướng về tham lam thần phổ tư đặc truy kích mà đi, trên nắm tay sáng lên óng ánh ánh sáng hướng về tham lam thần phổ tư đặc nện xuống. Thử! Mắt thấy hét nắm đấm sắp sửa rơi vào tham lam thần trên người của phổ tư đặc, lửa cháy chiến thần ni bối vậy cùng hủy diệt thần xoa có thể nhiều lại là đột nhiên lao ra, xuất hiện ở tham lam thần bên cạnh của phổ tư đặc hai bên, xoay vòng nắm đấm tàn nhẫn mà hướng về hét nem tới. Có điều cái kia hét cũng là một kẻ hung ác. Căn bản thì không để ý đến lửa cháy chiến thần mi bối vậy cùng hủy diệt thần xoa có thể nhiều công kích, như trước là xoay vòng năm đấm dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về Tham Lam thần phụ tư đặc ném tới. Thùng. Phụt. Trong nháy mắt tiếp theo, hét năm đấm chính là đập xuống ở Tham Lam thần phụ tư đặc trên khuôn mặt, lửa cháy chiến thần mi bối vậy cùng hủy diệt thần xoa có thể nhiều năm đấm tất là đập vào hắn trên người. Nặng nghe tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi âm thanh vang lên theo, Tham Lam thần phụ tư đã khuôn mặt lập tức vặn vẹo biến hình, truy lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi cùng vỡ vụn hàm răng, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài đập vào trong đám người tạo thành lượng lớn tư vong, nhấc lên đẩy trời bụi trần. Hết cũng là bị lửa cháy chiến thần mi bối vậy cùng hủy diệt thần xoa có thể nhiều nắm đấm cho nện đến miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Không thể không nói này ngắn ngủi giao thủ đích thật là mạo hiểm kích thích. Đợi cho không trung tràn ngập bụi trần tàn đi, làm Tham Lam thần thân hình của phổ tư đặc một lần nữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt lúc, mọi người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc. Bây giờ Tham Lam thần phổ tư đặc nơi nào còn có trước khi hoai hùng hình dáng? Tóc hai bù sù, nửa gương mặt đều bị hét một quyền tròn lện đến máu thịt bê bé bét, một con con ngươi đều vỡ ra được không ngừng mà má, có máu tươi dòng dòng bứt ra, hoàn toàn bị phá hủy chứa đựng, nhìn qua thê thảm tới cực điểm. Không thể không nói, cái kia hét xuống tay thật là tàn nhẫn. Có điều thừa nhận rồi hủy diệt thần xoa có thể nhiều cùng lửa cháy chiến thần mi, bối vậy một quyền hét đồng dạng là cảm thụ không được tốt cho lắm, chặt đứt hai cái xương sườn. Có điều còn hơn tham lam thần thương thế của phổ tư đã đến, quả thực là được rồi nhiều lắm. Người này thật đúng là một người mạnh, đáng chết súc sanh, lại dám phá hủy mặt của ta, người đáng chết. Tham Lam Thần Phủ Tư đặc ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn trầm trầm hét, trong mắt nồng nặc sát ý ngang dọc, Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. Vô cười dễ ước, theo hắn lời nói hạ xuống, toàn thân hắn cương khí dâng trào, mang theo điên cuồng sát ý thẳng đến hét mà đi. Động thủ tiêu diệt người cá loài. Thấy thế, Cựu Thiên Thần Ma bước thắng lợi luân sắc mặt phát lạnh, lập tức làm ra quyết đoán, quát lên. Vô cười dễ ước, theo hắn lời nói hạ xuống, hắn hóa thành một đạo cuồng phong thẳng đến người cá loại đại trưởng lão mặc thủ mà đi. lưu ảnh kiếm ma đà, cánh tay tả ma mã cách nạp các loại vô số cường giả cũng là vào đúng lúc này cùng nhau thủ, thẳng đến người cá loại mà đi động thủ, giết bọn họ. Mắt thấy tình thế thăng cấp mất khống chế, Song phương muốn ngồi xuống hòa đàm dĩ nhiên không thể, người cá loài đại trưởng lão Mặc Thủ cũng là vào đúng lúc này quát lên. Tam đại liên quân cùng người cá loài trong lúc đó đại chiến toàn diện bùng nổ. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 746, chiến người cá nữ tổng quản chương thứ 4. Hey! Thấy cái kia triển khai đại chiến người cá loài cùng Tam đại liên quân, núp trong bóng tối xem cuộc chiến diệp yên đấy lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Song Phương vẫn rằng có nữa nói hắn thật đúng là khó có thể xông vào đến hoàng cung nội bộ, bây giờ Song Phương triệt để đánh nhau, vậy Diệp Hiên tất là hoàn toàn có thể thừa dịp xông loạn vào đến trong hoàng cung tìm kiếm cựu truyền Thánh Linh Đan. Ngay lập tức, Diệp Hiên dưới chân sấm sét dâng trào, hóa thành một trận cuồng phong nhanh như chớp giật hướng về hoàng cung phóng đi. Ven đường nơi đi qua phàm là có gan dạ ngăn cản hắn con đường người, bất luận là tam đại liên quân người còn là người cá đều bị hắn mang theo đáng sợ kinh khí đánh bay. Không có giống như tư, người cá loài đại trưởng lão Mã Thủ, Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân như vậy cường giả ngăn cản, Diệp Hiên muốn xông đến hoàng cung căn bản cũng không có quá lớn độ khó. Ngăn cản hắn. Có điều hành động của Diệp Hiên như trước là gây nên người cá loài đại trưởng lão chú ý của Mặc Tổ, hắn lợi hại hai mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, truy lý có quát chói hai tiếng truyền ra. Đại trưởng lão yên tâm, đưa hắn giao cho ta. Nghe được người cá loài đại trưởng lão lời nói của Mặc Thủ, một các gợi cảm chọc người người cá loài nữ cường giả tất là trầm giọng mở miệng nói. Nàng rối tung một con phiêu giật tóc dài, huyền chuyển vóc người bị nửa trong suốt màu đen lụa mỏng bao vây, lùa mỏng cổ áo vị trí chằm rỗng, hiện lộ ra ở chỗ cái kia bị màu đỏ bao vây cao vóc trắng như tuyết, có thể nói là chọc người tới cực điểm. Nàng chính là người cá loài hoàng cung tổng quản. Tên là Thanh Dương, thực lực cực kỳ cường hãn, chính là một gã ba tinh võ hoàng. Bất Theo lời nói của Thanh Dương hạ xuống, nàng đôi vung dậy, dùng vận qua nhanh tốc độ hướng về phương hướng của Diệp Yên truy kích mà đi. Đều loại này lúc, còn có lòng thanh thản đến quận ta gì? Thấy cái kia truy kích mà đến Thanh Dương, vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Yên, trong mắt lóe ra lệnh như băng ánh sáng, truy lý truyền ra lệnh lùng lời nói. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về hoàng cung phóng đi. Rất nhanh Diệp Yên chính là xông qua phòng tuyến, tiến nhập hoàng cung, biến mất không còn tăm tích. Hử, còn muốn chạy? Có thể sao? thấy cái kia xông vào hoàng cung nội bộ diệp hiên thanh xương trong lô mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng một lần nữa hướng về diệp hiên truy kích mà đi người cá loài hoàng cung nội bộ cực kỳ khổng lồ rất dễ bị lạc ở trong đó nếu muốn tại đây to lớn trong hoàng cung tìm tới cựu chuyển thánh linh đan không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan theo diệp hiên cựu chuyển thánh linh đan có khả năng nhất ở địa phương chính là tàng bảo cát cùng phòng luyện đan diệp hiên bắt được một gã người cá một phen hỏi do theo trong miệng của hắn tìm được rồi luyện đan lầu vị trí một phen tìm kiếm đi không một thu hoạch làm cho hắn sắc mặt có vẻ cực kỳ âm trầm cùng khó coi đã nơi đây không có vậy chính là ở tàng bảo cát theo lẩm bẩm thanh âm đàm thoại hạ xuống, diệp hiên đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về tàng bảo các phóng đi. Có thể là vì bên ngoài đại chiến rất là kịch liệt, bên trong hoàng cung người cá canh phòng đều tiến đến chi viện chém giết duyên cớ, tàng bảo các bất cứ không ai trông coi, làm cho diệp hiên rất là dễ dàng liền chui vào. xoa xoa xoa. diệp hiên vừa mới vừa mới đi vào tàng bảo các, thanh âm xé gió lại là đột nhiên vang lên, một luồng nồng nặc nguy cơ chính là lão yên gian kéo tới, làm cho ánh mắt lấm liệt của diệp hiên, hắn không chút nghĩ ngợi đột nhiên hướng về một bên lăn lộn đi ra ngoài. Ở Diệp Hiên lăn lộn đi ra ngoài lập tức, mấy chục viên phi tiêu từ một bên bắn ra, đánh vào trên mặt đất phát sinh lanh lênh tiếng vang. Làm Diệp Hiên ngẩng đầu lên hướng về phi tiêu phóng ra phương hướng nhìn lại lúc, một đạo gợi cảm lánh khốc bóng người tất là hiện lên ở trong tầm mắt của hắn, làm cho vẻ mặt của Diệp Hiên từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Này bóng người không phải người khác, chính là người cá loài Hoàng Cung Tổng quản Thanh Xương. Tham lam trộm kẻ trộm, vốn Tổng quản cung kính bội tiếp đã lâu. Thanh Xương cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, truy lý truyền ra băng nói của lãnh vô tình hiển nhiên nàng hẳn là sớm đoán được Diệp Hiên xông vào hoàng cung mục đích, vừa mới ở nơi này chờ. đây, hey. thấy cái kia cả người tản ra khí tức sơ sát thanh sương, Diệp Hiên khẽ nhả một ngụm trọc khí, trong tay ma kiếm hiện lên, dưới chân kình khí bùng nổ, thân thể hóa thành một vệ sáng thẳng đến thanh sương mà đi. hắn biết vào giờ phút này hắn nói cái gì đều không có dùng, chỉ có trước đêm này thanh sương đánh bại hàng phục nói lại. keng, thấy cái kia dẫn đầu phát động tấn công Diệp Hiên, thanh sương sắc mặt băng hàn một mảnh, trường kiếm trong tay vũ động, dễ dàng đem công kích của Diệp Hiên trốn ngăn cản, đồng thời nàng cầm kiếm trong tay đột nhiên phát lực, mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc bùng nổ đem Diệp Hiên cho đánh bay ra ngoài lập tức đuôi của nàng càng mang theo mạnh mẽ sức mạnh tàn nhẫn mà hướng về thân thể của Diệp Hiên rút đi. Thùng. Thấy thế, Diệp Hiên hai mắt nhíu lại, đột nhiên đem ma kiếm đón đỡ ở trước mặt, nặng nghề tiếng va chạm vang lên, hắn như trước là bị thanh xương đuôi mang theo sức mạnh to lớn chấn động phải bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng nát vài nơi kệ hàng Diệp Hiên vừa mới đem thân hình ổn định. Này thanh xương dù sao cũng là ba tinh cấp bậc võ hoàng cường giả, ở Diệp Hiên không có sử dụng bí pháp tăng cao thực lực trước cùng với nàng chiến đấu với nhau đích xác có chút khó khăn. Ngẩng đầu lên thấy thanh xương, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, âm dương bá thể quyết lặng yên gian vật chuyển. Hơi suy nghĩ, trên cánh tay từng mảng từng mảng màu xanh vậy lặng yên gian hiện lên, long tộc bá thể lặng yên gian thi triển bước ra, khiến cho khí tức của hắn lập tức chiếm được tăng cường, lực lượng và tốc độ tìm được toàn phương vị tăng lên. Người không phải nhân loại. Thấy Diệp Hiên trên cánh tay mọc ra vậy rồng, cảm nhận được trên người hắn thả ra ngoài cái kia một tia như có như không long tộc khí thế, thanh xương trong mắt lợi hại ánh sáng lấp loé, Trù lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Diệp Hiên không hề trả lời, mà là dưới chân bước chân di động, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về thanh phóng đi. Ở lao ra lập tức, Diệp Hiên trong tay ma kiếm đột nhiên hướng về nàng cổ họng đâm ra đồng thời trên tay trái của Diệp Hiên Chí Dương lực lượng nung tụ bùng nổ ra bóng ánh, ánh sáng hướng về thanh xương đập ra. Ẩm Dương Bá Thể quyết định nhất võ kỹ đốt cháy này. Bình. Đối mặt công kích của Diệp Hiên phản ứng của thanh xương cực kỳ cấp tốc nàng đột nhiên nghiêng người né tránh Diệp Hiên ma kiếm công kích đồng thời đồng dạng là xoay vòng năm đấm hướng về Diệp Hiên giận đập ra ngoài. Người cá tay không quyền. Ngạc nghe tiếng va chạm vang lên năm đấm của Diệp Hiên đập vào trên ngực của thanh xương chỉ cảm thấy một trận mềm mại cảm giác truyền đến năm đấm của thanh xương tất là đập vào trên người của Diệp Hiên mạnh mẽ sức mạnh quả quyết xông vào vào đến hai người trong cơ thể khiến cho truy lý của bọn họ phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Bút. Nhưng mà, trong ngáy mắt tiếp theo hai người lại là một lần nữa lao ra, kịch đấu ở cùng nhau. Bất luận là Diệp Hiên còn là Thanh Sương chiến đấu với nhau đều là người ác, đều có một cấu ngoan kỳ nhi, hai người hoàn toàn chọn dùng chính là lấy thương đổi thương đấu pháp, cuối cùng hai người thẳng thắn đều là đem vũ khí đều vứt bỏ, triển khai nguyên thủy nhất sát người vật lộn. Từ xa nhìn lại, hai người thân thể giống như hai đạo cái bóng ở tảng báo các bên trong dùng cực nhanh tốc độ qua lại, từng luồng từng luồng mênh mông sức mạnh theo bọn họ giao chiến trung tâm khuyết tán bứt ra, đem bốn phía vật phẩm đều cho đập vỡ tan trở thành bột phấn. Đáng chết, tiểu tử này chỉ không phải tầm thường một sáu sao võ vương mà thôi, làm sao lại như vậy gượng, như thế chịu đánh? Theo cùng không dứt của Diệp Hiên chiến đấu, vẻ mặt của thanh xương từ từ trở nên nghiêm nghị, đáy lòng càng nhức lên sóng gió kinh hoàng đến, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, không còn có ban đầu khi mệt. Nàng thật sự là không thể nào tưởng tượng được một tầm thường sáu sao võ vương tiểu tử rốt cuộc là bằng vào gì cùng với nàng chiến đấu đến trình độ như vậy. Nếu là cái khác sáu sao võ vương nàng đã sớm một quyền thì còn ngã. Thùng. Phút. Vừa là một cái gượng mạnh mẽ đấu. Diệp Hiên cùng Thanh Sương hai người cùng là bị đối phương kinh khủng kia sức mạnh cho ban chúng. Truy Lý Phun đến đen tuôn máu tươi. Một lần nữa bị khủng bố đáng sợ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Hông hổ. Diệp Hiên toàn thân khí huyết sôi trào, chỉ cảm thấy thân thể dường như muốn tan vỡ rồi bình thường. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia trong ánh mắt của Thanh Sương tràn ngập không hề che giấu chút nào chiến ý cùng nồng nặc thưởng thức. Một người phụ nữ có thể đem thân thể luyện đến cường hãn như vậy mức độ, Diệp Hiên có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là bình thường hắn thế tất yếu cùng thanh xương so với một cao thấp, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cũng không có dự định làm như vậy. Hắn hơi suy nghĩ, trong tay rồng núi nhọn nhẹn lên. "Tiểu tử, dựa vào tầm thường 6 sao võ vương thực lực có thể căn bản tổng quản chiến đấu đến mức độ như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo, có điều chuyện quá khẩn cấp, vốn tổng quản không thể ở trên người người hao phí quá nhiều thời gian, cho nên, ngươi đường dừng ở đây rồi." Hiển nhiên, thanh xương cũng, cũng không tính cùng Diệp Hiên tiếp tục hao tổn nữa, nàng vẫy tay một cái một luồng sức hút bùng nổ. Trường kiếm bay vào nàng trong tay, làm cho nàng khí chất đã xệ ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, khiến cho nàng cả người khí tức trở nên lạnh như băng thần thánh lên. Cuồn cuộn không ngừng mà sức mạnh bị nàng rót vào đến trong tay trường kiếm bên trong, làm cho trường kiếm bùng nổ ra hóng ánh ánh kiếm. Người cá ba 3000 chém. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng đột nhiên vung lên trong tay trường kiếm quay Diệp Hiên nổi giận chém xuống. Theo thanh xương chiêu kiếm này chém ra, ba đạo khổng lồ kiếm khí ầm ầm gian tỏa ra, mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đến. Giống mũi nhọn sơ mộ, giết thần chi long. Thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt phấn lạnh cũng không có né tránh y tứ, đột nhiên nhấn xuống rồng mũi nhọn sơ mồ nước ấm, đồng dạng là một đao chém đi ra ngoài. hay, theo Diệp Hiên này một đao chém ra, cổ xưa tiếng rồng ngầm đột nhiên vang lên, một đạo khổng lồ năng lượng tỏng lòng trên mũi dao buộc phát ra hóa thành một con dương nhanh múa vút thần long hướng về thanh xương phóng đi. ở thanh xương cái kia kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, kiếm khí của nàng dễ dàng bị thần long xé nát, sau đó hơn thế không giảm hướng về nàng vào tới, đụt vào trên người của nàng. ầm, theo nặng nghề tiếng va chạm vang lên, thanh xương cả người như bị xé đánh, truy lý phun đến lượng lớn đen tuôi máu tươi, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường bay ngược ra ngoài, lện ở xa xa trên mặt đất, phát sinh nặng nề tiếng vang, nhấc lên đầy trời bụi trần đến, lâm vào tuyệt đối trọng thương. Bút. Thanh Xương đang muốn dậy rùa đứng dậy, Diệp Hiên sắc bén kia rồng mũi nhọn dĩ nhiên gác ở trên cổ của nàng khiến cho thân hình của nàng lặng yên giàn độc lại, lạnh như băng lãnh đạm âm thanh cũng là theo chỉ lý của Diệp Hiên truyền ra. Người thất bại. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 747, thảm thiết chiến đấu canh thứ năm. Người rốt cuộc là ai? Thấy bộ kia ở chính mình trên cổ rồng mũi nhọn, Thanh Xương sắc mặt băng hàn, trong mắt không có một chút nào sợ hãi, lạnh lùng hỏi Nếu như ta cho ngươi biết, ta là bằng hữu của A Tạt toa, ngươi tin gì?" Diệp Hiên nghĩ đến muốn nói, "Có quỷ mới tin ngươi, muốn chém giết muốn gióc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được." Thanh Dương vẻ mặt tức giận trả lời, "Xem đi, ta nói thật nha, quả nhiên không ai tin tưởng. Kỳ thực, ta thật chính là bằng hữu của A Tạt toa, tên là của ta Dạ Hiên, ở 5 năm trước ta cứu nàng." Đối với điều này, Diệp Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, nghĩ đến muốn tiếp tục giải thích. Nếu như hắn có một đời trước A Tạt toa cho hắn tín và nói, vậy này một chuyến tiên lâm ngư nhân đạo hành trình sẽ phải thuận lợi nhiều lắm. Hắn có thể dễ dàng đạt được người cá bọn tín nhiệm, nhưng một mực hắn không có tín vật, kể từ đó thì nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Dạ Hiên, nghe nói lời nói của Diệp Hiên, thanh xương sừng sốt, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Tên này nàng đích xác thường xuyên nghe các nàng nữ vương a tạp toa thường xuyên nhắc qua, chỉ là không sai, ta gọi là Dạ Hiên. Nếu như ngươi cùng ngươi a tạp toa quan hệ rất tốt nói, ngươi nên nghe nàng giảng giải qua. Ở 5 năm trước Tu Ma Hải vừa nàng tao ngộ rồi một nhóm nhân loại cường giả tập kích, là ta cứu nàng. Để báo đáp ân cứu mạng của ta, nàng cho ta một viên điều khắc vương chữ ngọc truy, chỉ tiếp bị ta làm mất rồi. Đem vẻ mặt của Thanh Dương hết mức thu vào đáy mắt, Diệp Hiên thu hồi gắt ở nàng trên cổ rùng mũi nhọn, tiếp tục giải thích. Nhìn thấy cử động của Diệp Hiên, nghe được lời nói của hắn, Thanh Dương lâm vào dài lâu trầm mặc, chuyện này nàng đích thật là nghe A Tạp Toa Nữ Vương nhắc qua, nàng cũng biết qua một hai, chỉ là nàng thật không ngờ sẽ là người đàn ông này. Lập tức nàng chính là lạnh giọng hỏi, ngươi đã là A Tạp Toa Nữ Vương bằng hữu, vậy vì sao ngươi cùng đám kia đê tiện kẻ xâm lấn xen lẫn trong đồng thời, trộm sông ta hoàng cung muốn trộm cướp? Thứ không giam dầu dễm, ta với bọn hắn cũng không phải một nhóm, thậm chí bọn họ đều là địch nhân của ta lần này ta đến thiên sâm ngư nhân đạo là có việc muốn nhờ một người bạn của ta người bị thương nặng cần các ngươi người cá loài trí bảo cựu truyền thánh linh toa thuốc mới có thể chữa trị có điều bởi vì không có lúc trước a tạm toa cho ta tín vật các ngươi tự nhiên là sẽ không tin tưởng ta theo như lời ta cũng chỉ có lén lút xông vào tiền đến diệp Hiên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi tiếp tục giải thích nếu là hắn có thể có được tín nhiệm của a tạm toa nói vậy không thể nghi ngờ là muốn thuận lợi rất nhiều nguyên lai like ngươi tới nơi này bất cứ là vì cựu chuyển thánh linh an trên khuôn mặt của thanh xương hiện ra một chút bỗng nhiên tỉnh vẻ có điều nàng lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu bất đắc dĩ mở miệng Có điều, ngươi bây giờ là không thể tìm được nó. Tại sao? Diệp Hiên không hiểu hỏi. Bởi vì cựu truyền thánh linh đan thứ này luôn luôn đều là do A Tạp Toa nữ vương tự mình giữ, bây giờ A Tạp Toa nữ vương đang lúc bế quan, chúng ta căn bản là không biết là cựu truyền thánh linh đan ở nơi nào. Thanh xương vẻ mặt lãnh đạm trả lời. Nàng kia lúc nào mới có thể xuất quan. Diệp Hiên nghĩ đến muốn hỏi. Nữ vương đại nhân đã bế quan một quãng thời gian, lần bế quan này là vì đột phá tới tôn hoàng cảnh nút cổ chai, bước vào vô thượng đế cảnh, trở thành võ đế. Không biết là nàng còn cần bao dài thời gian, có điều cũng sắp rồi. Thanh xương nghĩ đến muốn trả lời dừng một chút nàng tiếp tục mở miệng có điều ta đế lầu kiếm đế các, thanh đế các tam đại liên quân bây giờ trong khi vây công hoàng cung một khi bọn họ công phá hoàng cung đạo phòng tuyến này vậy nữ vương tất nhiên nguy hiểm bây giờ nàng rốt cuộc từ từ tin nói của diệp hiên diệp hiên sắc mặt nghiêm trọng đem một viên đan dược chữa trị vết thương đưa cho thanh sương nhìn dáng dấp chỉ có thể đợi cho a tạp toa xuất quan đi thôi đi ra ngoài sau đó diệp hiên cũng không quay đầu lại cất bước hướng về tảng bảo các bên ngoài bước vào đi ra ngoài làm gì thấy diệp hiên rời đi bóng lưng thanh sương không hiểu hỏi ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi người cá loại thật bị diện Kế trước mắt ta duy nhất khả năng đủ làm chính là giúp các ngươi đối phó cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luôn bọn họ, tận lực làm á tạm toa tranh thủ thời gian. Ngươi có thể chiếm được theo ta, ta có thể không muốn bị tộc nhân của các ngươi xem là địch nhân giống nhau đối xử, gặp công kích của bọn họ. Diệp Hiên cũng không quay đầu lại trả lời. Bây giờ hắn muốn bắt được cựu Truyền Thánh Linh Đan nói, duy nhất khả năng đủ liền làm chính là trợ giúp người cá loài đối phó Tam Đại Liên Quân, làm bế quan á tạm toa kéo dài thời gian. Nếu không nói một khi cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luôn bọn họ công phá người cá loài, vậy Cửu Truyền Thánh Linh Đan Diệp Hiên căn bản là không có biện pháp chiếm được. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Thanh Xương đầu tiên là sử sốt, lập tức gật đầu đáp ứng, vội vàng đi theo. Trước mắt thế cuộc đối với người cá loại cực kỳ không ổn, có người đàn ông trước mắt này trợ giúp cũng có thể vì bọn họ tranh thủ đến nhất định thời gian. Hoàng cung ở chỗ sâu trong có một khổng lồ cổ xưa tế đàn, ở tế đàn trung tâm bày ra một tấm dương đá, một gã dị thường gợi cảm xinh đẹp người cá loại mỹ nữ tất là ngồi ở trên dương đá, hai mắt nhắm nghiền, ngồi tĩnh tọa tu hành. Nàng rối tung một con màu vàng tóc dài, trên đầu mang vương miện, có một tấm mê đảo chúng xanh tinh mỹ gò má, trắng non ngọc trên mang ba viên trăng lưới liễm hình mặt dây chuyền. Huyển chuyển vóc người bị một cái bó sát người màu đỏ nhuễn giáp bao vây. Cái kia trước ngực cao vóc càng mà bao la, mặc dù là nhuễn giáp cũng bao lại không được, hiển lộ ra tảng lớn trắng như tuyết. Nàng gái kia hoàn mỹ vóc người phối hợp thon dài người cá hạ thân, tràn ngập một luồng khác mê hoặc, so với trong truyền thuyết Mỹ nhân ngư còn có vẻ Mỹ lệ làm rung động lòng người, phảng phất thần thoại bên trong nữ vương hơn. Nàng chính là người cá loài nữ vương a tạ Toa. Bây giờ a tạ Toa hai mắt nhắm nghiền đang lúc bế quan ngàn cân treo sợi tóc trên thế đàn năng lượng tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt từng luồng từng luồng hùng vĩ năng lượng tất là hóa thành một luồng màu xanh tham thẳm nước lũ cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào đến trong thân thể của nàng khiến cho khí tức của nàng từ từ trở nên mạnh mẽ bây giờ a tạp toa dĩ nhiên là một vị chín sao đỉnh cao võ hoàng cường giả nàng chỉ cần đột phá trước mắt nút cổ chai liền có thể bước vào đến vô thượng đế cảnh trở thành cái kia trí cao vô thượng võ đế từ nay về sau chúng nó người cá loài liền không còn đem đã bị nhân tộc cướp hiếp không cần tiếp tục phải chiếm cứ tại đây nguy hiểm hoàng thiên ngư nhân đạo trên Chỉ tiếc, bước đi này thật sự là quá khó khăn quá khó khăn, dù cho nàng A Tạp toa nhận lấy tất cả người cá loài chúc phúc cùng toàn bộ người cá loài tài nguyên cũng như trước khó có thể bước ra bước đi này. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng bên ngoài trong khi bùng nổ kịch liệt chiến đấu cùng người cá loài trong khi trải qua nguy cơ, làm cho nàng lần này đột phá có vẻ hơi phân tâm. Nàng thật không ngờ nhân tộc đại quân sẽ chọn vào lúc này đến xâm lấn tấn công bọn họ thiên xâm ngư nhân nào đến vây khốn người cá của bọn họ loài. Mặc dù là giờ phút này xuất quan cũng không hề tác dụng, bây giờ duy nhất khả năng đủ làm chính là mau chóng đột phá đến vô thượng đế cảnh, chỉ có như vậy mới có thể cứu nguy toàn bộ người cá loại. Ta đáng yêu các tộc nhân, các ngươi có thể nhất định phải kiên trì ở. Đầy dây lanh khốc cùng kiên quyết âm thanh tất là truy lý của A Tạm toa truyền ra. Oen cười dễ ước. Theo nàng lời nói hạ xuống, nàng thu hồi phân ra đi cái kia một kia linh hồn lực, sau đó rũa ra trắng nón ngọc thủ lấy ra một viên còn quấn cũ sắc quang mang cựu truyền thánh linh đan để vào trong miệng, nuốt xuống. Theo cựu truyền thánh linh đan lối vào, hùng vị năng lượng giống như gào thét nước lũ ở trong cơ thể của A Tạp toa bùng nổ. Tế đàn bên trong không gian hết thể năng lượng đều là vào đúng lúc này, điên cuồng hướng về thân thể của A Tạp Toa tu tới, khiến cho khí thế của nàng điên cuồng tăng vọt. Không chỉ như thế, nàng cái kia bị màu vàng vây cá bao vây hạ thân trong khi từng điểm từng điểm phát sinh luắc sắc, màu vàng vây cá từ từ tàn đi, hiện lộ ra nàng cái kia trắng như tuyết da thịt. Một khi A Tạp Toa thành công bước vào vô thượng đế cảnh, vậy nàng liền có thể triệt để hóa thành hình người. Người cá loài bên ngoài hoàng cung, tích liệt chiến đấu vẫn đang đang tiến hành, thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng cung, rức, không ngừng mà có người ngã xuống tử vong, đỏ tươi máu đem mặt đất đều nhuộn thành màu đỏ. Cửu Thiên Thần Ma mại Khải Luân Tám cánh tay tà ma mã cát nạp, lưu ảnh kiếm ma khải đa bọn họ dẫn tam đại liên quân bây giờ cùng toàn bộ người cá loài đã chiến đấu tới gây cấn tột độ trình độ, song phương tử vong nhân số hơn phân nửa. Cho dù là người cá loài tám đại thủ lãnh dẫn người cá loài tám đại chiến bộ tới rồi cứu viện, bọn họ cũng khó có thể đỡ cựu tiên thần ma mại khải luân bọn họ cái kia giống như như mưa rông gió bão công kích, vẫn đang là nằm ở tan tác trạng thái. Mặc dù người cá loài tám đại thủ lãnh thực lực phi thường cường hãn, mỗi người thực lực đều đạt đến bốn sao võ hoàng cấp độ, thế nhưng cựu thiên thần ma mại khải luân, tám cánh tay tà ma mã cát nạp, lưu ảnh kiếm ma khải đa ba người bọn họ thực lực lại là càng mạnh hơn. Cho dù là bọn họ tám đại thủ lãnh liên thủ cũng khó có thể đem thương tổn được bọn họ mảy may, thậm chí còn hoàn toàn bị bọn họ trô đè lên đánh. Dù sao cựu thiên thần ma mại khải luôn bọn họ có thể đều là Tây Phương Tu là thế giới ma vương cấp bậc nhân vật, ngoại trừ Tam Hoàng Ngũ Đế ở ngoài, bọn họ gần như vô địch. Thùng. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, người cá loài hoàng cùng cấm quân quân đoàn trường Hách Tư bị lửa cháy chiến thần Ni bối vậy cùng thai ách thần công kích của ba lô khắc đánh chúng, lồng ngực lập tức Chú Lý phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược bước ra từ giữa không trung nện ở xa xa trên mặt đất, bùng nổ ra đinh thái nhức óc tiếng vang, nhấc lên lượng lớn bụi trần đến. Khúc Khúc, Hách Tư, đi chết đi cho ta! Một đòn đem Hách Tư đánh bay, hai ách thần ba lỗ khắc trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc tàn nhẫn vẻ, hắn vây tay một cái, cuốn bạo cương khí dâng trào, hình thành một thanh màu máu trường mâu, hóa thành một vệ sáng nhanh như chớp giật hướng về cái kia bụi trần trung tâm phóng đi. Chú Chuy Lý chuyển ra khát máu lời nói. A, trong nháy mắt tiếp theo, thê thảm tiếng kêu thảm thiết cùng trường mâu cắt ra quần áo âm thanh vang lên theo làm cho mọi người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, lại là hai ách thần ba lỗ khắc trong tay lông dài đem thân hình của Hách Tư cho suy thủng, khiến cho hắn Trì Lý phát sinh thống khổ hò hét. Hách Tư đại nhân, Hách Tư đoàn trưởng, nhìn thấy tình cảnh này, người cá loài hoàn toàn biến sắc, Trì Lý phát sinh lo lắng hò hét. Không, không cần lo ta, tiếp tục chiến đấu. Hách Tư sắc mặt trắng bệch, cố nén thân thể truyền đến đau nhức, khản khàn mở miệng, tiếp tục chiến đấu. Bây giờ ngươi dáng dấp này làm như thế nào chiến đấu? Nghe vậy, hai ách thần ba lỗ khắc trên khuôn mặt hiện ra một chút vẻ, hắn hơi suy nghĩ tay trái cương khi dâng trào một thanh cương khí trường thương tất là hiện lên ở hắn trong tay sau đó đột nhiên hướng về hách tư thân thể đâm tới ngươi còn là ngoan ngoãn đi chết đi cho ta thấy thế hách tư sắc mặt băng hẳn vẻ mặt điên cuồng truy lý phát sinh gầm lên giận dữ không thấy hai ách thần ba lô khắc công kích dùng hết toàn thân khí lực xoay vòng năm đấm hướng về hắn khuôn mặt ném tới người cá tay không quyền Phút. tiếp theo sát thân thể của hách tư bị hai ách thần trường thương của ba lô khắc chỗ xuyên qua hai ách thần ba lô khắc bị nắm đấm của hách tư đánh trúng đỏ tươi máu phun mạnh ra hai ách thần ba lỗ khắc giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài Dầm. Hách Tư trong cơ thể sinh cơ dùng cực nhanh tốc độ trôi qua, nặng nghề hướng về phía sau mới ngã xuống. Giết. Vài tên tà đế lầu thành viên tất là nhân cơ hội này xuất hiện ở phía sau của Hách Tư vung lên trường đao hướng về thân thể của Hách Tư chém tới. Hách Tư. Hách Tư. Tình cảnh này để có thể mặc ba tư dẫn đầu người cá loài tám đại thủ lãnh sắc mặt đều là không khỏi đại biến, bọn họ quyết đoán từ bỏ đối với cựu Thiên Thần Ma công kích của Mại Khải Luân, theo trong công kích của bọn họ sẽ qua, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Hách Tư phóng đi. Là trong khi nên đưa bọn họ đồng thời giải quyết Thấy cái kia không muốn sống giống như hướng về hách tư phóng đi mặc ba tư bọn người, Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân, Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa, tám cánh tay tả ma mã cách nạp bọn họ trên khuôn mặt hiện ra một chút tàn nhẫn vẻ, trong miệng một lời nói. Trước mắt không thể nghi ngờ là đem người cá loài tám đại thủ lãnh giải quyết trung thời cơ tốt nhất. Oen cười dễ ức. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân hơi suy nghĩ, sau lưng một đôi hư ảo cương khí hai cánh hiện lên, đột nhiên bay về phía bầu trời, trong cơ thể cuồn bạo năng lượng dâng trào hướng về hai tay của hắn hội tụ mà đi, hình thành một vô cùng to lớn quả cầu năng lượng, làm cho hắn giống như đẩy một vầng mặt trời chói trang bình thường phía sau thần ma bóng mở hiện lên, tản ra vô thượng uy nghiêm. Sau đó, tiểu thiên thần ma mại khải luân đột nhiên cầm trong tay cái kia khổng lồ quả cầu năng lượng tàn nhẫn mà hướng về mặt ba tư bọn họ ném tới. Thần ma thiên trinh, trong chín tầng trời thần ma mại khải luân động thủ lập tức, tám cánh tay tà ma mã cách nạp cùng lưu ảnh kiếm ma khải đa cũng là vào đúng lúc này cùng nhau động thủ. Chỉ thấy tám cánh tay tà ma mã cách nạp toàn thân năng lượng hoạt động, sáu cái từ cương khí ngưng tụ ra hư ảo cánh tay tái hiện ra, làm cho hắn phản phất có tám cánh tay bình thường. Tám thanh sắc bén trường đao tùy theo hiện lên. Sau đó. Hắn đột nhiên đem năng lượng rót vào đến sắc bén trường đao bên trong, làm cho trường đao bùng nổ ra óng ánh ánh sáng, sau đó đột nhiên hướng về phía dưới mặc tư bọn họ chém tới. Tám đao lưu hàm nữa, tà ma 8000 chém. Wen cười dễ ớ, theo tám cánh tay, tà ma mã cách nạp này một đao chém ra, tám đạo mười mấy trượng khủng lồ ánh đao hướng về người cá loài tám đại thủ lãnh bao phủ mà đi. Lưu Ảnh kiếm ma khải đa sắc mặt lạnh như băng, mắt trái của hắn vào đúng lúc này quỷ dị mà biến thành màu máu, lập loè chói mắt ánh sáng, trong tay trường kiếm sắc bén hiện lên, hai tay giơ lên cao, vô số bóng kiếm theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra còn cuốn trong tay hắn trường kiếm trên, làm cho cả người hắn phía sau phảng phất là kiếm đại dương, khiến người ta không dám gần sát cùng nhìn thẳng. Sau một lát, hắn đột nhiên cầm trong tay cái kia giơ lên cao trường kiếm chém xuống. Kiếm điện 13 thức, thước, 3000 lưu ảnh kiếm. Oen cười dễ ức. Theo lưu ảnh kiếm ma khải đa này chém xuống một kiếm, ngập trời kiếm khí phảng phất đầy trời mưa tên hướng về mặt Ba Tư bọn họ bao phủ mà đi, đưa bọn họ hết mức nuốt hết. Muốn phải cứu Hắc Tư, là muốn đánh đổi mạng sống giá cả. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, to lớn tiếng nổ mạnh vang vọng cả trời. cánh năm bùng nổ. Tín xin các anh em đem vé tháng gửi cho Võ Thần, Tiểu Minh bái tạ. Giới thiệu Đô thị Đại Thần ra thực hiện sách mượt một chương 748, người cá loại con rể. Mặc Ba Tư đại nhân. Cựu Thiên Thần Ma mại Khải Luân, Lưu Ảnh kiếm Ma Khải đã bọn họ đột nhiên thi triển ra như thế khổng lồ công kích làm cho người cá loài mọi người hoàn toàn biến sắc, thấy cái kia hướng về người cá loài tám đại thủ lãnh bao phủ mà đi đáng sợ công kích, trí lý của bọn họ phát sinh một tiếng tuyệt vọng hò hét. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, linh hai nhấc góc tiếng nổ mạnh đưa bọn họ âm thanh bao phủ, một đóa khổng lồ đám mây nấm ở chân trời trên tỏa ra Khung bố năng lượng giống như như sóng to gió lớn hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc quét tán, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang tùy ý chạy băng băng cùng bãi lượn, giống như càn quấy hồng hoang man thú nuốt chửng bốn phía tất cả. Lượng lớn người cá loài cường giả cùng Tam đại liên quân cường giả bị đáng sợ nổ tung năng lượng trô hất bay. Thực lực thấp kém người, tại chỗ tử vong. Cho dù là thực lực mạnh mẽ người, ở đáng sợ như thế nổ tung bên dưới cũng đều lâm vào tuyệt đối trọng thương. Nổ tung là chẳng phân biệt được đi ta, năng lượng cũng là là chẳng phân biệt được đi ta. Chính là như vậy trong ngay mắt, chính là có mấy trăm tên Tam đại liên quân cường giả cùng người cá loài cường giả tử vong. Đáng sợ kinh khi càng quái ập trời năng lượng ngang dọc, đầy trời bụi trần bay lượn. Tất cả mọi người vào đúng lúc này đều là không khỏi dừng động tác lại đến, điên cuồng hướng về nổ tung bên ngoài chạy trốn, sợ bị nổ tung năng lượng chỗ nuốt trừng, bị càn quấy kình khí gây thương tích. Nói đùa, đây chính là ba vị ma vương cấp bậc nhân vật đáng sợ công kích. Ước chừng qua tốt nửa ngày, cái kia càn quấy kình khí vừa mới từ từ biến mất, cái kia đầy trời bụi trần vừa mới từ từ biến mất, đem nổ tung trung tâm hiển lộ đi ra ngoài. Lại nhảy. Ở mọi người cái kia kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Một bán kính có tới 500 mét khổng lồ hố sâu hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, làm cho mọi người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mau nhìn cái kia nổ tung trung tâm, nơi đó giống như có người. Cũng không biết là ai mắt sát hô một câu, tất cả mọi người đều là không khỏi ngẩng đầu lên đưa mắt cùng nhau hướng về cái kia nổ tung trung tâm nhìn lại. Ở tại bọn hắn cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, khổng lồ hố sâu vị trí trung tâm mặt đất cũng không có bị nổ nát, giống như phóng lên cao cây cột giống như đứng vững, tám đạo máu me khắp người, có vẻ chật vật vạn phần bóng người tất là khó khăn đứng ở nơi đó đem hách từ cho làm thành một vòng. Bọn họ chính là dùng mặc ba tư dẫn đầu người cá loài tám đại thủ đánh. Ở trong tay bọn họ đều là nắm một viên trăng lưới liềm hình ngọc truy, cái kia ngọc truy tản ra yếu ớt ánh sáng, đưa bọn họ thân hình bao phủ trong đó, vừa mới làm cho bọn họ trong chín tầng trời thần ma mại khải luôn bọn họ cái kia mạnh mẽ công kích bên dưới tránh thoát một kiếp. Mặc dù là như thế, bọn họ tám người cũng đều lâm vào tuyệt đối trọng thường, lại cũng không có tiếp tục chiến đấu sức mạnh. Mặc ba tư đại nhân, không phải vân đại nhân, thấy cái kia khó khăn vẫn duy trì đứng thẳng mặc ba tư bọn người, người cá loài thần sắc kích động, truy lý phát sinh hưng phấn hò hét, này đều không có chết. Thế thế, cựu thiên thần ma mại khải luân bọn họ chân mày hơi nhíu lại, truy lý truyền ra bất mãn lời nói, là người cá loài tám đại thủ lãnh đeo tổ răng bảo đảm rơi xuống tính mạng của bọn họ, ngăn cản rơi xuống công kích của chúng ta. có điều, mặc dù là bọn họ không chết cũng đều lâm vào tuyệt đối trọng thương, lại cũng không có sức đánh một trận. nghe được cựu thiên thần ma lời nói của mại khải luân, tám cánh tay tà ma mã cách nạp đưa mắt rơi vào mặc ba tư trong tay bọn họ trang lưới liềm trên ngọc truy, trong mắt lập tầm nhìn ánh sáng, cười giải thích. Phục. quả nhiên, tám cánh tay tả ma mã cách nạp lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt. Vốn bảo trì đứng thẳng, mặc ba tư bọn người Truy Lý cùng nhau phun đến lượng lớn đen thui máu, thân thể nặng nề ngã trồng vó ở trên mặt đất. Mặc ba tư đại nhân bất tình lình biến cố làm cho người cá loài mọi người hoàn toàn biến sắc, trên khuôn mặt hưng phấn cùng vui sướng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó tất là kinh khủng cùng hốt hoảng. Truy Lý phát sinh lo lắng họ hét, nếu là tám đại thủ lánh mất đi sức chiến đấu, vậy người cá của bọn họ loài không thể nghi ngờ là triệt để xong đời. Bút ngay lập tức người cá loài đại trưởng lão mặc thủ mang theo vài tên cường giả đột nhiên hướng về mặc tư bọn họ phóng đi, muốn đưa bọn họ cứu trở về. Lao giả các ngươi người cá loài tám đại thủ lãnh xong đời kế tiếp nên đến với ngươi thấy thế tám cánh tay tà ma mã cách nạp trên khuôn mặt hiện ra một chút tàn nhẫn nụ cười bàn chân đột nhiên phát lực nhanh như chớp giật phóng đi xoay vòng nắm đấm hướng về người cá loài đại trưởng lão mặc thủ ném tới ta đến ngăn cản hắn các ngươi đem mặc ba tư bọn họ mang về mặc thủ sắc mặt phát lệnh đột nhiên cắn răng một cái thay đổi thân hình hướng về tám cánh tay tà ma mã cách nạp phóng đi xoay vòng nắm đấm hướng về hắn đột nhiên đập ra Thùng. trong nháy mắt tiếp theo mặc thủ nắm đấm chính là cùng tám cánh tay tà ma mã cách nạp nắm đấm chạm vào nhau cùng nhau bùng nổ ra chấn thiên động địa tiếng vang Vanh cười dễ ước, Khủng bố năng lượng giống như sóng gió kinh hoàng bình thường dùng hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc. Lão giả, ngươi chỉ có ít như vậy sức mạnh gì? Nếu như ngươi chỉ có ít như vậy khí lực nói, vậy phải đi chết đi. Tám cánh tay tà ma mã cách nạp trên khuôn mặt hiện ra một chút tàn nhẫn nụ cười, bay mặc thủ nét miệng nở nụ cười, cánh tay giống như bàn trải giống như đột nhiên du lên, một luồng mênh mông sức mạnh ẩm ẩm gian bùng nổ, quả quyết hướng về thân thể của mặc thủ phóng đi. Phụ. mạnh mẽ sức mạnh vào cơ thể, mặc thủ sắc mặt chăm nhẫn, lý phun đến một hơi đen thui máu tươi đến bị đẩy lui đi ra ngoài nhưng mà tám cánh tay tà ma mã cách nạp cũng không có dự định dễ dàng như vậy buông tha hắn mà là giống như rồi bâu lấy mật như hình vơi bóng xuất hiện ở trước mặt của hắn xoay vòng thiết quyền nặng nề đập vào trên ngực của mặt thủ mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc bùng nổ mặc thủ truy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi cả người giống như một viên như đạn pháo nện tiến vào người cá loài trận doanh. đại trưởng lão người như thế nào đại trưởng lão mặt thủ một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới ở người cá loại cường giả nâng đỡ đem thân thể ổn định bốn phía người cá loại cường giả càng vẻ mặt tân cần mở miệng khu khu. còn không chết được mà ba tư bọn họ cứu về rồi gì Mặc thủ trên ngực ho kí liệt, xoé bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu. Trí Lý có suy yếu thanh âm đàng thoại truyền ra. Đại trưởng lao yên tâm, mặc ba tư đại nhân bọn họ đã cứu về rồi, chỉ là bọn họ mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là bị thương nghiêm trọng triệt để mất đi sức chiến đấu. Hách Tư đại nhân bởi vì bị thương quá nặng, lâm vào hôn mê, hướng về trong khi cứu giúp. Nghe được lời nói của Mặc thủ, một gã người cá loài cường giả trầm giọng mở miệng nói. Mặc thủ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía cựu thiên thần ma mại Khải Luân, tám cánh tay ma mã cách nạ bọn người, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến. Bây giờ người cá loài 8 đại thủ lãnh lâm vào trọng thương, nữ vương đại nhân của các nàng đang lúc bế quan, bọn họ nơi đây đã không ai có thể đưa bọn họ cả lại. Ma thủ, kẻ thức thời mới là tuân diện. Bây giờ các ngươi người cá loài 8 đại thủ lãnh tất cả đều bị phế, các ngươi đã không ai có thể ngăn cản bước chân của chúng ta, nếu không phải hướng về người cá loài diện sẽ nói, ta xem các ngươi còn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngoan ngoãn đưa ra nữ vương của các ngươi, đem cửu chuyển thánh linh đan giao ra đây, quỳ xuống hướng về chúng ta tam đại liên quân thần phục, từ nay về sau làm ta đế, thành đế, kiếm đế ba vị đại nhân phục, các ngươi người cá loài mới vừa có một đường đường sống. Cựu thiên thần ma mại Khải Luân nhìn từ trên cao xuống mà thấy cái kia vẻ mặt suy yếu mặc thủ các loại người cá loài cờ giả trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng Truy Lý có lạnh leo thanh âm đàm thoại truyền ra Mặc thủ chúng ta chỉ cho ngươi ba giây đồng hồ cân nhắc thời gian này là các ngươi cuối cùng một cơ hội ngươi cần phải cảm tạ nắm chắc tốt Tám cánh tay tà ma mã Cách Nạp cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng mở miệng nói nhỏ bọn cho ta mở ra đếm ngược theo tám cánh tay tà ma lời nói của Mã Cách Nạp hạ xuống Tam Đại Liên quân mọi người đều là vào đúng lúc này cùng nhau bắt đầu đếm xem 3 một nghe được này liên tiếp đếm xem tiếng. Mặt thủ cùng chứa nhiều người cá bọn sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Đến lúc cuối cùng một tiếng hạ xuống, cựu thiên thần ma mại khải luân mại khải luân lệnh lùng hỏi, mặt thủ, người nghĩ kỹ đáp ứng gì? Ta, ta người cá loài đồng ý quy hàng. Đối mặt cựu thiên thần ma chất vấn của mại khải luân, thấy cái kia mênh ngông quần quần tam đại liên quân, nhìn cái kia chứa nhiều người bị thương nặng độc nhân, mặt thủ sắc mặt khó coi, vẻ mặt trắng bệnh tới cực điểm, thê thảm lợn đù cười, quay cựu thiên thần ma mại khải luân thật sâu bái một cái, chuỗi lý chuyên gia suy yếu lời nói, kế trước mắt chỉ có thần phục mới có thể bảo vệ người cá loài một chút hy vọng sống. Này thấy đại trưởng lão động tác của mặc thủ, nghe được cái tia trắng bệnh bất đắc dĩ lời nói, chứa nhiều người cá loài đều là vẻ mặt suy sụn, có vẻ hơi không biết làm sao. Ha ha, còn là mặc thủ trưởng lão hiểu được thức thời vụ, đã như vậy. Thế thế, cựu thiên thần ma mại khải luân, tám cánh tay tả ma mã cất nạp, lưu ảnh kiếm ma khải đa bọn họ đều là không khỏi cười ha ha lên. người cá loài lúc nào trở nên như vậy không có huyết tính, liền chiến đấu đến cuối cùng dũng khí đều đã không có. nhưng mà, bọn họ cựu thiên thần ma mại khải luân bọn họ lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị lạnh như băng lãnh đạm âm thanh chôn đánh gãy. ai? là ai lan ra đây cho ta bất thình lình vang lên lãnh đạm âm thanh làm cho cựu thiên thần ma mại khải luôn bọn người cùng mặc thủ ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi dùng mình xa xa xa sau đó ở tại bọn hắn khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hai bóng người tất là bước bước chân từ từ theo người cá loài bên trong hoàng cung đi ra bọn họ không phải người khác chính là diệp hiên cùng thanh xương để khôi phục chiến đấu tiêu hao sức mạnh bọn họ ở trong hoàng cung nhiều chậm trễ một chút thời gian là cái kia tiểu tử loài người vậy thanh tổng quản thấy cái kia đi tới diệp hiên cùng thanh xương mặc thủ mặc ba tư bọn người trên khuôn mặt đều là né qua một tia nghi hoặc. Người đâu, đem cái kia tiểu tử loại người bắt lại cho ta." Lập tức Mặc Thủ Tất là quát lên. "Đừng. Đại trưởng lão, lúc trước chính là hắn đã cứu ta, mới khiến cho ta thành công gặp được Mặc bà tư thủ lĩnh." Theo lời nói của Mặc Thủ hạ xuống, trong nháy mắt có người cá canh phòng hướng về Diệp Hiên phóng đi, lại bị trong đám người đi tới thanh linh ngăn lại. Mặc Thủ khen như mày, đưa mắt rơi vào trên người của Thanh Dương, nghi hoặc mà hỏi, "Thanh Dương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao sẽ cùng người này loại tiểu tử đi chung với nhau? Không phải gọi ngươi đưa hắn bắt gì?" "Đại trưởng lão, hắn là a tạm tòa nữ vương đại nhân bằng hữu." Lần này đã đến chính là giúp chúng ta người cá loài vượt qua cửa ải khó." Thanh xương giải thích. "Giúp chúng ta người cá loài vượt qua cửa ải khó? Chỉ bằng hắn một nho nhỏ sáo sao võ vương gì?" Mặc Thủ sắc mặt băng hàn, lạnh lùng hỏi. "Đại trưởng lão, kính xin tin tưởng ta." Thanh xương trầm giọng mở miệng, lập tức xoay đầu lại quay Diệp Hiên nói, "Giả Hiên công tử, làm phiền này. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi tới trọng thương Mặc Ba Tư bọn người bên cạnh, lấy ra độ óc châm cứu thi triển địch thiên 13 kim nhanh chóng vì bọn họ trị liệu lên. "Đừng cho bất kỳ quấy rối hắn." Mặc thủ đang muốn khiến người ta ngăn cản lại bị thanh xương ngăn lại, nàng nhưng ruột thịt cảm thụ qua diệp hiên cái kia thần kỳ y thuật. Bây giờ nàng cùng diệp hiên chiến đấu thương thế không chỉ khỏi hẳn, thực lực còn nâng cao một bước. Mặc thủ còn không mau mau quỳ xuống quy hàng. Thấy thế, cựu thiên thần ma mại khải luân tám cánh tay tả ma mã cách nạm trong mắt bọn họ hàn quang lấp lóe, quát lên. Mặc thủ đang muốn nói chuyện, thanh xương lại là dẫn đầu mở miệng trước, muốn để cho chúng ta người cá loài quy hàng cũng không phải không thể, bất quá chúng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Cựu thiên thần ma khải luân trong mắt lấp nhân ánh sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh xương. Thanh xương hít sâu một hơi. Truy lý chuyển giả vang dội lời nói, vị này Huyền Diệp công tử chính là chúng ta Nữ vương đại nhân vị hôn phu, Nữ vương đại nhân có lệnh, chỉ cần trong các ngươi có bất luận một hai có thể đánh bại hắn, ta người cá loài liền đồng ý triệt để quy hàng. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên một mảnh. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia trong khi trợ giúp mặc Ba Tư bọn họ chữa thương Diệp Hiền, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động. Người đàn ông này hóa ra là người cá loài Nữ vương vị hôn phu. Liệu bọn họ làm sao không biết là, Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Mặc dù là người trong cuộc Diệp cũng đều là vẻ mặt móp mép. Này Thanh Dương nhưng thật có thể nói, mặc dù có một số việc bọn họ ở bên trong hoàng cung đã ước định được rồi, thế nhưng nàng như vậy đưa hắn đẩy ra ngoài, không khỏi cũng quá cái kia đi. Lúc nào hắn là được để người cá loài nữ vương vị hôn phu? Đây là ở hướng về trên người của hắn kéo cự hận. Giới thiệu đô thị đại thần giả thực hiện sách mực 1 chương 749, đô thần. Hắn là A tạp toa nữ vương vị hôn phu. Làm sao chưa từng nghe nói? Á tạp toa nữ vương lúc nào có vị hôn phu? Nhưng lại là một nhân tộc nam tử, đây sẽ không là thật. Thanh xương tổng quản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh xương tổng quản, ngươi Ngươi đây rốt cuộc là ở mỹ gì vừa ra? Nghe được lời nói của Thanh Sương, hiện trường mọi người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên. truy Lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiển nhiên bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua chuyện như thế. Kể cả người cá loài đại trưởng lão mặc thủ cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Thanh Sương cùng Diệp Hiên hai người, hy vọng hai người có thể đưa ra một hợp lý giải thích đến. Hắn chính là các ngươi người cá loài vị hôn phu, một nho nhỏ sáu sao võ vương. Ha ha, các ngươi người cá loài nữ vương thật đúng là thật tính mắt, chọn như vậy một không còn gì khác tiểu bậy mặt chúng ta thật đúng là cho các ngươi người cá loài nữ vương thưởng thức ánh mắt cảm thấy bắt giữ vội vàng để cho chúng ta đánh bại như vậy một sáu sao võ vương tiểu tử các ngươi người cá loài thì quy hạng. không thể không nói các ngươi nữ vương thật đúng là có đủ tình ngộ cô y đến để một tên tiểu tử như vậy thua còn cựu thiên thần ma mại khải luân tám cánh tay tà ma mã cất nạm lưu ảnh kiếm ma khải đa mấy người cũng đều vào đúng lúc này cùng nhau đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên trong mắt tràn ngập nồng nặc xem thưởng chu lý có thanh âm đàm thoại truyền ra ở tại bọn hắn xem ra muốn đánh bại 16 sao võ vương tiểu tử đều chỉ có điều là một cái dễ dàng sự tình thôi thấy cái kia vẻ mặt ngược ý cười to cựu thiên thần ma mại khải luân bọn người trong mắt của thanh Sương lập loè lạnh lẽo ánh sáng bước ra một bước chu truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói cười cái gì cười làm sao có phải nói các ngươi không dám gì không dám có cái gì không dám bất quá là một sáu sao võ vương rắc rưởi mà thôi chỉ cần chúng ta ở trong tùy tiện phái một tên đánh bại hắn các ngươi toàn bộ người cá loài liền triệt để đổi hàng vô điều kiện quy thuận đúng không nghe được lời nói của thanh xương cựu thiên thần ma mại khải luân cười lạnh vươn ngón tay chỉ vào diệp hiên trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào ngược đến không sai chỉ cần các ngươi ở trong có bất luận một hai có thể đánh bại hắn, chúng ta người cá loài liền vô điều kiện quy thuận. Có điều, mỗi lần xuất chiến các ngươi chỉ có thể phái ra một người, tuyệt không chính xác những người khác đứng tay. Nếu không nói ta người cá loài cho dù là cuối cùng liệu đến chỉ còn người nào cũng chắc chắn sẽ không giảng hòa. Thanh xương vẻ mặt kiên quyết mở miệng. Tốt, như là ngươi mong muốn, ta sẽ trước mặt tất cả mọi người mặt, cho các ngươi thấy các ngươi nữ vương cái kia cái gọi là vị hôn phu như thế nào bị chúng ta dâm nát dưới chân đạp. Ha ha. Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải lần cười ha ha mở miệng, hoàn toàn không có đem Diệp Hiên đặt ở trong mắt ý tứ. Sau đó. Hắn xoay người lại đưa mắt rơi vào phía sau vô số cường giả trên, tùy ý hỏi: các ngươi ai đồng ý thay thế bản tọa đi làm thịt người cá loài cái kia cái gọi là vị hôn vu? Nghe. Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, một gã trên người mặc màu bạc chiến giáp, có vẻ tư thế bay hùng cao ngất, chàng thanh niên tất là nhảy một cái từ trong đám người bay ra ngoài, vững vàng mà rơi vào phía trước trên đất trống. Tên là của hắn bước thủy khắc, chính là cựu thiên thần ma mại khải luân thu con nuôi, cũng là hắn cực kỳ tin cậy một vị thuộc hạ. Mặc dù vắng mặt tây phương tu la thế giới 36 thần bên trong, thế nhưng là có không kém chút nào thực lực của bọn họ, làm mại khải luân lập xuống không ít chiến công rất tốt, bước thụy khắc, tiểu tử kia thì giao cho ngươi. đối với cái kia trước tiên đứng ra bước thụy khắc, cựu thiên thần ma mại khải luôn không thể nghi ngờ là cực kỳ thỏa mãn. bước thụy khắc chính là mới vào trí tôn hoàng cảnh võ hoàng, theo hắn đối phó cái kia tầm thường một sáu sao võ vương tiểu tử chỉ có điều là một cái dễ dàng sự tình, mà một khi thành công hắn bẩm báo mặt trên sau chính là một cái công lớn. bước thụy khắc có thể vào lúc này trước tiên đứng ra đoạt công có thể nói là cực kỳ đối với bước thụy khắc khẩu vị. vững vàng mà rơi vào giữa quảng trường, bước thụy khắc vung lên trong tay cái kia màu bạc chiến thương chỉ về cái kia là mặc ba tư bọn họ trị liệu xong xôi diệp hiên trong mắt lập loè lợi hại ánh sáng truy lý có lệnh leo âm trầm thanh âm đàm thoại truyền ra tiểu tử đặc biệt tại kia ma ma tức tức mau mau lại nhận lấy cái chết lại nhận lấy cái chết chỉ bằng ngươi diệp hiên hai mắt nhíp lại cất bước lạnh lùng hướng về bước thụy khắc bước vào không sai chỉ bằng ta ngươi có ý kiến gì bước thụy khắc cười lạnh nói không ý kiến diệp hiên nhàn nhạt trả lời hừ trả lời của hắn rơi vào bốn phía mọi người trong thai, làm cho bọn họ nhìn về phía ánh mắt của diệp hiên đều là tràn ngập xem thường có người đang muốn rêu cợt hai câu, nhưng mà âm thanh của Diệp Hiên tiếp tục vang lên, ta cũng không phải cắt so với, làm sao có khả năng sẽ đối với một kẻ đã chết có ý kiến. người muốn chết? nghe được lời nói của Diệp Hiên, Bước Thụy khắc sắc mặt băng hàn, trong mắt sát ý hoạt động, thân là trí tôn võ hoàng khí tức vào, đúng lúc này không giữ lại chút nào bộ phát ra, cầm lấy trường thương mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. cười díu kéo, thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, cả người ma khí hoạt động, bước ra một bước, dưới chân gió nổi mây vẩn căn bản thì không có một chút nào né tránh một kia, thẳng đến bất Thụy mà đi. hai người lao ra tốc độ cực nhanh giống như hai đạo tia sáng giao thoa sẽ qua, theo đầu ngón tay và chạm quan tài âm thanh vang lên. Diệp Hiên cùng Bất Thụy Khắc phóng đi thân hình đột nhiên đọt lại. Phân gia thắng bại đến sao? Thấy cái tia đột nhiên dừng lại Diệp Hiên cùng Bất Thụy Khắc, hiện trường mọi người vẻ mặt đều là sửng sốt. Trí truy Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói. Phút. Nhưng mà bọn họ lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, vốn yên lặng bất động Bất Thụy Khắc thân thể lại là đột nhiên du lên, trong tay hắn một bạc chiến thương gây trở thành hai mảnh, ngực chiến giáp trên hiện ra một đạo sâu không thấy đáy vết thương, phun đến lượng lớn đỏ tươi máu, ầm ầm ngã xuống, khí tuyệt mà chết. rầm Thấy cái tia một con ngã trồng võ Bất Thụy Khắc. Hiện trường mọi người vẻ mặt kinh hãi cùng chấn động, lăng lặng thấy cái kia cầm trong tay rồng mũi nhọn thẳng tắp mà đứng diệp nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh ngạc đến. Này, như vậy vậyựa, phải biết rằng cái kia bước thụy khắc nhưng mới vào chí tôn hoàng cảnh võ hoàng cường giả, nhưng mà lại bị tiểu tử kia một chiêu cho dây rết. Tại sao lại như vậy? Bất luận là lửa cháy chiến thần mi với vậy, hai ách thần ba lô khác, còn là tội ác thần phan háo miệt trí, băng biết nữ thần yêu hoa nhảy hay là hủy diệt thần xoa có thể nhiều. Tham lam thần phổ tư đặc bọn họ đều là vẻ mặt mà chấn động cùng một ép, ngơ ngác nhìn rốt cuộc tử vong bức thủy khắc, vạn thật không ngờ là như thế này kết cục. Tiểu thiên thần ma mại khải luân, tám cánh tay tả ma mã cát nạp, còn là lưu ảnh kiếm ma khải đa đồng tử của bọn họ đều là không khỏi co rụt lại, đồng dạng là thật không ngờ cái kia bức thủy khắc bất cứ sẽ như vậy đơn giản đánh bại, bị tên tiểu tử kia một chiều cho dây. Hay, lợi hại, châu bò, thật sự là quá cường đại, không hổ là ác tạ toa nữ vương vị phù, bất cứ đập phát chết luôn cái kia khắc, cái kia nhưng võ hoàng cường giả, ở ngắn ngủi chấn động cùng kinh ngạc sau khi. Thương phấn kích động tiếng thét chói thai tất là theo người cá loại truy lý chuyên gia. Mặc dù không biết là tại sao Thanh dương sẽ nói tiểu tử kia là ác tạp toa nữ vương vị hôn phu, thế nhưng bây giờ hắn biểu hiện ra thực lực lại là làm cho bọn họ dù sao cũng hơi khâm phục, từ từ đối với Diệp Hiên có vậy vẻ chờ mong. Như vậy gợm. 6 sao võ vương tuấn sát võ hoàng. Mặc dù là đại trưởng lão mặc thủ cùng 8 đại thủ lãnh mặc ba tư cũng đều làm Diệp Hiên vừa mới cái kia một tay chỗ chấn động giật mình một cái vừa rồi Diệp Hiên vì bọn họ trị liệu lúc làm cho bọn họ cảm nhận được hắn ý thuật mạnh mẽ, bây giờ biểu hiện của Diệp Hiên tất là làm cho bọn họ thấy được hắn võ đạo vô song, đích thật là làm cho bọn họ khâm phục. cái kế tiếp dễ dàng đem bước thụy khắc đánh liết, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không có một chút nào vẻ mặt cùng ngợp sóng, từ từ vung lên trong tay rồng mũi nhọn chỉ về cựu thiên thần ma mại khải luôn bọn người, Truy lý truyền gia không có một chút nào cảm tình lợi nói, chỉ cần bọn người kia không hợp nhau tấn công, hắn có đầy đủ nắm chắc cùng tin tưởng đưa bọn họ hơn nửa cường giả ở lại nơi đây, làm bế quan của a Tạp toa kéo dài thời gian, đáng chết. Nghe được Diệp Hiên cái kia lạnh lùng lời nói, thấy cái kia hở hững răng, dấp, Cửu Thiên Thần Ma mại khải luồn trong mắt hung quang lập lòe, toàn thân sát ý hoạt động, truy lý có phẫn nộ tiếng mắng truyền ra. Tên tiểu tử trước mắt này thật sự là quá rất dị khoa trương. Phía sau hắn chứa nhiều ngang ngược ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tựa hồ cũng có hay không muốn đứng ra đi nên chiến ý tứ. Dù sao Diệp Hiên vừa mới bày ra thực lực và thủ đoạn đích thật là có chút khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Như một vài thực lực hơi hơi nghiêng yếu tên không dám tiến đến nên chiến, mà như lựa cháy chiến thần nghi bối vậy, hai hách thần ba lỗ khác. Băng Tuyết Nữ thần yêu hoa nhải tư các loại có 36 thần phong tức hiệu tên tất là xem thường nên chiến. Dù sao bọn họ thân phận cao quý, nhưng thân phận đối với 16 sao võ vương tiểu tử ra tay mặc dù là thắng cũng không có bất kỳ chỗ tốt, thậm chí sẽ bị người ta nói lấy lớn ép nhỏ. Nếu là thua nói, chuyến đi càng sẽ làm người nhà báng. Cho nên, trong lúc nhất thời không ai đứng ra đi lên chiến. Cái kế tiếp. Thấy thế, Diệp Yên trong mắt lóe ra một tia không thích, ánh mắt nhìn thẳng Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân, truy lý truyền ra lệnh như băng hí ngược lời nói, "Làm sao? Các ngươi nhanh như vậy sẽ không người Còn là nói bọn họ cần các ngươi mấy vị này tu la thế giới ma vương cấp bậc nhân vật ra tay đối phó ta tên tiểu đối này. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, nhìn phía sau chứa nhiều bộ hạ biểu hiện, Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân trong mắt sát ý ngăng dọc, lửa giận cháy hung hực, có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Ngay lập tức, trong mắt hắn hung quang lập loé, trị lý có uy nghiêm đáng sợ nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra, tất cả mọi người nghe, các ngươi nếu là có ai có thể gỡ xuống tiểu tử này thủ cấp, vậy liền có thể thế thân bất thụ khác thống lĩnh vị trí. Hay ta, ta. Cửu Thiên Thần Ma lời nói của Mại Khải Luân vừa mới vừa mới vừa dứt chính là có vài phần kích động thanh âm đàm thoại từ trong đám người truyền ra mười mấy tên thực lực bất phàm cường giả đều là vào đúng lúc này đứng vậy đều nói có trọng thưởng tất có người dũng cảm xem ra câu nói này quả nhiên không sai lần lượt từng cái lên đi cựu thiên thần ma mại khải luôn vẻ mặt lạnh như băng mở miệng theo lời nói của hắn hạ xuống chính là có một gã cường giả dẫn đầu hướng về diệp hiên phóng đi nhưng mà như trước là bị diệp hiên một chiêu giải quyết cho dù là cái khác đến tiếp sau cường giả xông lên cũng đều đồng dạng là không có tránh được bị diệp hiên một chiêu giải quyết vận mệnh máu tươi nhiễm đỏ mặt đất lại liên tục hao tổn mười mấy tên cao thủ sau cũng lại không người nào dám dễ dàng tiến lên. Thấy cái kia cầm trong tay rồng mũi nhọn giống như sát thần thẳng tắp ma đứng Diệp Hiên, mọi người trong lòng lấy làm kinh ngạc. E sợ người này chỉ có 36 thần cấp nhân vật mới có thể trả hơn. Diệp Hiên không thấy Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân cái kia âm trầm đến phát tím sắc mặt, vung lên trong tay rồng mũi nhọn chỉ về phía sau hắn hai ách thần ba lỗ khác, lửa cháy chiến thần ni bối vậy bọn người, truy lý truyền ra khí phách 10 phần lời nói. Mại Khải Luân, này phế vật thì phái khác qua đến, đến rồi, cho ngươi phía sau thần để lên đi, ta nhưng đã lâu không có giết thần. Giới thiệu đô thị đại thần ra thực hiện sách mực một chương 750, giết chết tham lam thần. Đồ thần, người này lại vẫn nghĩ đồ thần. Diệp Hiên cái kia hung hăng khí phách lời nói rơi vào những người chung quanh trong thai làm cho bọn họ đều là không khỏi cả kinh, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng giật mình. Đồ thần hai chữ ở Tây phương Tu La Thế giới nhưng hiếm có người dám nói, bởi vì đồ thần bên trong thần chữ liền là chỉ Tây phương Tu La Thế giới 36 thần vị thần đệ. Đồ thần chính là muốn tiêu diệt bọn họ, đây không thể nghi ngờ là ở đối với bọn họ tuyên chiến. Từng bởi vì có cái này, thực lực cường hãn có vẻ dị thường ngông cuồng tên tuyên bố muốn đồ thần, cuối cùng bị 36 thần vây công mà bị chết, tính cả gia tộc của hắn cũng đều bị bị diệt. Có thể nói đồ thần hai chữ ở Tây Phương tu la thế giới chính là cấm từ. Bây giờ Diệp Hiên bất cứ trước mặt nhiều như vậy vị thần để mặt tuyên bố muốn đồ thần, này làm sao có thể không cho mọi người cảm thấy chấn động cùng giận mình. Người này đây là đang đối với hiện trường này vị thần để làm một cách công khai khiêu khích, quả thực là quá cuồng vọng. Người này có phải sẽ không sợ lựa cháy chiến thần ni vậy? Hai ách thần ba lô khắc bọn họ làm thịt hắn gì? ngay lập tức mọi người đều là không hẹn mà cùng dùng xoay đầu lại đưa mắt về phía hai ách thần ba lô khác lửa cháy chiến thần mi bối vậy băng tuyết nữ thần yêu hoa nhảy từ tội ác thần phan xỉ chí bọn người trên người quả nhiên thấy bọn họ khi nghe đến diệp hiên lời nói sau vẻ mặt có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi lên từng luồng từng luồng mênh mông sát ý tất là theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bước ra tiểu tử này nói hắn muốn độ thần các ngươi thấy thế nào lửa cháy chiến thần mi bối vậy ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào diệp hiên truy lý truyền ra lạnh lẽo lời nói đương nhiên là giết hắn hai ách thần ba lô khác tội ác thần phan xỉ chí bọn người vẻ mặt lạnh như băng trả lời. Vậy do ai ra tay rồi?" Băng Tuyết Nữ thần yêu hoa nhải tư cười lạnh, vẻ mặt lãnh đạm nói, "Niệm, ta muốn cho hắn biết sông tới thần để lợi hại." Tham Lam Thần Phổ tư đặc vẻ mặt lãnh lẽo trả lời. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn bàn chân đột nhiên phát lực, cuồn bạo tình khí ngang dọc dâng trào, thân thể nhảy một cái bay ra, từ trên trời giáng xuống, vững vàng mà rơi vào trước mặt của Diệp Yên, nhấc lên đẩy trời bụi trần. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn nhìn chằm chằm Diệp Yên, truy lý truyền ra khát máu lời nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng đánh bại một đám không có phế vật thì có tư cách hướng về chúng ta khởi xướng kiêu chiến, thậm chí còn muốn độ thần?" Bản tọa nói cho ngươi Pham là là muốn đổ thần mọi người chết rồi, thế nhưng ta sẽ sống sót. Diệp Hiên mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Tham Lam Thần Phổ Tư Đặc, lạnh lùng trả lời: Không, sẽ không chết, hơn nữa sẽ chết thật sự khó coi. Tham Lam Thần Phổ Tư Đặc rối ra đỏ tươi đầu đuôi liếm liếm quanh miệng, vẻ mặt hí ngược cùng tàn nhẫn. Quanh cười dễ ức. khi hắn lời nói hạ xuống lập tức hắn động, thân hình hắn như điện, đột nhiên hướng về Diệp Hiên lao ra, lập tức xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, bị cương khí kim màu xám vẩn quanh móng mang theo nồng nặc sát ý tàn nhẫn mà hướng về cổ họng của Diệp Hiên trục tới, mang theo liên tiếp tàn ảnh ở tại bọn hắn phía sau càng có một vị vẻ mặt Tham Lam quỷ thần hiện lên. Tham Lam quỷ thủ, người này ra tay xảo quyệt tàn nhẫn không có bất kỳ lưu tình. lạnh lẽo âm thanh cũng là theo Tham Lam thần truy lý của phổ tư đặc truyền ra. chết, chết, chỉ bằng ngươi này chút tài mọn cũng tưởng giết ta. nghe được Tham Lam thần lời nói của phổ tư đặc, thấy cái kia trộm tới Tham Lam quỷ thủ, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút xem thường. băng hỏa âm dương mắt lặng yên gian mở ra, truy lý truyền ra lệnh lùng lội nói. đồng thuật băng hỏa hảo cảnh đột nhiên thi triển bối ra. Theo Diệp Hiên băng hỏa hảo cảnh thi triển, vốn hướng về Diệp Hiên vọt tới Tham Lam thần phổ tư đặc đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân hình lặng yên gian một trận, hai mắt lập tức mất đi vốn sắc thái, trở nên ảm đạm vô thần, một mảnh mờ mịt. Có điều, Tham Lam thần phổ tư đặc dù sao cũng là đứng đầu cao thủ, rất nhanh chính là theo Diệp Hiên trong nào cảnh khôi phục lại, băng hỏa hảo cảnh chỉ khốn trụ hắn trong nháy mắt. Nhưng mà, chính là vậy trong nháy mắt chính là đưa cho Diệp Hiên tuyệt hảo cơ hội ra tay. Trong nháy mắt ấy, quỷ dị mà tránh qua Tham Lam thần phổ tư đặc công kích và xuất hiện khi hắn bên cạnh người, vung lên trong tay rồng mũi nhọn hướng về hắn đầu lột bỏ. Hừ! nông nặc nguy cơ tràn ngập ở tham lam thần trái tim của phổ tư đặc làm cho hắn sắc mặt băng hàn, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng hắn định ngửa ra sau lắc mình để tránh diệp hiên lại là đột nhiên biến chiêu hắn nhanh chóng nhấn xuống rồng mũi nhọn nửa cởi nút bấm bóng ánh hắc quang đột nhiên tỏa ra vô tận trắng đen xiềng xích vào đúng lúc này tòng long mũi nhọn bên trong phun trào bức ra đem tham lam thần tầm nhìn của phổ tư đặc giác quan chỗ chiếm đoạt đưa hắn thân thể nuốt mất rồng mũi nhọn sơ mổ trắng đen trời giang làm tham lam thần phổ tư đặc khi phục hồi tinh thần lại. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới dĩ nhiên bị có mạnh mẽ cầm cố lực lượng trắng đen trời giam chỗ quấn ràng buộc, khiến cho hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, không thể động đậy chút nào. Cho đến tận này, còn không ai có thể né tránh Diệp Hiên đột nhiên phóng thích rồng mũi nhọn sơ mổ trắng đen trời giam. Cho dù là tham lam thần phổ tư đặc cũng đều mắc lửa, chúng rồi kế. Hắn kịch liệt giấy rủa, muốn tránh thoát này trắng đen trời giam ràng buộc, nhưng nhưng không có bất kỳ tác dụng, trong cơ thể hắn cương khí căn bản là không cách nào điều động, phảng phất hắn tu vi bị phế, trở thành một người bình thường vậy. Đây là trắng đen trời giam tránh thức chói kinh khủng, có thể ức chế võ giả trong cơ thể cương khí cùng tu vi. Một khi chúng chiêu liền tương đương chờ chết, đừng từ chối, vô dụng, cho đến tận này không ai có thể đánh văng ra trắng đen trời giam giàng buộc. Ở Tham Lam thần phủ tư đặc kịch liệt dây rủ muốn thoát khỏi trắng đen trời giam giàng buộc lúc, lạnh như băng âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian văng lên. Theo thanh âm này văng lên, Tham Lam thần phủ tư đặc chỉ cảm thấy đáy lòng mát lạnh, một luồng năng lực nguy cơ tràn ngập ở trái tim của hắn, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy đều không tự chủ được bắt đầu dựng ngược lên. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trước, lại phát hiện Diệp Hiên không biết là khi nào đã quỷ dị mà xuất hiện ở trước mặt của hắn, cầm trong tay một cái khát máu ma kiếm đang nhìn từ trên cao xuống mà thấy hắn phản phất một tên sát thần, mà hắn cảm giác mình giống như là một con sắp sửa bị giết sân dương. Tử thần trong khi mỉm cười hướng về hắn vây tay, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn lại cũng khó có thể bảo trì thần để tiêu ngạo ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm Diệp Hiên, Truy Lý truyền gia kinh hai thất thố lời nói đến, vẫn có thể làm gì? đương nhiên là làm thì ngươi. Diệp Hiên cầm trong tay ma kiếm gắt ở trên cổ của hắn, Truy Lý truyền gia lạnh lùng vô tình lời nói, trên cổ truyền đến lạnh lèo xúc cảm làm cho Tham Lam thần run dậy kịch liệt của tư đặc, khốc gầm thanh tất là theo Truy Lý của hắn truyền gia, không, đừng có giết ta, xin lỗi. Ta không làm được, ngươi và ta có cự đoán, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà, trả lời hắn lại là Diệp Hiên cái kia lạnh lùng vô tình lời nói. Chúng ta có cự đoán, chúng ta có thể có cái gì kẻ thù. Ta, ta căn bản thì không quen biết ngươi, huynh đệ, ngươi nhất định là nhận lầm người. Đừng có giết ta, ta van cầu ngươi, đừng có giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể, ta không muốn chết. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Hiên, nghe được cái kia lạnh như băng lời nói, thấy hắn cặp kia không có một tia cảm tình người, tham lam thần phổ tư đặc vẻ mặt hoảng sợ mở miệng, không ngừng mà xin tha, nhận lâm người. Tiết Tâm, ta sẽ không nhận là người, ký thực chúng ta đã sớm ở 6 năm trước nhật biết. Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. 6 năm trước nhật biết? Điều đó không có khả năng, ta có thể khẳng định, ta tuyệt đối chưa từng thấy ngươi, càng không có đắc tội ngươi, huynh đệ, ngươi thực sự nhận là người, thật. Tham Lam thần phổ tư đặc đều sắp bị giọa khóc. Xem ở ngươi đều phải chết rồi phân thượng ta cho ngươi biết một bí mật được rồi. Diệp Hiên mặt không thay đổi mở miệng. Bí mật gì? Tham Lam thần Phổ tư đặc theo bản năng mà hỏi. Ký thực ta là ma quân, ta cũng chưa chết. Diệp Hiên đem miệng ghé vào Tham Lam Thần bên tai của Phổ Tư Đặc, không nhanh không chậm nói: Cái gì? Ngươi là ma? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Tham Lam Thần Phổ Tư Đặc hoàn toàn biến sắc, đồng tử rút thành mũi kim trạng, trợn to hai mắt, há to miệng, vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía vẻ mặt của Diệp Hiên giống như là thấy quỷ bình thường, cười rêu kéo. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đáng tiếc lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong, sắc bén ma kiếm chính là dễ dàng cắt vỡ cổ họng của hắn, máu tươi bao táp, rồng mũi nhọn nội bộ bánh răng chuyển động âm thanh vang lên theo cuốn quanh Tham Lam đêm của Phổ Tư xích nhanh chóng trở về đến rồng mũi nhọn nội bộ. Vòng quanh Diệp Hiên hắc quang của bọn họ kết giới từ từ tàn đi, thân hình của Diệp Hiên một lần nữa hiện lộ ở mọi người trong tầm mắt. hắn tay trái nắm nhỏ máu ma kiếm, tay phải nắm huyễn khốc rồng mũi nhọn thẳng tắp mà đứng, mà vốn cao cao tại thượng miệt thị tất cả tham lam thần phổ tư đặc tất là hai mắt chừng tròn xoè, nặng nghề cũng trước mặt của hắn, đột nhiên nơi cổ vết thương hiện lên, không ngừng mà có máu tươi dòng dòng đứt ra, một bộ chết không nhắm mắt hình dáng. Thấy cái kia không mất một sợi tóc thẳng tắp mà đứng Diệp Hiên, nhìn cái tia ngã vào hắn trước mặt chết không nhắm mắt tham lam thần phổ tư đặc, hiện trường mọi người đều là hoàn toàn biến sắc, ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, kinh ngạc trong lòng, thật lâu nói không ra lời. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh, chỉ có hít một hơi lánh khí cùng nuốt nước miếng âm thanh liên tiếp mà vang lên. Vậy, cái tiêu chí cao vô thượng tham lam thần phổ tư là càng, càng bất cứ chết rồi bị tên kia giết. Trước mắt gái tiêu thẳng tắp mà đứng diệp hiên cùng ngã vào trong vũng máu chết không nhắm mắt chỗ tạo thành mảnh liệt to lớn tương phản làm cho hiện trường mọi người kinh ngạc trong lòng không hiểu. Thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Có người thậm chí hoài nghi mình có phải là sinh ra hào giác, vội vàng lấy tay rủi rủi con mắt, phát hiện trước mắt cảnh sắc căn bản là không có một chút nào biến hóa, làm cho bọn họ chấn động không hiểu. Sau một lát khó có thể tin ổ lên tiếng tất là theo hiện trường mọi người truy lý chuyên ra chết tiệt tiểu tử kia bất cứ đem tham lam thần phổ tư đặc đại nhân làm thì rồi trước mắt tình cảnh này rốt cuộc thực sự hay là giả là ta xuất hiện ảo giác gì vừa mới tại kia hắc quang kết giới bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì tham lam thần phổ tư đặc bất cứ chết rồi đáng sợ tên bất cứ ở trước mắt bao người giết tham lam thần vừa mới hắn nói muốn đổ thần bây giờ hắn bất cứ thật đổ một vị thần lửa chay chiến thần ni bối vậy tội ác thần phan sỉ trí hủy diệt thần xoa có thể nhiều hai thần ba lô khác băng tuyết nữ thần yêu hoa nhải tư bọn họ này năm vị thần để sắc mặt cũng đều là đại biến Ngơ ngác nhìn cái kia ngã vào trong vũng máu tử vong Tham Lam Thần Phổ Tư đặc, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại đáng chết tại sao lại như vậy tên tiểu tử kia rốt cuộc làm cái gì làm sao có khả năng giết được Phổ Tư đặc? tức đến nổ phổi âm thanh tất là theo tội ác thần truy lý của phan sĩ trí truyền gia hắn cùng Tham Lam Thần quan hệ cá nhân của Phổ Tư đặc rất tốt bây giờ Tham Lam Thần Phổ Tư đặc chết rồi làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu thảo Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải đa càng một quyền nặng nề đập vào trên bảo tọa truy lý truyền gia tức đến nổ phổi lời nói phải biết rằng Tham Lam Thần Phổ Tư Đọc nhưng hắn thủ hạ trọng yếu nhất phúc đi theo hắn hơn 10 năm. Đừng nói là tam đại liên quân mọi người, cho dù là người cá loại cũng đều bị trước mắt tình cảnh này rung động thật lâu, ngơ ngác nhìn Diệp Hiên. Nếu như nói Diệp Hiên trước khi chém giết Mại Thụy khắc làm cho bọn họ đối với Diệp Hiên sinh ra một tia hảo cảm nói, vậy bây giờ Diệp Hiên chém giết Tham Lam Thần Phổ Tư Đặc có thể nói là làm cho bọn họ khâm phục và phận. Muốn chỉ là Tham Lam Thần Phổ Tư Đặc, nhưng giết bọn họ nhiều lắm người cá đồng bào, đã thương nặng bọn họ chứa nhiều cao thủ. Hắn đã vậy còn quá gượng. Thanh Linh cùng Thanh Sương hai người cũng là ngơ ngác mà nhìn cái tia thẳng tắp mà đứng Diệp Hiên, tâm thần chấn động đặc biệt là Thanh Sương, nàng trước khi nhưng ở trong hoàng cung cùng Diệp Hiên từng giao thủ, bây giờ xem ra Diệp Hiên lúc đó hiển nhiên là có điều bảo lưu lại. Thanh Sương, hắn, hắn thật chính là nữ vương đại nhân vừa ý nam nhân, là vị hôn phu của nàng. Người cá loài đại trưởng lão mặc Thủ cũng là vào đúng lúc này đưa mắt rơi vào trên người của Thanh Sương, không nhịn được hỏi. Mà ba tư các loại người cá loài tám đại thủ lãnh cũng đều thấy Thanh Sương, cùng đợi trả lời của hắn. Diệp Hiên vừa mới biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ mặc dù là dùng thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối không thể làm được như Diệp Hiên như vậy không mất một sợi tóc như thế dễ dàng chém giết Tham Lam Thần Phổ Tư đặc. thời điểm này Diệp Hiên hình tượng không thể nghi ngờ là người cá loài trong lòng đội cao không ít bây giờ còn không phải nói cái này trong khi cố gắng nhìn chăm chăm A, hắn giết Tham Lam Thần Phổ Tư đặc, e sợ triệt để chọc giận Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải đa bọn người đến lúc đó bọn họ hợp nhau tấn công có thể gặp phiền toái thanh xương không hề trả lời vấn đề của bọn họ mà là đưa mắt rơi vào xa xa cái kia tức đến nổ phổi Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải đa bọn người trên người vẻ mặt nghiêm túc mà miệng Diệp Hiên giết chết rồi tham lam thần phổ tư đặc vị này thân để, làm cho Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải đa bọn họ kiếm đế các tổn thất to lớn, bây giờ này Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải đa quá nửa là muốn triệt để trở mặt. Giữa trường Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến cái kia sắc mặt khó coi Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải đa bọn người, mà là lạnh lùng mở miệng. Cái kế tiếp, người này là triệt để giết điển. Dù sao, trước mắt bọn người kia toàn bộ đều là hắn một đời trước địch nhân, tham dự đối với hắn cùng đối với thần ma điện vây công. Bây giờ cơ hội hiếm có, Diệp Hiên tự nhiên là phải đem bọn họ một một giết chết ở nơi đây. Giới thiệu đô thị đại thần giả thực hiện sách mực một chương 751, thần bị chết. Cái kế tiếp, làm âm thanh của Diệp Hiên một lần nữa vang lên lúc, toàn bộ hiện trường có thể nói là nổ tung lật ra nổi. Chó chết, giống như giết Tham Lam thần phủ tư đặc vị này thần để sau ngươi còn viện, lại vẫn kêu gào cái kế tiếp. Có phải ngươi giết Tham Lam thần phủ tư đặc tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, không biết là liên lụy, không biết là cần nghỉ ngơi một chút gì. Ngoan ngoan của ta, giết một đã rất trâu ép được chứ. Phiền phức ngươi đừng nữa náo loạn được không? Không thể không nói, Diệp Hiên phần này dũng khí cùng thông dong thật sự là thái quá khiến người ta cảm thấy bội phục đặc biệt là người cá loài mọi người, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào sùng bái cùng cùng nhận. Không hổ là nữ vương đại nhân vị hôn phu à, lại giết một vị thần để sau còn gọi cái kế tiếp, như thế khí phách khiến người ta cảm thấy vô cùng khâm phục. Này, nghe được Diệp Hiên cái kia hung hăng khí phách lời nói, lựa cháy chiến thần Mi Bối Nhĩ, Băng Tuyết Nữ thần Yêu Hoa Nhại Tư, hủy diệt thần xoa có thể, hai ách thần ba lỗ khắc bốn người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút nhưng không ai xuất chiến. Các ngươi tổng sẽ không để cho ta một người phụ nữ ra tay. Băng Tuyết Nữ thần Yêu Hoa Nhại Tư càng chân mày cau lại, tức giận nói: Xưa nay nàng đều là kiêu căng tự mãn tồn tại, nếu không phải lúc trước hoàn cảnh bức bách nàng cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng đứng thành hàng, làm bất cứ chuyện gì đều là khả năng không ra tay sẽ không ra tay, khả năng không xuất lực thì không xuất lực. Nàng xem người ánh mắt luôn luôn rất cao, bây giờ đối với Diệp Hiên phần này, dũng khí cùng biểu hiện nàng là thật hâm mộ. Đúng là không cần phải ra tay đối phó Diệp Hiên. Đáng chết. Tổn thất một vị đại tướng, Lưu Ảnh Kiếm Ma khải đàn sắc mặt khó coi đến cực điểm, thấy cái kia hung hăng Diệp Hiên, truy lý càng không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mang đến. Để ta đi làm thịt hắn. Hắn đang chuẩn bị tự mình động thủ đi làm thịt Diệp Hiên tên tiểu tử kia, cùng Tham Lam Thần Phổ Tư là quan hệ rất tốt. Tội Ác Thần Phan Sỉ Chí lại là vào đúng lúc này dẫn đầu xông ra ngoài. Ở Tội Ác Thần Phan Sỉ Trí lao ra lập tức, trong mắt hắn sát ý hoạt động, toàn thân năng lượng dâng trào, trong tay Tội Ác Quyền Trượng nhảy lên, hết thảy sức mạnh đều là vào đúng lúc này điên cuồng hướng về trong tay hắn cái kia đầu lâu hình dạng Tội Ác Quyền Trượng tuôn tới, khiến cho Tội Ác Quyền Trượng bùng nổ ra hóng ánh ánh sáng. Theo năng lượng dốc vào, cái kia đầu lâu coi như sống qua đến bình thường, sáng lên màu máu ánh sáng, khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy sợ cả tóc gáy. Tội ác thần phan xỉ chí đột nhiên huy động tội ác quyền trượng, hai đạo màu máu trùm sáng tất là theo đầu lâu trong mắt phun ra bước ra, hướng về Diệp Hiên phóng đi. Cùng lúc đó, tội ác thần phan xỉ chí cái kia âm độc âm thanh vang lên theo, nhất hồn trùng sáng, view. Hai đạo trùm sáng màu đỏ ngóng phóng đi tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp tới Diệp Hiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia hai đạo màu máu trùm sáng liền trùng tới trước mặt của hắn, làm cho hắn căn bản là không kịp có bất kỳ né tránh, lập tức chính là đánh chúng vào thân thể của hắn, theo trong thân thể của hắn xuyên tấu mà qua. Huyền Diệp, công tử thấy cái kia bị trùm sáng màu đỏ ngầm lập tức xuyên thấu thân thể Diệp Hiên, thanh Sương, thanh linh hai người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, không nhịn được mở miệng hô. nhưng mà Diệp Hiên nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, cả người giống như chúng rồi định thân pháp bình thường, mất hồn, ngơ ngác mà đứng tại chỗ. tội ác thần phan xỉ trí cái kia tội ác quyền trượng chỗ phát sinh công kích cũng không phải công kích vật lý, mà là công kích linh hồn. Diệp Hiên bị công kích của hắn bắn chúng thân thể căn bản sẽ không có đã bị chút nào thương tổn, thế nhưng linh hồn lại chuyển tới đau đớn một hồi, phảng phất có vật gì đó rất tàn nhẫn xông vào vào tới trong đầu của hắn, phải đem linh hồn của hắn bản thân quản lý vậy. có điều. Phần kia đau đớn rất nhanh chính là biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó tất là một luồng thoải mái. Bởi vì Diệp Hiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia khổng lồ linh hồn lực trong khi đem cái kia đối với hắn linh hồn triển khai công kích trùm sáng màu đỏ ngỏm cho từng bước xâm chiếm. Còn ngoại giới tất cả cũng đều ở nhận biết của Diệp Hiên cùng nằm trong bàn tay. Chết đi, tội ác phát tướng. Thế này cái kia bị nhiếp hồn trùm sáng bắn trúng Diệp Hiên mà mất đi mình đứng chết chân tại chỗ Diệp Hiên, tội ác thần trên khuôn mặt của Phan Chí hiện ra một chút nồng tàn nhẫn vẻ. Hắn lẹ lưỡi liếm liếm miệng, truy lý truyền ra khát máu tham lam lời nói. Hắn có thể cảm giác đến tên tiểu tử trước mắt này linh hồn mạnh mẽ, nếu như có thể nuốt hắn, tất nhiên có thể làm cho đến pháp tướng của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khúc. Theo tội ác thần lời nói của Phan Sỉ Chí hạ xuống, cái kia có tới ba thước cao to, cả người bị chứa nhiều ác quỷ chỗ vẩn quanh tội ác pháp tướng tất là ở phía sau của hắn tái hiện ra, giống như ác ma hiện thế bình thường, Truy lý phát sinh hê hê tiêu cái gì? Nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào tham lam. Đi. Sau một lát, tội ác thần Phan Sỉ Chí đột nhiên vung tay lên bên trong tội ác quyền trượng, cái kia tội ác pháp tướng tất là còn giống như là con sói đói lao ra lộ ra sắc bén răng nanh, rồi ra cái kia dính máu tươi móng nhọn hướng về Diệp Hiên phóng đi. Đây tuyệt đối là nó gặp phải qua tốt nhất thức ăn ngon. Rất nhanh tội ác pháp tướng chính là trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, nó móng đuôi sắc bén cách không một chảo, đột nhiên hút một cái. Một luồng mênh mông sức hút chính là buộc phát ra, ở những người chúng quanh cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, linh hồn của Diệp Hiên bất cứ từng điểm từng điểm tội ác pháp tướng theo trong thân thể của hắn từng điểm từng điểm tách ra ngoài. Chợt chợt. Thấy Diệp Hiên cái kia tinh khiết khủng lồ linh hồn, tội ác pháp tướng giữ lại nước bọt, vẻ mặt tham lam cùng kích động. Như thế khổng lồ tinh khiết linh hồn lực, hắn nhưng chưa từng có nếm trải qua. Mùi vị của nó nhất định sẽ rất ngon. Hắn đã có chút không thể cho đợi. Tiểu tử kia xong đời, tinh khiết như thế khổng lồ linh hồn lực đúng là tiện nghi tội ác thần cái tên kia. Hấp thu tiểu tử kia linh hồn, e sợ tội ác của phan sĩ chí pháp tướng có thể lại tinh tiến một tia. Thấy cái kia linh hồn bị tội ác pháp tướng từ từ đẩy ra ngoài diệp hiên, lửa cháy chiến thần ni bối nhĩ, hai ách thần ba lỗ khắp bọn người đều là nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ biết diệp hiên tiên tiểu tử kia triệt để xong đời. Bây giờ không có bất kỳ có thể cứu hắn. Tội ác thần phan sĩ chí chính là một ăn ngấu nghiến linh hồn chủ. Hắn không dựa vào hương khói tín ngưỡng các loại phương thức tới tu luyện pháp tướng, mà là dựa vào ăn ngấu nghiến linh hồn của người khác, cho đến tận này tội ác của hắn pháp tướng không biết là nuốt chửng bao nhiêu người linh hồn. Công tử, Huyền Diệp, nhìn thấy tình cảnh này, thanh xương, thanh linh các nàng sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi. Người cá loài đại trưởng lão ma thủ, tám đại thủ lãnh đầu lĩnh mặc ba tư bọn họ cũng là vào đúng lúc này nhanh như tia chớp hướng về Diệp Hiên phóng đi, muốn quay Diệp triển khai cứu viện. Cán bọn họ lại, thế thế, cửu tiên thần ma mại khải luôn bọn họ sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, lửa cháy chiên thần ni bối nhĩ hủy diệt thần xoa có thể nhiều hai ác thần ba lỗ các bọn họ đều là nhanh như chớp giật lao ra cùng nhau đem mặc thủ mà ba tư bọn họ cho ngăn cản đi xuống trước khi mà các ngươi lại là nói rồi đánh bại tên tiểu tử kia các ngươi người cá loài thì túi đầu xương thần đầu hàng quy thuận hơn nữa tỷ thí của bọn họ không cho phép bất luận người nào nhúng tay bây giờ tiểu tử kia muốn thất bại các ngươi đây là dự định lật lọng gì Tiểu thiên thần ma mại khải luân lưu ảnh kiếm ma khải đà tám cánh tay tả ma mã cách nạp bọn họ đều là vào đúng lúc này đứng dậy nhìn từ trên cao xuống mà nói đáng chết nghe được cửu thiên thần ma lời nói của mại khải luân, thấy cái kia đưa bọn họ ngăn lại lửa cháy chiến thần mi bối nhĩ bọn người, thanh xương, ma thủ, mặc ba tư đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, nắm đấm bóc vang lên kẹt kẹt. cho dù là bây giờ bọn họ muốn cứu viện diệp hiên, cũng không có phần kia sức mạnh. cố gắng thấy tên tiểu tử kia chết như thế nào. cửu thiên thần ma mại khải luân lạnh lùng quét mặc ba tư bọn người một chút, mà không thay đổi mở miệng. giờ nhưng mà hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, thê thảm tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên theo diệp hiên bọn họ vị trí địa phương chuyển đến, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi dùng mình. Bọn họ theo bản năng mà xoay đầu lại hướng về Diệp Hiên vị trí phương hướng nhìn lại, hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt lại là chấn động không gì sánh nổi một màn. Mắt thấy tội ác thần tội ác của Phan Sĩ trí Pháp Tướng sắp sửa triệt để đem linh hồn của Diệp Hiên hút ra đi ra tiến hành nút trừng, vốn cái kia đứng chết chân tại chỗ Diệp Hiên lại là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, che kín bầu trời ma quân pháp tướng tất là đột nhiên thi triển bước ra. Theo Diệp Hiên đưa hắn ma quân pháp tướng thi triển bước ra, đáng sợ ma huy khuếch tán ngang dọc, cái kia tội ác pháp tướng đứng núi chịu sào bị ma huy quét chúng trừ lý phát sinh một tiếng thê thảm kêu thảm thiết cùng buồn bã khóc to đến. Thấy cái kia có tới 10 trượng khủng lỗ ma quân pháp tướng Vẻ mặt của nó bên trong tràn đầy không hề che giấu chút nào kinh khủng, quay đầu chạy. Còn muốn chạy, có thể gì? Thế thế, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn hơi suy nghĩ, lít nha lít nhít ma khí xiển xích tất là theo ma quân pháp tướng bên trong bắn ra đem tội ác pháp tướng cho quân quanh, sau đó kéo trở về. Ngoao, gào gừ, gào gừ. Bị ma khí xiển xích chỗ quân quanh, cái kia tội ác pháp tướng kịch liệt giấy rủa, đáng tiếc cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ở Diệp Hiên cái kia khổng lồ ma quân pháp tướng trước mặt nó yếu đuối đến giống như là vừa mới sinh ra trẻ con. Cái này tội ác thần phan sĩ chỉ ở Diệp Hiên trước mặt chơi đùa pháp tướng, nhất định chính là chính mình muốn chết. Dặc. Trong nháy mắt tiếp theo, tội ác pháp tướng liền là bị ma quân pháp tướng một hơi nuốt vào truy lý, giống như manh thu nhai đồ ăn âm thanh vang lên theo, rơi vào bốn phía mọi người trong hai, khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy. Cái kia tội ác thần tội ác của phan sĩ chỉ pháp tướng lại bị nuốt lấy. Phục. Tội ác pháp tướng bị thôn phệ đi, tội ác thần phan sĩ chỉ sắc mặt đột nhiên trắng nhận truy lý phun đến một hơi đen tươi máu tươi, ngẩng đầu lên nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh ngạc cùng kinh khủng. Loại kia vẻ mặt giống như là thấy quỷ bình thường, Truy Lý truyền gia khản khản sợ hãi lời nói đến, "Ngươi, ngươi, ngươi là ma?" Cười giễu kéo. Nhưng mà, tội ác thần phan sĩ Trí lời nói còn chưa kịp nói xong, Diệp Hiên chính là đột nhiên lao ra xuất hiện khi hắn trước mặt, đưa hắn đầu chém xuống. Đỏ tươi máu theo tội ác thần nơi cổ của phan sĩ Trí phun mạnh bứt ra, đầu của hắn lăn nhào ở trên mặt đất, như trước chỉ dùng kinh khủng vẻ mặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Ở ăn ngấu nghiến Diệp Hiên linh hồn lúc hắn thấy được Diệp Hiên linh hồn mảnh vỡ chi nhớ, dĩ nhiên là biết rồi thân phận của Diệp Hiên chỉ trích, hắn còn chưa kịp nói xong, liền bị Diệp Hiên triệt để đánh giết, tiêu diệt khẩu. Thấy đầu lâu kia bị chém xuống tội ác thần phan xỉ trí, nhìn Diệp Hiên cái kia che kín bầu trời ma quân pháp tướng, thấy cái kia thẳng tắp mà đứng Diệp Hiên, hiện trường tĩnh mịch một mảnh. Người này vừa đổ một vị thần. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 752, chấn động toàn trường. Người cá loài trên quảng trường hoàng cung, tiến tính không tiếng động. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái tia đem tội ác thần phan sĩ trí chém giết Diệp Hiên, nhìn cái kia thi triển bước ra cao tới 10 trượng ma quân pháp tướng, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ cùng kinh ngạc người cá loài đại trưởng lão mặc thủ, tám đại thủ lãnh mặc ba tư, thanh xương bọn người đều là lăng lăng nhìn Diệp Hiên, trong lòng nhắc lên sóng gió kinh hoàng. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Hiên muốn triệt để xong đời, làm thế nào cũng thật không lờ Diệp Hiên cuối cùng bất cứ sẽ chuyển bại thành thắng, đem tội ác thần phan xỉ trí chỗ chém giết, làm cho bọn họ khâm phục vô cùng. Một khắc trước bọn họ còn ở làm tình cảnh của Diệp Hiên cảm thấy lo lắng, nhưng mà sau một khắc lại vì Diệp Hiên cử chỉ này cảm thấy chấn động cùng mừng như điên. So sánh với làm Diệp Hiên chém giết tội ác thần phan xỉ mà chấn động người cá loại cường giả đến. Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải luôn bọn họ mặc dù đồng dạng là vì thủ đoạn của Diệp Hiên cảm thấy chấn động, thế nhưng bọn họ nhìn qua tựa hồ muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Tội ác thần chết của Phan Sĩ Chi cũng không có dành cho bọn họ nhiều lắm chẳng đến, mang cho bọn họ to lớn chạm đến chính là Diệp Hiên triển khai ra mà Ma Quân Pháp Tướng. Bây giờ bọn họ đại đa số người ánh mắt đều tiêu cự ở Ma Quân Pháp Tướng bên trên, trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng dân mình, trên khuôn mặt tràn ngập nồng nặng khó có thể tin, run rẩy âm thanh tất là theo quy lý của bọn họ truyền ra, mà, ma. ma Quân Pháp Tướng, sao có thể có chuyện đó? Ma Quân Pháp Tướng đây chính là từng ma quân tài năng triển khai ra pháp tướng, ngưng tụ vô thượng tín ngưỡng. Mặc dù này một vị ma quân pháp tướng còn hơn lúc trước ma quân nhỏ nhiều lắm, thế nhưng không hề nghi ngờ, đích xác là ma quân pháp tướng. hắn rốt cuộc là ai? Liên ma quân pháp tướng đều có thể thi triển ra. Các ngươi trước khi cẩn thận quan sát không? Hắn lúc chiến đấu thi triển cương khí cùng phổ thông cương khí hoàn toàn khác nhau, ẩn chứa nồng nặc ma ý, không phải liền là lúc trước ma quân đặc biệt ma khí gì? Hơn nữa hắn thi triển võ kỹ cũng cùng từng ma quân có điều tương tự. Chẳng lẽ nói hắn cùng ma quân có to lớn quan hệ hay hoặc là ma quân không có chết? Thời điểm này, bất luận là cựu thiên thần ma mại khải Luân. Tám cánh tay tả ma mã kết nạn, còn là lưu ảnh kiếm ma khải đa hay hoặc là là hai ách thần ba lô khác, hủy diệt thần xoa có thể nhiều, lửa cháy chiến thần mi bối nhĩ bọn người đều bị Diệp Hiên triển khai ra ma quân pháp tướng chói chấn động. Này ma quân pháp tướng đều là năm đó ma quân mang tính tiêu chí biểu trưng võ kỹ, chính là hắn thân phận đặc thù một trong như lớn ma giới. Bây giờ Diệp Hiên đem ma quân pháp tướng đều phát huy ra, có thể nào không cho bọn họ cảm thấy chấn động cùng dẫn mình. Có phải hắn thật còn sống? Băng Tuyết Nữ thần yêu hoa nhại tư ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt lập lỏẹ lợi hại ánh sáng, ngọc thủ nắm chặt, lông mày nhíu chặt cùng nhau. Lâm vào dài lâu trầm mặc cùng suy tư. Mặc dù năm đó nàng cùng Ma quân chính là quan hệ thù địch, thế nhưng nàng không có gia nhập bất kỳ thế lực, càng không có tham dự đối với vây công của Thần Ma điện. Bây giờ nàng gia nhập vào Thanh đế các cũng chỉ có điều là hoàn cảnh bức bách, không thể không đứng thành hàng mà thôi, nếu không nói băng tuyết của nàng Thần điện đem không còn tồn tại nữa, bị Thanh đế bọn họ chô thôn tính như thần ma điện. Nếu như lúc trước làm cho nàng làm một lần lựa chọn nói, nàng có lẽ sẽ gia nhập Thần Ma điện. Bây giờ nhìn thấy Diệp Hiên thi triển ra Ma quân mới có Ma quân pháp tướng, nàng gáy lòng có chút ít nhiều phức tạp cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luôn bọn người trong lòng mặc dù chấn động giận mình, nhưng đối với Diệp Hiên càng nhiều lại là sắc ý. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Cùng Ma Quân có quan hệ gì?" Ngay lập tức, cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luôn trong mắt hắn quang lóe lóe, nồng nặc sát ý hoạt động, truy lý có quát trói hai tiếng truyền ra. "Ma Quân là ai? Không có biết, các ngươi rất sợ hắn." Nghe vậy, Diệp Hiên như lưới đao điều khắc trên khuôn mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luôn trên người, vẻ mặt không hiểu hỏi. Nghe được trả lời của Diệp Hiên, thấy cái kia nghi hoặc rằng dớp, Thiên Thần Ma Mại Khải luôn chau mày, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Diệp Hiên tất là tiếp tục nói, được rồi, nói nhảm cái gì thì miễn. Cái kế tiếp, cái kế tiếp. Lời nói của Diệp Hiên rơi vào mọi người trong hai, làm cho bọn họ đều là ngẩn ngơ, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cùng gờn khổ. Bây giờ Diệp Hiên đã giết hai vị thần đệ, hơn nữa bây giờ hắn rõ ràng là muốn tiếp tục tiếp tục giết. Cựu thiên thần ma mại Khải Luân, lưu ảnh kiếm ma Khải Đa, tám cánh tay tà ma mã cách nạp trong mắt đồng nặc sát ý lấp lóe, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hận không thể đem tiểu tử này cho chém thành muôn mảnh, ngàn dao bầm thây. Đặc biệt là lưu ảnh kiếm ma Khải Đa, trong lòng hắn sát ý đã sôi trào tới cực điểm. Phải biết rằng bất luận là tội ác thần phan sỉ trí còn là tham lam thần, đó cũng đều là bộ hạ của hắn. Bây giờ nhưng liên tục chết ở trong tay của Diệp Hiên, có thể nào không cho hắn phẫn nộ? Điều này làm cho hắn như thế nào trở về hướng về kiếm Đế đại nhân giao thoa. Hắn bây giờ duy nhất khả năng đủ làm chính là trước mặt mặt của tất cả mọi người đem Diệp Hiên ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng hắn oán hận cùng phẫn nộ. Đã người muốn chết, vậy bản tọa tác thành người được rồi. Theo bao hàm sơ xác tiêu điều âm thanh theo lưu ảnh kiếm ma truy lý của Khải Đá truyền ra, dưới chân hắn mạnh mẽ kình khí ngang dọc bùng nổ, nhảy một cái bay ra. Vương vàng mà rơi vào diệp yên trước mặt 4 mét địa phương đáng sợ khí thế giống như gào thét biển gầm dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng dọc ở bốn phía nhấc lên một luồng khổng lồ kiếm khí lốc xoáy làm cho mọi người căn bản là khó có thể bảo trì đứng thẳng lui về sau mấy chục bước vừa mới ổn định tân hình cái kia lạnh như băng kình khí diễn tấu ở tại bọn hắn trên người giống như là giống như lao gọt bình thường làm cho bọn họ đau đớn vật phần. này lưu ảnh kiếm ma khải đà có lớn ma vương tên gọi thực lực đó còn hơn tội ác thần phan sỉ chí quả thực là cường hãn quá nhiều quá nhiều căn bản là không phải người bình thường có thể so với Cho dù là Diệp Hiên ở lưu ảnh kiếm ma khải đa khí thế phóng thích dưới cũng đều cảm nhận được một luồng lớn lao áp lực, trong cơ thể ma khí lưu chuyển tốc độ đều trở nên chậm chậm rất nhiều. Đối phó như vậy tên, chỉ sợ hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Tiểu Tạp Thoái, bản tọa cho ngươi hai lựa chọn, một là lập tức quỳ xuống dập đầu xin tha và gia nhập ta kiếm đế cát, từ nay về sau dốc sức cho ta, bản tọa không chỉ có thể tha cho ngươi một cái ti mạng, vẫn có thể thưởng ngươi cái một quan làm việc bán thời gian. Lựa chọn thứ hai chính là đi tìm chết, bây giờ, hãy nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Lưu ảnh kiếm ma khai đa từ từ rút ra bên hông lưu ảnh ma kiếm, kiếm chỉ Diệp Hiên Truy lý truyền gia lệnh như băng lệnh leo âm trầm lời nói. Hắn sở dĩ dành cho Diệp Hiên lựa chọn thứ nhất để hắn gia nhập kiếm đế các là vì Diệp Hiên thực lực không kém, có thể bù đắp tội ác thần phan sĩ trí, tham lam thần phổ tư đặc bọn họ chết đi tổn thất. Hơn nữa người này trên người hiển nhiên là có thêm bí mật, hắn muốn đảo tới một phen. Ta chọn người thứ ba. Diệp Hiên ngáp một cái, lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm trả lời. Ngoại trừ cái thứ nhất đệ nhị ở ngoài không có lựa chọn thứ ba. Lưu ảnh kiếm ma khải đa trong mắt sắt ý ngang dọc, vẻ mặt lạnh như băng nói. Ta nói có cái kia liền có, nhân tiện nói cho ngươi, lựa chọn thứ ba của ta chính là làm thịt ngươi. Diệp Hiên trong cơ thể ma khí hoạt động, lượng lớn ma khí bị hắn quẩn quật không ngừng mà rót vào đến trong lòng đất. Đối phó Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa như vậy cơ giả, hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Ha ha, làm thì ta, ngươi mẹ nó coi chính mình là ai? Năm đó cái kia ông Cổ Tự Đại Ma có gì? Lời nói của Diệp Hiên rơi vào đến Lưu Ảnh Kiếm Ma trong thai của Khải Đa, làm cho hắn giống như nghe được tiên đại chuyện cười bình thường, không khỏi cười ha ha lên. Tiểu tử này biểu hiện ra thực lực đích thật là rất tốt, ở Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa xem ra hắn có thể tội ác thần phan Sỉ chí chính là may mắn, ỷ vào ma quân pháp tướng. Nếu là tội ác thần phan sĩ chí không sử dụng tội ác của hắn phát Tướng, Diệp Hiên tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy giết hắn. Bây giờ tiểu tử này còn tuyên bố muốn làm thịt hắn, này có thể nào không cho Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc vậy. Ngươi đã như vậy yêu thích tìm đường chết, vậy nói chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, ngươi có thể đi chết rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa sắc mặt phát lạnh, vẻ mặt lạnh lẽo mở miệng. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, trong tay hắn lưu ảnh ma kiếm hướng về mặt đất nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm khí ngang dọc gào thét, ở cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một đạo sâu sắc vết kiếm, thân thể của hắn càng vào đúng lúc này quỷ dị mà chia ra làm 6, đã biến thành 6 người, làm cho Diệp Hiên hai mắt híp lại, trong mắt từ từ trở nên nghiêm nghị. Lưu ảnh kiếm ma Khải Đa hắn sợ dĩ bị mọi người xưng là Lưu ảnh kiếm ma chính là bởi vì hắn có thể thi triển ra kiếm đạo thuật phân thân, khiến người ta phân không ra thật giả, quay địch nhân triển khai đánh giết. Bút. Dưới trong mắt, kiếm khí ngang dọc gào thét, 6 cái lưu ảnh kiếm ma Khải Đa đều là mang theo mạnh mẽ rất ý. Theo 6 cái bất đồng phương hướng hướng về Diệp Hiên sông ra ngoài, quay Diệp Hiên triển khai vây giết. Lục đạo sắc bén kiếm khí càng theo trong tay bọn họ lưu ảnh mà kiếm bên trong chém ra, hướng về Diệp Hiên bọn họ đánh giết mà đi, đem đường lui của Diệp Hiên hoàn toàn đóng kín. Ở lục đạo sắc bén kiếm khí sau chính là 6 cái khó phân thật lưu ảnh của ta kiếm ma khải đa. Nhìn qua người này tựa hồ muốn là một chiêu đem Diệp Hiên cho thuần sát. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe, toàn thân ma khí dâng trào, bàn chân đột nhiên giống một cái, cùng bạo ma khí ngang dọc gào thét, ngập trời ma khí dùng hắn thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc quyết tán, nhấc lên một luồng màu đen ma khí sóng chiều. Dầm dầm. Không chỉ như thế, lượng lớn ma khí cột cũng là vào đúng lúc này không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất lao ra, giống như từng trôi đâm thủng mây xanh trưởng thường hướng về sau cái khó phân thật giả lưu ảnh kiếm ma khải đà phong đi, quay bọn họ triển khai công kích. A, Không. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Dưới nền đất tại sao lại trôi ra nhiều như vậy ma vật? Đáng chết, cút ngay a, không muốn ăn của ta, không muốn cắn ta. Cứu ta, mau cứu ta, ta không muốn chết, đừng cho hắn ăn ta. Chân của ta bị cắn nước. Nếu như gần như chỉ là như thế cũng là thôi còn có lượng lớn ma vật không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất lao ra hướng về tam đại liên quân bên trong địch nhân triển khai chém giết khiến cho bọn họ chủy lý phát sinh thê thảm hò hét ngắn ngắn trong lúc nhất thời chính là có mấy chục hơn trăm người bị ma khí hoặc là ma vật chỗ từng bước xâm chiếm hết một khổng lồ bộ xương màu đen nổi phóng lên cao một bao trùm chu vi 2 km khổng lồ ma giới cũng là lặng yên gian hiện lên đem tam đại liên quân hết mức bao phủ ở bên trong lớn ma giới vào đúng lúc này lặng yên gian mở ra âm bịch theo lớn của diệp hiên ma giới mở ra quay hắn phát động tấn công sáu cái lưu ảnh kiếm ma đà có thể nói là nằm ở trong Có tại chỗ bị khuếch tán ma khí chỗ quét chúng đánh bay, có bị theo giới nền đất chui ra ma khí cột đánh chúng, giống như khí cầu giống như vỡ ra được. Vốn sáu cái lưu ảnh kiếm ma Khải Đa gần như chỉ còn lại có hắn một bản thể. Và giờ phút này lưu ảnh kiếm ma Khải Đa đã sớm cùng Diệp Hiên kéo ra rất xa khoảng cách, thẳng tắp đứng thẳng ở một cái ma khí cột đỉnh, thấy lớn ma giới trung tâm cái kia bị nồng nặc ma khí vần quanh, khí thế liên tục tăng lên Diệp Hiên, thấy bốn phía cái kia dãy rủ kêu thảm thiết bộ hạ, ánh mắt của hắn tràn ngập nồng nặc sắc ý, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Cả người hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, truy lý có lạnh như băng chấn động âm thanh truyền ra. Lớn ma giới, cái này đáng chết tên lại có thể thi triển lớn ma giới. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ nói ma quân cái kia đáng chết rác rưỡi thật không có chết. Thời điểm này, Lưu Ảnh kiếm ma Khải đa đáy lòng có nhiều lắm ý nghĩ nghĩ qua. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 753, giết chết Diệp Hiên. Lớn ma giới, hóa ra là lớn ma giới. Người này vừa mới thi triển ma quân pháp tướng, bây giờ vừa thi triển ra lớn ma giới, đây chính là ma quân mới có thể sử dụng võ hắn rốt cuộc là nơi nào học? Này, đây chính là lớn ma giới à, này rất gì, ta đã không biết là nên dùng nói cái gì đến nói rồi. Từng danh chấn tu là thế giới lớn ma giới bây giờ tái hiện hậu thế. Thấy cái kia che kín bầu trời lớn ma giới, hiện trường dĩ nhiên là sôi trào một mảnh. Rất nhiều người trên khuôn mặt dĩ nhiên hiện ra nồng nặc sợ hãi đến, đặc biệt là tam đại liên quân người. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn này lớn ma giới khủng bố. Từng bọn họ không ít người chính mắt thấy qua ma quân đem lớn ma giới thi triển ra diện sát ngàn vạn người. Phàm là ở lớn ma giới bên trong địch nhân đều muốn đã bị ma khí ăn mòn, ma vật công kích, thực lực mức độ lớn làm suy yếu, cuối cùng bị ma khí nuốt chửng, trở thành chất dinh dưỡng của diệp hiên. Bây giờ ngăn ngắn trong lúc nhất thời đã có mấy trăm người tử vong trở thành chất dinh dưỡng của Diệp Hiên. Tiên kia bất cứ còn có thể lớn ma giới, hắn rốt cuộc là ma quân người nào? Lửa Trại Chiến Thần Ni bối nhĩ, Hai ác Thần Ba Lô khác, Thủy Diệt Thần xoa có thể nhiều ba người ánh mắt lạnh như băng mà nhìn cái kia đưa bọn họ bao phủ lớn ma giới, lông mày nhíu chặt cùng nhau, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, Truy Lý có trầm thấp lời nói truyền ra. Băng Tuyết Nữ Thần Yêu Hoa Nhại Tư cũng không nói lời nào, mà là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào cái kia bị nồng nặc ma khí vờn quanh Diệp Hiên, trong mắt lập loè ẩn cực sâu hưng phấn ở trước đây không lâu nàng thì nghe nói ở Hạ Quốc bên kia có ma quân đệ tử đột nhiên xuất hiện làm cho tà thần bị chết nàng vốn cho rằng đó đều là giả truyền thuyết bây giờ nhìn thấy Diệp Hiên trước sau thi triển ra ma quân pháp tướng cùng lớn ma giới nàng đối với cái kia tin tức nhiều hơn mấy phần tin tưởng e sợ trước mắt người này chính là ở Hạ Quốc quật khởi ma quân đệ tử nói như thế vậy năm đó ma quân lẽ nào thật sự không có chết nghĩ đến đây băng tuyết nữ thần yêu hoa nhải tư ánh mắt ở chỗ sâu trong lấp lóe vẻ hương phấn càng ngày càng nồng nặng nếu như tên kia thật không có chết nói vậy có thể nàng cũng sẽ không dùng qua bây giờ như vậy sinh sống tình cảnh của nàng đem tìm được cải thiện. Con cựu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân, tám cánh tay tả ma mã cách nạp sắc mặt của bọn họ tất là đang nhìn đến Diệp Hiên thi triển ra lớn ma giới, sau sắc mặt cũng đều từ từ trở nên âm trầm cùng khó coi lên. Bọn họ nghĩ tới rồi trước đây không lâu theo hạ quốc bên kia tin tức, nói là có mê mội quân đệ tử hiện thế, bây giờ xem ra sợ là thật. Tiên trước mắt này vô cùng có khả năng chính là truyền lưu vị kia ma quân đệ tử. Vậy bắt được nói của hắn, liền có thể triệt để điều tra rõ ràng ma quân rốt cuộc có chết hay không, nhưng lại có thể có được một vài chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân trong mắt tầm nhìn ánh sáng hoạt động, trầm giọng mở miệng nói, "Khải Đa, tên tiểu tử kia có trọng dụng?" để lại người sống. Biết rồi. Lưu ảnh kiếm ma khải đa hai mắt thiu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái kia lớn ma giới trung tâm, lạnh lùng trả lời. Theo không ngừng mà có địch nhân bị ma khí hoặc là ma vật trốn nốt trưởng. Bây giờ lớn ma giới trung tâm hội tụ ma khí có thể nói là nồng nặc tới cực điểm, chúng nó tụ hợp lại một nơi hình thành một khổng lồ hắc sắc ma khí kén đem thân thể của Diệp Hiên bao vây, đem cả người hắn bao phủ trong đó, làm cho Lưu ảnh kiếm ma khải đa bọn họ căn bản là nhìn không tới thân hình của Diệp Hiên. Thế nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia ma khí trong kén trong khi ẩn chứa nguy cơ có thể cảm nhận được rõ ràng diệp hiên tại kia ma khí trong kén phát sinh kinh người lộ sắc thực lực đang liên cuồng tăng vọt cùng tăng lên không thể còn như vậy tiếp tục để hắn hấp thu tiếp nếu không nói sẽ có không nhỏ phiền phức thấy cái kia ở ma khí trong kén tham lam hấp thu ma khí năng lượng phát sinh lộ sắc diệp hiên lưu ảnh kiếm ma khải đà trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra vanh cười dễ ước theo lời nói của hắn hạ xuống hắn trong mắt hàn quang lóe lên trong cơ thể năng lượng dâng trào bị hắn cuộn cuộn không ngừng mà rót vào đến trong tay lưu ảnh ma kiếm bên trong sau đó đột nhiên hướng về diệp hiên vị trí vị trí chém xuống kiếm điện thứ ba truy hùng chém Theo lưu ảnh kiếm ma khải đà chiêu kiếm này chém ra, một đạo có tới 10 mét rộng lớn kiếm khí màu đỏ ngầm mang theo vô tận sát cơ thẳng đến cái kia hắc sát ma khí kén ma đi, cuối cùng đánh ở hắc sát ma khí kén trên bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng vang. Khủng bố năng lượng ngang dọc quyết tán. Lưu ảnh kiếm ma khải đà vốn cho rằng có thể một kiếm đem cái kia ma khí kén cho chém thành hai khúc, nhưng mà cuối cùng kết quả lại là căn bản sẽ không có phá vỡ cái kia ma khí kén mảy may. Lớn ma giới bên trong cái kia liên tục không ngừng năng lượng vẫn đang liên cuồng hướng về ma khí kén tới. Đáng chết. Thấy thế, lưu ảnh kiếm ma khai sắc mặt khó coi, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng. Dưới chân mạnh mẽ tuỳnh khí ngang dọc bùng nổ, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng hoàn toàn không thấy vậy từ dưới nền đất không dứt bước lên ma khí cột, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về lớn ma giới trung tâm Diệp Yên vị trí địa phương phóng đi. Ở phóng đi lập tức, trên người hắn màu đỏ thắm áo giáp hiện lên, toàn thân bốc cháy lên màu đỏ thắm năng lượng, trong tay lưu ảnh ma kiếm càng bùng nổ ra hóng ánh ánh sáng, một vị khủng lồ cự ma bóng mờ ở lưu ảnh kiếm ma phía sau của Khải Đa hiện lên, theo hắn đồng thời lao ra, hướng về Diệp Yên đánh giết mà đi. Mạnh mẽ tốc độ bùng nổ, chỉ là trong phút chốc hắn chính là trùng tới ma khí kén trước mặt, trong tay lưu ảnh ma kiếm bùng nổ ra dài đến năm thước ánh kiếm. Bị Lưu ảnh kiếm ma khải đa vung lên hướng về ma khí trong kén diệp hiên đâm tới. Kiếm điện thứ 5, lớn ma kiếm tiêm. Anh cười dễ ức. mắt thấy sắc bén kia ánh kiếm sắp sửa đâm vào đến ma khí kén trung tướng tính cả ma khí kén đem ở chỗ diệp hiên đồng thời xuyên thủng, cái kia khổng lồ ma khí kén lại là vào đúng lúc này đột nhiên vỡ ra được, khủng bố năng lượng kình khí giống như sóng gió kinh hoàng bình thường hướng về bốn phương tám hướng bao phụ. Một luồng cực nóng sóng lửa càng theo nổ tung trung tâm khuếch tán bứt ra, hướng về Lưu ảnh kiếm ma khải đa đánh tới, làm cho hắn sát mặt khó coi, muốn né e tránh căn bản là không kịp. Bịch, Lưu ảnh kiếm ma khải đa bị sóng lửa quét trúng. Phản vất cây búa đện ở cứng rắn vật thể mặt trên âm thanh vang lên, thân thể của hắn hoàn toàn không bị không chế, giống như một viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. được hắn dĩ nhiên cháy đen một mảnh, nếu không có có cương khí áo giáp hộ thể, e sợ ở vừa mới như vậy công kích bên dưới hắn mặc dù là không chết cũng phải bị cái kia sóng lửa thiêu hủy một lớp ra. Bạch bạch bạch. Liên tiếp bị chấn động đến mức lui về sau mấy chục bước, Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa vừa mới đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào phía trước kình khí tán trung tâm, Lưu Ảnh Kiếm Ma sắc mặt của Khải Đa tất là có vẻ cực kỳ âm trầm cùng khó coi lên. xa xa xa Theo sàn sạt tiếng bước chân vang lên, ở mọi người cái kia chấn động dáng dấp nhìn kỹ bên dưới, một đạo thon dài lẫm khớp thân hình tất là cất bước từ từ theo năng lượng bao phủ trung tâm đi ra. Hắn rối tung một con màu đen tóc dài, phản phất lưỡi đao điều khắc lẫm khớp trên khuôn mặt tràn ngập miệt thị nhân gian lạnh lùng, thon dài cao ngất dáng người bị một cái hiện ra hắc quang ma áo giáp rất đồng bao vây, ma áo giáp rất đồng hình dáng rất là đặc biệt giống như làm riêng áo bản tô coi như trảm tại trên người hắn bình thường tung bay theo gió, ở ngực trái vị trí có một màu vàng đầu lâu, rất là đặc biệt dễ thấy. Không chỉ như thế, Ở phía sau của hắn càng có một đôi khổng lồ hắc sắc ma dược hiện lên, phối hợp trong tay hắn cái kia sáng huyết quang rồng mũi nhọn, cả người tràn ngập một luồng lánh khốc bá đạo đồng thời, còn có một luồng phiêu giật cùng linh động, giống như du hi nhân gian diệt thế ma vương, làm cho xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, không nhịn được muốn thẩn phục. Hắn không phải người khác, chính là thi triển lớn ma giới thực lực tìm được toàn diện tăng lên dược nhiên, Theo hắn thực lực từ từ khôi phục, lớn ma giới lực sát thương càng ngày càng kinh người. Giao cho năng lượng của hắn tăng lên cùng thay đổi cũng đều hoàn toàn khác biệt, bây giờ Diệp Hiên càng là có thể đem một đôi có thể làm cho hắn tạm thời thu được năng lực phi hành ma dược ngưng tụ đột ra, làm cho sức chiến đấu của hắn lại tăng lên nữa tới một cấp độ. "Tử giỏi, thật đẹp trai. Này không khỏi cũng quá mức đẹp trai, rực rỡ khốc. Không hổ là nữ vương đại nhân vừa ý nam nhân, quả thực là khốc độc chết." Thấy cái kia vẻ mặt lạnh lùng đi tới Diệp Hiên, hiện trường người cá loại không ít các thiếu nữ đều là hai mắt tỏa ra ánh sao, kinh hô. "Người này lối ăn mặc này không khỏi cũng quá mức là phong." Cho dù là thanh xương cùng thanh linh này, hai đại người cá loài mỹ nữ cũng đều không khỏi thở dài nói. Hắn giờ phút này thực lực thật mạnh, ước chừng tăng lên một cảnh giới lớn, theo sáu sao võ vương tăng lên tới sáu sao võ hoàng. Đây rốt cuộc là bí pháp gì, khổng lộ như thế tăng lên hơi bị quá mức kinh khủng một vài. So sánh với thanh linh, thanh xương bọn họ chú ý chính là Diệp Hiên giờ phút này bề ngoài đến, người cá loài đại trưởng lão mặc thủ cùng mặc ba tư bọn họ tất là chú ý Diệp Hiên giờ phút này thực lực cảnh giới. Khi bọn hắn cảm thụ rõ ràng Diệp Hiên giờ phút này thực lực cảnh giới lúc, đều là không khỏi bị hung hăng sợ hết hồn. Nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tất cả đều là kinh ngạc. Người này thực lực cùng trước khi còn hơn bất cứ tăng lên ước chừng một cảnh giới lớn, khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Theo 6 sao võ vương tăng lên tới 6 sao võ hoàng, ma quân lớn ma giới quả nhiên là khủng bố. Tiểu Thiên Thần Ma Mại Khải luồn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cảm nhận được hắn giờ phút này thực lực và cảnh giới, không nhịn được thở dài nói: "Đích thật là khủng bố, một 6 sao võ vương tiểu tử thi triển lớn ma giới tăng lên thực lực đều sắp đuổi theo chúng ta, chẳng trách lúc trước để tiêu diệt ma quân bốn vị đại đế bất cứ sẽ cùng nhau liên thủ. Có điều rất nhanh lớn ma giới này, một võ kỹ liền có thể rơi vào đến chúng ta trong tay, chỉ cần Khải đa tiên kia có thể bắt hắn." Tám cánh tay tà ma mã cách nạp cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm diệp hiên, rũ da đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm que miệng, vẻ mặt tham lam mở miệng. Điều này cũng đúng, nhìn dáng dấp lần này thiên sâm ngư nhân đảo hành trình chúng ta sẽ thu hoạch không nhỏ. Nghe được tám cánh tay tà ma lời nói của mã cách nạp, cửu thiên thần ma mại khải luân đồng dạng là vẻ mặt tham lam mở miệng. Chỉ cần bọn họ bắt diệp hiên, liền có thể ép hỏi ra này lớn ma giới phương pháp tu hành, đến lúc đó bọn họ liền có thể thi triển lớn ma giới, đến vào lúc ấy thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ sẽ là tìm được to lớn tăng lên. Đối với nửa năm sau cuộc chiến phong thần bọn họ thậm chí có khả năng xung kích ngũ đế vị trí. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng phải xây dựng ở bọn họ có thể bắt Diệp Hiên dưới tình huống. Còn hai ách thần ba lô khác, lựa cháy chiến thần nhi bối nhĩ bọn người tất là vẻ mặt nghiêm nghị, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt tràn đầy sát ý. Bây giờ thực lực của Diệp Hiên khí tức dĩ nhiên hoàn toàn vượt qua bọn họ, làm cho bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm, làm cho bọn họ hận không thể tiến lên đem Diệp Hiên giết chết. Dù sao, nếu để cho người này sống tiếp nói, vậy cuộc chiến phong thần bọn họ không thể nghi ngờ sẽ là cực kỳ nguy hiểm, bọn họ địa vị đem sẽ phải chịu to lớn nguy hiếp. Làm không cho phép người này sẽ là cái kế tiếp ma quân. Cho nên bây giờ bọn họ đều hận không thể giết chết Diệp Hiên. Chỉ có điều, bọn họ có thể làm được gì? Quy một chương 754, địch đấu kiếm ma. Lớn ma giới bên trong, đáng sợ ma khí ngang dọc gào thét, không ngừng mà có tam đại liên quân thành viên ở ma khí từng bước xâm chiếm dưới ngã xuống tử vong. Lưu Ảnh kiếm ma khải đa ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia khí thế khinh người Diệp Hiên, trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói, mặc dù không biết là ngươi vì sao lại ma quân ma quân pháp tướng cùng lớn ma giới, thế nhưng ngươi cho rằng bằng ngươi bây giờ thì có thể làm gì ta? Tiểu tử, ta trước khi nói như trước chắc chắn nếu là ngươi bây giờ ngoan ngoãn quy thuận gia nhập ta kiếm đế các nói khô giáo lưỡi nhưng mà lưu ảnh kiếm ma khải đa lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị diệp hiên lệnh lùn âm thanh trâu đánh gãy theo diệp hiên cái kia lệnh lùn âm thanh vang lên trong tay hắn rồng mũi nhọn đột nhiên huy động một đạo khổng lồ đao khí tất là mang theo sắc bén sát ý thẳng đến lưu ảnh kiếm ma khải đa mà đi làm cho lưu ảnh kiếm ma khải đa sắc mặt lạnh như băng trong mắt sát ý ngang rộng van cười dễ ước hắn đồng dạng là vung tay lên bên trong lưu ảnh ma kiếm một đạo khổng lồ kiếm khí gào thét ngang rộng cùng diệp hiên rồng mũi nhọn chém ra đao khí chạm vào nhau cùng nhau bùng nổ ra chấn thiên động địa tiếng vang đến. Tiểu Súc Sinh, ngươi đã như vậy không biết phân biệt, vậy thì đừng trách bản tọa bất động tiếc người mới. Đừng nói là ngươi, cho dù là năm đó ma quân tên khốn kia thấy vậy bản tọa cũng phải khách khí ba phần. Đem công kích của Diệp Hiên trêu hóa giải, Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa vẻ mặt lạnh lèo âm trầm nói. Nghe được Lưu Ảnh Kiếm Ma lời nói của Khải Đa, Diệp Hiên chỉ cảm thấy có chút buồn cười, năm đó hắn nhưng chưa từng có đem Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa như vậy đồ rác rưởi đặt ở trong mắt. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là cười lạnh mở miệng, "Xin lỗi, thì như ngươi vậy mặt hàng chỉ có điều là Hạo Hạo Cảm Thế Giới Kiếm Ma kiếm điện mà thôi, còn vào không dứt ma quân mắt, cho nên đừng ở nơi đây thổi nhu bức." Thảo Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đà Trùy Ly phát sinh một tiếng tức giận mắng, dưới chân cuồng bạo kình khí ngang dọc bùng nổ, dẫn theo Lưu Ảnh Ma kiếm mang theo cuồn dã sát ý hướng về Diệp Hiên vọt tới, quay hắn triển khai chém giết. Diệp Hiên không sợ chút nào, đồng dạng là vào đúng lúc này hướng về Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đà xông ra ngoài. Hai người tốc độ thật nhanh, ven đường nơi đi qua, kình khí ngang dọc cùng xa bay lượn, làm cho con mắt đều khó mà mở. Keng. Sau một lát, Diệp Hiên chính là cùng Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đà kịch đấu ở cùng nhau, từng trận kim loại giao nhận thanh thúy thanh tất là ở lớn ma giới bên trong liên tục không ngừng mà vang lên. Hai người binh khí chạm vào nhau, có thể nói là vang lửa khắp nơi. Bọn họ cái kia vượt qua nhanh tốc độ, siêu cao di chuyển nhanh, vượt qua thần giống như chiêu thức cùng công kích khiến người ta mắt không kịp nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bị bóng kiếm cùng ánh đao bao vây cái bóng ở tốc độ cao mà di động. Ngăn ngắn chốc lát thời gian, Diệp Hiên cùng Lưu Ảnh kiếm ma khải đa hai người liền chính diện giao thủ không giới 100 hiệp, hơn nữa không chút nào bị thua dấu hiệu. Ở lớn ma giới này to lớn tăng cường ảnh hưởng, thực lực của hắn tìm được to lớn tăng lên, còn có liên tục không ngừng năng lượng dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn, làm cho hắn thực lực mức độ lớn tăng cường. Hoàn toàn có thể cùng Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa chính diện lại cương. Dù sao, người này phong tứ hiệu không có được tu la chính thức tán thành, còn hơn tu la thế giới chính đại ma vương còn hơi kém hơn trên một đường, có nhất định chênh lệch. Đương nhiên, Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa thực lực là tuyệt đối không kém, còn hơn tống gia ba đời lão tổ, không có song kiếm tổ bọn họ đến đều còn cường hãn hơn rất nhiều. Cho dù là bây giờ Diệp Hiên đưa hắn thực lực phát huy tới cực hạn, như trước cũng chỉ có thể cùng này Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa đánh ngang tay. Người này kiếm pháp thật sự là thái quá cao minh, đối mặt Diệp Hiên cái kia giống như như mưa rông gió bão công kích, trong tay hắn Lưu Ảnh Ma kiếm hoặc là đó nữa, hoặc là trẻ dọc, hoặc là vắt ngang, hoặc là đâm thẳng, hoặc là chọn dùng khó mà tin nổi góc độ đem rồng mũi nhọn của Diệp Hiên chỗ ngăn cản, làm cho công kích của Diệp Hiên cũng không có đạt được quá lớn hiệu quả, làm cho vẻ mặt của Diệp Hiên từ từ trở nên khó coi cùng nghiêm nghị. Còn Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải đã tất là triệt để mất đi cùng Diệp Hiên như vậy kịch đấu đi xuống kiên nhẫn. Hắn đường đường Lưu Ảnh Kiếm Ma bất cứ ở trước mắt bao người bị một bừa bãi vô danh tên đệ lên ánh kéo dài lâu như vậy còn không có đưa hắn cho giải quyết đi, này nếu là truyền đi nói chẳng phải là làm cho người trong thiên hạ chuyện cười. Cho nên hắn phải đem Diệp Hiên mau chóng đánh giết, chỉ có như vậy mới có thể cứu vãn tôn nghiêm của hắn. Cút! Theo gầm lên một tiếng theo Lưu Ảnh Kiếm Ma trong miệng của Khải Đa truyền ra, hắn nắm Lưu Ảnh Ma kiếm tay lại là đột nhiên phát lực, một luồng mênh mông hung hãn khí giống như một con thức tỉnh cự long giống như không có dấu hiệu nào theo Lưu Ảnh Ma kiếm trên lao ra, đem Diệp Hiên công kích lập tức đồng thời còn đem cả người hắn cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa cũng đều thuận thế cùng Diệp Hiên kéo dài khoảng cách. Ổn định thân hình, Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đa toàn thân kiếm ý lưu chuyển, lít nha lít nhít kiếm khí vờn quanh ở bên cạnh của hắn, khiến cho hắn khí thế liên tục tăng lên giống như tuyệt thế kiếm thần hắn ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào diệp hiên truy lý truyền gia xôn xoe lời nói của lãnh vô tình tiểu tập thái có thể cùng bản tọa chiến đấu mức độ này ngươi đủ để tiêu ngạo. kế tiếp ngươi thì cho ta đến trong địa ngục sám hối đi thôi khùng khùng theo lưu ảnh kiếm ma lời nói của khải đa hạ xuống hai tay hắn nắm chặt trong tay lưu ảnh ma kiếm vần quanh ở bên cạnh hắn kiếm khí vào đúng lúc này điên cuồng dũng mãnh vào đến lưu ảnh ma kiếm bên trong làm cho lưu ảnh ma kiếm trên mở một con màu máu ma nhãn nhìn chằm chằm diệp hiên đem diệp hiên cho khóa chặt bị này màu máu ma nhãn cho nhìn chằm chằm Diệp Hiên chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy tất cả đều bị nhìn thấu bình thường, đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Trong nháy mắt tiếp theo, Lưu Ảnh kiếm ma khải đà đột nhiên cầm trong tay Lưu Ảnh ma kiếm hướng về mặt đất cho đâm. Kiếm điện 28 phép tắc, vạn kiếm tranh đấu. Oen cười dễ ước. Theo Lưu Ảnh kiếm ma khải đà động tác này, đại địa vỡ, phản phất dưới nền đất có lít nha lít nhĩ sinh vật đang điên cuồng đi tiếp hoạt động, cuốn về Diệp Hiên phóng đi. Một luồng nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở đáy lòng của Diệp Hiên, làm cho hắn sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi lên. Hắn hơi suy nghĩ, băng hỏa âm dương mắt đột nhiên mở ra, dưới nền đất tình huống tất là rõ ràng hiện lên ở trong tầm mắt. Chỉ thấy lít nha lít nhít kiếm khí trong lòng đất qua lại cuối cùng hội tụ trở thành một con khổng lồ kiếm long hướng về Diệp Hiên hắn vào tới, mang cho hắn trước đó chưa từng có nguy cơ. Bút! Ngay lập tức, Diệp Hiên sắc mặt lạnh lẽo, sau lưng ma dược đột nhiên mở ra vỗ, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về phía chân trời phóng đi. Ở thân thể của Diệp Hiên vừa mới cách mặt đất lập tức, hắn vị trí mặt đất vỡ ra được, từ vô số kiếm khí hình thành kiếm long bỗng dưng theo dưới nền đất lao ra, hướng về Diệp Hiên xé đuổi theo. Xèo xèo xèo nếu như gần như là như thế cũng là thôi, theo lợi kiếm cắt đá vụn âm thanh vang lên, còn có lít nha lít nhít kiếm khí theo dưới nền đất theo kiếm long một con lao ra, hướng về Diệp Hiên bao phủ mà đi. bất luận là vậy do kiếm khí ngưng tụ ra kiếm long, còn là theo kiếm long theo dưới nền đất lao ra đến kiếm khí, tốc độ của chúng nó đều là càng cấp tốc, trong nháy mắt liền phải đuổi tới Diệp Hiên, làm cho Diệp Hiên sắc mặt khó coi. Vụ mê muội dực ở giữa không trung dùng vượt qua nhanh tốc độ bay lượn né tránh, nhưng mà kiếm kia rồng cùng kiếm khí giống như dài ra kính mắt giống như khóa được Diệp Hiên, hướng về hắn truy kích mà đi. ngươi cho rằng như vậy liền có thể chạy thoát gì? thơ, thế thế. Lưu ảnh kiếm ma Khải Đa sắc mặt lạnh như băng, Truy Lý truyền ra lệnh lùng lội nói: Tán. Lưu ảnh kiếm ma Khải Đa vung tay lên, lạnh lùng mở miệng: Anh cười dễ ước. Theo Lưu ảnh kiếm ma lời nói của Khải Đa hạ xuống, cái kia vốn truy kích kiếm Long của Diệp Hiên tất là vào đúng lúc này ầm ầm gian vỡ ra được, hóa thành hơn vạn đem từ cương khí ngưng tụ phi kiếm hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Tốc độ của chúng nó còn hơn vừa rồi đến nước chừng nhanh hơn gấp hai có thừa, hơn nữa lực công kích tăng lên gấp bội. Từ xa nhìn lại, ngàn vạn thanh phi kiếm giống như cùng nhau phóng ra mũi tên nhọn hướng về Diệp Hiên đánh mà đi, đưa hắn hết thể đường lui hoàn toàn đóng kín làm cho hắn căn bản cũng không có bất kỳ đường lui có thể trốn. Đây mới thực sự là vạn kiếm tranh đấu. Nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở đáy lòng của Diệp Hiên, làm cho toàn thân hắn lông tơ đều không khỏi bắt đầu dựng ngược lên. Này Lưu ảnh kiếm ma khải đa quả nhiên có phải là dễ đối phó như vậy. Thấy cái kia gào thét mà đến phi kiếm, Diệp Hiên đỉnh chỉ chạy trốn mà là vỗ mê mọi rực ngừng ở giữa không trung, bởi vì hắn hết thảy đường lui đều bị đóng kín, căn bản là không đường có thể trốn. Đây, hey. thấy cái kia lít nha lít nhít công kích mà đến phi kiếm, Diệp Hiên vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị lên, hắn hít sâu một hơi đem nồng nặng trọc khí từ từ theo truy lý phương ra, tâm tình cũng của hắn đều từ từ trở nên bình tĩnh lên. Đối mặt trước mắt như vậy thế cục, đối mặt lưu ảnh kiếm ma khải đa phạm vi lớn như thế công kích, mặc dù là hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp, càng không có tốt phòng ngự thủ đoạn. Như vậy công kích căn bản là không có cách nào né tránh. Hắn có thể nghĩ ra được biện pháp duy nhất chính là không nhìn này phi kiếm, từ bỏ phòng ngự, quay lưu ảnh kiếm ma khải đa triển khai cực hạn công kích. Ngay lập tức, Diệp Hiên trong cơ thể ma khí dâng trào, hết thể sức mạnh vào đúng lúc này cùng là bị hắn dót vào đến rồng mũi nhọn bên trong khiến cho rồng mũi nhọn bùng nổ ra óng ánh ánh sáng đến. Nội bộ phảng phất có một loại nào đó thần bí sức mạnh bị kích hoạt. Rắc. Sau đó, Diệp Hiên đột nhiên nhấn xuống rồng mũi nhọn tay chơi một bên sơ mổ nút bấm, bánh răng tốc độ cao chuyển động âm thanh vang lên theo, Diệp Hiên trong tay rồng mũi nhọn vào đúng lúc này lập tức đã xảy ra biến hình, hóa thành một thanh dài chừng 6 thước 6, cuốn quanh xiển xích, một bên che kín cũng mũi nhọn, có vẻ liên kết vật phần. Nó cuốn quanh ở trên cánh tay của Diệp Hiên, giống như một con dương nhanh múa vớt long. Đây là rồng mũi nhọn sơ mổ sau hình thái. Bụt. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên cả người ma diễm cháy hừng hực, hắn cầm trong tay rồng mũi nhọn, mang theo cường gia sức mạnh hướng về cái kia lưu ảnh kiếm ma khải đà phóng đi. Ở lao ra lập tức, Diệp Hiên trong mắt lợi hại ánh sáng lấp loé, đột nhiên cầm trong tay rồng mũi nhọn nổi giận chém bước ra. Rồng mũi nhọn sơ mổ, giết thần chi long. Hay! Theo Diệp Hiên này một đao chém ra, rồng gầm tiếng gầm gừ ầm ầm vang lên, một đạo có tới 10 trượng khổng lồ đao khí ngang dọc tỏa ra hóa thành một con dương nhanh long mang theo vô tận sát ý hướng về lưu ảnh kiếm ma xung phong mà đi. Ven đường nơi đi qua, này hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến phi kiếm đều bị sức mạnh đáng sợ hất bay. Từ xa nhìn lại hiện lên ở mọi người trong tâm mắt chính là chấn động không gì sánh nổi một màn. Diệp Hiên bất cứ ở hơn vạn thanh phi kiếm vây quanh trong lưới đột ngột xé rách đến một con đường máu hướng về Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đà triển khai công kích, có thể nói là hung hãn sắc bén tới cực điểm. Đương nhiên, ở Diệp Hiên phía sau còn có Lít Nha Lít Nhít phi kiếm hướng về hắn truy kích kéo tới, nhưng Diệp Hiên căn bản sẽ không có quản, hắn mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là phía dưới Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đà. Muốn chết. Thấy Diệp Hiên bất cứ ở trong tuyệt cảnh mở một đường máu, hướng về chính mình liều chết xung phong, Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đà trong mắt sát ý ngăng truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn đột nhiên nắm lên lưu ảnh ma kiếm chính là hướng về Diệp Hiên sông ra ngoài, trong tay lưu ảnh ma kiếm gào thét chém ra, kiếm điện 13 một thức, chém rộng. Theo lưu ảnh kiếm ma chiêu kiếm này chém ra, một đạo trường mười trượng khổng lồ kiếm khí gào thét bứt ra, hướng về Diệp Hiên phóng đi, cùng Diệp Hiên phía sau truy kích mà đi hơn vạn thanh phi kiếm tạo thành giác công. ầm! Trong nháy mắt tiếp theo, chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm ầm giăng văng lên, Diệp Hiên công kích cùng lưu ảnh kiếm ma đa công kích hết mức hãn ở cùng nhau. Không chỉ như thế, ở mọi người cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, thân thể của Diệp Hiên càng bị phía sau truy kích phi kiếm hết mức nuốt hết khủng bố đáng sợ năng lượng theo bọn họ va chạm trung tâm khuyết tán bứa ra, một đóa khổng lồ đám mây nấm càng ở giữa không trùng từ từ bay lên. Có thể tưởng tượng được, Diệp Hiên cùng Lưu Ảnh kiếm Ma Khải Đa đụng nhau cỡ nào kịch liệt. Sau đó, Diệp Hiên cùng Lưu Ảnh kiếm Ma Khải Đa bóng người đều bị nổ tung trô sản sinh khủng bố đáng sợ năng lượng chô hết mức nước hết. "Tiểu tử, nghỉ ngơi a." Lưu Ảnh kiếm Ma Khải Đa cái kia tràn ngập sơ xác tiêu điều âm thanh vang vọng ở vùng thế giới này tựa hồ đang biểu thị hắn lấy được cuối cùng thắng lợi. "Huyền Diệp, công tử." Nghe Lưu Ảnh kiếm Ma âm thanh của Khải Đa, thấy giữa không trùng cái kia bị năng lượng bao phủ nổ tung trung tâm, Thanh xương cùng thanh linh sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, Truy Lý phát sinh lo lắng hò hét. Người cá loài đại trưởng lão mặc thủ, tám đại thủ lãnh mặc ba tư bọn người sắc mặt cũng cũng vì đó đại biến, làm tình cảnh của Diệp Hiên cảm thấy vô cùng lo lắng. Lửa cháy chiến thần ni bối nhĩ, hai ách thần ba lô khắc, thủy diệt thần xoa có thể nhiều ba người bọn họ đấy lòng tất là thật dài thở phào nhẹ nhõm, dù sao bọn họ cũng không muốn Diệp Hiên sống sót. Còn băng tuyết nữ thần yêu hoa nhải tư tất là vẻ mặt bình tĩnh, trên khuôn mặt nhìn không tới bất kỳ gợn sóng cùng vui giận, thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp lại là né qua một tia lo lắng. Dù sao nàng có thể khẳng định Diệp Yên chính là Ma Quân đệ tử hoặc là truyền nhân mà nàng từng nếu không phải bởi vì một hồi hiểu lầm, nàng cùng Ma Quân vô cùng có khả năng trở thành rất tốt bằng hữu mà không phải đối thủ muốn mất một còn. Ai ra? Kiếm Ma tên khốn kiếp này, không phải nói rồi đừng cho hắn hạ sát thủ, muốn để lại người sống mà. Tiểu tử kia chết rồi, lớn Ma giới phương pháp tu luyện có thể sẽ không có. Tám cánh tay tả Ma mã cách nạp càng vào đúng lúc này không nhịn được thở dài nói. Kiếm Ma Tiên kia, thật đúng là hạ tử thủ a, đáng chết. Cựu thiên thần Ma Mại Khải luôn hắn cũng đều phẫn nộ và phẫn, không nhịn được nội giận mắng. Nghỉ ngơi hẳn là ngươi mời đúng không? Khải Đa. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng Diệp Hiên chết ở lưu ảnh kiếm ma Khải Đà trong tay lúc, Diệp Hiên cái kia lạnh như băng khí phách tâm thanh lại là vang vọng ở vùng thế giới này. Rồng mũi nhọn sơ mổ trắng đen trời giam. Quy một chương 755, kiếm ma đến chết. Rồng mũi nhọn sơ mổ trắng đen trời giam. Theo này lạnh như băng khí phách tâm thanh vang vọng ở giữa không trung, ánh hắc quang tại trung tâm nổ tỏa ra, hình thành một vô cùng to lớn hắc quang kết giới đem bốn phía tất cả chỗ nuốt chừng. Diệp Hiên cùng lưu ảnh kiếm ma thân hình của Khải tất là biến mất theo ở mọi người trong tầm mắt mọi người ngẩng đầu hướng về phía chân trời nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một từ H Quang cùng Xiên Xích ngưng tụ ra khổng lồ kết giới nhà giam hoàn toàn nhìn không tới ở chỗ bất kỳ tình huống gì cho dù là có người thử công kích cái kia H Quang kết giới cũng đều không có bất kỳ phản ứng làm cho kiểu thiên thần ma mại Khải Luân tạm cánh tay tả ma mã cách nạp sắc mặt của bọn họ đều là vào đúng lúc này trở nên cực kỳ âm lãnh cùng khó coi lên trước đây không lâu tham lam thần phổ Tư Đặc Chính là chết ở Diệp Hiên này một chiều bên dưới H Quang trong kết giới. Lưu Ảnh Kiếm ma thân thể của Khải Đa bị trắng đen xiềng xích luân phiên buộc chặt, làm cho hắn hành động mức độ lớn nhận hạn chế, muốn có bất kỳ hành động đều trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn thử muốn vận chuyển trong cơ thể cương khí, lại phát hiện cương khí hoàn toàn biến mất bình thường, không có bất kỳ phản ứng, làm cho hắn sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi, ổ khóa này lại có thể hạn chế cương khí vận chuyển, áp chế phong tỏa tu vi. Kể từ đó, hắn chỉ có dựa vào thân thể sức mạnh đến tránh thoát ổ khóa này chói buộc, chỉ có điều cái kia độ khó thật sự là có chút lớn hơn. Sa sát sa. Ngay ở Lưu Ảnh Kiếm ma Khải Đa thử muốn tránh thoát xiềng xích ràng buộc lúc, sàn tiếng bước chân tất là Yên gian vang lên. Theo này tiếng bước chân văng lên, ở Lưu ảnh kiếm ma khải đa cái kia lạnh như băng cùng khó coi, ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Diệp Hiên cầm trong tay rồng mũi nhọn, cất bước từ từ hiện lên ở trong tầm mắt của hắn, mang theo nồng nặc sát ý hướng về hắn đi tới, mang cho Lưu ảnh kiếm ma khải đa một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ. Làm kiếm đế ba tư cái kia kẻ phản bội cho săn, trước khi chết ngươi có gì ngôn gì cần muốn ta giúp ngươi mang cho hắn gì? Diệp Hiên từ từ vung lên trong tay rồng mũi nhọn chỉ về Lưu ảnh kiếm ma khải đa, Truy Lý có lệnh như băng thanh âm thoại truyền ra, người rốt cuộc là ai? Lưu ảnh kiếm Ma Khải Đa sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt nhìn trầm trọng Diệp Hiên, không biết là có phải là bởi vì hắn sinh ra hào giác duyên cớ, hắn phát hiện bóng người của Diệp Hiên từ từ đang cùng một người đàn ông khác bóng người ở trùng hợp. Người đàn ông kia tên là Ma Quân. Phàm là biết tên ta mọi người chết rồi, ngược lại ngươi đều phải chết, vậy ta liền nói cho ngươi được rồi. Diệp Hiên đi tới Lưu ảnh kiếm Ma trước mặt của Khải Đa, trong tay sắc bén rồng mũi nhọn gắt ở trên cổ của hắn, Truy Lý truyền ra lệnh lùng lời nói, ta, Ma Quân. Này, điều đó không có khả năng. Ma Quân đã chết rồi, ngươi làm sao có khả năng sẽ là Ma Quân? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, lưu ảnh kiếm ma đồng tử của Khải Đa giúp thành mũi kim trạng, nhìn về phía ánh mắt của hắn còn như là gà mà, truy lý truyền gia khó có thể tin lời nói. Tên trước mắt này bất cứ là Ma Quân, này rất gì thật sự là làm cho hắn khó có thể đi tin tưởng. Không có gì không thể. Ta đã nói cho ngươi, thân phận của ta. Ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Diệp Hiên nói mà không có biểu cảm gì nói. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn nắm rồng mũi nhọn bàn tay đột nhiên phát lực, ham muốn hình chặt đứt lưu ảnh kiếm ma cổ họng của Khải Đa. Năng lượng vũ trang, kiếm thắng lợi nông nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở lưu ảnh kiếm ma đáy lòng của khải đa khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc, chu lý có tiếng quát khẽ truyền ra. Theo tiếng quát khẽ của hắn vang lên, toàn thân hắn bùng nổ ra hóng ánh ánh sáng, một bộ đặc biệt làm riêng áo giáp tất là đưa hắn thân hình bao vây, che lại cổ của hắn và cổ họng. Cách cười dễ ước, nhưng mà cũng không có chứng dùng. sắp bén rồng mũi nhọn giống như cắt đầu hũ bình thường đem bảo vệ hắn thân hình kiếm thắng lợi cho cắt ra, ở trên cổ của hắn lưu lại một đạo bắt mắt vết thương, làm cho lưu ảnh kiếm ma thân hình của khải đa lặng yên gian đọc lại. người cười khúc khích, lưu ảnh kiếm ma khải đa mở miệng muốn nói cái gì. Nhưng lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong, sinh cơ bên trong cơ thể liền tản đi, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, mắt nhắm lại, tại chỗ tại thế. Bất. Thấy cái kia chết đi lưu ảnh kiếm ma khải đa, Diệp Hiên trầm ngâm chốc lát lấy xuống nhận chứa đồ của hắn, sau đó đem hắc quang kết giới cho mở ra, một cước đem lưu ảnh kiếm ma khải đa đá bay ra ngoài. Ngoại giới mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia che kín bầu trời hắc quang kết giới đột nhiên tản đi, một đạo chật vật bóng người giống như một viên như đạn pháo theo kết giới trung tâm bay ngược bức ra, đập về phía Tam đại liên quân vị trí trong đám người, tạo thành lượng lớn tương vong, nhấc lên đẩy trời bụi trần đến. Trong chốc lát, Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào cái kia bay ngược ra ngoài bóng người trên người, khi bọn hắn nhìn rõ ràng hắn dáng dấp lúc, bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến, hướng về Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đạt phong đi, truy lý phát sinh lo lắng họ hét: "Kiếm Ma đại nhân! Kiếm Ma đại nhân ngài như thế nào? Kiếm Ma đại nhân ngài tỉnh lại đi." Nhưng mà, bất luận bọn họ như thế nào la lên Lưu Ảnh Kiếm Ma Khải Đạt đều không có bất kỳ tác dụng, bởi vì hắn đã chết rồi. Đỏ tươi máu theo hắn đột nhiên cảnh nơi vết thương không ngừng mà chảy xuôi bước ra, làm vết mặt đất chấn động mọi người con ngươi. "Chết rồi! Kiếm Ma đại nhân bất cứ chết rồi." "Này!" này làm sao có khả năng? Một vị ma vương cấp bậc nhân vật vỡ lạc, thấy lưu ảnh kiếm ma khải đà cái kia lạnh lẽo thi thể, hiện trường mọi người chấn động một mảnh, tam đại liên quân tinh thần có thể nói là hạ rơi mất cực điểm. Đáng chết, tên tiểu tử kia bất cứ đem khải đa đại nhân cho giết, hắn, hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? thậm chí ngay cả năng lượng vũ trang kiếm thắng lợi đều không có thể đỡ chí mạng công kích. tại kia hắc quang trong kết giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lửa chạy chiến thần ni bối nhĩ, hai thần ba lô khác, hủy diệt thần xoa có thể nhiều bọn họ cũng đều là hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt kinh hãi. Tiểu thiên thần ma mại khải luân cùng tám cánh tay tà ma mã cách nạp hai người đồng dạng là một ép. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thật lâu không nói gì, cũng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn động cùng khó có thể tin. Tiên tiểu tử kia bất cứ giết lưu ảnh kiếm ma khải đa, này thật sự là quá khó khăn khiến người ta tin. Mặc dù lưu ảnh kiếm ma khải đa thực lực không sánh được bọn họ, thế nhưng cái kia dù sao cũng là ma vương cấp bậc nhân vật, bây giờ lại bị giết, này ha chẳng phải là nói rõ tên tiểu tử kia sức chiến đấu đủ để uy hiếp đến bọn họ. Này, này không khỏi cũng thật không tưởng tượng được, hắn bất cứ đem lưu ảnh kiếm ma khải đa làm gì rồi. Người cá loài lính cấm vệ quân đoàn trưởng hách tư vẻ mặt chấn động, truy lý chuyên gia khó có thể tin lời nói. Đây là nữ vương coi trọng nam nhân. Người cá loài đại trưởng lão mặc Thủ cũng đều là vẻ mặt thán phục mở miệng. Giết Lưu Ảnh kiếm Ma Khải Đa, tên kia ẩn dấu đến không khỏi cũng quá sâu đi. Thanh xương cả người càng bị kinh điệu một tằm, trợn to hai mắt, há to miệng, thật lâu nói không ra lời. Thông báo đi xuống, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Hắn trước sau giết chết rồi Tham Lam thần phổ tư đặc cùng tội ác thần phan Xì trí, bây giờ có giết chết rồi Lưu Ảnh kiếm Ma Khải Đa. Lần này Cựu thiên thần ma mại khải luân bọn họ tuyệt đối không thể ở như vậy tiếp tục để hắn một mình đấu dưới đã đi, cho nên chuẩn bị liều mạng một lần a. Tám đại thủ lãnh mặc ba tư hai mắt nhíu lại, ánh mắt nhìn chậm chạp cựu thiên thần ma mại khải luân, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng chuẩn bị chiến đấu. Nghe được lời nói của hắn, mặc thủ thanh xương bọn người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cùng nhau mở miệng nói. Vừa mới Diệp Hiên dành cho trị liệu của bọn họ, làm cho mặc ba tư bọn họ khôi phục phần lớn sức chiến đấu, có thể cùng cựu thiên thần ma mại khải luân bọn họ tiêu hao một quãng thời gian. Bọn họ chỉ hy vọng có thể cùng Diệp Hiên bọn họ kiên trì đến nữ vương xuất quan. Cái kế tiếp. Theo lệnh lạnh khí phách tăm thanh ở chân trời trên văng lên, bóng người của Diệp Hiên từ từ ở giữa không trung hiện lên. Hắn cầm trong tay dính máu rồng mũi nhọn, ma dược vô, trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía dưới cái kia vẻ mặt khó coi cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luân bọn người. "Cái kế tiếp, ngươi cái này giả làm heo ăn thịt hổ rất rươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể bị lừa gì?" Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luân trong mắt sát ý hoạt động, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, truy lý truyền uy nghiêm đáng sợ khát máu lời nói. Dù là ai đều có thể có thể thấy Diệp Hiên người này từ đầu đến cuối đều ở đây giả làm heo ăn thịt hổ là cố ý tiêu hao binh lực của bọn họ mà kéo dài thời gian. Bây giờ bọn họ nào có thể làm cho tiểu tử này bản tính như ý? Làm sao? Không chỉ chọn, các ngươi dự định tấn công hội đồng gì? Nghe được cựu thiên thần ma lời nói của Mại Khải Luân, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, lạnh lùng mở miệng. Làm sao? Mại Khải Luân, ngươi không dự định dược lên? Thanh Sương cũng là vào đúng lúc này đứng ra lạnh giọng mở miệng. Như trước là câu nói kia, chỉ cần đánh bại huyền Diệp, chúng ta toàn bộ người cá loài liền mong muốn từ bỏ chống lại đối với các ngươi túi đầu sương thần. Các ngươi là sợ? Mại Khải Luân, chẳng lẽ các ngươi sợ chúng ta người cá loài con rẻ? Mặc Thủ cũng là vào đúng lúc này cười lớn mở miệng. Nếu như các ngươi thật sự là không ai dám trên nói, ngươi tự mình trên cũng được đó. Các ngươi đã cho ta không thấy được các ngươi đánh chú ý. Các ngươi từ đầu đến cuối đều không có dự định quy hàng, mà là cố ý để tiểu tử này ở nơi đây kéo dài thời gian, chờ các ngươi nữ vương a tạp toa xuất quan. Cựu thiên thần Ma Mại Khải Luân trong mắt sát ý hoạt động, Truy Lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra. Mại Khải Luân, với bọn hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ đưa bọn họ tất cả làm thịt. Nếu là đợi cho a tạp toa xuất quan. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Tam cánh tay tà ma mã cách nạp cũng là vào đúng lúc này đúng thanh đúng khí mở miệng, ở trên khuôn mặt của hắn viết đầy không nhịn được. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn quân xuất kích, làm kiếm ma báo thủ. Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, Truy Lý truyền ra hùng hồn lời nói. Giết a, làm kiếm ma đại nhân báo thủ. Sông a, tàn sát người cá loại, làm kiếm ma đại nhân báo thủ. Giết bọn họ. Theo cựu Thiên Thần Ma lời nói của Mại Khải Luân hạ xuống, xung phong có tiếng vang vọng không tam đại liên quân cường giả cùng nhau điều động, hướng về người cá loại bọn họ xung phong mà đi. Người cá loài cường giả nghe lệnh, cho ta chủng. Thấy thế, người cá loài đại trưởng lão Mặc Thủ sắc mặt băng hàn, thấy cái kia liều chết súng phong chứa nhiều ngang ngược, trong tay quyển trượng huy động, quát lên. Giết. Theo Mặc Thủ ra lệnh một tiếng, Mặc Ba tư, Hắc Tư bọn người dẫn đầu mang theo chứa nhiều người cá loài cao thủ lao ra. Song phương đối chọi, giống như ngàn quân có hàng vạn con ngựa chạy trộn gào thét, làm cho đại địa đều ở đây run không ngừng. Tiểu Tạp Thoái, đi chết đi cho ta. Tiểu Thiên Thần Ma mại Khải Luân cũng là vào đúng lúc này, mang theo nồng sát ý hướng về Diệp Hiên phóng đi, truy lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói. Ha ha. Ai sống ai chết còn chưa chắc chắn đâu. Thấy thế, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, khinh thường mở miệng. Anh cười dễ ức. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn cầm trong tay rồng mũi nhọn hung hãn không sợ chết hướng về cựu thiên thần ma mại khải luân sông ra ngoài. Đại chiến, toàn diện bùng nổ. Quy 1 chương 756, Diệp Hiên VS cựu thiên thần ma. Người cá loài bên ngoài hoàng cung, giết tiếng la vang vọng không dứt. Người cá loài cùng kiếm đế cát, thanh đế cát, tà đế lầu tam đại liên quân trong lúc đó chiến tranh đã toàn diện khai hỏa, toàn bộ khổng lồ chiến trường bị phân cách trở thành vô số nhỏ chiến trường, mọi người kịch đấu cùng nhau. Từng luồng từng luồng hùng vĩ năng lượng kình khí theo giao chiến của bọn họ trung tâm liên tục không ngừng mà khuếch tán bứt ra, nhấc lên đẩy trời bụi trần bay lượn. Tại đây tàn khốc chiến đấu bên dưới, mỗi một phút thậm chí là mỗi một giây đều có lượng lớn nhân viên ngã xuống tử vong. Ma này ở lớn ma giới bên trong ngã xuống tử vong người đều sẽ bị ma khí chỗ từng bước xâm chiếm, trở thành lớn ma giới chất dinh dưỡng, hóa thành sức mạnh của Diệp Hiên tội nguồn. Từ xa nhìn lại có vô số mắt thường khó có thể nhìn thấy năng lượng tất là cuồn cuộn không ngừng mà má dũng mãnh vào đến trong thân thể của Diệp Hiên, bị thân thể của hắn hấp thu lấy, bổ sung cái kia lượng lớn tiêu hao đồng thời còn làm cho cả người hắn trở nên càng mạnh hơn ở lớn ma giới bên trong, Diệp Hiên gần như chính là như thần tồn tại, đang cùng Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân tiến hành rồi vài lần chính diện tranh tài sau, Diệp Hiên cũng không tiếp tục với hắn tiến hành chính diện đối quyết, mà này đây cực nhanh tốc độ ở nhóm người bên trong qua lại, trong tay rồng mũi nhọn mỗi một lần huy động đều muốn mang theo từng đóa từng đóa băng tuyết, làm cho Tam Đại Liên Quân thành viên ngã vào rồng mũi nhọn của hắn bên dưới, thi thể của bọn họ bị ma khí trô ăn mòn hấp thu, thông qua lớn ma giới tặng lại đến trong thân thể của Diệp Hiên duy trì Diệp Hiên thi triển lớn ma giới tiêu hao. dù sao Cựu Thiên Thần Ma thực lực của Mại Khải Luân còn hơn Lưu ảnh Kiếm Ma Khải Đa đến còn cường hãn hơn. Diệp Hiên vừa mới với hắn chính diện tỷ thí vài chiêu liền biết hắn không phải dễ dàng đối phó như thế chủ, cho nên hắn vừa mới lựa chọn tránh khỏi cựu thiên thần ma mại khải luân đến đối với tam đại liên quân cường giả tiến hành tàn sát, trợ giúp mặc ba tư, thanh xương bọn họ mau chóng thanh trừ này có uy hiếp cường giả duy trì chiến trường cục diện. Đồng thời đâu Diệp Hiên đã ở trong bóng tối tích trữ sức mạnh, chờ hắn chứa đựng hơn có đủ nhiều năng lượng nữa cùng cựu thiên thần ma mại khải luân cho đánh nhau. Đúng là cựu thiên thần ma mại khải luân ở truy đuổi Diệp Hiên một phen không có kết quả sau có vẻ cực kỳ phẫn nộ cùng không nhị được. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia ở bên trong chiến trường vung lên rồng mũi nhọn giống như tử thần giống như dùng cực nhanh tốc độ thu hoạch sinh mệnh, hoàn toàn không với hắn cứng bịch Diệp Hiên, trong mắt lập lóe lạnh lẽo ánh sáng, giận dữ hét: Tiểu tử, chớ cùng cái con chuột giống nhau trốn đông trốn tây, lan ra đây cùng bản tọa một trận chiến, cùng ngươi một trận chiến, ngươi chờ chút, ta lại giết mấy người trước tiên. Nghe được cửu thiên thần ma lời nói của Mại Khải Luân, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút cười lạnh, vung lên rồng mũi nhọn đem một gã thất tinh võ vương đầu cắt lấy, một lần nữa vọt vào lại một chỗ chiến trường. Truy Lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra: Thảo thế thế, cựu thiên thần ma mại khải luân sắc mặt khó coi đến cực điểm, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, dùng cực nhanh tốc độ hướng về diệp hiên truy kích mà đi. đáng tiếc, diệp hiên căn bản là không với hắn chính diện đối chiến, một bên điên cuồng chạy trốn, một bên giết hại tam đại liên quân thành viên, làm cho cựu thiên thần ma mại khải luân vẻ mặt càng ngày càng âm trầm cùng khó coi, truy lý phát sinh tức đến nổ phổi hò hét. phía trước, cho ta đem tên tiểu tử kia cho ta ngăn lại. vâng. nghe được cựu thiên thần ma lời nói của mại khải luân, trong ngay mắt có hơn mười tên võ vương cấp bậc cường giả cùng nhau hướng về diệp hiên bọc đánh mà đi, nhưng mà và không có gì trứng dùng. cười rêu kéo. Bọn họ còn không có xung phong đến càng của Diệp Hiên trước, Diệp Hiên trong tay rồng mũi nhọn huy động, kiếm khí gào thét ngang, dọc, chính là đưa bọn họ thân thể chặn ngang chặt đứt. Đây là Diệp Hiên thi triển bản kiếm quyết của Vô Song kiếm tông ở chỗ chiêu thức. Đương nhiên, hắn tình cờ cũng sẽ thi triển dưới thiên ảnh đao tông thiên ảnh đao quyết, dù sao trong tay hắn rồng mũi nhọn nhưng đao kiếm kết hợp thể, đã có kiếm đặc tính, có thể dùng đao cùng rã. Hơn nữa này vạn kiếm quyết cùng thiên ảnh đao quyết uy lực còn tương đối khá, ở trong tay của Diệp Hiên thi triển lên còn khá là thuận buồm xuôi gió, phi thường thích hợp như vậy chiến đấu ở Diệp Hiên này cấp tốc qua lại cùng công kích bên dưới, ngắn ngắn một gian đã có trăm người ngã xuống dọc mũi nhọn của hắn bên dưới, trở thành mũi nhọn dưới vong hồn. Không chỉ như thế, Diệp Hiên lớn ma giới hấp thu đến năng lượng cũng hội tụ rất nhiều ở trong cơ thể của hắn, bị thân thể của hắn hấp thu lấy, làm cho sức chiến đấu của hắn tăng cường không ít. Một đám vô dụng phế vật, thấy cái kia lập tức bị Diệp Hiên thuấn sát hơn 10 tên bộ hạ, cửu thiên thần ma mại khải luân sắc mặt khó coi, Truy Lý có tức đến nổ phổi âm thanh truyền ra, hắn cảm giác mình giống như là một con bị Diệp Hiên treo chọc con chuột, bị Diệp Hiên mang theo chạy đôn chạy đáo. Mại Khải Luân đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi ngay ở Diệp Hiên giải quyết đi vài tên cường giả chuẩn bị giết vào cái kế tiếp chiến trường lúc, lạnh như băng quát chói hai tiếng lại là đột nhiên văng lên. Theo thanh âm này văng lên, tám gã trên người màu đỏ sẫm chiến giáp cường giả lại là đột nhiên từ trong đám người lao ra, tung ra một cái lưới lớn, hướng về Diệp Hiên bao phủ xuống, đưa hắn đường đi đóng kín. Không chỉ như thế, ở tại bọn hắn trong tay càng có lượng lớn diềm xích vứt ra, hướng về tay chân của Diệp Hiên quấn quanh mà đi, ham muốn hình đem Diệp Hiên cho chói chặt, vây ở này vong lớn bên trong. Vạn kiếm quyết kiếm gãy non sông. Thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, trong mắt hàn quang lấp lóe trong tay rồng mũi nhọn huy động đột nhiên vót ngang bước ra một đạo khổng lồ trang lưỡi liềm hình kiếm khí tùy theo tỏa ra người dẻo kéo trong nháy mắt tiếp theo cái kia quay hắn bao phủ mà đến vong lớn cùng diện xích đều bị kiếm khí cho xé rách trở thành mảnh vỡ không chỉ như thế sắc bén kiếm khí càng hơn thế không giảm hướng về cái kia tám gạ trên người màu đỏ sậm chiến giáp cường giả tập kích mà đi làm cho bọn họ hoàn toàn biến sắc căn bản là không kịp có bất kỳ né tránh bị kiếm khí cắt trở thành hai nửa chết không nhắm mắt mặc dù bọn họ đã chết rồi thế nhưng là cho cái kia truy kích cửu thiên của diệp hiên thần ma mại khải luân tranh thủ tới có đủ nhiều thời gian làm cho hắn xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, ngăn cản đường đi của Diệp Hiên. "Tiểu tử, bây giờ bản tọa nhìn ngươi còn chạy nơi nào?" Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải luồn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, truy lý truyền ra khát máu lời nói. "Chạy? Ta có chạy qua gì? Ta chỉ có điều là muốn ở cùng ngươi quyết đấu trước làm cái vận động nóng người thôi." Nghe vậy, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, lơ lên nói rằng, "Còn bây giờ mà, vận động nóng người làm gần đủ rồi, có thể mở lãnh." Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn bước ra một bước. Dưới chân khí lạnh năng giọng, thân thể dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luân phóng đi, mặt đất khí lạnh năng giọng, càng ngưng tụ đến một tầng dày đặc hàn băng. Nông nặc khí lạnh càng hóa thành một luồng vô hình khí lưu hướng về Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luân phóng đi. Hàn băng lĩnh vực, rộn nát. Thế thế, Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luân trên khuôn mặt hiện ra một chút xem thường, bàn chân đột nhiên giẫm, cùng bạo kinh khí ngang giọng quyết tán, lập tức liền đem Diệp Hiên Thi triển Hàn băng lĩnh vực chấn động phải nát bấy, lượng lớn bông tuyết dưới ánh mặt trời chít xạ ra chói mắt ánh sáng có điều Diệp Hiên lại là thừa dịp cái này khe hở đánh giết tới cựu thiên thần ma trước mặt của Mại Khải Luân trong tay hắn rồng mũi nhọn bùng nổ ra hóng ánh ánh sáng mang theo sắc bén sát y hướng về cựu thiên thần ma Mại Khải Luân đâm tới vạn kiếp quyết gió thắt tiêm bút mắt thấy rồng mũi nhọn của Diệp Hiên sắp sửa đâm vào cựu thiên thần ma trên niết hầu của Mại Khải Luân bàn tay hắn đột nhiên giò ra chập ngón tay như kiếm dễ dàng đem rồng mũi nhọn của Diệp Hiên cho kẹp lấy làm cho rồng mũi nhọn lại cũng khó có thể đâm vào mảy may vỡ nát mang ngón tay nát dễ dàng đem công kích của Diệp Hiên chấu ngăn cản. Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luồn trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, bàn chân đột nhiên giống một cái, mang theo rồng mũi nhọn ngón tay đột nhiên phát lực, cùng bạo năng lượng ngang dọc gào thét. Vũ Diệp Hiên trong tay nắm chặt rồng mũi nhọn bất cứ vào đúng lúc này, giống như pha lê giống như vỡ vụn ra, hóa thành mảnh vỡ từ giữa không trung lững lờ hạ xuống, làm cho hắn sắc mặt kỳ biến, thân hình đột nhiên rút lui. Cái gì vỡ nát rác rưởi trò chơi vũ khí, không đỡ nổi một đòn. Dễ dàng đem rồng mũi nhọn của Diệp Hiên đập vỡ tan, Tiểu Thiên Thần Ma Mại Khải trên khuôn mặt hiện ra vẻ thường, bước ra một bước dưới chân gió nổi mây vần dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên đuổi theo, ngón tay càng hướng về mi tâm của Diệp Hiên điểm tới, vỡ nát ma một ngón tay, thấy cái kia hoàn toàn không thấy phá nát rồng mũi nhọn Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân, vốn lùi về sau Diệp Hiên khuôn mặt lại là hiện ra một chút xem thường tươi lạnh, đột nhiên ấn xuống rồng mũi nhọn một bên nút bấm, không lùi lại tiến, nắm rồng mũi nhọn tay chui dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân đâm tới, ngốc, ép, dùng trôi đao công kích, thấy động tác này của Diệp Hiên, cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân đều sắp rút, không nhịn được mắng người này hồn nhiên không có chú ý tới rồng mũi nhọn mũi nhọn thân thể cái kia phá nát mảnh vỡ hóa thành vô hình trong suốt sắc trong khi hướng về rồng mũi nhọn ngưng tụ mà đi. Ngốc. Ép không phải là ta mà là ngươi. Nghe vậy, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút tươi lạnh, nắm trong tay rồng mũi nhọn dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ đâm ra. Cười lưỡi kéo. mắt thấy Cựu Thiên Thần Ma ngón tay của Mại Khải Luân sắp sửa điểm ở mi tâm của Diệp Hiên, Diệp Hiên trong tay rồng mũi nhọn hàn quang hiện ra, dĩ nhiên dẫn đầu phá vỡ Cựu Thiên Thần Ma quần áo của Mại Khải Luân, đâm vào đến trong thân thể của hắn, giống như dao cắt da quần áo cùng da thịt chói hai tiếng vang lên theo. Vốn lao ra cựu thiên thần ma mại khải luân thân hình lạng yên gian đọc lại, nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của hắn khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc. Khi hắn túi đầu nhìn mình một lúc, lại phát hiện vốn bị hắn đập vỡ tan rồng mũi nhọn bất cứ trung tâm lương tụ đó ra, đâm vào đến trong thân thể của hắn. Đáng chết! Mắt thấy rồng mũi nhọn muốn tiến thêm một bước nữa đâm vào đến trong thân thể của hắn, hắn truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, quyết đoán từ bỏ đối với công kích của Diệp Hiền. Bàn tay thần tốc ra đem rồng mũi nhọn bắt lại, làm cho nó lại cũng khó có thể thâm nhập hơn nữa mảy may. Không có tác dụng, gia binh khí xưa nay không ai có thể tốn được. Nhưng mà đáp lại hắn lại là Diệp Hiên cái kia băng lãnh vô tình lời nói. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn nắm rồng mũi nhọn tay đột nhiên du lên, rồng mũi nhọn thân giao đột nhiên vỡ vụn ra, làm cho cựu thiên thần ma bàn tay của Mại Khải luôn bắt hụt. Phút. Ánh màu xanh thâm thẳm ánh sáng ở rồng mũi nhọn nơi tay cầm tỏa ra bứt ra, phản phất trường kiếm đâm thủng ra thịt, xuyên thủng nội tạng âm thanh vang lên theo. Ở rồng mũi nhọn thân giao vỡ vụn lập tức, cửu thiên thần ma thân thể của Mại Khải bị rồng mũi nhọn nơi tay cầm bắn ra đi ra năng lượng thân giao xuyên thủng. Rồng mũi nhọn theo lồng ngực của hắn đâm vào, theo phía sau lưng của hắn đâm ra, khiến cho thân hình hắn lặng yên gian lại sắc mặt trầm nhận, truy lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi đến. Xèo xèo xèo. Hắn đang muốn có hành động, rống mũi nhọn thân giao vỡ vụn ra mảnh vỡ vào đúng lúc này, phản phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường đột nhiên xông vào vào đến vết thương của hắn bên trong, thưởng về rống mũi nhọn hội tụ đứt ra, một lần nữa ngưng tụ thành lòng mũi nhọn bốn hình dáng, làm cho thân hình của hắn một lần nữa nhận lấy đệ nhị lần thương tổn đến. A. Thế thảm tiếng kêu thảm thiết tất là theo cựu thiên thần ma lý của Mại Khải Luân chuyển ra. Hắn chưa từng có ăn qua trước mắt như vậy thật lớn. Hắn triệt để phẫn nộ. Không bố khí thế cùng hùng vĩ năng lượng giống như như sóng to gió lớn theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, hướng về Diệp Hiên đánh tới, làm cho Diệp Hiên thủ đường ấy đau, bị chấn động đến mức bay ngược bứt ra. "Ta muốn làm thì ngươi." Ở Diệp Hiên bị đánh bay lập tức, cựu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân trong mắt sát ý ngăng dọc, toàn thân khí tức điên cuồng hoạt động, phản phất một vị khát máu ác ma dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên phóng đi. Hắn lập tức chính là đuổi kịp Diệp Hiên, tay phải xoay vòng thiết quyền mang theo cuồng bạo sát ý hướng về Diệp Hiên giận nền mà đi. Cửu Thiên Chấn Ma Quyền. Theo Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân cú đấm này lập ra, chín đạo ánh quyền tỏa ra lít nháy lít nhít quyền ảnh đem Diệp Hiên bao phủ, làm cho Diệp Hiên căn bản là không đường có thể trốn. Đây là cựu thiên Thần Bí Mại Khải Luân phẫn nộ một đòn. Dù cho này đây tốc độ của Diệp Hiên muốn né tránh dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể quyết đoán từ bỏ né tránh cùng phòng ngự, đột nhiên cắn răng một cái, đem âm dương bá thể quyết vật chuyển, làm cho trong cơ thể hắn ma khí điên cuồng hướng về năm đấm của hắn hội tụ mà đi, giống như một vòng màu đen mặt trời bùng nổ ra nuốt chửng vạn vật hắc quang, khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Âm dương bá thể quyết đệ nhất võ khí ma thần đốt cháy này, Quy 1 chương 757, người cá loài thảm bại quý hàng. Theo một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh vang lên. Nam đấm của Diệp Hiên cùng Cựu Thiên Thần Ma Quyền đầu cứng của Mại Khải Luân hung mạnh ở cùng nhau, cuồn bạo năng lượng giống như sóng gió kinh hoàng bình thường dùng hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bớt ra. Ven đường nơi đi qua, bốn phía kịch đấu nhân viên đều bị bọn họ vòng chiến khuyết tán đi ra năng lượng chỗ hết bay, tạo thành lượng lớn nhân viên thương vong. Có thể đỡ ta quyền này, ngươi thật là ưu tú, đáng tiếc hôm nay ngươi nhất định phải chết. Công kích bị Diệp Hiên chính diện đỡ, Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân sắc mặt băng lãnh như sương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra khát ngó vô tình lời nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống. Cánh tay của hắn đột nhiên du lên, một luồng càng thêm sôi trào mãnh liệt sức mạnh bộc phát ra, hướng về Diệp Hiên tuốt tới. Muốn ta chết người có thể đạt được nhiều đã đi, thế nhưng ngươi còn không có giết chết tư cách của ta. Diệp Hiên lạnh lùng trả lời, cánh tay đồng dạng là du lên, trong cơ thể năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể của hắn. Bành bành bành bành. Trong nháy mắt tiếp theo, liên tiếp tiếng va chạm ở hai người cánh tay nội bộ văng lên, đó là dũng mãnh vào bên trong cơ thể của bọn họ ám kình triển khai va chạm chỗ phát sinh. Cút. Theo gầm lên giận dữ theo cửu thiên thần ma chủ lý của Mại Khải luân chuyển ra, càng thêm sôi mãnh liệt sức mạnh tất là theo trên nắm tay của hắn nổ rất tàn nhẫn xông vào vào đến thân thể của Diệp Hiên, đưa hắn chấn động phải bay ngược ra ngoài. Tiểu Thanh, nhòm hoang. ở Diệp Hiên bị đánh bay ra ngoài lập tức, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, trên tay ma long giới trên ánh sáng hoạt động, một đạo màu xanh cùng màu bạc ánh sáng tất là nhanh như chớp giật lao ra, hướng về cái kia quay Diệp Hiên truy kích mà đến. Cựu thiên thần ma mại khải luân phóng đi. Hay, theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ vang lên, cái kia màu xanh cùng màu bạc ánh sáng đột nhiên bành trướng, hóa thành một con khổng lồ rồng bay cùng một con hung mãnh cự lan hướng về cựu thiên thần ma mại khải lún phóng đi, trợ giúp Diệp Hiên đỡ được cựu thiên thần ma truy kích của mại khải lún. Chúng nó chính là biến dị rồng bay cùng biến dị Hoang Lang Vương. Thảo. thấy cái kia rũa ra sắc bén móng nhọn chộp tới biến dị rồng bay cùng biến dị Hoang Lang Vương, Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân sắc mặt biến đổi, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, né tránh hai người bọn họ công kích đồng thời, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mang theo mạnh mẽ sức mạnh đập vào trên người của chúng nó. Cơn bạo sức mạnh khuyết tán ngang dọc, biến dị rồng bay cùng biến dị Hoang Lang Vương cùng là bị Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân cái kia cơn bạo sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống ở bên cạnh của Diệp Hiên, nhấc lên lượng lớn bụi trần đến. Ba tháp ba tháp. Còn Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân cũng không có đang tiếp tục truy kích mà là đứng tại chỗ từng ngụm từng ngụm thở. hắn cúi đầu thấy nơi ngực bị rồng mũi nhọn xuyên thủng vết thương, từng kia một đỏ tươi máu đang theo vết thương chạy xuôi bước ra, làm cho sắc mặt lộ ra của hắn cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. Qua nhiều năm như vậy, hắn xưa nay đều không có đã bị thương. Nhưng mà hôm nay một vô danh tiểu tử lại là để hắn bị thương, hơn nữa bị thương còn không nhẹ, điều này làm cho cho hắn trong lòng tiêu đốt hừng hực lửa giận. Bút. Hắn hơi suy nghĩ, đem một viên thuốc chữa thương ném vào trí lý, đồng thời cương khí áo giáp cùng năng lượng vũ trang đồng thời mở ra làm cho thân hình của hắn bị một cái màu đỏ chiến khải bao vây, làm cho khí tức của hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn trầm trầm cái kia bị đánh bay, khóe miệng có máu tươi dòng dòng bước ra Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra đầy giấy nồng nặc sơ sát tiêu điều lời nói. Tiểu tạp Thoái, qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất để cho ta bị thương ăn quả đắng, rất tốt. Ta sẽ để dùng hết toàn thân sức mạnh cho ngươi nhận hết hành hạ mà chết. Miệng pháo công phu ai đều sẽ, đáng tiếc ngươi không bản lĩnh kia. Diệp Hiên xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, lạnh lùng trả lời. Nhưng mà. Hắn nhìn về phía cựu thiên thần ma mại khải luân trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến. Người này bị rồng mũi nhọn quán xuyên thân thể bất cứ đều không có quá đại sự, sức chịu đòn của hắn quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hiên cũng không biết, cựu thiên thần ma thân hình của Mại Khải Luân đã sớm trải qua một loạt cải tạo, có mạnh mẽ năng lực tái sinh, ấy thân thể cường độ có thể so với thần ma, cho nên vừa mới có cựu thiên thần ma tên gọi, muốn giết chết hắn là một cái rất hiếm có sự tình. Tiểu Thanh, nhỏ hoang, lên. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn ngẩng một cái bay lên vững vàng mà rơi vào biến dị hoang lang vương trên lưng cúi biến dị hoang lang vương mang theo sắc bén sát ý hướng về cựu thiên thần ma mại khải luân phóng đi, quay hắn triển khai sắc bén vô cùng sát phạt. cho rằng hơn nữa hai con xúc xanh thì có thể làm gì bản tọa đến sao? ngây tơ. thấy thế, thế cựu thiên thần ma mại khải luân trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc xem thường, trong mắt cuồng bạo sát ý ngang dọc, trong tay một cái màu đỏ trường kích hiện lên. truy lý chuyển ra xem thường lời nói. ở tại lời nói hạ xuống lập tức, hắn tay cầm trường kích, mang theo cuồng dạ sát ý hướng về diệp hiên cùng biến dị dồn bay bọn họ phóng đi, cùng bọn chúng kịch đấu ở cùng nhau. ánh đao băng kiếm, kình khí ngang dọc. Từng luồng từng luồng hùng vĩ năng lượng tất là theo bọn họ giao chiến trung tâm liên tục không ngừng khuyết tán bước ra, làm cho bọn họ vị trí chô ở 500m trong phạm vi đều không có bất kỳ người nào gan dạ dễ dàng xông vào. Mặc dù là có người xông vào, cũng đều bị bọn họ kịch đấu năng lượng kinh khí xé rách trở thành mảnh vỡ. Bực này cấp bậc chiến đấu tuyệt đối không phải người bình thường có thể tham dự. Mặc dù Diệp Hiên rựa vào mạnh mẽ vượt cấp thực lực kéo lại Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân này một mạnh mẽ sức chiến đấu, thế nhưng tại đây khổng lồ bên trong chiến trường, người cá loại như trước là không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Dù sao hoàng cung lính cấm vệ quân đoàn trưởng Hách Tư còn có người cá loài tám đại thủ lãnh mặc ba đám người kia lúc trước nhưng nhận lấy trọng thương, mặc dù là tiếp nhận rồi trị liệu của Diệp Hiên cũng không thể vào lúc này phát huy ra toàn bộ thực lực đến sức chiến đấu đã bị cực kỳ to lớn hạn chế. Huống chi ở tam đại liên quân bên trong ngoại trừ cửu thiên thần ma mại khải luân ở ngoài còn có tám cánh tay tà ma mã cách nạp như vậy cao nhất ngang ngược, cùng với lửa cháy chiến thần mi bối nhĩ, hai ách thần ba lô khắc, hủy diệt thần xoa có thể chờ lâu chứa nhiều cao thủ. Cho dù là bây giờ người cá loại đại trưởng lão ma thủ tám đại thủ lãnh mặc ba tư còn có lính cấm vệ quân đoàn trưởng hách tư ba người bọn họ liên thủ quay tám cánh tay tà ma mã cách nạp triển khai vây công bọn họ cũng gần như chỉ là miễn cưỡng ngăn cản tám cánh tay tà ma mã cách nạp căn bản là không làm gì được hắn mảy may thậm chí còn bị hắn đè lên đánh bây giờ mặc thủ mặc ba tư hách tư ba người bọn họ dĩ nhiên có bị thua dấu hiệu ở tám cánh tay tà ma mã cách nạp cái kia như cuồng phong mưa rào công kích bên dưới lung lay sắp đổ bọn họ lúc nào cũng có thể ngã xuống khu cụ chống đỡ nhất định phải chống đỡ người cá loài đại trưởng lão mặc thủ một bên miệng lớn phun ra máu một bên ê a quát lên chống đỡ Xin lỗi, các ngươi có thể không chịu nổi. Thiên thủ ma khuyển. Nghe được người cá loài đại trưởng lão lời nói của Ma thủ, tám cánh tay tà ma trên khuôn mặt của Mã Cách Nạp hiện ra một chút xem thường cười lạnh, lẹ lướt liếm liếm khỏe miệng vết máu, chú truy lý truyền ra lạnh như băng khát máu lời nói. "Ngươi cười dễ ức." Theo tám cánh tay tà ma lời nói của Mã Cách Nạp hạ xuống, một luồng càng thêm hùng vĩ năng lượng cùng mạnh mẽ khí tức tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bộc ra, ở phía sau của hắn 6 cái từ cường khí ngưng tụ ra ma thủ tất là tái hiện ra. ta đánh." Sau đó hắn đột nhiên huy động ma thủ, mang theo đầy trời cái bóng giống như ma quyển bình thường nhanh như tia chớp hướng về mặc thủ, mặt ba tư, hách tư bọn họ khản khàn công kích mà đi. bút bút bút, giang giác giang giác, bịch. trong nháy mắt tiếp theo, mặc thủ, mặt ba tư, hách tư ba người bọn họ đều bị tám cánh tay tà ma mã cách nạp công kích bao phủ bắn chúng, nặng nề tiếng va chạm cùng xương vỡ vụn âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên. gần như là trong nháy mắt, bọn họ liền đại trung tám cánh tay tà ma mã cách nạp mấy chục trường. làm tám cánh tay tà ma mã cách nạp cuối cùng một trường hạ xuống, bọn họ truy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Nặng nề nện tiến vào trong đám người, nhấc lên đẩy trời bụi trận. Đại trưởng lão, quân đoàn trưởng, Mạc Ba Tư thủ lĩnh. Nhìn thấy tình cảnh này, vô số người cá loại cường giả hoàn toàn biến sắc, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Mạc thủ Mạc Ba Tư, tám cánh tay tả ma mã cách nạp bọn họ phóng đi. Muốn cứu người? Không có khả năng. Thấy thế, thế lựa cháy chiến thần mi Bối Nhĩ, hai ách thần Ba Lô Khắc, thủy diệt thần xoa có thể nhiều bọn họ trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, đột nhiên lao ra, đưa bọn họ cùng nhau ngăn cản đi xuống. Sau một lát, nặng nề tiếng va chạm cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng mà vang lên cái kia hướng về mặt ba tư, mặt thủ bọn họ triển khai cứu viện người cá loài cường giả đều bị chém giết. khuku, Mặc thủ, tám mặt ba tư, hai tư bọn họ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giấy ruồi muốn đứng dậy, nhưng mới vừa mới có hành động, trong cơ thể thương thế liền bị liên lụy, làm cho bọn họ ho kịch liệt lên. thời khắc này bọn họ dĩ nhiên là người bị thương nặng, triệt để mất đi sức chiến đấu. phế vật, chờ một lúc trở lại làm thịt các ngươi? dễ dàng đem mặc thủ, mặt ba tư bọn họ đánh bại, tám cánh tay tả ma mã cách nạo trên khuôn mặt hiện ra một chút xem thường, cũng không có vào lúc này đối với bọn họ hạ sát thủ, mà là bỏ rơi một câu nói dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về chỗ tiếp theo vòng chiến phóng đi bởi vì nơi đó có chút tên ở người cá loài những thủ lĩnh khác vây công dưới không đánh nổi bịch thùng, ẩm theo mặt thủ mặt ba tư ba người bọn họ bị thua người cá loài cũng lại không ai có thể ngăn cản tám cánh tay tà ma công kích của mã cách nạp cùng bước chân hắn giống như dã man cơ khí giống như rất tàn nhẫn xông vào vào đến trong đám người vung lên nắm đấm đem người cá loài cường giả đánh nổ làm cho thân thể của bọn họ giống như từng viên một như đạn pháo bay ngược bức ra đập xuống ở mặt ba tư bên cạnh của bọn họ Vốn ở Tam đại liên quân vây công dưới khổ sở chống đỡ người cá loài tất là vào thời khắc này toàn diện tan tác, lượng lớn người cá bị tàn sát tử vong. Đỏ tươi máu đem quảng trường mặt đất đều nhuộm thành màu máu, tạo thành một cái màu máu sông nhỏ không ngừng mà chảy xuôi. Thấy cái kia không dứt ngã xuống người cá, mặc Thủ, mặt Ba Tử, Hắc Tử, thanh xương trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra nồng nặng thống khổ, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm. Cho dù là bọn họ muốn tiếp tục chiến đấu, muốn đi cứu viện tộc nhân của bọn họ, nhưng nhưng không có bất kỳ biện pháp. Người bị thương nặng bọn họ đừng nói là cứu viện người khác, bây giờ bọn họ nhưng động liên tục một chút đầu ngón tay khí lực đều không có. Khu khục, lùi lại, lùi lại, không muốn đánh, lùi lại. Thấy cái kia không dứt ngã xuống tộc nhân, tan Nát cối lòng tiếng kêu thảm thiết tất là theo người cá loài đại trưởng lão chủ lý của Mạc Thủ chưa ra. Lại như vậy đánh tiếp, bọn họ người cá loài đã có thể thật tuyệt chủng. Đáng tiếc, đánh tới mức độ này, bọn họ có thể lùi lại tới chỗ nào a? Soạt soạt soạt. Đợi cho bọn họ người cá loài chỉ còn lại đến Dũng Sĩ Tụ tập cùng nhau lúc, Tam đại liên quân dĩ nhiên đưa bọn họ cho bao bọc vây quanh, làm cho bọn họ không đường có thể trốn. Thân phục vẫn bị diệt tộc. Tam cánh tay tả ma mã cách nạp ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Mạc Thủ bọn người. Truy lý truyền gia lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói. Người cá loài cấp dũng sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng đưa mắt rơi vào đại trưởng lão trên người của mặc thủ, bỏ vũ khí xuống, chúng ta đầu hàng. Người cá loài đại trưởng lão mặc thủ sắc mặt khó coi đến cực điểm, cố nén trong lòng tức giận cùng mất đức, nghiến răng mở miệng nói, Lên gen. Chào dán chào dán chào dán. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn dẫn đầu đầu khí trong tay quyền trượng cái kia chứa nhiều người cá loài dũng sĩ do dự một chút, cuối cùng cũng đều không cam lòng bỏ lại vũ khí từ bỏ ngăn cản. Bây giờ bọn họ cho dù là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Liều chết đến cuối cùng chỉ còn người nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì bọn họ phần lớn đều là người bị thương nặng, đã không có sức chiến đấu. Cho dù là bọn họ muốn cùng tám cánh tay tà ma mã cách nạp bọn họ dẫn tam đại liên quân liều cho cá chết lưới rách cũng đều không làm nổi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chiến đấu đến cuối cùng không có bất kỳ ý nghĩa. Cùng với bị bọn họ giết chết, không bằng tạm thời hàng phục, làm người cá loài lưu lại một tia vết mạch cùng hương khói. Có câu nói gọi là gì tới? Lưu được núi xanh không lo không tuổi đốt. Chỉ cần bọn họ sống sót, sẽ trả có hy vọng. Một khi bọn họ nữ vương xuất quan, liền có cơ hội khởi xướng phản công rất tốt, các ngươi mạng tạm thời đều bảo vệ. thấy cái kia triệt để từ bỏ phản kháng mặc thủ bọn người, tám cánh tay tả ma mã cách nạp trên khuôn mặt hiện ra một chút cân nhắc nụ cười, Truy Lý có lạnh lẽo thanh âm đàm thoại truyền ra. bọn họ nếu là đem người cá loài thật cho tiêu diệt nói, tiếp nhận một dông tuyết thiên xâm ngư nhân đạo cũng không có bất kỳ ý nghĩa. mục đích của bọn họ là muốn cho người cá loài dốc sức cho bọn họ, trở thành nô lệ của bọn họ. dù sao người cá loài tài nguyên nhưng tương đối khá, hơn nữa người cá loài bị nước nhưng rất đắt giá. đưa bọn họ toàn bộ đều cho ta bỏ lên. theo tám cánh tay tả ma mã cách nạp cái kia lạnh lẽo lời nói tiếng vang lên lượng lớn canh phòng lao ra cầm dây thừng đem mặc thủ bọn họ trói lại, đưa bọn họ hành động triệt để hạn chế. kể từ đó, toàn bộ người cá loài triệt để ở tại bọn hắn không chế ở trong. bây giờ duy nhất còn lại chỉ có cái kia gọi là tiểu tử của huyền Diệp. nói vậy, tên tiểu tử kia chẳng mấy chốc sẽ thua ở cửu thiên thần ma trong tay của Mại Khải luân đi. nghĩ đến đây, tám cánh tay tà ma mã cách nạp đưa mắt rơi vào Diệp Hiên cùng cửu thiên thần ma Mại Khải luân chiến đấu trung tâm, Lương Thần nhìn lại. -A -O. Theo một tiếng ma thú thê thảm tiếng kêu vang lên, ở tám cánh tay tả ma mã cách nạp bọn họ cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới không lâu biến dị rồng bay cùng biến dị hoang lang vương hai con manh thú bị cựu thiên thần ma công kích của mại khải luân đánh chúng giống như hai viên như đạn pháo bay ngược bứt ra nên ở xa xa trên mặt đất triệt để mất đi đi động lực hai con ma thú cấp 7 a thứ tốt đưa chúng nó vây lại cho ta thấy thế tám cánh tay tà ma mã cách nạp trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng cười lớn mở miệng lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt chính là có lượng lớn canh phòng cùng nhau lao ra đem biến dị rồng bay cùng biến dị hoang lang vương cho bao bọc vây quanh thùng theo một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên diệp Hiên cùng cửu thiên thần ma mại khải luân một cái cứng bịch cả người giống như một viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, một liền lui về phía sau trăm mét khoảng cách vừa mới ổn định thân hình. ba tháp ba tháp, từng tiếng một đen tui máu tươi theo khỏe miệng của Diệp Hiên không ngừng mà chạy xối bước ra. nay cửu thiên thần ma mại khải luân không hổ là thu được tu la phép sẽ tán thành chín đại ma vương một trong, chiến đấu còn hơn lưu ảnh kiếm ma khải đa đến cường hãn nhiều lắm, cho dù là Diệp Hiên thi triển ra tất cả vốn liếng cũng đều không làm gì được hắn. tiểu tử, người cá loài đã triệt để hạ phục, người hai con ghét cũng đều mất đi sức chiến đấu, bây giờ ngươi còn có cái gì lá bài tẩy có thể vận dụng? Một đòn đem Diệp Hiên trọng thương đánh bay, Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, truy lý truyền ra âm lãnh khát máu lời nói đến. Ngoan "Nowan quỳ xuống hướng về bản tọa dập đầu xin tha, quỳ xuống nhận sai, bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi lưu một phần đời." Quy 1 chương 758, Ánh dạng đông vua. Y Liệp Lưu Võ Thần thứ 758 chương Ánh dạng đông vua. Người cá loài nhanh như vậy cũng đã thất bại gì? Nghe được Cửu Thiên Thần Ma lời nói của Mại Khải Luân, thấy cái kia bị bao bọc dây quanh mất đi sức chiến đấu người cá loại, Diệp Hiên sắc mặt ngưng trọng mà miệng. Hắn thật không ngờ người cá tộc hội bị bại nhanh như vậy. Kể từ đó nói, hắn muốn một thân một mình đối mặt cựu thiên thần ma mại khải luân bọn này cường giả đích thật là càng phiền phức khó có thể có chút phần thắng dù sao chỉ là một cựu thiên thần ma mại khải luân giải quyết lên nói đều cực kỳ khó khăn cùng phiền phức diệp hiên toàn lực thi triển phối hợp biến dị rồng bay cùng biến dị hoang lang vương đều khó mà đưa hắn cho bắt trước mắt thế cuộc đối với diệp hiên tới nói quả thực phải không dây tới cực điểm chẳng lẽ nói muốn từ bỏ chạy trốn gì nhưng như thế nói một khi cựu thiên thần ma mại khải luân bọn họ hàng phục người cá loại xông vào vào đến trong hoàng cung đem cựu truyền thánh linh đan bắt được tay nói Vậy hẳn nếu muốn một lần nữa cướp đoạt đến Cựu Truyền Thánh Linh Đan không thể nghi ngờ là sẽ trở nên càng thêm phi phức. Soạt soạt soạt. -so. Ở Diệp Hiên ý niệm trong lòng nảy qua lúc, tám cánh tay tà ma mã cái nạp lửa cháy chiến thần mi bối nhĩ, hai hách thần ba lỗ khắp bọn họ dĩ nhiên trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, đem Diệp Hiên cho bao quanh vây khốn, làm cho hắn không đường có thể trốn. Còn băng tuyết nữ thần yêu hoa nhại tư nàng từ đầu đến cuối đều là đứng ở một bên cũng không có động thủ, cho dù là trước khi cùng người cá loài chiến đấu nàng cũng chỉ là đứng ở một bên xem cuộc chiến mà thôi. Tiểu tử, ngươi vừa mới không phải còn rất thần phí gì? Bây giờ ngươi đúng là tiếp tục túng tám cánh tay tà ma mã cách nạm ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm diệp hiên vẻ mặt rêu cợt mở miệng ha ha bây giờ loại này thế cuộc hắn lấy cái gì túm chỉ có một con đường chết trật trật tiểu tử này thực lực không kém trên người bí mật rất nhiều một lúc có thể tuyệt đối đường giết chết chúng ta phải cẩn thận mà tra hỏi cùng hành hạ lựa trai chiến thần mi bối nhĩ hai ách thần ba lỗ khác bọn họ cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt hí ngược mở miệng trong mắt bọn họ diệp hiên dĩ nhiên là cuồng trong giọ, quả quyết là không thể theo bọn họ trong vòng vây chạy trốn diệp hiên ánh mắt lạnh như băng theo vây quanh tám cánh tay của hắn tà ma mã cách nạm Cựu thiên thần ma mại khải luân lửa cháy chiến thần mi bối nhị trên người của bọn họ đao qua căng nắm tay bên trong rồng mũi nhọn lâm vào dài lâu trầm tư hắn ở do dự muốn hay không vận dụng cuối cùng một lá bài tẩy bạch long hình thái ở mở ra lớn ma giới dưới tình huống thi triển ra bạch long hình thái thực lực và của Diệp Hiên sức chiến đấu có thể ở đây cơ sở trên tìm được mức độ lớn tăng cường cùng tăng lên nhưng mà mặc dù là như thế Diệp Hiên cũng không có đầy đủ nắm chắc có thể đem cựu thiên thần ma mại khải luân tám cánh tay tạ ma mã cách nạp bọn họ này một loại ngang ngược đánh ngã hắn một tia linh hồn lực dũng mãnh vào đến ma long trong nhẫn muốn thỉnh cầu trong quan tài băng tinh giới đại đế a tím ra tay, lại phát hiện không biết là bởi vì nguyên nhân gì nàng trong khi trong ngủ mê, không cách nào đánh thức. bây giờ như vậy cục diện không thể nghi ngờ là làm cho diệp hiên tiến tối lưỡng nan. nếu là hắn vào lúc này đi rồi, vậy người cá loài liền đem triệt để xong đời, cựu chuyển thánh linh đan rơi vào đến cựu thiên thần ma mại khải luân tay, lại cũng khó có thể đoạt lại. nhưng hắn nếu là không đi, lưu lại tiếp tục chiến đấu, cho dù là đem hết toàn lực cũng đều không có một chút nào phần thắng có thể nói. kiên trì một phút. ngay ở diệp hiên do dự là đi hay là lưu lúc, lanh lảnh dịu dàng âm thanh tất là ở đấy lòng của hắn văng lên làm cho hắn ánh mắt lấm liệt, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Bản vương đang lúc bế quan ngàn cân treo sợi tóc, chỉ kém bước cuối cùng, ngươi chỉ cần kiên trì nữa 5 phút đồng hồ là được. Cựu truyền thánh linh đan đến lúc đó bản vương cho ngươi. Trong khi Diệp Hiên làm thanh âm này cảm thấy nghi hoặc lúc, cái kia lanh lảnh dịu dàng âm thanh lại là một lần nữa vang lên, làm cho ánh mắt của Diệp Hiên từ từ trở nên cứng rắn, trên khuôn mặt hiện ra một chút kiên quyết. Không cần nghĩ hắn đã suy đoán ra thanh âm này chủ nhân, đương nhiên đó là người cá loài nữ vương toa. Có thể Diệp Hiên nếu muốn đánh bại cựu thiên thần ma mại khải luôn bọn họ đích thật là không thể. Thế nhưng nếu như gần như chỉ là kiên trì 5 phút đồng hồ nói, vậy Diệp Hiên còn là có đầy đủ tin tưởng cùng nắm chắc trong 9 tầng trời thần ma mại khải luân vây công của bọn họ bên trong chống đỡ 5 phút đồng hồ. Làm sao? Muốn được rồi. Cảm nhận được tâm tình của Diệp Hiên biến hóa, cựu Thiên Thần Ma trên khuôn mặt của Mại Khải Luân hí ngược vẻ càng ngủng, lạnh lùng mở miệng. đích xác là muốn được rồi. Diệp Hiên mắt sáng lên lạnh lùng trả lời. Trong cơ thể hắn ma khí hoạt động, màu đen tóc dài dùng mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ biến thành màu trắng, trên người ma áo giáp rất đồng đã ở từng điểm từng điểm địa biến bạch. Vậy, thì ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin tha a. Cựu thiên thần ma mại khải luân nhìn từ trên cao xuống mà nói, hắn cho rằng Diệp Hiên đã thấy rõ trước mắt thế cuộc, thỉnh giáo bọn họ quỳ xuống xin tha. Các ngươi cùng lên đi. Nhưng mà Diệp Hiên lại là vung lên trong tay rồng mũi nhọn chỉ về cựu thiên thần ma mại khải luân mọi người, truy lý truyền ra lệnh như băng khí phách lời nói, cùng tiến lên. Ngự, người này điên rồi sao? Hắn đây là muốn một người một mình đấu cựu thiên thần ma mại khải luân, tăng cánh tay tả ma mã cách nạp bọn họ đám người kia tiếp đấu. Huyền Diệp công tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên cậy à, lưu được núi xanh không lo không nghe được lời nói của Diệp Hiên, hiện trường người đều là không khỏi giật nảy cả mình. nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc, trên khuôn mặt vẻ mặt thật sự là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. không ít người đều cho rằng Diệp Hiên điên lên rồi. thấy quang ngưu cùng, bọn họ chưa từng thấy như vậy ngưu cùng. ha ha, tiểu tử, ngươi sợ là bị sợ điên rồi sao? tiểu tử, ngươi là muốn một người một mình đấu chúng ta một đám người? người này sợ là chán sống, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. tám cánh tay tà ma mã cát nạp, lửa cháy chiến thần mi bối nhĩ, hai ách thần ba lỗ cắt bọn họ càng không nhịn được cười ha ha, ha ha được lại các ngươi sớm muộn cũng phải đồng thời đậu thủ, ta nói ra chẳng phải là càng tốt hơn, như vậy nói mặc dù là chuyến đi, cũng đều có vẻ ta càng trâu bỏ mà, đúng hay không? Diệp Hiên lơ đến, trong cơ thể tích trữ tiến vào bạch long hình thái sức mạnh, dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian. Hảo Tiểu Tử, có loại, ngươi đã như vậy tìm đường chết, vậy chúng ta sẽ tác thành ngươi được rồi, đậu thủ, làm thịt hắn. Cựu thiên thần ma mại khải luân trong mắt sát ý hoạt động, Truy Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra, theo lời nói của hắn hạ xuống, dưới chân hắn cuồng bạo khí ngang dọc bùng nổ, giống như một vị ác quỷ dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên phóng đi hướng về Diệp Hiên phát ra công kích, tám cánh tay tả ma mã cất nạm, lửa cháy chiến thần ni bối nhĩ, hai ách thần ba lô khắc, hủy diệt thần xoa có thể nhiều bốn người bọn họ cũng đều vào đúng lúc này lập tức động thủ, từ khác nhau phương hướng, mang theo xảo quyệt độ con hướng về Diệp Hiên phát ra công kích, năm vị cường địch đồng loạt ra tay đối phó một mưa bãi vô danh Diệp Hiên, chuyện này nếu là truyền đi không biết là sẽ khiến cho thế nào náo động, bọn họ năm người tốc độ thật sự là quá nhanh, gần như là trong nháy mắt chính là trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, mang theo cuồng bạo sức mạnh công kích tất là hướng về Diệp Hiên bao phủ xuống. Một luồng nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên, nhưng cái kia lanh khốc trên khuôn mặt không có một chút nào biến hóa cùng cơn sóng, ngược lại là hiện ra một chút lạnh như băng hí ngược đủ cười. Truy lý có lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra. Đến hay lắm. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên mở hai tay ra, một luồng đầy dây hủy diệt khí tức có ánh năng lượng màu trắng thì lại này đầy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bức ra, hướng về tám cánh tay tà ma mã cát nạp, cựu thiên thần ma mại khải luân, lửa cháy chiến thần ni bối nhĩ bọn họ gào thét phóng đi. Bạch Long hình thái khởi động. Anh cười dễ ước. Ông anh chói mắt bạch quang không có dấu hiệu nào tỏa ra, làm cho phát động tấn công Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân, Tam Cánh Tay Tả Ma Mã Cách Nạp sắc mặt của bọn họ biến đổi theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, thân hình đột nhiên lui nhanh. Nhưng mà Dùng Diệp Hiên làm trung tâm khuyết tán đi ra cuồng bạo hủy diệt năng lượng lại này, đầy càng nhanh nhẹn hơn tốc độ xung kích ở tại bọn hắn trên người, đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Từ xa nhìn lại, một cái khổng lồ năng lượng màu trắng cột tất là từ từ bay lên dùng Diệp Hiên làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch ngang, đem Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân, Tam Cánh Tay Tả Ma Mã Cách Nạp bọn họ hết mức hất bay. Gió lớn nào ạ, năng lượng ngang dọc nhấc lên đẩy trời bụi trần, khiến người ta khó có thể nhìn rõ ràng trước mắt tình hình. Đợi cho một trận luồng gió mát thổi qua đem bụi trần tán đi, phía trước cảnh tượng vừa mới từ từ hiện lộ ra mọi người trong tầm mắt. Như thế cuồng bạo hủy diệt khí thế bùng nổ, vừa mới trong nháy mắt đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một liên lui về phía sau vài trăm thước khoảng cách Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân, tám cánh tay tả ma mã cách nạp bọn họ vừa mới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía trước Diệp Yên đứng thẳng vị trí, chú truy lý truyền ra lệnh như băng khát ngó lời nói. xa xa xa Theo sàn sạt tiếng bước chân văng lên, ở tại bọn hắn khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo cả người tản ra hào ánh bạch quang, có vẻ thần thánh vạn phần bóng người tất là cất bước từ từ từ phía trước trung tâm năng lượng đi ra, hiện lên ở cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luân trong tầm mắt của bọn họ. Hắn rối tung một con trắng phao tóc dài, có một tấm như lưới đao lênh khốc quò má, thon dài dáng người bị một cái thánh khiết bạch sắc ma áo giáp rất đồng bao vây, cầm trong tay hình dáng huyễn khốc rồng mũi nhọn, bên cạnh còn cuốn chín con từ năng lượng ngưng tụ ra màu trắng từ lòng, cả người tản ra thánh khiết ánh sáng, giống như ánh dạng đông vua. Cả người hắn trôi nổi ở cách mặt đất hơn 10 cm giữa không trung, tản ra làm người ta sợ hãi sức mạnh, khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng. Kinh ngạc, không tự chủ được muốn bị gối trước mặt của hắn thần phục. Đây là Diệp Hiên thi triển ra Bạch Long hình thái sau hình tượng. Thời khắc này Diệp Hiên chính là dẫn đường mọi người hướng đi qua mình, giao cho mọi người hy vọng ánh dạng đông vua. Bạch Long đêm thắng lợi. Không nghĩ tới ngoại trừ ma quân pháp tướng cùng lớn ma giới ở ngoài, hắn bất cứ còn có thể ma quân Bạch Long hình thái. Tiểu tử này giờ phút này thực lực cảnh giới mặc dù là ta đều cảm giác tới một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ cùng nguy hiểm nếu như không phải hình dạng của hắn cùng ma quân hoàn toàn bất đồng nói, ta cũng hoài nghi hắn chính là năm đó ma quân. thấy cái kia người mặc bạch long đêm thắng lợi diệu nhiên, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí thế, cửu thiên thần ma mại khải luân, tăng cánh tay tả ma mã cất nạp, lửa cháy chiến thần ni bối nhĩ, hai ách thần ba lỗ khắc bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. từng bọn họ nhưng thấy tận mắt thi triển ra bạch long hình thái, người mặc bạch long đêm thắng lợi sau ma quân sức chiến đấu khủng bố, cái kết nhưng làm cho ngũ đế đứng đầu sanh đế đô cảm thấy kiên kỵ, cuối cùng làm cho bốn vị đại đế liên thủ vây công đáng sợ chiêu thức ở vây công ma quân trận chiến cuối cùng bên trong, ma quân thi triển ra bạch long hình thái, người mặc bạch long đem thắng lợi, một thân một mình chống lại bốn vị đại đế, sáu tôn ma vương, cuối cùng đem hai vị đại đế trọng thương, giết chết hai vị ma vương, lấy được kinh người chiến tích. Có điều ma quân cũng đều bỏ ra thảm thiết giá cả, cuối cùng bị chết. Bây giờ nhìn thấy Diệp Hiên bất cứ thi triển ra năm đó ma quân mạnh nhất cuối cùng chiêu thức cùng hình thái, này có thể nào không cho bọn họ cảm thấy chấn động cùng dân mình? Thời khắc này Diệp Hiên trình độ nguy hiểm hiện tăng vút lên, làm cho cựu thiên thần ma mại luôn bọn họ căn bản cũng không dám có mảy may sự coi thường. Còn bốn phía mọi người. Đã sớm bị Diệp Hiên giờ phút này hình tượng và tản mát ra khí thế cho chấn động thật lâu nói không nên lời vẻ đến. Thời điểm này, bọn họ liền đối với Diệp Hiên ra tay tư cách cùng dũng khí đều không có. Đều cẩn thận một chút, người này rất nguy hiểm. Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải luân ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, truy lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Mẹ cái trứng, không nghĩ tới người này vẫn còn có như vậy cuối cùng thủ đoạn, biết sớm như vậy, vừa rồi nên làm thịt hắn. Tám cánh tay tả ma mã cách nạp càng không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói. Hắn đã bắt đầu hối hận không có ngay từ đầu thì trực tiếp động thủ giết Diệp Hiên làm sao? sợ hãi. thấy cái kia chậm chạp không dám động thủ, ngược lại theo chính mình đi tiếp mà không ngừng lùi lại, có vẻ vẻ mặt cảnh giác cựu thiên thần ma mại khải luôn bọn người. Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười, lạnh lùng mở miệng. sợ hãi. người coi chính mình là ai? nghe được lời nói của Diệp Hiên, hai ác thần ba lỗ khắc vẻ mặt lạnh lèo âm trầm mở miệng, cười rêu kéo. nhưng mà hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, vốn đứng thẳng ở tại chỗ Diệp Hiên lại là đột nhiên biến mất ở hắn trong tầm mắt, một luồng nồng nguy cơ tràn ngập khi hắn trái tim, khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc, thân hình càng điên cuồng lùi nhanh mặc dù hai ách thần ba lô khát phản ứng rất nhanh, ở Diệp Hiên biến mất trước tiên bên trong thì lùi về sau muốn cùng Diệp Hiên kéo dài khoảng cách, thế nhưng động tác của hắn như trước là quá chậm. Bạch Quang nhe qua, Diệp Hiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hai ách thần trước mặt của ba lô khát cùng hắn gặp thoáng qua, phản phất dao cắt da quần áo, cắt vỡ cổ họng âm thanh vang lên theo. Vốn lui nhanh hai ách thần ba lô khát thân hình lặng yên gian động lại, đứng ngây ra tại chỗ. Thân thể của Diệp Hiên tất là quỷ dị mà ở phương xa tái hiện ra, ở trong tay hắn nắm dòng mũi nhỏ trên, một dọt dọt máu tươi đang dọc theo thân dao rơi xuống. Phút. Trong ngay mắt tiếp theo hai ách thần ba lỗ cắt thân hình run lên bần bật, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, đột nhiên nơi cổ máu tươi báo táp, ẩm ẩm gian hướng về mặt đất ngã chầm vó. nào, nào, như vậy sẽ nhanh. trước khi chết, hai ách thần ba lỗ cắt trong cổ họng phát ra lời này của hắn cuối cùng một câu nói. lời nói vừa dứt, hắn mắt nhắm lại, truy lý máu tươi phun mạnh lặng yên tử vong. này, như vậy gượng, thật là khủng khiếp tốc độ, ta đều không thấy rõ hai ách thần ba lỗ khắc rốt cuộc là chết như thế nào. đây là cái quỷ gì thực lực? thấy cái kia lập tức bị ngược sát hai thần ba lỗ khắp hiện trường mọi người đồng tử co rụt lại. Trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc sợ hãi cùng kinh ngạc, Truy Lý truyền ra run dậy lời nói đến. Phải biết rằng, theo Diệp Hiên động thủ đến hai ách thần ba lỗ cắt tử vong toàn bộ quá trình không đến một cái hô hấp thời gian, toàn bộ quá trình bọn họ liền Diệp Hiên cái bóng cũng không thấy. Dễ dàng đem hai ách thần ba lỗ cắt giải quyết, Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào gần sóng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia vẻ mặt khó coi cựu thiên thần ma mại khải luôn bọn người, lạnh lùng mở miệng. Mấy người các ngươi không đủ đánh, còn là hết thệ người tất cả đều cùng lên đi. Quy một chương bảy tuyệt cảnh. lưu võ thần thứ 759 chương tuyệt cảnh. Mấy người các ngươi không đủ đánh, còn là hết thể người tất cả đều cùng lên đi. Làm âm thanh của Diệp Hiên vang vọng trong 9 tầng trời thần ma mại khái luân bên thai của bọn họ vừa lúc, sắc mặt của bọn họ vào đúng lúc này đều là có vẻ càng khó coi, âm trầm tới cực điểm, phản phất có thể bỏ ra nước đến. Người này thật sự là thái quá cuồng vọng, bất cứ làm cho bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên. Phải biết rằng bọn họ nơi đây nhưng có ước chừng mấy ngàn người. Người này là muốn toàn bộ đưa bọn họ cho lật tung gì. Này! Đây cũng quá! Quá cái kia đi Người cá loài tám đại thủ lãnh Mặc ba Tư ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia dây zết thai ách thần diệp hiên của ba lô khác, nghe được cái kia khí phách mười phần lời nói, hắn trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng chấn động cùng với khổ, trong lúc nhất thời lại là không tìm được thích hợp lời nói để hình dung. Quá ngông cuồng, hơn nữa không phải mù quáng, mà là có thực lực cuồng. Thanh Sương cũng đều ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, xinh đẹp trong tròng mắt lập loè si mê ánh sáng, truy lý chuyển ra thán phục lời nói. Thanh Sương, hắn thật ta tạm toa nữ vương vị hơn phù. Người cá loài đại trưởng lão Mặc Thủ càng vào đúng lúc này không nhịn được hỏi. Thời điểm này bọn họ còn thật hy vọng Diệp Hiên chính là át tạm toa nữ vương vị hôn phù, bởi vì cũng chỉ có như vậy nam nhân mới có thể xứng với bọn họ nữ vương, mới có thể làm cho bọn họ người cá loài trấn hưng. Không thể không nói, Diệp Hiên cái kia khí phách hào nhoan làm cho người cá loài bọn họ có thể nói là hưng phấn kích động tới cực điểm. Đối với Diệp Hiên có thể nói là có thêm gần như mù quáng cuồng nhiệt cùng sùng bái. Thảo, giết hắn, giết hắn, quá rất gì điên, thật cho là chính mình vô địch rồi gì. Mại Khải Luân đại nhân, hạ lệnh a để cho chúng ta đồng thời động thủ giết hắn. Thảo, bọn lao tử nhưng liền mà quân đều tàn sắc qua thần ma điện đều diệt qua tinh nhuệ khi nào đã bị qua như vậy xỉ nhục, đồng thời động thủ giết chết hắn. so sánh với người cá loài hưng phấn cùng kích động đến, tam đại liên quân tất là triệt để phẫn nộ. nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc sắc ý, Truy Lý có từng tiếng phẫn nộ tiếng trinh phạt truyền lên ra. cái kia tự cho là đúng tên lại dám như vậy khiêu khích bọn họ, bọn họ khi nào đã bị qua như vậy xỉ nhục, làm cho bọn họ có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. thấy cái kia phẫn nộ điên cuồng đoàn người, miệng của Diệp Hiên từ từ trên vung lên một chút độ cong, trong tay hắn rồng mũi nhọn chỉ về mọi người, Lý có càng thêm hung hăng khí phách thanh âm thoại truyền ra, không chút khách khí nói đang ngồi các vị đều là rất rười, lời không phục tới tránh ta, thảo không thể nhịn chơi hắn, ít ít ít mẹ hắn, mẹ kiếp nghe được lời nói của Diệp Hiên Tam Đại Liên quân người triệt để nổi giận cũng không nhịn được nữa, Truy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, cầm trong tay vũ khí mang theo nồng nặc sát ý hung hán không sợ chết hướng về Diệp Hiên phóng đi, quay Diệp Hiên triển khai điên cuồng người công, từng đạo từng đạo sắc bén kiếm khí, từng viên từng viên sắc bén viên đạn, từng đạo từng đạo sắc bén ánh quyền hướng về Diệp Hiên hết mức bao phủ mà đến, lời nói này của Diệp Hiên có thể nói là triệt để đem mọi người chọc giận, Mình cười dễ ước thấy cái kia liều chết xung phong đoàn người nhìn cái kia bao phủ mà đến công kích Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh cùng xem thường chỉ là nhẹ nhàng mà vung tay lên bên trong rồng mũi nhọn một đạo có tới 15 trượng khổng lồ hóng ánh lưỡi dao ẩm ẩm gian bao phủ bứt ra tại đây ước chừng dài đến 15 trượng lưỡi dao bên dưới quay Diệp Hiên bao phủ mà đến hết thể công kích đều trong nháy mắt bị phá hủy không chỉ như thế cái kia khổng lồ lưỡi dao giống như từ trên trời giáng xuống trường đao hơn thế không giảm hướng về đoàn người đánh xuống a không thế thảm tiếng tiêu thảm thiết vang lên theo tại đây khổng lồ lưỡi dao bên dưới lập tức chính là có mười mấy tên địch nhân bị nén ép cắt trở thành hai nửa, một đạo có tới dài trăm mét, ba thước rộng lớn khe tất là ở trên mặt đất hiện lên, nhấc lên đẩy trời bụi trận. Bạch Long hình thái dưới Diệp Hiên, một đòn uy lực bất cứ khủng bố như vậy. Thấy cái kia dài trăm mét khe, cái kia quay Diệp Hiên liều chết xung phong địch nhân trong mắt đều là né qua một kia sợ hai cùng chấn động. Chỉ có điều, này một kia sợ hãi cùng chấn động rất nhanh chính là phẫn nộ mất. Bọn họ giống như giống như bị điên cầm trong tay binh khí một lần nữa hướng về Diệp Hiên xung phong mà đi. Bọn họ phải đem cái này giắt chém thành muôn mảnh, ngàn bầm thây, vì bọn họ chết đi huynh đệ bằng hưu báo thủ các ngươi mặc dù nhiều người, thế nhưng ở tuyệt đối thực lực trên lệnh trước mặt là không có bất kỳ tác dụng gì. thấy cái kia điên cuồng liều chết xung phong mọi người, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc xem thường, Truy lý truyền ra lệnh lùng lời nói, cười ría kéo. khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, trong tay hắn rồng mũi nhọn đột nhiên huy động, thi triển ra thiên ảnh đao quyết phá địch phép tắc, đột nhiên vót ngang bước ra, óng ánh sắc bén ánh đao tùy theo tỏa ra. cái kia xung phong đến Diệp Hiên trước mặt mười mấy tên địch nhân tại chỗ chính là óng ánh ánh đao cho chặn ngang chặn đứt. trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt cùng ngơ ngóng. Bước ra một bước, dưới chân ánh sáng hiện lên, thân thể quỷ dị mà tại chỗ biến mất. Làm bóng người của Diệp Hiên một lần nữa hiện lên lúc, hắn đã vọt vào trong đám người, trong tay hắn rồng mũi nhọn mỗi một lần huy động đều muốn có lượng lớn địch nhân ngã xuống tử vong. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn, càng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản công kích của hắn, có thể đỡ rồng mũi nhọn của hắn. Hắn giống như là một vị lãnh khốc vô tình tử thần ở bên trong chiến trường vô tình thu hoạch từng cái từng cái sinh mệnh, lượng lớn địch nhân không ngừng mà ngã vào rồng mũi nhọn của hắn bên dưới, trở thành từng bộ từng bộ lạnh như băng thi thể. Những thứ này đều là thanh đế cát, ta đế lâu thành viên của kiếm đế cát từng càng tham dự vây công của thần ma điện hai tay dính đầy thần ma điện thành viên máu tươi diệp hiên làm sao có khả năng sẽ đối với bọn họ hạ thủ lưu tình phải biết rằng hắn là ma quân ma quỷ ma ma vương ma tà ma ma hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ mềm lòng ở trong khi của hạ quốc hắn cố gắng khắc chế sát ý cùng ma tính bây giờ trở lại tu la thế giới hắn hoàn toàn có thể đem chính mình ma tính triệt để triển lộ bước ra không ai có thể đỡ rồng mũi nhọn của diệp hiên cũng không ai có thể đỡ lưỡi dao của hắn trong tay hắn mũi nhọn mỗi một lần huy động đều muốn mang đi mấy chục đầu sinh mệnh ngắn ngắn không đến chốc lát thời gian cũng đã có mấy trăm người chết ở rồng mũi nhọn của Diệp Hiên bên dưới trở thành từng bộ từng bộ lạnh như băng thi thể mà Diệp Hiên trên người bạch sắc ma áo giáp rất đồng lại là liền một kia máu tươi đều chưa từng dính lên mọi người đều nói chiến tranh là tàn khốc nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lúc chiến đấu của Diệp Hiên lại không cảm giác được chút nào tàn khốc có chỉ là phong nhã cùng đẹp hơn dù cho chỉ là Diệp Hiên một phương diện ở giết hại cũng tràn ngập một luồng khác vẻ đẹp giống như là ánh dạng Đông vua ở vùng lên cự kiếm trục xuất ám mang theo mọi người nhằm phía Quang Minh bờ bên kia giết chóc là một cái tàn khốc sự tình nhưng mà bởi vì Diệp Hiên này một phần tàn khốc lại đã biến thành đẹp hơn thậm chí duy mỹ Một người giữ cửa môn người khó qua. Quá đẹp rồi. Khốc đập chết, không ai có thể đỡ Đại vương một kiếm. Ha ha, đây chính là chúng ta người cá loài tương lai Đại vương gì? Quá khốc. Có Đại vương ở, ta người cá loài làm hưng. Thấy cái kia một phương diện tàn sát Diệp Hiền, người cá loài có thể nói là hưng phấn tới cực điểm, trong mắt của bọn họ hiện ra nồng nặng cùng nhiệt, truy lý có hưng phấn kích động thanh âm đàm thoại truyền ra. Bọn người kia đã đem Diệp Hiền làm thành bọn họ người cá loài tương lai Đại vương. Cái gọi là Đại vương chính là bọn họ người cá loài nữ vương phu quân tôn xương, ở người cá loài có có thể so với nữ vương bình thường địa vị. Bọn họ bây giờ gọi Diệp Hiên làm đại vương tất là triệt để nhận rồi thân phận của Diệp Hiên, đưa hắn thật làm thành bọn họ nữ vương phu quân. Tên khốn kiếp này, thật để hắn như vậy tiếp tục giết, chúng ta người tất cả xong đời. Người này thật sâu tâm cơ, vừa mới là cố ý nói đưa bọn họ cho chọc giận. Thảo, đáng chết. Thấy cái kia tiến hành vô tình tàn sát Diệp Hiên, Cựu Thiên Thần Ma mại Khải Luân, tám cánh tay tà ma mã cách nạp bọn họ sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, năm đấm bóp vang lên kèn kẹt, Truy Lý truyền gia vô cùng vẫn nộ nói. Diệp Hiên cố ý chọc giận bộ hạ của bọn họ, dẫn đến trước mắt cục diện hoàn toàn chết đã đi khống chế của bọn họ. Nếu là thật tùy ý diệp hiên hắn như vậy vô tình tàn sát đi xuống, vậy bộ hạ của bọn họ e sợ đều sẽ bị người này cho tiêu diệt. Người này giống như là ăn thuốc nổ bình thường, quá rất gì sinh mánh. Mại Khải Luân đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có phải tùy ý tên tiểu tử kiệt như vậy giết hại đi xuống? Lửa cháy chiến thần nhi bối nhĩ thấy cái kia hỗn loạn chiến trường sắc mặt có vẻ càng khó coi, năm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. "Thảo, đều mẹ hắn cho lão tử lui xuống đi." Tám cánh tay tả ma mã cách nạp trong mắt nồng nặc hung quang lẻ, đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, toàn thân năng lượng dâng trào, cùng bạo khí thế khuếch tán. Truí Lý có nổi giận thanh em đàm thoại truyền ra, nhưng mà, căn bản sẽ không có người nghe theo hắn lời nói. Những tên kia đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, như trước là hung hãn không sợ chết, điên cuồng hướng về Diệp Hiên xung phong mà đi. Lão tử gọi các ngươi lui ra. Thấy thế, tám cánh tay tả ma mã cách nạp nổi giận và phần tay phải nắm chặt thành nắm đấm, mang theo cùng ra sức mạnh đột nhiên nện ở trên mặt đất. Loàn xoàn cười dễ ước. Không bố đáng sợ năng lượng trong lòng đất ngang dọc, phản phất một con trong lòng đất qua lại cự long hướng về Diệp Hiên vị trí địa phương phóng đi, làm cho Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, thân thể không chút nào do dự hướng về một bên bay vọt đi ra ngoài. Giác, giang giác rang rắc với ở Diệp Hiên thân thể bay vọt lướt ngang đi ra ngoài lập tức theo sàn nhà phá nát âm thanh cùng to lớn nhảy nhót tiếng vang lên đại địa ầm ầm gian vỡ vụn đến một đạo khổng lồ khe lượng lớn nhân viên rơi vào khe bên trong tử vong nếu không phải Diệp Hiên né tránh nhanh chóng nói chỉ sợ hắn cũng đem rơi vào kết quả như thế đi tám cánh tay tà ma mã cách nạp trì lý phát sinh gầm lên một tiếng dưới chân cuồng bạo năng lượng ngang rộng bùng nổ giống như một con lao ra sắt thép tê giác hướng về Diệp Hiên phóng đi cựu thiên thần ma mại khải luân lửa cháy chiến thần nhi bối nhĩ hủy diệt thần xoa có thể nhiều ba người bọn họ tất là theo sát phía sau Vào đúng lúc này cùng nhau hướng về Diệp Hiên phóng đi, quay hắn phát khởi vây công. Dã man xung tới. Theo một tiếng quát chói tai vang lên, tám cánh tay tà ma mã cách nạm trên người năng lượng chiến giáp hiện lên, đỉnh đầu mang theo mũ giáp trên càng có một thanh sắc bén đao nhọn tái hiện ra, hướng về Diệp Hiên đánh tới. Cửu Thiên chấn ma quyền. Cửu Thiên thần ma mại khải luân phía sau lưng một đôi cương khí cánh hiện lên, làm cho hắn tốc độ tăng vọt, hắn xoay vòng nắm đấm mang theo cuồng bạo ác ma tâm ý hướng về Diệp Hiên đem tới. Theo một quyền này của hắn đập ra, khủng lồ ánh quyền tỏa ra, giống như tà ác ác ma hướng về Diệp Hiên cắn xé mà đi. Hủy Thiên diệt địa bang. Hủy diệt thần xoa có thể nhiều càng hẽ miệng đột nhiên hút một cái, bụng đột nhiên nô lên giống như một phụ nữ có thai, sau đó đột nhiên quay Diệp Hiên phun ra. Một đạo thiêu đốt cực nóng ánh lửa năng lượng theo tri lý của hắn phun ra, thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Lửa cháy chiến thần núi nhọn, lửa cháy chiến thần nghi bối nhĩ trong tay chiến đao hiện lên, toàn thân năng lượng dâng trào, ánh lửa cháy hừng hực, đột nhiên hướng về Diệp Hiên nổi giận chém xuống. Theo hắn này một đao chém ra, một đạo mười trượng khổng lồ ánh lửa ánh đao tùy theo tỏa ra, hướng về Diệp Hiên tàn sát mà đi. Bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh vào đúng lúc này hướng về Diệp Hiên phát khởi trí cường vây công. Một luồng nồng lượng nguy cơ đột kích, làm cho hai mắt của Diệp Hiên từ từ nheo lại. Cựu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân, tám cánh tay tả ma mã cách nạp bốn người bọn họ liên thủ công kích đích thật là cứng hãn. Có điều Diệp Hiên sợ hắn cái sâu. Chơi hắn chính là, ở tại bọn hắn công kích gào thét bao phủ tiến đến gần lập tức, Diệp Hiên sắc mặt băng hàn một mảnh, đột nhiên nhấn xuống rồng mũi nhọn sơ mổ nút bấm, phóng ánh hắc quang không có dấu hiệu nào tỏa ra bức ra, lít nha lít nhí xiển xích giống như từng con ma long càng này, đây vượt qua nhanh tốc độ hướng về Cửu Thiên Thần Ma Mại Khải Luân bọn họ quấn quanh mà đi. Rồng mũi nhọn sơ màu trắng đen trời giam.